118 thứ 116 chương hút nhật đông thăng kế tiếp mấy ngày, nhạc bất quần liền căn cứ vào ngày đó sở ngộ, trình lý hoàn thiện chiêu dương kiếm quyết. Chiêu dương kiếm quyết chủ yếu từ hướng dương công cùng chiêu dương nhất khí kiếm tạo thành, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau. Hướng dương công có đột phá, tự nhiên có thể để cao chiêu dương nhất khí kiếm uy lực mà chiêu dương nhất khí kiếm đột phá, thì có thể xúc tiến hướng dương công tăng lên. Hơn nữa cái này môn công phu phòng theo hồn nguyên công cùng hồn nguyên trưởng, động tĩnh kết hợp, có thể đang luyện kiếm đồng thời lôi kéo nội công vận chuyển, tu hành nội công cũng có thể tĩnh tâm ngồi xuống. Giống những công pháp khác một dạng tu hành, thật sự là một môn hiếm có công pháp. Nhắc bất quân cố gắng mấy năm, cũng chỉ là cái này cái này, môn công phu sáng chế ra cơ sở bộ phận, dừng bình chi tu chính là như thế. Đến nỗi công pháp phía sau, dù cho hắn có tím hà thần công, tích ta kiếm phổ, hồn nguyên công, tung dương các loại tâm pháp công pháp xem như tham chiếu, cũng chỉ có thể dựng tốt hệ thống, không dám tùy tiện động thủ. Cho tới hôm nay hắn lĩnh ngộ hướng dương chi ý, chiêu dương nhất khí kiếm đại thành, vừa mới bổ sung hoàn thiện. Chỉ cần đại phương hướng chính xác, trong đó dù có sơ hở, cũng chỉ là tiện giới nhanh. Đến nỗi chiêu dương nhất khí kiếm Bộ kiếm pháp kia ngoại trừ ngày đó nhạc bất quần phát mặt trời mới mọc chạm bên ngoài cũng không cố định chiêu thức mà là giống nhạc phương hưng đoạn kiếm quyết chạm kiếm quyết như thế chú trọng cá nhân lĩnh ngộ cùng lâm trận phát huy hắn trôn nôi chốt toàn ở tại hướng dương chi ý cùng vận chuyển chân khí nếu là có thể lĩnh ngộ hướng dương chi ý uy lực của nó quả nhiên là có thể nói vô cùng vô tận cuối cùng đạt đến thậm chí siêu việt nhạc bất quần ngày đó một kiếm kia cũng không phải không có khả năng nếu là không thể lĩnh ngộ hướng dương chi ý cũng có thể dựa vào đặc thù vận chuyển chân khí phương pháp một kiếm thắng qua một kiếm bất quá dạng này lại cuối cùng cũng co cực hạn tiếp tục không còn chút sức lực nào chỉ có thể nói là một bộ thông thường nhất lưu kiếm pháp, chiêu dương kiếm quyết có thành tiệu, Nhạc bất quần cũng cuối cùng buông xuống cho tới nay tâm sự trong lòng buông lòng rất nhiều, không chỉ có là bởi vì võ công tiến nhanh, đồng thời vi hoa sơn phổ thông đệ tử giải quyết sau này công pháp, chủ yếu nhất là bộ công pháp này có thành tiệu, phái hoa sơn lấy khí ngự kiếm căn cơ cũng không còn cách nào dao động, cái này môn công phu mặc dù có thể nói khí kiếm kết hợp, nhưng là lấy khí công làm gốc, kiếm pháp vì dùng ai chủ ai tử, liệt qua tới nay, mà lấy uy lực mà nói, chính là cùng không đặt vào hoa sơn truyền thừa độc cô cửu kiếm so sánh, chiêu dương kiếm quyết uy lực cũng chưa chắc kém hơn nữa so sánh dưới càng dễ dàng phổ cập có thể so sánh chú trọng kiếm pháp tư chất độc cô cửu tiến mạnh hơn nhiều Nhạc bất quần mấy năm này vì sáng chế chiêu dương kiếm quyết nếm thử tu luyện không thiếu công pháp mặc dù cũng không có xâm nhập trên tổng thể cũng không bằng tử hà chân khí nhưng tăng theo cấp số cộng đứng lên lại cực kỳ lớn hắn chịu nhạc phương hưng đem hôn nguyên công đẩy tới viên mãn dẫn dắt đồng dạng tán đi tự thân cái khác chân khí tử tử hà chân khí hấp thu dung hợp phen này xuống công lực của hắn lại có tăng trưởng có thể nói đạt đến nên danh giới cực hạn lại thêm hắn mấy năm nay chuyên cần dịch cân đoán quốc trường gân cốt lại có cải thiện, chân khí cũng càng ngày càng hùng hậu, lại thêm dù sao bây giờ có thể đạt đến nảy cảnh, thực là nước chảy thành sông. Bất quá nếu muốn tiến thêm một bước, liền cần đả thông hai mạch nhâm đốc, quán thông tiểu chu thiên. Một bước này nếu không phải cơ duyên càng lộ, thực sự không phải nhất thời có thể thành. Nhạc bất quần cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống, công lực không cách nào để thăng. Nhạc bất quần tự nhiên càng thêm chú trọng vận dụng. Tại nhạc phương hưng chỗ hiến hôn nguyên cái quọ phụ trợ phía dưới, hắn tử hà chân khí càng ngày càng xoay tròn, đồng thời tại đi cái khác chân khí phía sau, cuối cùng đạt đến quanh thân vận chuyển vậy không bằng ý cảnh giới không chỉ có từ đây không sợ hút tình, còn có thể trong lúc phát tay đều bổ sung tử hà chân khí, cho dù là thông thường một chiêu một thức, uy lực to lớn cũng cùng trước đó không thể so sánh nổi. Từ đó, nhạc bất quần cũng chân chính bước vào thiên hạ tuyệt đỉnh liệt kê võ công như thế, thực không thua đương thời bất kỳ người nào, chính là chính đạo lãnh tụ phương chứng đại sư, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Kỳ thực muốn nói nhạc bất quần võ công lúc trước liền đã đạt đến tuyệt đỉnh, không gần như chỉ ở nội công bên trên không kém gì tuyệt đỉnh cao thủ bên trong hơi yếu tạ lãnh thiền bọn người, thậm chí bởi vì tím hà thần công diệu dụng còn muốn hơi thắng một chút, nhưng hắn bởi vì ngoại công không đủ lại vẫn luôn khổ vì không cách nào đem tự thân công lực hoàn toàn phát huy, biểu hiện ra mặc dù so sánh lại trước đó càng mạnh hơn, lại cực kỳ có hạn, chỉ là có thể càng tự nhiên vận dụng tự hạ chân khí mà thôi. Về sau hắn dưỡng nô kiếm pháp đại thành, cuối cùng có một môn đem ra được kiếm pháp, nhưng bộ kiếm pháp kia cuối cùng thủ ngự, vẫn là khó mà chế địch. Bởi vậy, Nhạc Bất Quần khi đó mặc dù có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng là yếu nhất một cái, mặc dù chưa hẳn bị thua, lại không cách nào thắng qua tuyệt đỉnh cao thủ bên trong bất kỳ người nào. Lại thêm khi đó Hoa Sơn ở giữa có gián tế, là lấy Nhạc Bất Quần cũng một mực không biểu hiện ra ngoài bây giờ chiêu dương nhất khí kiếm có thành cửu tím hà thần công lại tiến thêm một bước nhặt bất quần thủ đoạn của hắn gia tăng thật lớn không chỉ có không sợ phương chứng nhầm ngã hành bậc này chính ma hai đạo đứng đầu nhất nhân vật thậm chí tại đối mặt tả lãnh thiền bậc này hơi yếu tuyệt đỉnh cao thủ lúc có thể chiến thắng dù sao hắn bây giờ công lực thắng qua tả lãnh thiền tím hà thần công lại phần thuần dương vừa có thể nói vừa vẫn có thể khắc chế đối phương lạnh băng chân khí làm cho không cách nào là mối hoạn đến nỗi tả lãnh thiền tung sơn kiếm pháp hắn sớm đã hiểu rõ bằng vào chân nhặt kiếm pháp thiện tay có thể phá chính là tả lãnh thiền đã luyện thành tịch tà kiếm pháp bằng hắn chiêu dương nhất khí kiếm lại có sợ gì đến nỗi phương diện quyền cước nhạc bất quần mặc dù không thiền trường, nhưng hắn đã đem đại tung dương thần trường đều biết được, đương nhiên cũng có ứng đối chắc chắn. hắn kết hợp nhạc phương hưng sở ngộ ra thiên khung như nắp một thức, chỉnh lý ra một bộ trường pháp, mệnh danh là mặt trời mới mọc trường. Bộ trường pháp này tuy nói là một bộ, lại vẹn vẹn có một chiều, trừ cái đó ra cũng lại không biến hóa khác. Một trường vô gia đánh về phía địch nhân ngực cũng tốt, sau lưng cũng tốt, đầu vai cũng tốt, mặt cũng tốt, chiêu thức bình bình đạm đạm, đã hình thành thì không thay đổi, uy lực của nó chi sinh, toàn ở tại lấy tím hà thần công hoặc hướng dương công làm cơ sở, để cho địch nhân cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh hơn nữa trưởng pháp xúc tích thời gian càng dài khí thế càng thịnh uy lực cũng càng lớn mặc dù vẹn vẹn có một chiêu cũng không kém đương thời bất luận cái gì trưởng pháp thực là đại sảo nhuyệt tuyết vừa vẫn có thể khắc chế chiêu số phức tạp đại tung dương thần trưởng. nhạc bất quần lấy khả năng không ngừng xúc thế chi ý mệnh danh là hút nhật đồng thăng như thế tính toán nhạc bất quần cũng tại nội công kiếm pháp quyền cước các phương diện đều vượt qua tạ lãnh thiền hắn lại sao không nắm chắc chiến thắng toa này đặt ở trên đầu hơn hai năm đại sơn cuối cùng cũng muốn bị hắn đẩy nã nhạc bất quần lần này võ công tiến nhanh dựa vào nhạc phương hương chi công thậm chí tại sáng lập mấy môn công pháp lúc cũng một mực hòa nhạc phương hưng cùng một chỗ thương thảo. Nhạc Phương Hưng những ngày này hấp thu hắn cảm ngộ phía sau, cùng mình sở học dung hợp, võ công lại có tinh tiến, mặc dù còn chưa lĩnh ngộ hướng Dương Chi Ý, cũng đã đem mặt trời mới mọc chạm dung nhập vào chạm kiếm quyết bên trong. Đồng thời căn cứ vào trước đó vài ngày dưới ánh mặt trời phong sử dụng trừ ta điện kiếm, sáng tạo ra một thức chớp rất chậm, chế địch thủ đoạn lại nhiều mấy phần. Hai người mấy ngày nay quá bận rộn chỉnh lý sáng tạo công, cũng không có nhàn hạ dạy bảo người khác. Bây giờ công phu có thành tựu, nhớ tới chuyện này, liền đi xem xét một phen, xem Hoa Sơn đệ tử khát phải chăng có vương lỏng. Đến rồi diễn võ trưởng nhạc bất quần hòa nhạc phương hương kiến giữa sân hình như có người đang so kiếm cũng không có dậy lặng lẽ ở bên sân quan sát phái hoa sơn một mực cấm tự mình tỷ thí gần đây nhạc bất quần vì tốt hơn nhường đệ tử tăng cao thực lực bung ra này hạng hạn chế bây giờ nhìn thấy có người tỷ thí cũng không kỳ quái giữa sân hai người chính là lương phát cùng dương bình chi hai người bây giờ võ công đều ở vào nhị lưu cảnh giới, lương phát mặc dù bởi vì nhập môn càng lâu công lực sâu hơn một chút cũng càng vì thuần thụ lại cùng dương bình chi so sánh ưu thế không lớn Dù sao Dừng Bình Chi mặc dù nội tình độ trên lệnh, lại phải năm bảo hoa mật tiểu chi trợ, đột ngột tăng hơn 10 năm công lực, đại đại kéo gần lại cả hai trên lệnh. Lại thêm hắn trước đó vài ngày học xong trừ ta địa kiếm, kiếm pháp tiến nhanh, quả thực không thể coi thường. Chỉ thấy Dừng Bình Chi thân hình biến ảo, trường kiếm tỏa ra, thỉnh thoảng có ánh chớp thoáng qua, chính là dùng hết trừ ta địa kiếm. Bộ kiếm pháp kia có thể nói là tuyệt đỉnh kiếm pháp, tại Dừng Bình Chi trong tay sử ra, cũng coi như rất có uy lực, cho dù là gặp phải nhất lưu cao tay, nói không chừng cũng có thể vượt qua hơn 10 chiêu. Mà Lương Phát đồng dạng tay cầm trường kiếm, kiếm pháp biến ảo ở giữa mặc dù không có dừng bình chi nhanh, lại hiển thị rõ kỳ hiểm đột ngột chi ý, chính là Nhạc Phương Hưng sáng lập ra Hoa Sơn cựu thức. Hắn bái nhập Hoa Sơn gần 10 năm, đối với vào môn kiếm pháp thông thạo vô cùng, học tập Hoa Sơn cựu thức phía sau, sớm đã có thể ứng dụng tự nhiên, bây giờ dùng ra kiếm này, ngăn cản dừng bình chi kiếm chiêu, ngược lại là có qua có lại. Nhạc Phương Hưng ở bên cạnh nhìn xem, vẫn không khỏi lắc đầu, Lương Phát bộ kiếm pháp kia mặc dù thông thạo, biến hóa cũng coi như tinh kỳ, nhưng hắn một mực theo dừng bình chi cầu nhanh, lại không biết bất giác đã rơi vào đối phương thế tấu, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn thua. Dương Bình Chi trừ tà Điện Kiếm là Nhạc Phương Hưng truyền lại, tốc độ như thế nào? Nhạc Phương Hưng tự nhiên sẽ hiểu, biết hắn còn không có phát huy toàn bộ thực lực. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Dương Bình Chi kiếm pháp càng lai Việt nhanh, lưỡng phát chậm rãi khó mà đuổi kịp, phản kích càng lai Việt thiếu, có thể đạt được phạm vi cũng càng lai Việt tiểu, cũng càng lai Việt chịu đến áp chế. Lương Phát cảm nhận được này, đương nhiên nóng nóngội, hắn xem như Tam Sư Minh, nếu là bại bởi vị này mới nhập môn cựu sư đệ, mặt kia bên trên còn hướng về nơi nào đặt? Bất quá so kiếm thời điểm, nóngội lại không có tác dụng, ngược lại khiến cho hắn kiếm pháp càng thêm tán loạn. Dừng bình chi dò xét đến cơ hội tấn công mạnh mấy kiếm, càng là đại chiến thượng phong. Mắt thấy lương phát liền muốn không địch lại, hắn đột nhiên nhất thanh bạo hướng, trường kiếm hướng về phía trước, nhanh đâm mà ra, lăng lệ vô cùng, chính là hoa sơn cựu thức bên trong uy lực lớn nhất một thức tử khí đông lai. Một chiêu này vốn là tại hoa sơn cựu thức bên trong ngầm mấy cái hậu chiêu, bây giờ lương phát tất cả đều bỏ qua không cần, chỉ vì càng thêm đơn thuần, cũng liền bén nhọn hơn, cái này cũng là tử khí đông lai diện mạo vốn có. Lương phát dùng ra chiêu này là muốn bại bên trong cầu thắng, một thức này cực kỳ lão đạo, có thể nói thần hoàn khí tốt. Bất quá kiếm này mặc dù lợi. Dương Bình Chi thân hình nhưng là cực nhanh, hắn nhanh chóng thối lui mà ra, tiếp đó nghiêng người nhất chuyển, chọc lại ép về phía Lương Phát. Trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, tại Lương Phát trên quần áo lưu lại một đạo dấu vết, tiếp đó thu hồi lại. Lần này Điện Quang Hòa Thạch chỉ ở trong ngay mắt, mọi người bên cạnh phần lớn không có thấy rõ, liền nhìn thấy Lương Phát trên quần áo có một đạo dấu vết, hiện nhiên đã bị thua. Nhắc bất quần ở một bên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy hài lòng. Dương Bình Chi có thể thắng qua Lương Phát, tự nhiên nhường hắn cảm thấy vui mừng mà Lương Phát mặc dù bị thua, lại cũng chỉ là kinh nghiệm không đủ mà thôi, khí công kiếm thuật thực phải không phàm hắn đang muốn tiến lên khích lệ một phen, đã thấy đệ tử còn lại nhao nhao vây đến rừng bình chi trước người, không ngừng khen tặng, đồng thời tìm hiểu kiếm pháp của hắn lai lịch. bộ này trừ tà điện kiếm là mới sáng tạo mà ra. hoa sơn biết đến cũng liền giải rác mấy người, những đệ tử này bên trong ngoại trừ rừng bình chi bên ngoài cũng không người khác biết được. Nhạc bất quần thấy vậy cảm thấy tức giận, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, những đệ tử này liền như thế sốc nổi. hắn không muốn sớm truyền thụ đệ tử cao thâm kiếm pháp chính là như thế, một khi bọn hắn nặng như loại kiếm, tâm tính sốc nội phía dưới như thế nào còn có thể truyền tâm tu luyện khí công? không thừa dịp lúc tuổi còn trẻ tu luyện nội công, chẳng lẽ còn chờ lớn tuổi kinh mạch định hình sau lại đi tu không luyện được. Chính là phái Hoa Sơn có dịch cân đoán cốt chương và dịch cân 12 thức, nhưng cũng không thể để bọn hắn dạng này, dù sao cái này hai hạng công phu tuy tốt, cũng không phải văn năng, càng không phải là để bọn hắn như thế. 119. Thứ 117 chương Tử khí Đông Lai Nhạc Phương hưng ở một bên nhìn sắc mặt phụ thân, biết hắn đã tức giận. Mê thích xem liền đến. Mặc dù nhiên bất biết vì cái gì, lại ho nhẹ một tiếng, tiến lên hướng chúng vị sư đệ đạo Lâm sư đệ cái này trừ ta điện kiếm là ta mấy ngày trước đây sáng tạo, cực kỳ hổ thẹn, các ngươi nếu là muốn học Cần trước tiên đem Chấn Nhạc Kiếm Pháp luyện rồi. Giữa sân người lúc này mới nhìn thấy sư phụ cùng sư huynh đến, vội vàng tiến lên bái kiến. Nếu người nào có thể luyện trở thành Chấn Nhạc Kiếm Pháp, có thể tìm ta học cái này trừ ta điện kiếm. Nhạc Phương Hưng lại nói. Chúng đệ tử nghe vậy cũng là lớn vui, bọn hắn vừa mới kiến thức dừng bình chi uy lực kiếm pháp, đối với trừ ta điện kiếm cực kỳ hướng tới, bây giờ nghe được mình cũng có thể được truyền như thế tuyệt học, có thể nào không vui. Nhạc Bất Quần thấy vậy, nộ khí càng lớn, trầm mặt nghiêm giọng nói, bản môn công phù, tất cả trở lên thừa khí công làm cơ sở, khí công mu thành, bất luật làm cho quyền cước cũng tốt, động đao kiếm cũng tốt liền cũng không có hướng về mà không lợi. Ta chuyển cho các ngươi chấn nhạc kiếm pháp chỉ là vì để các ngươi tốt hơn đối mặt gần ngay trước mắt nguy cơ cũng không phải kế lâu dài. Nếu muốn đem bản môn công phu luyện đến cảnh giới cao thâm hay là muốn lấy khí công làm trọng, nói hắn lấy ra lương phát trường kiếm trong tay hướng chúng đệ tử đạo, các ngươi hãy nhìn kỹ. Nói dùng ra một kiếm chính là vừa mới lương phát sử dụng tử khí đông lai một thức này bị hắn dùng tím hà thần công sử ra quả thật phi phàm. Vừa mới lương phát dùng một chiêu này lúc có thể nói thần hoàn khí tốt lại cực kỳ lăng lệ, nhưng ở nhả bất quần trong tay một chiêu này lại có vẻ cổ phát ngưng trọng. Trên thân kiếm không lộ vẻ chút nào lăng lệ chi ý chúng đệ tử lâu tập Hoa Sơn kiếm pháp, tự nhiên có thể nhìn ra một kiếm này diệu dụng, nhao nhao họ reo khen ngợi. Lương phát một kiếm kia cố là lăng lệ, lại thất chi biến hóa, cho nên bị rừng bình chi tránh né phía sau, dễ dàng thắng qua. Mà Nhạc bất quần một kiếm này nhìn như một mạc, tốc độ lại hơi chậm, lại dư lực chưa hết. Vô luận địch nhân hướng phương nào tránh né, đều có thể tùy theo biến hóa, sau này chiêu thức liên tục không ngừng, quả thật như tử khí đông lai, giả dịch không tuyệt. Nhạc Phương Hưng nhìn thấy một kiếm này, cũng là họ reo khen ngợi. Một kiếm này có thể nói đại xảo giống như kém cỏi cho dù là nhường hắn sử dụng cũng khó có thể đạt tới cái này tương đương quả dù sao hắn bây giờ kiếm pháp thiên hướng lăng lệ có thể khó mà dùng đến như thế cổ pháp nghiêm trọng nhạc bất quần bây giờ có thể cực điểm một chiêu này hảo diệu có thể thấy được lần này lĩnh ngộ hướng dương chi ý quả thật đề thăng cực lớn cho dù là phái hoa sơn sáng chế một chiêu này tiền bối phục sinh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này lương phát cùng dương bình chi nhìn thấy trong lòng càng là chấn động lương phát nghĩ là mình nếu là dùng ra một kiếm này chỉ sợ sẽ không dễ dàng bị thua dương bình chi nghĩ nhưng là như sư huynh vừa rồi như thế ứng dụng e rằng chính mình chẳng những khó mà thủ thắng ngược lại có thể sẽ bị đối phương đoạt lại thiên cơ, nghịch chuyển thế cục. Hai người là người đọ thủ, đối với cái này kiếm tự nhiên lĩnh hội sâu hơn. Nghĩ tới đây bất quá là Hoa Sơn vào môn kiếm pháp bên trong một thức, trong lòng càng thêm bội phục, đối với sư phụ lời nói cũng chân chính ghi vào trong lòng. Nhắc bất quân dùng xong một kiếm này, hướng các vị đệ tử nghiêm nghị nói, "Bản môn ngoại công mặc dù nhiều là kiếm pháp, lại cũng chỉ là phương pháp vận dụng. Căn bản chỗ vẫn là ở chỗ khí công. Lấy khí làm thể, lấy kiếm vị dùng khí là chủ, kiếm vị từ khí là cương, kiếm là mắt. Các ngươi nhất thiết phải ghi nhớ. Chúng đệ tử kiến thức kiếm này" biết bản môn công phu cảnh giới cao thâm chỗ tự nhiên cực kỳ tín phục lập tức cùng kêu lên hẳn là chư vị sư đệ có thể có chỗ không biết sư phụ mấy ngày nay đã triệt để hoàn thiện chiêu dương kiếm quyết võ công tiến nhanh hơn nữa ta hoa sơn cũng lại nhiều một môn võ công nhạc phương hưng ở một bên nói bây giờ trong sân cũng là nội môn đệ tử không cần ẩn tàng liền hay nhạc bất quần đem việc này nói ra đám người nghe vậy cũng vì sư phụ cao hứng bọn hắn đối với cái này mơ hồ biết một chút bây giờ nghe sư phụ cuối cùng sáng chế ra chiêu dương kiếm quyết tự nhiên cao hứng trong lòng Đặc biệt là còn đang tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp mấy người, đã thấy rất nhiều một môn lựa chọn, càng là cực kỳ vui vẻ. Bất quá muốn nói trong đám người cao hứng nhất, vẫn phải nói Dương Bình Chi. Hắn bởi vì ngoại ý muốn được cơ duyên, công lực tiến nhanh, bây giờ đã sắp xây xong hướng Dương Công cơ sở bộ phận, đang nghĩ ngợi về sau con đường như thế nào, liền nghe được Nhạc Bất Quần sáng chế ra hoàn chỉnh chiêu Dương kiếm quyết, trong lòng có thể nào không vui. Nhạc Bất Quần vuốt râu mỉm cười, cảm thấy tự đắc, thấy mọi người vô cùng yêu kỳ, liền hướng bọn hắn hơi giảng giải một phen. Mọi người mới biết cái này chiêu Dương kiếm quyết bao hàm có ý hướng Dương Công cùng chiêu Dương nhất khí kiếm hai môn công phu. Ngoài ra còn có một thức mặt trời mới mọc trưởng. Đơn này một công, liền có thể nói là một cái võ học thể hệ. Nhạc Phương Hưng mới vừa nghe được phụ thân lời nói, đã biết rồi hắn vì cái gì nổi giận, thấy vậy liền đề nghị trước mặt mọi người diễn luyện một chút chiêu dương nhất khí kiếm, nhường chúng vị sư đệ mở mang kiến thức một chút võ công bổn môn cảnh giới chi cao. Nhạc Bất Quân cũng nghĩ nhường các vị đệ tử càng kiên định hơn khí tông chính đạo, lập tức cũng không cự tuyệt, nhường Nhạc Phương Hưng dùng ra trừ ta địa kiếm, cùng hắn phá giải. Lần này chỉ là vì nhường đám người kiến thức một phen, hai người cũng không có sự suất và lực, chỉ là bình thường phát huy, Nhạc Phương Hương càng không có cưỡng ép buộc phát. Nhưng cho dù như thế, cái này trừ Tà điện kiếm trong tay hắn uy lực cũng cùng Dư Bình Chi sử dụng không thể so sánh nổi, chúng nhân đứng xem chỉ thấy được từng mảnh từng mảnh ánh chớp thoáng qua, căn bản vốn không thấy bóng người. Dư Bình Chi nhìn thấy Nhạc Phương Hưng đem trừ Tà điện kiếm dùng ra uy lực như thế, cảm thấy càng thêm nóng bỏng, nếu là hắn cũng có thể có sư vinh công lực, còn sợ không thể trọng chấn tổ tiên uy danh. Hơn nữa bộ kiếm thuật này là có thể tại Lâm gia truyền thừa xuống, hắn tự nhiên càng thêm để tâm. Bất quá nhìn về phía phía trước Nhạc bất quân, đám người nhưng lại đối với trừ Tà điện kiếm bỏ đi không thèm để ý. Nhạc Phương hưng Ánh trước mặc dù thịnh, nhưng dù sao đẻ không dưới nhạc bất quản trên thân kiếm một màn ứng kiết như ẩn như hiện từ Quang. Ngược lại theo thời gian trôi qua, từ Quang càng lai về thịnh. Lần này chỉ là biểu thị, bởi vậy hai người cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, nhưng mọi người cũng nhìn ra được về sau phương nào càng chiếm ưu thế. Đối với Triêu Dương Nhất Khí Kiếm Vĩ Lực, cũng đều có một cái trực quan nhận biết. Tịch Ta Kiếm Pháp Vĩ Lực, đám người ngày đó tại Phúc Kiếm đều đã kiến thức, một cao phong dùng ra kiếm này, trong khoảnh khắc liền giết sáu vị cao thủ, mà bây giờ Nhạc Phương Hương trong tay trừ ta điện kiếm không kém hơn một cao phong kiếm pháp đó, lại không làm gì được Triêu Dương Nhất Khí Kiếm, ngược lại dần dần rơi vào hạ phong bởi vậy có thể thấy được chiêu dương nhất khí kiếm uy lực thì cường đại cỡ nào nhạc bất quần thấy mọi người thân sắc biết hiệu quả đạt đến trong lòng hài lòng lại động viên một phen hứa hẹn đám người nếu là công lực đạt đến đều có thể phải chuyển kiếm này đồng thời hắn còn tuyên bố ai nếu là có thể đem tu công pháp tu tới viên mãn liền cho phép nhìn qua tím hà thần công chúng đệ tử nghe nói chuyện này cũng là cực kỳ phấn chấn tím hà thần công là bổn môn chí cao tuyệt nghệ ai không biết bất quá chính là bởi vì này công phu này chỉ có trưởng môn có thể tu bây giờ cũng bất quá lại tăng thêm một cái chuyển pháp các thủ đoạn nhạc bất quần nói như thế rõ ràng là nhường phái Hoa Sơn tất cả mọi người có tu luyện Tím Hà Thần Công cơ hội, quả nhiên là một cái cực lớn khích lệ. Kỳ thực điểm ấy cũng là nhạc bất quần gần đây suy tư mà ra. Phái Hoa Sơn bây giờ lấy khí công làm chủ, nếu là không cho mọi người một cái đạt đến cảnh giới trí cao hy vọng, vậy như thế nào có thể cổ vũ bọn hắn chuyên cần khí công? Hơn nữa bây giờ phái Hoa Sơn ngoại trừ cơ sở tâm pháp bên ngoài, còn có Tinh Hư Công, Hỗn Nguyên Công, Thuẫn Dương Công ba môn tiến giai nội công, cứ thế mãi, nói không chừng lại có phần rách nguy hiểm. Nếu như tất cả mọi người có cơ hội tu hành Tím Hà Thần Công, tự nhiên vẫn là ở một cái hệ thống phía dưới, như thế mới là ổn định chi đạo nhắc bất quần lời ấy tuy tốt, kỳ thực cũng chỉ là động viên đám người thôi. Dù sao tính hư công, huân nguyên công, hướng dương công đều chỉ có thể tính bên trong cao cấp công pháp, nhưng mỗi một môn nội công tu tới viên mãn, đặt ở trong trốn võ lâm cũng là một lưu trung hào thủ, thậm chí tuyệt đỉnh cảnh giới cũng không phải là không thể được. nhìn chung bây giờ võ lâm đặt tới cái này một cấp bậc có thể nói ít càng thêm ít. Hơn nữa nhân thể kinh mạch mặc dù lớn gây nên giống nhau, nhưng căn cứ vào mọi người thể chất lại đều có chút biến hóa rất nhỏ, muốn tu tới viên mãn, nhất định phải không ngừng tìm tòi điều tiết. Quả thật khó khăn chi lại khó khăn. Tiêu lấy huân nguyên công làm thí dụ. Phái Hoa Sơn nhận được này công đã mấy trăm năm, có thể đem này công tu tới viên mãn, ngoại trừ Nhạc Phương Hưng bên ngoài cũng bất quá giải rất hay, ba người mà thôi, hơn nữa cũng là rất lâu trước đây tiền bối, vang không cũng sẽ không liền đạt đến viên mãn phương pháp đều thất truyền. Nhạc Phương Hưng nếu không phải một mực là tự mình tìm tòi, nói không chừng bây giờ tối đa cũng ngay tại Đại Thành Chi Cảnh, dù cho công lực có tiến, cũng khó có thể đạt đến như thế cấp độ. Bởi vậy nhạc bất quần như thế hứa hẹn, kỳ thực chỉ là để cho người ta có thể nhìn thấy hy vọng mà thôi. đương nhiên, nếu thật có người đạt đến cảnh giới như thế, cái tư cũng quả nhiên là Phái Hoa Sơn về vui, hắn tự nhiên cũng sẽ không vi phạm. Nói xong chuyện này, Nhạc Bất Quân liền kêu lên giường Bình Chi, một lần nữa chuyển thụ cho hắn hướng Dương Công. Bây giờ hướng Dương Công sau này công pháp đã thành, trước mặt cơ sở bộ phận cũng càng thêm hoàn thiện, cần dừng Bình Chi lại tu luyện từ đầu một phen, làm thì đứng. Lương Phát ở một bên nghe được chuyện này, cũng kiên quyết yêu cầu tu luyện hướng Dương Công, hắn mới nhìn thấy Nhạc Bất Quân dùng ra chiêu Dương Nhất Khí Kiếm, đã cảm thấy cái này môn công phu càng thích hợp chính mình, tự nhiên muốn chuyển tu. Nhạc Bất Quân hỏi thăm một phen, mới biết được Lương Phát mặc dù đang 1 năm trước phải chuyển tính hư công, lại đi quan điểm thử sau đó, cảm thấy này công không quá phù hợp tính tình của hắn, khó mà tu luyện đến đại thành bởi vậy hắn về sau cũng không có tu luyện thế nào, ngược lại một mực vẫn là khổ tu hoa sơn cơ sở tâm pháp. chỉ là bởi vì cố gắng mới không có bị cao căn minh cùng lục đại hiếu kéo xuống tiến độ, nhã bất quần cũng không phát giác. bây giờ hắn cơ sở tâm pháp đã đạt đến cảnh giới nhất định, lại phải biết hướng dương công đã hoàn thiện, đương nhiên muốn chuyển tu này công. nhã bất quần suy nghĩ một phen cũng liền chuẩn chuyện này, hướng dương công vốn là vì nhường hoa sơn đệ tử tại cơ sở tâm pháp có phần sau công pháp, tự nhiên có thể làm cho lương phát chuyển tu. hơn nữa này công tại hắn thôi diễn phía dưới, so tính hư công, hồn nguyên công uy lực còn lớn hơn một chút, cảnh giới cũng càng vì cao thông có thể nói là phái Hoa Sơn gần với Tím Hà Thần Công nội công, người tu luyện tự nhiên càng nhiều càng tốt. Các vị đệ tử chi bên trong, thi mang từ một mực tu hành Hỗn Nguyên Công không để cập tới. Cao Căn Minh thì tính hư công đã nhập môn, đồng thời đem chân khí chuyển hóa hoàn tất, lúc này lại không tiện lại đi chuyển tu. Lục đại hữu mặc dù xa tại Hàng Sơn không biết tình trạng, nhưng hắn am hiểu khinh công, cùng tính hư công nhẹ nhàng đặt tính tương đối phối hợp, nghĩ đến cũng sẽ không chuyển tu cái này, dương cương và chú trọng khí thế hướng dương công. Bởi vậy Nhạc Bất Quần cũng liền bỏ để cho hai người chuyển tu ý nghĩ. Đến nỗi bánh xe tiện đồ gốm cùng thư kỵ, bây giờ cũng cuối cùng thông mạch hoàn tất, thoát ly đặt nền móng giai đoạn, ngược lại là đạt đến chuyển tu điều kiện. Nhạc Bất quần thấy vậy, liền tự mình dạy bảo lương pháp, bánh xe tiện đồ gốm, thư kỵ, dừng bình chi tu hành hướng dương công, tăng tốc võ công tiến độ. Cái này hướng dương công tiền kỳ công pháp chủ yếu chính là tím hà thần công đơn giản hóa, hơn nữa có chiêu dương nhất khí kiếm phụ trợ, một khi nhập môn, chính là tiến bộ dũng mánh, có thể ở ngắn ngủi 2-3 tháng thì có giác đại đệ thăng, như thế cũng có thể tốt hơn ứng đối muốn đến nguy cơ. 120. Thứ 118 chương Hàng Sơn trưởng môn một thấm thoát đã đến cuối tháng. Nhạc Bất Quần năm sau phải đi hướng lệnh Hồ chúng thông báo quyết định xử phạt đệ tử cuối cùng trở về Hoa Sơn, đồng thời mang về tin tức, nói là Định Tĩnh sư thái muốn tại tháng 2/16 cử hành đại điện, chính thức kế nhiệm chức trưởng môn. Mê thích xem liền đến. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Bất Quần cảm thấy kinh ngạc, Hàng Sơn phái xem như Ngũ Nhạc kiếm phái một chồng, sao có thể như thế qua loa? Bây giờ cách tháng 2/16 không đến 20 ngày, không nói thu mua lễ vật, chính là cách xa hơn một chút, có thể cũng không kịp chạy tới Hàng Sơn. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được các nơi cũng là dùng bổ câu đưa tin, từ nơi đó Amny cô cáo chỉ chỉ có phái Hoa Sơn bởi vì trước đó vài ngày phái người thì đến liền từ người mang về lời nhắn, bởi vậy hai phái mặc dù nhiên bất tính toán xa nhất, lại có thể nói trễ nhất biết chuyện này. Kỳ thực thời gian này định sớm như vậy, còn có hàng Sơn phái nguyên nhân nội bộ. Định Tĩnh sư thái tại lệnh Hồ trùng truyền đạt hai vị sư thái di mệnh phía sau, liền đã nội bộ kế vị, bây giờ cũng bất quá là chọn một cái ngày hoàng đạo, cử hành Đại Điện Triều Cao tứ phương. Định Tĩnh sư thái trời sinh tính thích tĩnh, trước kia liền chức trưởng môn đều nhường cho định rảnh rỗi, bây giờ tự nhiên càng sẽ không tổ chức lớn, là lấy liền chọn một gần nhất thời gian, mọi môn phái cũng chỉ giới hạn trong quan hệ mật thiết chính đạo môn phái. Nhạc Phương Hưng hỏi một chút lệnh hồ trùng tình hình gần đây, biết Hàng Sơn chúng nhân cũng không có đối với hắn nhiều hơn trách tội, bây giờ hắn đang tôn kính nhạc bất quần chi mệnh, tại Hàng Sơn dưới chân xây nhà mà ở, vì hai vị sư thái giữ đạo hiếu. Hắn bây giờ trở nên cực kỳ trầm mặc, tại Hàng Sơn ngoại trừ luyện kiếm bên ngoài, ít có hoạt động. Ngược lại là Lục đại hiếu, không bay lại trở về Hoa Sơn, ngược lại một mực tại Hàng Sơn chạy tới chạy lui, cũng không biết làm gì. Phái Hoa Sơn bây giờ cùng Hàng Sơn phái cùng nhau trông coi, biết được đại sự như thế, đương nhiên muốn tiến đến xem lễ. Bất quá Nhạc Bất Quần bây giờ muốn dạy dỗ đệ tử, lại muốn quen thuộc tự thân công lực, trải vớt sở học võ công, bây giờ không có lúc dối rãi. Bởi vậy hắn suy nghĩ một phen, quyết định từ Nhạc Phương Hưng dẫn người tiền đến. Bây giờ Nhạc Phương Hưng nhậm chức truyền pháp các thủ tọa, luận địa vị có thể nói là phái Hoa Sơn phó trưởng môn, phái hắn đến Hàng Sơn xem lễ cũng không tính toán thất lễ. Bây giờ cách tháng 2 16 cũng liền hơn 10 ngày, Hàng Sơn cách Hoa Sơn lại gần tới 2000 dặm. Thời gian có thể nói có chút gấp gáp. Hơn nữa hai phái quan hệ mật thiết, dù sao cũng phải sớm đổi tới, dạng này có thể không kịp thu mua lễ vật. Nhạc Bất Quần suy nghĩ một phen, Quyết Nghị đem Hoa Sơn Tư Quá Nhai bên trên sao chép lại tới Hàng Sơn Kiếm Pháp cùng Phá Pháp Nhường Nhạc Phương Hưng mang đến. Xem như hạ lễ, đồng thời dùng cái này cho thấy phái Hoa Sơn giao hảo Hàng Sơn phái thành ý bây giờ nhạc bất quần chiêu dương nhất khí kiếm có thành tựu, đối với phức tạp và uy lực vậy chấn nhạc kiếm pháp cũng không quá để ý, huống chi những thứ này nguyên thủy chiêu thức. Hơn nữa chỉ cần về sau phái Hoa Sơn đệ tử dùng ra chấn nhạc kiếm pháp, sớm muộn sẽ bị cái khác mấy phái nhận ra lịch. Vì để tránh cho bọn chúng có nhiều ngờ vực vô căn cứ, đem cái này bản dập đưa ra ngoài cũng là cần phải. Nhạc Phương Hưng nếu tới Nguyên Thư trung kế vị đại địa đốc phát sinh phái tung sơn ngũ nhạc hội minh sự tình hướng nhạc bất quần đạo cha bây giờ cách lần trước thiếu lâm đại chiến đã một tháng có thừa tạ lãnh thiền muốn thôi động ngũ nhạc cùng phái chỉ sợ là gần đây sự tình nhạc bất quần nghe vậy cũng là đồng ý thiếu lâm sau đại chiến tạ lãnh thiền xem như chính đạo thực tế người lãnh đạo uy danh đại chấn thừa cơ thôi động ngũ nhạc cùng phái cũng là xứng đáng chi ý chuyện này hắn đương nhiên là có đoán trước là lấy gần đây quá bận rộn để thăng đệ tử thực lực như hôm nay khí còn lạnh có nhiều bất tiện hơn nữa tạ lăng thiền lấy được tịch tà kiếm vũ tất nhiên muốn tu hành một phen cứ như vậy chỉ sợ thời gian còn muốn trì hoãn nhưng dù cho như thế, nghĩ đến cũng là trong vòng nửa năm, không phải vậy thời gian dây dưa, thiếu lâm đại chiến uy thế còn dư tan thành mấy khói, hắn tạ lãnh thiền nhưng liền không có lớn như vậy ưu thế. nhạc phương hưng lại nói, ngươi nói sẽ ở lúc nào đâu? nhạc bất quần vấn đạo, hắn mặc dù lão vu giang hồ, nhưng cũng khó mà xác định tả lãnh thiền phát động cụ thể ngày. nghe nhạc phương hưng tựa hồ có thể phán định, tự nhiên hướng hắn hỏi thăm. nhạc phương hưng đạo, ta đoán chừng sẽ ở 3 tháng đến 4 tháng ở giữa, lần này định tĩnh sư thái kế nhiệm chức trưởng môn, phái tung sơn nhất định phải người tiền đến, hẳn là liền thừa cơ hội cáo chi chuyện này nhường hàng sơn phái tham gia hội minh. Bằng không lần này không cáo chi, phái tung sơn liền cần lại phái cùng một đội ngũ, hoặc làm cho những này người đi một chuyến nữa, dạng này hao phí nhân thủ hoặc thời gian, phái tung sơn có thể dây dưa không dậy nổi. Dùng cái này ngờ tới, hẳn là tại trung tuần tháng 3, thời gian sớm sẽ có vẻ vội vàng, quá muộn thì lộ ra thông chi quá sớm, cũng không thì tốt hơn. Nhạc bất quần nghe xong lời ấy, mười phần đồng ý, vui mừng nói, xem ra ngươi lần này tiến đến hàng sơn, còn muốn hỏi một chút hàng sơn phái thái độ, đồng thời cùng định tĩnh sư thái thương thảo ứng đối ra sao chuyện này. Hương nhi, ngươi đối với cái này ngũ nhạc cùng phái là thế nào nghĩ? Ngũ nhạc kiếm phái mỗi một môn phái đều nắm chắc trăm năm lịch sử riêng phần mình chuyển thừa đã lâu chỉ sợ ngoại trừ phái tung sơn bên ngoài phần lớn sẽ không tán thành hợp phái. Bất quá tạ lãnh thiền đã có niệm này cũng đã bắt đầu phát động tự nhiên sẽ có chút chắc chắn sớm làm rất nhiều chuẩn bị không nói nó phái ta phái hoa sơn liền nội môn đệ tử đều có thể lẫn vào gian tế có thể thấy được hắn sớm đã trăm phương ngàn kế nhạc phương hưng đạo lại nói còn lại ba phái hàng sơn phái nếu là đồng ý hợp phái cũng sẽ không bị phái tung sơn phục kích mà phái hành sơn hết sức tiên sinh hèn mọn nuốt nhược chỉ sợ phiền phức đến trước mắt hơn vân nửa liền sẽ lùi bước đến nội phái thái sơn sáu. Nhạc Phương Hưng nói đến đây, có chút do dự. Phái Thái Sơn Thiên môn Đạo trưởng ghét gác như kiểu, lại tính tình cương trực, tự nhiên bất sẽ đồng ý hợp phái. Nhạc Bất Quần nói tiếp, Nhạc Phương Hưng đạo, theo lý thuyết chính xác như thế, nhưng Thiên môn sư thúc tính khí nóng nảy, trong phái lại phân làm mấy môn, những trưởng bối kia có nhiều không phục, chỉ sợ ở bên trái lanh tiện lôi kéo phía dưới, có thể sẽ đồng ý hợp phái. Lần trước kiếm tổng đến, Phái Thái Sơn chẳng phải phái nhân thủ sao? Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu, Phái Thái Sơn tình huống nội bộ phức tạp, quả thật có khả năng này. Hán Dạo bước trầm tư, một lát sau, đột nhiên hướng Nhạc Phương Hưng đạo, thương nhi. Ngươi nói ngũ nhạc nếu là hợp phái phía sau sẽ như thế nào? Nhạc Phương Hưng nghe vậy lập tức kinh ngạc, không biết phụ thân là hỏi ngũ nhạc cùng phái sau tình thế, vẫn là lên làm ngũ nhạc phái trưởng môn ý niệm. Bất quá hắn lập tức đáp, ngũ nhạc phải trang sát nhập, thực sự không quan trọng, không nói đến các phái có đồng ý hay không, chính là quả thật hợp phái, cũng nhiều vấn đề nhiều. Một là ngũ nhạc kiếm phái bên trong, nhất định nhiên bất có tất cả người đều đồng ý hợp phái, cưỡng ép sát nhập phía dưới, mặc dù chỉnh hợp sức mạnh, nhưng cũng có khả năng đem một vài người đẩy đi ra, hay là chúng ta năm phái kết minh, đã là chính đạo các phái dễ dàng tha thứ cực hạn nếu là quả thật sát nhập, nói không chừng thiếu lâm, vũ đương đều sẽ tự mình ra tay ba là năm phái dù cho sát nhập, cũng sẽ không từ bỏ tự thân sân môn, bằng không lại nói thế nào ngũ nhạc. nhưng ngũ nhạc ở giữa, gần cách nhau mấy trăm dặm, xa cách nhau mấy ngàn dặm, bình thường thông tin đều cần gần nguyện công phu, chớ nói chi là thống nhất quản lý, đến lúc đó hơn phân nửa muốn đặt riêng trưởng của người, như thế cùng hiện tại cũng sẽ không có bao lớn khác biệt, thực sự không này tất yếu. tạ lanh thiền trăm phương ngàn kế thôi động ngũ nhạc cùng phái, là vì hợp ngũ nhạc chi lực chống cự thiếu lâm tự áp lực, thậm chí lợi dụng triệu tập các phái hảo thủ làm tiếp mấy món đại sự, như đổ vượt qua thiếu lâm, vũ đương cái khác mấy phái thì cũng không có nài tất yếu nhạc bất quần nghe xong lời ấy gật đầu một cái không còn lời cùng cái này cha lần này ngũ nhạc hội mình đối với ta phái hoa sơn thực là cơ hội thật tốt kể từ khí kiếm chi tranh phía sau ta hoa sơn suy sụp ngũ nhạc minh chủ cũng bị tả lãnh tiền đoạt đi bây giờ ta hoa sơn thực lực lên phục đã vì giang hồ ghé mắt người minh chủ này chi vị cũng là thời điểm quay về hoa sơn nhạc phương hưng đạo trong ngôn ngữ cũng có chút hưng phấn bây giờ phái hoa sơn có ba vị tuyệt đỉnh cao thủ nhạc bất quần nhạc vương hưng lệnh hồ trùng còn có bốn vị nhất lưu cao tay thả trung tác hoàng trung công ngốc bốn ông Đan Thanh Sinh, bốn vị chuẩn nhất lưu cao tay nhạc Linh San, Khúc Phi Yên, Dừng Bình Chi, Đinh Kiên, chính xác không cần lại che che lấp lấp. Huống Chi chính là che lấp, cũng không gặp được, ngược lại không bằng bày ra thực lực, chiếm giữ chủ động. Nhạc bất quần nghe vậy vớt dâu mà cười, hắn bây giờ võ công tiến thêm một bước, đối với đánh bại Tả Lánh Thiển cũng có 6, 7 phần nắm chắc, đương nhiên là có đoạt lại vị trí Minh Chủ ý nghĩ. Lần này ngũ nhạc hội mình, cũng không chính là cơ hội thật tốt. Hai cha con lại là một phen thương nghị, thẳng đến đêm khuya vừa mới nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Nhạc Phương Hư mang theo cao cán mình, đồng thời mấy vị ngoại môn đệ tử, một đường hướng về Hàng Sơn mà đi. Bây giờ lương phát bọn người đang tại chuyển tu hướng Dương Công, không tiện đi đến, thi mang tử làm người thất thần, không am hiểu những thứ này nên đón mang đến, bởi vậy Nhạc Phương Hưng liền dẫn Cao Căn Minh. Cao Căn Minh hành thương gia đình xuất thân, đối đãi người giao tiếp cũng coi như quen thuộc, lần này đi Hàng Sơn coi như thích hợp, lại thêm vài tên ngoại môn đệ tử, mặc dù nhân số hay không nhiều, nhưng dù sao tính toán có thể phù hợp phái hòa Sơn thân phận. 121. Thứ 119 chương Hàng Sơn trưởng môn hai Nhạc Phương Hưng mấy người một đường mình đi, cuối cùng tại ngày 13 tháng 2 đến Hàng Sơn, một đoàn người người không tiện đi lên ngay tại dưới núi ở tạm, chuẩn bị đợi đến ngày 16 tháng 2 cử hành đại điển lúc, lại đi lên núi, thu xếp tốt đám người, nhạc phương hưng mắt thấy vô sự, liền đi thăm viếng lệnh hồ trùng, xem hắn tình hình gần đây như thế nào. đến rồi lệnh hồ trùng xem nhà chi địa, lục đại hữu không ở chỗ này, lệnh hồ trùng thì đang khoanh chân vật công, bên cạnh thân còn để một thanh trường kiếm, ẩn ẩn có chút vết máu. nhạc phương hưng thấy vậy nghi ngờ trong lòng, cũng không dậy dậy, ngay tại một bên yên tĩnh nhìn xem. cẩn thận quan sát chung quanh, nhìn thấy một gian nhà gỗ, có chút đơn sơ, mặt trên còn có chút dấu vết đánh nhau, thỉnh thoảng có chút vết máu. Nhạc Phương Hưng trong lòng lấy làm kỳ, làm sao còn có người chạy đến Hàng Sơn hòa lệnh Hồ Trùng tranh đấu? Chẳng lẽ là những cái tia lọt lưới tà ma ngoại đạo quái lệnh Hồ Trùng đem bọn hắn đưa đến Thiếu Lâm, dẫn tới tử liễu? Vì vậy đến đây trả thù. Lại nhìn lệnh Hồ Trùng trên thân tựa hồ không có thụ thương, hơi yên tâm. Nhìn về phía hắn bên cạnh thân trường kiếm, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nương thần nhìn kỹ, Nhạc Phương Hưng nhận ra là bích thủy kiếm. Kiếm này cực kỳ sắc bén, có thể gọt kim đánh gãy sắt. Ngày đó lệnh Hồ Trùng không thể động dùng nội lực, Nhạc Linh San liền đem kiếm này đưa cho hắn, làm dùng để phòng thân. Về sau lệnh Hồ Trùng nhiều bị biến cố, thất lạc kiếm này không nghĩ tới hôm nay lại đến trong tay của hắn. Nhạc Phương Hưng đứng một hồi, lệnh hồ chúng vẫn là không có tỉnh lại, ngược lại là Lục Đại Hữu trở lại trước, bên cạnh còn có một cái nữ tử, hai mươi hai mươi một tuổi, gương mặt tròn trịa mang theo nụ cười, rất là làm người khác cưa thích. nhìn thấy Nhạc Phương Hưng, Lục Đại Hữu rất là mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên, nhị sư minh, ngươi tới rồi. kiến Nhạc Phương Hưng không nên, ngược lại nhìn chăm chăm hắn, rất có vẻ giận ở dữ. Lục Đại Hữu ngoảnh nghiêm mặt đạo, đây là Trịnh Nặc Trịnh sư muội, hàng sơn phái tục gia đệ tử, trong ngôn ngữ cực không được tự nhiên lần trước nhạc bất quần phái người đến thang sơn, thế nhưng là truyền đạt nhường hắn về núi ý tứ, hắn lại không có trở về, cũng không phải cất tư tâm. bây giờ nhìn thấy hoa sơn lần nữa người tới, lại là cho tới nay rất có uy nghiêm nhị sư huynh, đương nhiên là có chút ngượng ngùng, còn chưa giới thiệu, liền gặp trịnh ngạc hướng về phía trước thi cái lễ, thoải mái đạo, vị này là hoa sơn nhạc sư huynh A. nhạc sư huynh hảo, nàng mặc dù không có gặp qua nhạc phương hưng, lại nghe lục đại hưu thường xuyên nhắc đến, biết hắn ngoại trừ sư phụ bên ngoài, sợ nhất cái này vị sư huynh. bây giờ nhìn thấy lục đại hưu thần sắc, đâu còn không đoán ra được đối phương là ai, nhạc phương hưng thấy vậy cũng không tiện trước mặt mọi người tính toán, đáp lễ gặp quà. Trình Ngạc thấy hắn thần sắc, biết bọn hắn sư huynh đệ chắc có liền muốn đàm luận, liền tìm lý do cáo tử rời đi. Nhạc Phương hưng cảm thấy âm thầm gật đầu, nữ tử này có phần biết tiến thoái, coi như không tệ. Hắn nhìn thấy cảnh này, đối với Lục Đại Hưu vì cái gì lưu tại Hàng Sơn cũng biết mấy phần. Bất quá dạng này cũng đang hợp tính toán của hắn, Lục Đại Hưu lưu ở nơi đây, có thể nói là đối với lệnh Hồ chung một cái ràng buộc, miễn cho hắn tâm trí không yên, lại thụ người khác mê hoặc, tùy ý làm vậy. Lúc này lệnh Hồ Trung đã mở mắt ra, nói: sư đệ, ngươi đã đến trong nôn ngữ cực kỳ bình tĩnh, không vui không buồn, phản phất nhìn thấu tình đời lao tăng đầu dạng. hắn một năm qua nhiều bị biến cố, bây giờ lại tại hàng sơn tĩnh tư một tháng có thừa, ngày ngày chịu Phật âm lây nhiễm, cũng bắt đầu trầm buồn xuống. nhạc phương hưng thấy vậy, trong lòng cũng không biết nên vui nên buồn, không biết bắt đầu nói từ đâu. nhớ tới nhạc bất quần quyết định xử phạt, hướng lệnh hồ trùng giải thích nói, đại sư huynh, sư phụ phạt ngươi tại hàng sơn là sáu. sư đệ không cần nói nhiều, hai vị sư thái bởi vì ta sự tình qua đời, ta ở đây thủ hộ hàng sơn ba năm, cũng là cần phải. lệnh hồ trùng đạo, nói một tiếng thở dài, lại nói, ta ở chỗ này ngược lại là cho hàng sơn tất cả vị sư thái thêm phiền vãi nhị sư huynh những ngày này đại sư huynh ở đây thường xuyên có tà ma ngoại đạo đến đây quấy rối võ công cũng đều cực kỳ cao cường đại sư huynh lo lắng ta bị bọn hắn bắt được cho nên để cho ta đến nơi khác cư trú lục đại hưu ở một bên đạo nhạc phương hưng nghe được lục đại hưu mà nói hai mắt hơi hơi ngưng lại biết chung quanh vết tích hơn phân nửa là những ngày này chém giết lưu lại nói không chừng bích thủy kiếm cũng là từ những cái kia tà ma ngoại đạo trong tay vặt lại xem ra những người kia rất thù hận lệnh hồ trùng dẫn dắt bọn hắn đến thiếu lâm chịu chết biết hắn tại hàng sơn phía sau không tiếp chọc hàng sơn phái cũng muốn tới vây giết hắn Cái kia Nhậm Doanh Doanh không để ý đến chuyện này, chẳng lẽ nói phải lấy này bức lệnh hồ trùng đi vào khuôn khổ? Nàng là không biết lệnh hồ trùng tính tình hay là thế nào. Bất quá Nhạc Phương Hưng lại không chút nào lo lắng lệnh hồ trùng ngán nguy. Bây giờ lệnh hồ trùng mặc dù công lực chỉ là nhất lưu tiêu chuẩn, kiếm thuật nhưng là tuyệt đỉnh, mà lại người, chính là hắn bây giờ võ công lại tăng, cũng không thắng qua lệnh hồ trùng chắc chắn. Húng chi lệnh hồ trùng uống năm bảo hoa mật rượu, bách độc bất xâm, những người kia chính là dùng độc hạ dược, cũng là vô dụng. Huống chi nơi đây tại hàng sơn nội địa, nếu là huyên nào lớn, trên núi tự sẽ có người có người đến, đến rút, mà lại người. Vậy không giới đại sư không phải liền ở chỗ này. Đại sư huynh ở đây vô sự, khi nhàn hạ đánh đánh đàn cũng tốt. Nhạc Phương Hưng nghĩ đến nhậm doanh doanh, hướng lệnh hồ trùng thử dò xét nói, "Lệnh hồ trùng nghe nói như thế, thần sắc bất động, thản nhiên nói, ta bản giang hồ nhân sĩ, chỉ cần luyện kiếm liền có thể, học những cái kia văn nhân nhã sự thì có ích lợi gì?" Nói vứt ve trong tay bích thủy kiếm. Nhạc Phương Hưng gặp lệnh hồ trùng như thế, cũng minh bạch tâm ý của hắn, biết trong lòng của hắn vẫn là càng thiên hướng tỉ tỉ mình Nhạc Linh San. Lập tức lại rảnh rỗi đàm luận một phen, vừa mới kêu lên lục đại hữu, cùng nhau rời đi, kỹ càng hỏi thăm lệnh hồ trùng tình hình gần đây biết được lệnh hồ trùng ngoại trừ tinh tọa vận công bên ngoài chính là luyện kiếm cũng không cái khác hoạt động cũng chính là mỗi cách một đoạn thời gian liền có người đến tìm lệnh hồ trùng chém giết nhạc phương hưng gật đầu một cái lệnh hồ trùng tính tình cử chỉ tùy tiện danh mánh nếu là trải qua này một phen có thể để cho hắn trầm một xuống cũng là chuyện tốt đến nỗi những cái kia tà ma ngoại đạo cũng không trở ngại chuyện bất quá hắn quan tâm không chỉ có riêng là cái này hướng lục đại hưu đạo mấy ngày nay người tới bên trong nhưng có cô gái trẻ tuổi hắn vẫn lo lắng cái kia nhậm doanh doanh lại đến dẫn dụ lệnh hồ trùng là lấy vấn đạo lục đại hưu suy nghĩ một phen nói ta võ công thấp không biết tường tình chỉ là mấy ngày này bất giới đại sư một mực đang nhìn lấy hắn có một lần náo nhượng nói đại sư huynh đối với một nữ tử thủ hạ lưu tình ta hỏi một chút nữ tử kia có 23 mươi bốn tuổi hẳn là không tính là cô gái trẻ tuổi à nhạc phương hưng lại hỏi một phen biết nữ tử kia mặc sắc màu rực rỡ nghĩ đến là lam vương hoàng cũng không để bụng nghe được bất giới đại sư mỗi lần đều ở đây một bên càng là yên tâm hòa thượng này còn nghĩ lệnh hồ trùng cưới nữ nhi của hắn nghi lâm tự nhiên sẽ nhìn kỹ có vị này võ công cao cường đại hòa thượng tại lệnh hồ trùng anh huy cũng càng có bảo đảm Bất quá nhớ tới nguyên thư bên trong nhậm doanh doanh từng thiết kế mời lệnh hồ trùng đi hát một nhai sự tình, nhạc phương hưng trong lòng vẫn là hơi bất an. hướng lục đại hưu đạo, những ngày qua ngươi nhất định muốn nhìn chằm chằm đại sư mình, tốt nhất cùng bất giới đại sư cùng một chỗ nhìn xem. Nếu là đại sư mình có cái gì chỗ gì thường, đều phải nói cho ta biết. Nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi mấy năm này liền cùng đại sư mình cùng một chỗ lưu tại hàng sơn a, đến nội sư phụ nơi đó, ta tự sẽ vì ngươi phân biệt. Lục đại hưu nghe vậy lại hỉ, nhạc phương hưng lợi này, rõ ràng là nói sẽ ở sư phụ nơi đó vì hắn cùng chị ngạ sự tình nói tốt cho người, nhường hắn có thể nào không mặt mày hứng hở? đến nỗi cùng bất giới đại sư cùng một chỗ giám thị lệnh hồ trùng sự tình, hắn mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng suy nghĩ một chút là vì đại sư huynh hảo, cũng liền đồng ý tiếp lấy Nhạc Phương Hưng giải đáp một chút lục đại hưu những ngày này trong tu luyện nghi vấn, đồng thời truyền hắn cổ mộ khinh công cùng trong nháy mắt quyết, đây là chính mình hứa hẹn qua, bây giờ tự nhiên muốn thực hiện. Liên cái này Nhạc Phương Hưng vẫn chưa yên tâm, lại muốn đem cực nhanh cùng trừ ta điện kiếm truyền cho hắn, miễn cho hắn tại Hàng Sơn không có việc gì, còn có thể liên lụy lệnh hồ trùng. Lục đại hữu phải truyền nhiều như vậy võ học, nhưng là sổ mi khổ kiệm, hắn tiên tư có hạng, nhiều như vậy võ học cao thâm, đừng nói 3 năm chính là luyện cả một đời đều đầy đủ. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, trêu ghẹo vài câu, liền để hắn trước tiên chuyên tâm học tập khinh công, khỏi cần phải nói, chạy trước được lại nói. Lục Đại Hưu nghe sư huynh nói như vậy, mới mở tâm đứng lên, không nói những cái khác, đối với khinh công hắn vẫn có chút thiên phú. Hai người chuyện chính tập ở giữa, Trình Ngạc tìm tới, nàng rời đi sau đó, liền bên trên hàng sơn cáo tri định tĩnh sư Thái Nhạc Phương Hưng đến đây sự tình. Định tĩnh sư Thái nghe nói Nhạc Phương Hưng đến đây, nhớ tới bây giờ cùng phái Hoa Sơn cùng nhau trông coi, liền tự mình xuống núi, hòa Nhạc Phương Hưng nghị sự. Hai người đến rồi lệnh hồ trung chỗ, không nhìn thấy Nhạc Phương Hưng là lấy phái trịnh ngạc tới tìm. Nhạc Phương Hưng nghe được Định Tĩnh sư thái tự mình xuống núi, cũng không lo được truyền lục đại hưu vô công, vội vàng tiến đến bài kiến. Định Tĩnh sư thái là trưởng mối, bây giờ lại muốn tiếp nhận Hàng Sơn trưởng môn, cũng không thể để người ta đợi lâu. 122. Thứ 120 chương Hàng Sơn trưởng môn ba Nhạc Phương Hưng nhìn thấy Định Tĩnh sư thái, gặp nàng đang tại hòa lệnh hồ trùng tự thoại, vội vàng hành lễ bài kiến, nói chuyện vài câu, hai người liền đi tới một bên, thương nghị sự cố. Gia sư những ngày này có chuyện quan trọng khác, không thể đến đây, còn xin sư thúc thứ lỗi. Nhạc Phương Hưng ngày này nói Định Tĩnh sư Thái rất là khách khí, nói: "Lần này quấy rầy các phái, Bần nhi đã là cảm giác sâu sắc bất an, sao dám làm phiền nhạc sư huynh đến đây." Nhạc Phương Hưng lại nói: "Ta sư huynh những ngày này tại Hằng Sơn, ngược lại là cho quý phái thêm phiền toái. Những ngày này không ngừng có tà ma ngoại đạo đến tìm lệnh hồ trùng báo thủ, chắc hẳn cho Hằng Sơn phái mang đến không thiếu phiền phức, là lấy nhạc phương hưng nói như thế." Định Tĩnh sư Thái lắc đầu, nói: "Tệ phái gặp đại nạn, nhờ lệnh hồ sư điệt giúp đỡ, nhạt hiển chất lời ấy cũng lại đừng nói." Hai vị sư thực sự tình sáu. Nhạc Phương Hưng nhắc lên chuyện này, đang muốn thay mặt cha thân chính thức biểu đạt xin lỗi, lại nghe định tính sư thái niệm tiếng người vật, chắp tay trước lực đạo, hai vị sư mẫu vì tiêu mất võ lâm chính đạo, mệnh tang gian nhân chi thủ, cũng là cầu nhân được nhân. Thiên hai, thiên hai. Nhạc Phương Hưng cũng chỉ được theo niệm vật hiệu, liền như vậy né qua không nói. Kỳ thực trong lòng của hắn đối với lần trước thiếu lâm chính tà đại chiến, cũng có chút không được tự nhiên. Mặc dù ngoại nhân không biết, hắn nhưng là biết nếu không phải mình nguyên nhân, lần trước đại chiến tuyệt sẽ không thảm liệt như vậy. Dù cho hắn đối với những cái kia tà ma ngoại đạo cực kỳ thống hận, Nhưng mắt thấy nhiều người như vậy bởi vậy tự thương, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Nhạc Hiên chất lần này đến đây, chắc hẳn còn có chuyện quan trọng a. Định tính sư thái đạo. Lần này Nhạc Phương Hưng tới sớm như vậy, hẳn là tại Hoa Sơn báo tin đệ tử về núi phía sau liền lập tức chạy đến, át hẳn còn có sự tình khác. Nhạc Phương Hưng nghe vậy trả lời, tiểu chất lần này đến đây, một là chúc mừng sư thúc nhậm chức, chức trưởng môn, đồng thời đại gia sư dâng lên hạ lễ hai là có một cái liên quan đến Ngũ Nhạc kiếm phái đại sự, muốn cùng sư thúc thương nghị. A, liên quan đến Ngũ Nhạc kiếm phái đại sự. Nói là phái Tung Sơn tả trưởng môn sát nhập Ngũ Nhạc sự tình a? Định Tĩnh sư thái đạo: "Nàng nghe được Nhạc Phương Hương nói là liên quan đến ngũ nhạc." Lập tức liền nghĩ tới chuyện này, đến nỗi phía trước nói tới hạ lễ cái gì, nàng ngược lại không quá để ý Nhạc Phương Hương gật đầu đáp: "Chính là chuyện này, tiểu chất lần này chính là muốn cùng sư thúc quyết định, thương nghị ứng đối ra sao." Hắn đối với Định Tĩnh sư thái đoán được chuyện này cũng không kỳ quái, dù sao nàng mặc dù nhã nhặn, nhưng cũng không phải hồ đồ. Đối với Tạ Lãnh thiền lập tức phải muốn sát nhập ngũ nhạc sự tình, làm sao nhìn không ra. Huống chi Hằng Sơn phái lần trước tại chết Giang Long truyền bị tập kích, nàng đối với Tạ Lãnh Tiễn dã tâm sớm đã nhất thành nghi sợ. Định rảnh rỗi sư muội lúc còn sống. Liên đã lời qua, không còn phụng tá trưởng môn hiệu lệnh. Lần này hợp phái sự tình, ta hàng Sơn phái tuyệt không phục mệnh. Định Tính sư Thái nói khẽ, trong giọng nói nhưng là chém đinh chặt sắt. Lần trước hàng Sơn phái tại Long Tuyền bị tập kích, tuy có lệnh hộ chúng tại, nhưng cũng chết mấy cái đệ tử, trong đó có nàng môn nhân, nàng cho dù là người xuất gia, lại như thế nào không hận. Gia sư chi ý cũng là như thế, bất quá tá trưởng môn nếu là đề nghị hội minh, quý hai ta phái, nhưng là không thể không có đi. Ngũ nhạc liên minh trên trăm năm, cũng không thể bởi vì một mình hắn, liền như vậy giải tán. Hung chi bây giờ ma giáo nhậm ngã hành dần uý con không biết muốn khuấy động bao nhiêu sự cố ngũ nhạc kiếm phái từ trước đến nay cùng ma giáo thủy hỏa bất dung tất nhiên đứng núi chịu sạo không thể thiếu muốn ứng đối những phiền phái này nhạc phương hưng đạo định tĩnh sư thái thở dài nói đúng vậy a bây giờ trong trốn võ lâm phân tranh lại nổi lên lại có ai chỉ lo thân mình đâu lời nói xoay chuyển hướng nhạc phương hưng đạo không biết quý trưởng môn nhưng có ứng đối chi pháp bần nhi nhất định hết sức giúp đỡ nhạc phương hưng nói với nàng ra lời ấy cũng không kỳ quái bây giờ hàng sơn phái thực lực đại giảm dựa vào phái hoa sơn cũng tại trong dự liệu hắn cũng không dâu díếm Đêm trước đó vài ngày hòa nhạc bất quần thương nghị kế hoạch nói ra, điều tra định tính sư thái ý kiến. Định tính sư thái nghe nói nhạc bất quần võ công lại tiến, lại hưu tâm tranh đoạt ngũ nhạc vị trí minh chủ, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nói, nhạc trưởng môn võ công tinh tiến, quả nhiên là ta chính đạo chi phúc. Nếu là có thể từ nhạc trưởng môn làm ngũ nhạc minh chủ, quả thật không thể tốt hơn. Trận lại nói, chỉ là ta trưởng môn võ công cao cường 6. Không biết lệnh sư có mấy phần chắc chắn. Tạ trưởng môn được tịch tạ kiếm phổ, chắc hẳn võ công lại có tiến tiến, gia sư cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chẳng qua là khi này nguy nan thời điểm, nhưng lại không thể không ra sức một hồi. Nhạc Phương hướng đạo, hắn mặc dù đối với phụ thân có thể thắng được Tả lãnh Thiền cực kỳ tự tin, nhưng là không thể nói rất dễ dàng. Định tính sư thái khẽ gật đầu, Tả lãnh Thiền xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nàng cũng không quá tin tưởng Nhạc Bất Quần có thể thắng được Tả lãnh Thiền. Nhưng tình huống như thế, không ra sức chống lại lại có thể thế nào? Nàng chắp tay trước ngực, niệm vài tiếng phật hiệu, nói, hiền chất có thể hay không hướng nhạc sư huynh đòi một thuật tiện. Ngũ nhạc hội Minh thời điểm, liền từ lệnh hồ sư điệt thay ta thống lĩnh hàng sơn chúng nhân, hắn kiếm pháp cao cường, chắc hẳn có thể có trợ giúp rất lớn. Bây giờ lệnh hồ trùng bị Nhạc Bất Quần cấm túc tại hàng sơn, là lấy nàng nói như thế. Nhạc Phương Hưng nghe vậy hơi kinh hãi, không nghĩ tới Định Tĩnh sư thái lại sẽ như thế. Dạng này Hằng Sơn phái mặc dù hữu hận tại phía sau màn hiểm nghi ngờ, nhưng cũng có thể nói triệt để đảo hướng phái Hoa Sơn, nhưng hắn nhất thời không biết nên vui nên buồn. Bất quá hắn vẫn cứ nhủ, sư thúc Võ Công cao cường, kiến thức bất phàm sáu. Định Tĩnh sư thái ngắt lời nói, "Bần nhi trời sinh tính thích tính, thực sự khó mà ứng đối như thế sự cố, chuyện này liền toàn bộ dựa vào quý phái." Nhạc Phương Hưng nghe vậy, biết nàng tâm ý đã định, đành phải gật đầu. Nội tâm của hắn cũng cảm thấy Định Tĩnh sư thái có đi hay không không quan trọng, không đi, ngược lại có thể để cho phái Hoa Sơn tốt hơn phát huy. Đến lúc đó nhạc bất quần một người đại biểu hai phái, ai có thể coi nhẹ. Hàng Sơn phái như thế tín nhiệm, hắn đương nhiên muốn có qua có lại. Nhớ tới phụ thân để cho mình mang tới hạ lễ, Nhạc Phương Hưng lấy ra, hướng Định Tĩnh sư thái đạo: "Sư thúc, đây là ta Hoa Sơn trước đó vài ngày phát hiện một chút Hàng Sơn phái thất truyền chiêu thức, gia sư nhường tiểu chất mang đến, cho là hạ lễ." Định Tĩnh sư thái không biết vật gì, vốn là muốn từ chối, kiến Nhạc Phương Hưng nói là Hàng Sơn phái thất truyền chiêu thức, liền nhận lấy. Mở ra nhìn một cái, quả nhiên cùng Hàng Sơn phái võ học một mạch tương thừa, còn có chút càng thêm tinh diệu, không khỏi cực kỳ vui vẻ. Bất quá xem đến phần sau phá pháp, nhưng trong lòng cả kinh. Dù cho lấy nàng mười mấy năm tiền định công phu, cũng không khỏi có chút biến sắc. Những cái kia phá pháp sư thái không cần để ý, chiêu thức vốn là tự vật, nếu là học nghệ không tinh, đều sẽ cho người ta phá vỡ. Nếu là võ công sâu xa, chính là phổ thông một thức cũng có thể có cực lớn uy lực. Nhạc Phương Hư gặp nàng thần sắc biến ảo, nói: Định Tĩnh sư thái nghe vậy không nói, thật lâu, thở dài ra một hơi, nói: Ai? Bần Nhi nhìn thấy những chiêu thức này, vẫn còn có chút lấy cùng nhau, đa tạ hiển chất nhắc nhở, nói vướng Nhạc Phương Hư bái tạ. Nhạc Phương Hưng làm nhiên bất dám chịu nàng chi bái, ngược lại đạo tiểu chất còn có một chuyện muốn làm phiền sư thái. Tệ phái lục sư đệ lục đại hưu cùng quý phái trịnh ngạc trịnh sư mỗi lượng tình tư việt còn xin sư thái thành toàn nói con người một cái thật sâu. Định tĩnh sư thái đem hắn đỡ dậy nói chuyện này ta đã biết được ngạc nhi đứa nhỏ này có một hào chốn trở về ta cũng yên tâm chờ đến ngày giang hồ bình tĩnh liền cho hắn hai xử lý chuyện này. Trịnh ngạc là nàng thu tục ra đệ tử nàng đương nhiên có thể làm chủ. Nhạc Phương Hưng nghe vậy lập tức liên tục bái tạ như thế hai phái quan hệ thế nhưng là lại sâu một tầng nhường hắn có thể nào không vui hắn cùng định tĩnh sư thái lại nói chuyện một hồi, nói chút giang hồ tình thế, võ công kỹ nghệ, thẳng đến sắc trời tối hẳn, vừa mới trở về, trở lại lệnh hồ trùng chỗ, lục đại hưu cùng trịnh ngạc còn ở chỗ này, nhìn thấy định tĩnh sư thái trở về lập tức tiến lên bài kiến. định tĩnh sư thái thấy vậy vui sướng trong lòng, lại nói vài câu, liền dẫn trịnh ngạc rời đi. nhạc phương hưng định tĩnh sư thái không có đem việc này nói ra, liền tự mình hướng lục đại hưu nói rõ, trực tiếp đem hắn yêu thích vào đầu búp thay, lại nói cảm ơn liên tụ. lệnh hồ trùng thấy hắn bộ dáng, cũng không khỏi cười ha ha, khôi phục mấy phần ngày xưa phong thái. 123 thứ 121 chương Hàng Sơn trưởng môn 4GS, đưa lên cao nhất bình luận có ta một cái điệu hát dân gian tra, hy vọng các vị độc giả tham dự. Kế tiếp mấy ngày, Nhạc Phương Hưng liền cẩn thận dạy bảo Lục Đại Hữu võ công, còn thỉnh thoảng hòa lệnh Hồ Trùng nghiên cứu thảo luận kiếm thuật chỉ pháp. Lệnh Hồ Trùng biết được hắn nhậm chức truyền pháp các thủ tọa, đồng thời phải chuyển tím Hà thần công, cũng là hướng hắn chúc mừng, trong lòng như có điều suy nghĩ, không biết cân nhắc thứ gì. Đến rồi ngày 16 tháng 2, Nhạc Phương Hưng bọn người trước kia liền lên Hàng Sơn. Chuyến này lệnh Hồ Trùng cùng Lục Đại Hữu lại không có cùng một chỗ, lệnh Hồ Trùng bây giờ ưa thích thanh tĩnh vừa xấu hổ đối với Hàng Sơn chúng nhân, là lấy cũng không cấp trên. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, đành phải đem Lục Đại Hữu Lưu lại dưới núi, đồng thời nhường hắn ý nghĩ kêu lên bất giới đại sư, cùng nhau đổi tiếp lệnh hổ trùng. Hàng Sơn chủ phong thấy tính cách phong rất cao, đám người đi bộ mặc dù nhanh, tới đỉnh núi cũng hao tốn gần nửa ngày thời gian. Hàng Sơn phái môn quy làm nghiêm, đệ tử lại nhiều thích thanh tĩnh, dù cho cùng là chính giáo chi sĩ, cũng ít có quan hệ qua lại. Bởi vậy mặc dù cùng phái Hoa Sơn cùng thuộc ngũ nhạc, một nhóm phái Hoa Sơn đệ tử cũng phần lớn lần đầu đến đây chỉ thấy thấy tính cách trên đỉnh mỗi một tòa gian phòng phía trước treo đèn kết hoa, liền một tờ nhất tuyến chi hơi, cũng đều an bài mười phần thỏa đáng, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Chỉ là vui mừng ở giữa, làm thế nào cũng không che giấu được đơn sơ ngoại trừ chủ am không màu am bên ngoài, chỉ có hơn 30 ở giữa phòng gói, cùng cấu tạo hùng vĩ thiếu lâm tự khách quan, đơn giản là như sâu kiến so đấu voi, chính là ngày đó thiếu lâm tự bị thiêu hủy bộ phận, đều không chỉ có những chuyện này. Lúc này giờ lành chưa tới, phái hoa sơn một đoàn người lại xuất phát cái gì sớm, có thể nói là thứ nhất đến, chúc mừng một fan, vừa mới tại hằng sơn phái đệ tử an bài xuống. Tại am phía trước bỏ trên mặt đất vào chỗ. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Định Tĩnh sư thái ngồi ở tây thủ bên, mấy trăm tên nữ đệ tử dựa vào trường áo chi tự. đứng ở sau lưng nàng, chỉ đợi giờ lành vừa đến là xong tiếp nhận chi lễ. Nhạc Phương Hưng đang nhìn nơi xa đỉnh núi trắng ngần tuyết động trầm tư. Chợt nghe trên sơn đạo truyền đến một hồi bướng chân hỗn loạn thanh âm, một cái nữ đệ tử hướng Định Tĩnh sư thái bẩm, "Phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn cùng nhau tới trước." Trong lúc nói chuyện, hơn 10 người chạy vội mà tới, Nhạc Phương Hưng nhận ra một người trong đó, chính là đã từng thấy qua mấy lần đính miễn, Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong đệ nhất thái bảo. Những người khác mặc dù nhiên bất đại nhận biết, nhưng nhìn trang phục màu sắc, hẳn là thuộc về phái Tung Sơn, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn, ba phái cùng nhau tới đây, thanh thế cái gì trắng. Định tĩnh sư thái còn chưa mở miệng nên đón, liền gặp lại có một cái nữ đệ tử bước nhanh tới. Bẩm, phái Vũ đương hướng hư đạo bậc cha chú tới chúc mừng. Nàng lấy làm kinh hãi, vội vàng nên đến phong phía trước. Hướng hư đạo dài xem như phái Vũ đương trưởng môn, danh vọng cái gì lòng, bây giờ hắn tự mình đến đây, quả thật để cho người ta thụ sủng nhược tình, chính là nhã phương hương, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Bây giờ cũng không phải lệnh hồ trùng tiếp nhận Hàng Sơn Trường môn, Hướng Hư đạo dài đến này làm cái gì? Cũng không có nghe nói hắn cùng Hàng Sơn phái có giao tình gì. Trong lúc đang suy tư, chỉ thấy Hướng Hư đạo người mang theo tám tên đệ tử đi lên phong tới. Định Tĩnh sư thái chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, nói: "Làm phiền đạo trưởng đại giá, bần ni vô cùng cảm kích." Hướng Hư đạo người cười nói: "Sư thái tiếp nhận Hàng Sơn Trường môn, bần đạo người biết, không thắng niềm vui. Thiếu Lâm tự Phương Sinh đại sư cũng muốn đến đây chúc mừng, không biết đã tới chưa." Đúng lúc này, trên sơn đạo đi tới một đám tang nhân. Đi đầu một người tay áo đồng bền, chính là Phương Sinh đại sư tiêu lên, hướng hư đạo huynh, ngươi cất trình thật nhanh, so với chúng ta tới trước. Định tĩnh sư thái đón xuống, chắp tay trước ngực đạo, Phương Sinh đại sư đích thân tới, Bần nhi dùng cái gì khác làm? Cái này Phương Sinh đại sư mặc dù nhiên bất là Thiếu Lâm Phương Trượng, nhưng hắn xem như Phương Trừng sư đệ, lại quanh năm đại biểu Thiếu Lâm tại giang hồ hành tẩu, luận đến địa vị, cùng Ngũ Nhạc trưởng môn cũng không kém bao nhiêu. Phương Sinh đại sư đồng dạng chắp tay trước ngực, đáp lễ lại, nói, quý hai ta phái cùng thuộc Phật môn, bây giờ sư thái tiếp nhận trưởng môn, vốn nên Vương Trượng sư huynh đích thân đến chúc mừng, nhưng bây giờ trong chuyện nhiều chuyện, không thể làm gì khác hơn là phái lão nạp tới đây mong rằng sư thái chưa trách. Phương chứng sư huynh bây giờ đang tại tu sửa chỗ chiến, độ hóa tà ma, hắn biết bần đạo đến đây, còn để cho ta thay tạ lỗi." Thượng hư đạo giải nói. Nhạc Phương Hưng nghe lời nói này mới rõ ràng, chẳng thể trách Sung Hư xem như Vũ đương trưởng môn, lại tự mình tới đây, nguyên lai là thụ phương chứng nhờ. Định rảnh rỗi cùng định giật hai vị sư thái tại Thiếu Lâm đột tử, về tình về lý, Thiếu Lâm đều chắc có chỗ biểu thị. Nhưng bây giờ Thiếu Lâm bị đốt đi một bộ phận, chấm dứt áp đông đảo tà ma ngoài đạo, Phương chứng đại sư chắc hẳn không rảnh phân thân, là lấy phái Phương Sinh đại sư tới đây không nói, lại nắm Sung Hư thay tạ lỗi. Hai bọn họ mặc dù thuộc về Phật đạo lại cùng là chính đạo lãnh tụ, quan hệ rất tốt, đương nhiên có thể như thế. Nói không chừng sung hư này tới, cũng là chịu hắn sở thác. Định Tĩnh sư thái thấy được hai người đến đây, có thể nói cảm giác sâu sắc vinh hạnh, lại nào giang quái, lập tức mời vũ đường, thiếu lâm đám người am phía trước ngồi xuống. Sung hư, phương sinh thấy được bốn nhạc tất cả đều sai người đến đây, cũng không ngoài ý muốn, phân biệt gật đầu ra hiệu. Nhìn thấy phái hoa sơn đám người, sung hư liếc nhìn một phen, nghi ngờ nói, nghe nói lệnh hồ thiếu hiệp đang tại hàng sơn, vì cái gì không có đến đây? Nhạc vương dừng thi lễ một cái, đáp, sư huynh thật cảm thấy hồ thẹn bây giờ đang tại dưới núi tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm là lấy không có lên núi sung hư thở dài lại hỏi lệnh hồ trùng cụ thể người ở chỗ nào còn có một số tình huống khác nhạc phương hưng từng cái trả lời lúc này các môn các phái khách mời cũng đều lên phòng tới nói liền không dứt phái quân luân phái điểm thương phái nam mi phái không động phái thanh thành cái bang các loại đại môn phái bang hội hoặc phái nhân vật trọng yếu tới đây hoặc trình lên trưởng môn nhân bang chủ trúc thiếp cùng lễ vật trong lúc nhất thời thấy tính cách trên đỉnh nho nhau, nhau ở nào có chút nóng nhiệt hàng sơn phái xem như ngũ nhạc kiếm phái một trong định tinh sư thái lại danh dự làm lấy Mặt mũi này mặt quả thực không nhỏ. Hai nghe phanh phanh phanh ba tiếng pháo hiệu, giờ lành đã dới. Định tĩnh sư Thái đứng ở giữa sân, chắp tay trước ngực, hướng đám người không mình hành lễ, nhỏ giọng nói, "Hàng Sơn phái tiền nhiệm trưởng môn Định rảnh dỗi sư Thái bất hạnh bị người ám toán, cùng Định giật sư muội đồng thời viên tịch. Bần nhi kế tục trưởng môn Di mệnh, tiếp trưởng Hàng Sơn một bộ môn hộ." Các vị đại giá quang lâm, Hàng Sơn phái trên dưới cùng che vĩnh sủng, cảm kích khôn cùng. Nàng âm thanh mặc dù mảnh, giữa sân đám người lại đều nghe tường biết, một thân công lực không thể coi thường. Khách bản tâm thanh bên trong, Hàng Sơn phái nhóm đệ tử xếp hai hàng, nối đuôi nhau trước, ở giữa là bốn tên tuổi già Nico lại tựa như không có võ công. Định Tĩnh sư thái xem như Hàng Sơn phái trưởng bối, trên núi cùng nàng ngang hàng quả thật không nhiều, có võ công càng là một cái cũng không. Bốn người tay nâng pháp khí, đi đến Định Tĩnh sư thái trước mặt, Không mình hành lễ. Định Tĩnh sư thái chắp tay trước ngực hoàn lễ. Mọi người nhìn thấy, chính là một quyển kinh thư, một cái mõ, một chuôi chẳng hạt, một thanh đoản kiếm. Cư trước tiên một người nói, bốn kiện pháp khí, chính là Hàng Sơn phái sáng lập ra môn phái chi tổ hiệu gió sư thái truyền lại, hướng tự bản phái trưởng môn nhân tiếp quản, thỉnh tân nhiệm trưởng môn nhân thủ lĩnh. Định Tĩnh sư thái hai tay tiếp nhận. Tiếp đó lại có người bày ra cỗ chụp, tuyên đọc giới luật, từng cái thành lễ. Đến lúc này, Định Tĩnh sư Thái xem như chính thức tiếp trưởng Hàng Sơn môn hộ. Đám người mắt thấy kết thúc buổi lễ, nhao nhao đến đây chúc mừng, Định Tĩnh sư Thái từng cái hòa lễ. Mắt thấy lúc đã qua buổi trưa, liền thỉnh đám người dùng qua cơm chay. Bất quá Hàng Sơn đơn sơ, chuẩn bị cơm chay cũng bất quá là chút rau xanh, đậu hũ, những giang hồ nhân sĩ này nơi nào chịu được cái này? Chỉ chốc lát sau liền nhao nhao cáo tử, giữa sân chỉ còn lại ngũ nhạc kiếm phái đám người. Định Tĩnh sư Thái thấy vậy, biết hơn phân nửa còn có chuyện quan trọng, mời đám người đến trong am ngồi xuống, vấn đạo. Đinh sư huynh thế nhưng là còn có nói chuyện. Đinh Miên đứng dậy hành lễ, hướng Định tinh sư thái lại là một phen chúc mừng, tiếp đó từ trong ngực móc ra một mặt cờ thượng, đưa tay bày ra, nói: "Ngũ nhạc kiếm phái tả minh chủ có lệnh, ngày 15 tháng 3 sáng sớm, Ngũ nhạc kiếm phái cấp phái sư trưởng đệ tử tụ tập đầy đủ tung sơn, để cử Ngũ nhạc phái trưởng môn nhân, phải đúng giờ đến, không được sai sót." Cầm trong tay của hắn chính là Ngũ nhạc kiếm phái minh kỳ. Định tinh sư thái hòa nhạc phương hưng sớm đã thương nghị đối sách tốt, gặp này mà sắp bất động, mí mắt không giơ lên, nhẹ nói: "Đinh sư huynh chắc hẳn đã quen." hôm đó tại triết nam long tuyên đúc kiếm trong cốc phái tung sơn các bằng hữu giả trang nhật nguyệt dậy người sĩ vây công ta hàng sơn chúng nhân định giành dối sư muội sớm đã tuyên bố hàng sơn phái từ đây không phụng tả minh chủ hiệu lệnh lần này muôn nữ nghĩ đến triệu sư minh trương sư minh tư mã sư minh đều đã báo cáo qua tả trưởng môn bây giờ định tĩnh tiếp trưởng hàng sơn môn hộ tự nhiên bất dám làm trái đinh sư minh cái này khiến kỳ vẫn là nhận lấy đi đinh miễn không ngờ đến định tĩnh sư thái vậy mà nói ra trước mặt mọi người chuyện này không khỏi rất là lung túng trong lời nói của nàng như thế rõ ràng là về mặt nhường hắn như thế nào trả lời một vị phái thái sơn lão giả thấy vậy Cao giọng nói, sư Thái lời nói đều có thể phía bên trái Minh Chủ phân biệt, chỉ là người ta cùng thuộc ngũ nhạc, này lại Minh sự tình, không thể không có đi. Định Tĩnh sư Thái nghe vậy, không có trả lời, lộ vẻ ngầm thừa nhận xuống. Dù sao hàng Sơn phái chính là không phụng Tả lãnh Thiên mệnh lệnh, thế nhưng không dám công nhiên ra khỏi ngũ nhạc kiếm phái, như thế còn như thế nào tại Giang Hồ bên trên đặt chân? Nhạc Phương Hưng thấy vậy, Cao giọng nói, Đinh sư thúc, cái này ngũ nhạc phái là cái gì? Ta phái Hoa Sơn nhưng chưa từng nghe nói. Đinh Miện thấy là Nhạc Phương Hưng, nghiêm nghị nói, Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ba phái đều đã nhất trí đồng ý. Chẳng lẽ ngươi phái Hoa Sơn còn có dị nghị không thành? Nếu là công nhiên cùng ba phái gây khó dễ, thế nhưng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn mặc dù nghe nói Nhạc Phương Hưng võ công rất cao, lại không có cụ thể gặp qua, lại thấy hắn một kẻ tiểu bối, dám can đảm như thế chất vấn, đang khi nói chuyện cực không khách khí. Nói Đinh Miễn hướng phái Thái Sơn bọn người vấn đạo, các ngươi nói có đúng hay không? Đứng ở sau lưng hắn hơn 10 người đồng nói, chính là Đinh Miễn một hồi cười lạnh, thu hồi cả thượng, quay người liền đi. Hắn lời nói đã đưa đến, suy nghĩ Hằng Sơn phái cùng phái Hoa Sơn mặc dù nhiên bất đậy, cũng không dám không đi. Đến rồi Tung Sơn còn không tùy ý phái tung sơn nắm. Một đám hàng Sơn phái đệ tử thấy vậy, cũng là lớn vì phẫn hận. Nhạc Phương Hưng mặc dù chịu hắn uy hiếp, lại không thèm để ý chút nào, gặp bọn họ rời đi, hướng Định Tĩnh sư thái đạo, bây giờ tình hình, sư thúc cũng nhìn thấy, không phải do chúng ta không ra sức một hồi. Định Tĩnh sư thái nghe vậy, chậm rãi gật đầu một cái, như thế, hết thảy liền làm phiền quý phái. Sư thúc chuyện này, quý hai ta phái chung nhau tiến lui, như thế cũng là cần phải. Nhạc Phương Hưng khách khí nói. Trong am Hằng Sơn phái đệ tử nghe hai người đối thoại, tựa hồ đối với này sớm đã đoán trước, nhao nhao hướng Định Tĩnh sư thái hỏi thăm có gì đối sách. Định tĩnh sư Thái gặp sĩ khí có thể dùng, liền lưu lại mấy vị đại đệ tử, phân công nhiệm vụ. Bây giờ cách ngày 15 tháng 3 không đủ một tháng, gần đây liền muốn lên đường, cũng cần sớm làm ăn bài. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, không tiện chờ lâu, dẫn dắt phái Hoa Sơn đám người cáo tử rời đi. 124 thứ 122 chương Hắc một Nhai bên trên, mặc ta ngang ngược một đến rồi dưới núi, Nhạc Phương Hưng nhường cao căn minh bọn người tự đi thu thập hành lý, liền chạy tới lệnh hội chủ chỗ. Còn chưa đặt tới, Nhạc Phương Hưng liền nghe được một thanh âm kêu lên, "Lệnh hội chủ, ngươi thừa dịp ta không chuẩn bị, diện tư gặp cái khác tiểu cô nương, như thế nào xứng đáng nghi lâm?" Hôm nay ngay cả có lao đạo này tại, đại hòa thượng cũng cùng người không xong. Trong miệng không được lẩm bẩm cái gì thay lòng đổi dạng, hào sắc không chán các loại. Nhạc Phương Hưng nghe thấy lời ấy, trong lòng suy tư, thanh âm này rõ ràng là bất giới hòa thượng, nghe hắn ngôn ngữ, tựa hồ lệnh hồ trùng tránh thoát hắn tự mình thấy cái nào đó tiểu cô nương. Chẳng lẽ là cái kia nhậm doanh doanh? Xem ra ta đoán không sai, cái này yêu nữ quả nhiên vẫn là tìm tới, xem ra nhậm Nã Hành bọn người còn không có địch thủ, không phải vậy trên giang hồ đã sớm nên tin tức truyền ra. Nghĩ đến nhậm Nã Hành có thể gần đây địch thủ, Nhạc Phương Hưng trong lòng lởmở có một cái ý niệm, mặc dù cực kỳ lớn gan, Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất là có thể đi, chỉ là chuyện này còn có chút mạo hiểm, tốt nhất tìm người trợ giúp, bên ngoài tiếp ứng. Trong lúc suy tư, Nhạc Phương Hưng đã đi đến lệnh hồ trùng chỗ, chỉ thấy lệnh hồ trùng đứng tại một bên, sắc mặt có chút luống túng. Một bên khác hướng hư đạo sinh trưởng ở ngăn một cái cao lớn hòa thượng, Lục Đại Hữu vừa giúp lộ ra, hòa thượng kia không được đối với lệnh hồ trùng giống to, thỉnh thoảng phun Lục Đại Hữu một mặt, tiểu tử ngươi cũng không phải đồ vận đem lại hòa thượng gọi tới lại lừa gạt đi. Nói Lục Đại Hữu cực kỳ khó xử. Hắn nghe Nhạc Phương Hưng người nói, ý nghĩ đem bắt giới hòa thượng tiêu tới, lệnh hồ trùng nhưng lại kéo hắn đem bắt giới hòa thượng lừa rối đi. Hắn xưa nay nghe theo lệnh ngô chủng, cuối cùng vẫn là làm theo, đem bất giới hòa thượng lửa dối đi. Nhưng bất giới hòa thượng mặc dù lốm mãng, cũng không phải đồ đần, chỉ chốc lát sau liền tỉnh ngộ lại, chạy đến tựa hồ nhìn thấy một cái tiểu cô nương rời đi, liền như vậy náo nhượng đứng lên. Nhạc Phương Hưng nghe xong vài câu, cũng đại thể hiểu được, ngang lục Đại hữu một mắt, liền muốn huấn hắn vài câu. Nhưng hai nghe bất giới hòa thượng âm thanh càng lai việt đại, nghĩ đến hàng sơn dưới chân còn có một số người giang hồ không đi, trong lòng biết không thể để cho hắn tiếp tục náo loạn, ho nhẹ một tiếng, nói, nghe nói đại sư một mực đang tìm thế tử, bất giới hòa thượng không ngừng chửi rủa. Muốn cho lệnh hổ trùng dễ nhìn, nghe nói như thế, lập tức ngừng. Trưng to mắt, hướng Nhạc Phương Hương đạo: "Ngươi biết nàng sáu. Nàng ở nơi nào, có phải hay không? Có phải hay không?" Nói ra sức tránh thoát, nhảy đến Nhạc Phương Hương trước người. Nhạc Phương Hương thấy hắn đưa tay phải bắt tới, nhanh chóng tối lui mấy bước. Hắn biết đại hòa thượng này lỗ mãng, cũng không đùa, nói thẳng: "Đại sư suy nghĩ một chút, nghi lâm sư muội tại Hàng Sơn cùng ai người thân nhất? Đương nhiên là ta rồi." Bất giới hòa thượng lớn tiếng nói. Nhạc Phương Hương nhắc nhỏ đạo: "Là nữ tử." Bất giới hòa thượng a một tiếng. Nói: "Ngươi là quyết định giật lão kia Nico Nàng đã chết sáu. Nhạc Phương Hưng sắc mặt tối sầm. Hòa thượng này cái gì đầu óc? Đành phải nói lại minh bạch điểm, Nghi Lâm Sư muội còn thường xuyên tìm ai nói chuyện? Là một cái câm điếc bà bà mẹ chồng sáu. Là nàng. Đối với sáu. Nàng tới hàng Sơn mười mấy năm, cũng không chính là sáu. Ngươi thật đúng là đại ngốc. Bất giới hòa thượng vô hốt một cái, hét lớn. Nói cũng sẽ không để ý tới lệnh hồ trùng sự tình, như một làn khói hướng hàng Sơn huyền không tự chạy tới, lưu lại giữa sân bốn người. Lệnh hồ trùng cùng Lục Đại Hữu nhìn thấy Nhạc Phương Hưng, đều cũng có chút lúng túng, hai người bọn họ có thể bị Bất giới hoa thượng mắng thảm rồi. Nhạc phương Hưng cũng không để ý tới bọn hắn, hắn nhìn thấy Hướng Hư đạo dài, nhớ tới võ công của hắn cao cường, phái vũ đương cùng ma giáo lại riêng có thủ cũ, cũng không chính là có sẵn giúp đỡ, dạng này cũng không cần nhường lệnh hồ trùng đi, miễn cho vạn nhất hắn đến hắc một nhai nhìn thấy nhầm doanh doanh, chần chừ không chắc. Nhạc phương Hưng đối ngược Hư đạo dài thi lễ một cái, hướng hắn vẫn an, trong nôn ngữ cực kỳ khách khí. Hướng Hư đạo hình chữ nhật mới đến tìm lệnh hồ trùng, vừa vặn gặp phải đại hòa thượng này điên điên cùng khủng, giống như là muốn tìm lệnh hồ trùng phiền phức, gặp lệnh hồ trùng thần sắc lung túng, lục đại hiếu không ngăn cả nổi, liền lên phía trước khuyên can. Không ngờ đại hòa thượng kia cũng không nhận ra hắn, cũng không bán mặt mũi của hắn, còn cùng hắn đẩy nhường đứng lên. Võ công của hắn tuy cao, nhưng cũng không dễ làm thật cùng cái này mãng hòa thượng độ thủ. Bởi vậy rằng có xuống. Mắt thấy nhạc phương hưng bay kiếm, hướng hư đạo dài đỡ hắn dậy, cười khổ nói, vẫn là nhạc hiền chất có biện pháp, mấy câu sẽ đem mãng hòa thượng lừa dối đi. Lao đạo thế nhưng là tự thẹn không bằng. Vừa mới nhạc phương hưng lời nói, ngoại trừ vài câu lập lờ nước đôi nhắc nhở bên ngoài, không có cái gì, là lấy hướng hư đạo dài cũng cho là nhạc phương hưng là lừa gạt bất dối hòa thượng. Nhạc phương hưng cũng không biện bạch, nói, đạo trưởng cũng tại nơi đây, là tới tìm ta sư minh sao? hắn gặp hướng hư đạo dài đến đến nơi đây cũng đoán được người này tới hàng sơn lại một tầng ý đồ đến nghĩ đến không chỉ có là triệu phương chứng đại sư sở thác còn còn đến thử lôi kéo lệnh hồ trùng ý vị nhưng bây giờ chính mình chính là ở đây cũng không thể như ước nguyện của hắn mà lại nói không chắc còn muốn cho hắn ra một phần lực hướng hư đạo dài mỉm cười nói lệnh hồ hiển chất kiếm pháp cao tuyệt bần đạo nóng lòng không đợi được nghe nói hắn ở chỗ này liền không nhịn được tới nghiên cứu thảo luận một hai xem ra tiểu chất ngược lại là quấy giày đạo trưởng nhã hứng nhạc phương hương cười nói nơi nào nếu không phải nhạc hiền chất đến đây chúng ta còn tại sầu lấy như thế nào lấy đi đại hòa thượng kia đâu hướng hư đạo cười dài nói nhạc phương hưng hòa hướng hư đạo giải khách sáo một phen liền cung lệnh hồ trùng nghiên cứu thảo luận kiếm pháp ba người mặc dù kiếm thuật cao thâm mặc dù chỉ là nói sơ lược nhưng cũng đều có đạt được bất quá khoảng không lời đại đạo lý nói nhiều rồi tự nhiên vô vị nhạc phương hưng đổi đề tài nói tháng sau 15, phái tung sơn tả trưởng môn triệu tập ngũ nhạc kiếm phái tụ tập đầy đủ tung sơn đề cử ngũ nhạc phái trưởng môn không biết đạo trưởng có gì cao kiến hướng hư đạo dài không coi ở chàng đối với chuyện này cũng là lần đầu nghe nói Trong lòng hơi kinh hãi, toàn tức nói: "Đây là ngũ nhạc kiếm trong phái bộ sự tình, bần đạo nơi nào có cái gì cao kiến, bất quá nghĩ đến lệnh tôn cùng định tĩnh sư thái cũng sẽ không đồng ý chuyện này a." Nhạc Phương Hưng thở dài, nói: "Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn ba phái sớm đã thương lượng, ta phái Hoa Sơn cùng Hàng Sơn phái rủ cho hợp lực, cũng khó có thể ứng đối, phản đối cũng thuộc về phi công." Sung Như lắc đầu nói: "Không phải vậy, Thái Sơn, Hành Sơn hai phái khiếp sợ phái Tung Sơn chi huy, không dám công nhiên dị nghị, có lẽ có đấy, nếu nói quá thật tán thành ở phái, lại vì lý lẽ trô nhất được không?" Nhạc Phương Hưng đạo: "Lời tuy như thế, nhưng hôm nay phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn cùng nhau theo phái Tung Sơn tới đây rõ ràng bị Tả trưởng môn không biết dùng phương pháp gì cho thuyết phục thật là làm cho người lo nghĩ hắn mặc dù nhiên chi đạo hôm nay tới phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn người hơn phân nửa là bị Tả Lăng Thiền thu mua nhưng cũng sẽ không nói rõ bằng không như thế nào nhường Vũ Dương thiếu Lâm suất lực hướng hư đạo dài đương nhiên cũng có thể nghĩ tới một tầng này nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bây giờ Tả Lăng Thiền uy thế quá thịnh nếu là thật sự nhường hắn sát nhập ngũ nhạc thật đúng là khó mà đoán trước kết quả hắn suy nghĩ một phen nói Tả Lăng Thiền đầy bụng dạ tâm kể từ hắn lên làm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, phương chứng sư huynh liền ngờ tới trong trốn võ lâm từ đây nhiều chuyện. Chỉ sợ hắn bây giờ muốn sáp nhập vũ nhạc, chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp chính là mượn cỗ này thế, từng bước xâm chiếm Cô Luân, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành chư phái, từng cái đem sáp nhập, tiếp đó xuất lĩnh Tiếu Lâm, Vũ Đường chư phái. Nhất cử đem ma giáo chọn lấy, trong võ lâm duy ngã độc tôn. Lệnh hồ chúng nghe vậy, nội tâm cảm thấy một hồi sợ hãi. Nói, chuyện thế này khó làm cực điểm, Tả Lãnh Thiên võ công chưa hẳn đương thời vô địch, hắn dùng cái gì phải tốn to lớn tâm lực. Thượng hư đạo giải đạo, nhân tâm có dò. Trên đời sự tình Bất luận cỡ nào khó làm, lúc nào cũng có người muốn đi thử thượng nhất ý, lại nói làm xử lý những đại sự này, đó cũng không phải là toàn bằng võ công, càng khẩn yếu hơn chính là dựa vào một cỗ thế, binh bại như núi đổ cố nhiên bất sai, đàng thế như sóng chiều cũng không hay chuyện. Lệnh Hồ Trùng bị hướng hư đạo dài hủ sừng sốt một chút, Nhạc Phương Hưng lại cũng không mắc lừa, giang hồ này đánh nhau chết sống cũng không phải hành quân đánh trận, nói cái gì thế? Trong trốn võ lâm từ trước đến nay thực lực vi tôn, Tả lãnh Thiền chính là quyền thế lại lớn, nếu có thể có người khiêu chiến đồng thời ngay trước mặt mọi người thắng qua, hắn còn làm sao có thể phục chúng? Bất quá Nhạc Phương Hưng bây giờ muốn cầu cạnh Hướng hư đạo dài. cũng chỉ được không ngừng phụ họa. Hướng hư đạo dài lại nói, đáng tiếc lệnh hồ thiếu hiệp bây giờ bị cấm túc Hàn Sơn, bằng không bằng hắn kiếm thuật, ngược lại là có thể cùng Tạ Lãnh thiền tranh thượng nhất tranh. Nói không ngừng nhìn Nhạc Phương Hưng, rõ ràng có ý riêng ý hữu sở trị. Hắn hòa lệnh hồ trùng tỉ thí qua kiếm pháp, đối nó no kiếm thuật cực kỳ tự tin, cho rằng có khả năng thắng qua Tạ Lãnh thiền. Bởi vậy hắn nói ra lời này, ý tứ chính là nhường Nhạc Phương Hưng trở về Hoa Sơn nói lên vài câu lời hữu ích, nhường Nhạc bất quân hiểu lệnh hồ trùng lệnh cấm, đến lúc đó tiến đến cùng Tạ Lãnh Tiễn tranh đoạt trưởng môn đến nỗi nhạc phương hưng võ công hướng hư đạo dài mặc dù nghe nói hắn cùng với nhậm ngã hành đánh nhau chết sống qua nhưng không biết cụ thể tự nhiên không có đối với lệnh hồ trùng có lòng tin mà nhạc bất quần đột phá càng là gần đây sự tình hắn cũng là không biết dựa theo nhạc bất quần cho là lộ ra võ công đến xem mặc dù có chút tiến bộ nhưng nghĩ đến hay không như tả lãnh thiền nhạc phương hưng đương nhiên nghe được hướng hư đạo dáng dấp ý tứ hơn nữa biết định tính sư thái quyết nghị nhường lệnh hồ trùng dẫn dắt hàng sơn chúng nhân tìm đến nhưng hắn lúc này cũng không nói ra bằng không còn như thế nào nhường vũ đương thiếu lâm suất lực là lấy hắn chỉ là đối với cái này giả vờ không có trông thấy. Hướng Hư Đạo Dài thấy hắn cũng không cùng bang, biết nhiều lời vô ích, lại rảnh rỗi đàm luận vài câu, cứ thế mà đi, bảo là muốn cùng Phương Trinh Đại sư thương nghị ứng đối ra sao, để cho hai người yên tâm vân vân. Nhạc Phương Hưng hòa lệnh Hồ Trùng tự nhiên liên tục hẳn hà, mắt thấy Hướng Hư Đạo Dài ở cách xa, Nhạc Phương Hưng hướng lệnh Hồ Trùng đạo, Đại sư minh, định Tĩnh sư thúc quyết định để cho ngươi dẫn dắt Hằng Sơn phái trước mọi người hướng về Tung Sơn, tham gia ngũ nhạc hội minh, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Hắn biết lệnh Hồ Trùng tất nhiên thấy Nhậm Doanh Doanh, vẫn còn ở chỗ này, nợ tới hơn vân nửa đã cử tuyệt Nhậm Doanh Doanh mời. Trong lòng của hắn vui mừng, cũng không tính toán chuyện này, nói thẳng ra bước kế tiếp ăn bài. Lệnh hồ chúng nghe vậy lấy làm kinh hãi, chợt đại hỉ, nếu là hắn đi tham gia ngũ nhạc hội mình, há không có thể nhìn thấy tiểu sư muội? Nhưng nhớ tới mình bị cấm túc sự tình, lo lắng nói, sư phụ có từng cho phép? Nhạc Phương hướng đạo có định tĩnh sư thái nói tốt cho người, sư phụ tất nhiên đáp ứng. Chuyện này quan hệ đến hàng sơn phái cùng phái hoa sơn liên minh, nhạc bất quần tự nhiên bất sẽ không cho phép, chúng chi lệnh hồ chúng kiếm pháp cao cường, đi cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lệnh hồ chúng lúc này mới thật sự bắt đầu vui vẻ, bất quá nhớ tới vừa rồi hướng hư đạo giải lời nói, lại hướng hắn hỏi, cái kia sư đệ vì cái gì không nói cho hướng hư đạo giải? Đại sư minh. Giang hồ này sự tình cũng không thể chỉ nghe người khác nói tới, muốn mình tại trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Nhạc Phương Hưng ngữ trọng tâm trường nói, gặp lệnh hồ chúng vẫn còn có chút nghi hoặc, Nhạc Phương Hưng không thể không nói càng thấu một điểm. Chúng ta ngũ nhạc mặc dù tách đi ra tính toán, mỗi một phái cũng không bằng Tiểu Lâm Vu Đường, nhưng nếu sát nhập quý nhất, liền có thể mờ mờ m hảo hảo cùng Tiểu Lâm Vu Đường chia ba chân vạc. Phái Tung Sơn tiếp giáp Tiểu Lâm, một núi không thể chứa hai hồ. Ngươi nói ngoại trừ chúng ta bên ngoài, ai gấp nhất? Hơn nữa hai phái e rằng cũng không nguyện ý nhìn thấy có cái thứ ba có thể cùng bọn hắn đặt song song môn phái à? Lệnh hồ trùng lúc này mới hiểu, có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, biết mình vừa rồi suýt nữa bị hướng hư đạo dài cho lửa gạt, không khỏi liên tục cười khổ. Giang hồ này sự tình, thật đúng là không phải hắn cái này lăng đầu thanh chơi đến chuyện. Nhạc Phương Hưng liếc nhìn xung quanh, muốn kéo qua Lục Đại hữu cỡ mắng một phen, đã thấy hắn chẳng biết lúc nào đã len lén chạy, cũng không biết tới nơi nào. Mắt thấy sắc trời sắp muộn, hắn lại lòng có lưu tính, sợ hướng hư đạo dài đi được xa, liền hướng lệnh hồ trùng cáo tử, ước định ngày sau ngũ nhạc hội minh lúc gặp lại, trở lại Hoa Sơn chúng người chỗ ở. Nhạc Phương Hưng thấy mọi người đã thu thập xong, trừ cái đó ra, còn nhiều thêm mấy người hắn nhận ra một người trong đó là Hàng Sơn phái tứ đại đệ tử Chi một nghi cùng, vội vàng hướng về phía trước Vân An. Nghi cùng kiến Nhạc Phương Hưng trở về, tiến lên nói: "Trưởng môn có lệnh, nhường mấy vị này theo sư huynh cùng nhau đi tới Hoa Sơn, đồng thời để cho ta đưa lên đáp lễ." Nói đưa lên mấy trương giấy trắng, phía trên viết đầy chữ viết, bút tích mới tinh, hiện nhiên là mới viết liền. Nhạc Phương Hưng gặp mấy người tay cầm lồng chim bổ câu, nghĩ đến là dưỡng bổ câu đưa tin, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lệnh hộ trùng ra Hàng Sơn sự tình cần nhạc bất quần chỗ phép, đi đi về về sai người truyền tin có thể không kịp, có bổ câu đưa tin mới có thể nhanh chóng liên lạc. Hắn tự tay tiếp nhận nghi cùng đưa tới chàn giấy, thô thô xem xét, nhận ra là Bạch Vân Mật Gấu hoàn cùng Tiên Hương thỉnh thoảng nhờ cây phương thuốc, vội vàng từ chối nói, cái này như thế nào khiến cho. Nói liền muốn lui về, cái này hai vị thuốc là thánh dược chữa thương, một uống thuốc một thoa ngoài da, thần hiệu vô cùng, từ trước đến nay là Hàng Sơn phái bí truyền, hắn làm nhiên bất dám nhận lấy. Nghi cùng cũng không nhận về, nói, đây là trưởng môn nghi mệnh, còn xin sư huynh nhận lấy, chớ nên để cho ta khó xử. Nhạc Phương Hương nghe nàng nói như thế, biết định Tĩnh sư thái không ngay mặt dư hắn, hơn phân nửa là sợ chính mình từ từ, cũng chỉ được thu vào, nói, sư thái ân trọng. Muôn bản khó khăn báo đáp, còn xin sư tỷ lên núi hậu đại ta cảm ơn sư thúc. Nói cuối người hành lễ, Nghi cùng đại định tĩnh sư thái thụ thi lễ, liền như vậy về núi phục mệnh. Nhạc Phương Hưng thấy vậy, lại hướng về trên núi thi lễ một cái, vừa mới mang đám người trở về Hoa Sơn. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 125. Thứ 123 chương Hắc một nhai bên trên, mặc ta ngang ngược hai Nhạc Phương Hưng dẫn dắt Hoa Sơn chúng người hành hộ trình, liền kêu lên Cao Căn Minh, lời nói mình có chuyện quan trọng khác đi làm, nhường hắn dẫn dắt một đoàn người trở về Hoa Sơn. Cao Căn Minh không biết Nhạc Phương Hưng có chuyện gì, nhưng hắn biết nhị sư huynh thường xuyên bị sư phụ phái đi làm một số bí mật sự tình cũng không hỏi nhiều liền như vậy đáp ứng nhạc Phương hưng lại đem mình và cùng định tinh sư thái thương nghị một chút lấy ít cáo chi cao căn minh đồng thời nhường hắn chuyển cáo sư phụ nếu như mình không có kịp thời chạy về phái hoa sơn có thể tự động xuất phát mình nhất định sẽ ở tung sơn hội mình phía trước cùng phái hoa sơn hội hợp cao căn minh lĩnh mệnh mà đi xuất lĩnh một đoàn người trở về hoa sơn nhạc Phương hưng vừa mới một mực chú ý đến phái vũ đương mọi người phương hướng cùng phái hoa sơn một đoàn người phân biệt phía sau liền thuận đường đường đuổi sát mà đi hắn bây giờ công lực cao lại kinh công không tuổi vận khởi cực nhanh, không bao lâu đã đuổi kịp vũ đương đám người. lúc này sát trời tối hẳn, phái vũ đương một đoàn người đang ở tại một cái trấn nhỏ. nhạc phương hưng lặng lẽ vẫn minh hướng hư đạo dài chỗ, hướng hắn trong phòng bắn ra một cái viên giấy, hẹn hắn bên ngoài trấn tương kiến. chuyện này cực kỳ bí ẩn, người biết càng ít càng tốt, là lấy nhạc phương hưng cũng không muốn kinh động vũ đương đám người. hướng hư đạo dài đang tại trong phòng nghỉ ngơi, chợt nhìn thấy có viên giấy đánh tới, đưa tay bắt lấy, nhìn thấy trong đó nội dung, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng lơ lến. phái vũ đương là chính đạo đại phái, hắn lại là tuyệt đỉnh cao thủ, đối với cái này tự nhiên bất sợ hắn ăn bài vũ đương mọi người để ý phòng bị liền đến nơi hẹn mà đi muốn nhìn một chút đối phương có âm như gì đến rồi bên ngoài trấn hướng hư đạo dài nhìn thấy người tới đương nhiên nhận ra là nhạc phương hưng hắn hơi lấy làm kinh hãi trực tiếp vấn đạo nhạc hiền chất hẹn ta đến đây không biết có gì chỉ giáo trong ngôn ngữ cũng không khách sáo trực tiếp hỏi đi ra việc quan hệ cơ mật tiểu chất không thể không ra hạ sách này còn xin đạo trưởng thứ lỗi nhạc phương hưng không người thi lễ một cái nói hắn làm nhiên chi đạo hướng hư đạo dài không khách khí nguyên nhân cho dù ai vô cớ bị nhiễu trong lòng cũng sẽ không sáng quái Mắt Thấy Hướng Hư đạo dài cũng không đáp lại, Nhạc Phương Hưng lại nói, "Đạo trưởng có biết hôm nay tìm ta đại sư Vinh tiểu cô nương là ai?" Hướng Hư đạo dài nghe vậy trong lòng hơi động, nói, "Chẳng lẽ là sáu. Hắn hôm nay cũng nghe đến rồi bất giới hòa thượng đại hống đại thiếu, trong lòng cũng có chút ngờ tới, nhưng cũng không xác định. Cũng không tốt hướng lệnh hồ trùng hỏi thăm, là lấy liền để xuống chuyện này. Chính là cái kia ma giáo yêu nữ, nàng lần này đến đây tìm ta đại sư huynh, là bởi vì nhậm ngã hành đã quyết định kế sách, vây giết Đông Phương bất bại, đến đây tìm kiếm giúp đỡ." Nhạc Phương Hưng nói thẳng. Thượng Hư đạo dài dù cho là phái Vũ Dương trưởng môn, chính ngạo lãnh tụ nghe nói tin tức này trong lòng cũng chấn động không thôi, nhậm ngã hành lại có này chắc chắn. nghe nói hiển chất cùng hắn giao thủ qua, không biết võ công của hắn đến cùng như thế nào. Đông phương bất bại uy chấn giang hồ mười mấy năm, mặc dù năm gần đây ít có ra tay, nhưng võ công cao, cũng không người hoài nghi. chính đạo nhân sĩ ngùi nói đến hắn đều sưng phương đông thất bại, sao lại không phải bản thân ăn ủy? nhậm ngã hành tái hiện giang hồ mới có mấy tháng, liền xuống quyết tâm đối với đông phương bất bại đầu thủ, chẳng lẽ nói đã có thắng qua hắn chắc chắn. cái này nhưng như thế nào ca minh? chính đạo hy vọng là hai hồ tranh chấp cũng không phải nhường một phương hoàn toàn thắng lợi. Không phải vậy, lần trước nhậm ngã hành cũng sẽ không thuận lợi dẫn người phá vòng đây. Nhạc Phương Hưng biết bây giờ chính đạo cao thủ cùng không cùng nhậm ngã hành chính diện giao thủ. Đối nó võ công cũng không hiểu rất rõ, giải thích nói, nhậm ngã hành nội công, ngoại công đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. Nhưng muốn nói có thể thắng được đạo trưởng bọn người, cũng không lớn có thể, bằng không tiểu trước ngày đó cũng sẽ không có thể cùng hắn vượt qua hơn 10 triệu. Nghe nói hắn Hút Tinh có một đại thai hoàng ầm, hơn 10 năm này cũng một mực suy tư cái này, là dùng võ công cùng trước kia so sánh, kỳ thực tiến triển không nhiều. Hứa Hưng đạo dài nghe nói nhậm ngã hành võ công hơn 10 năm không nhiều lắm để cao, cũng liền liên lòng. Mặc dù Nhậm Ngã Hành làm ma giáo giáo chủ lúc hắn còn không có tiếp nhận Vũ đương trưởng môn, nhưng hắn cùng Phương Trứng quen biết, đối với Nhậm Ngã Hành võ công biết một chút, biết cái này lão ma trước kia cùng Phương Trứng cũng liền phản phất ở giữa, bây giờ hắn hơn 10 năm không có bao nhiêu đề cao, nghĩ đến Phương Trứng đại sư đã có thể thắng được người này. Xem như vậy, người này tỉnh không đủ sợ. Bất quá hắn chợt nghi ngờ nói, cái kia Nhậm Ngã Hành vì cái gì dám vây giết Đông Phương bất bại? Chẳng lẽ hắn mời cái gì cường lực giúp đỡ? Còn la nói lệnh hồ thiếu hiệp đã đáp ứng chuyện này. Nhạc Phương Hưng đạo, đại sư huynh của ta bây giờ bị sư phụ cấm túc, tự nhiên bất dám tự mình rời đi Hàng Sơn đến nỗi Nhậm Ngã Hành mời được cái gì cường lực giúp đỡ nghĩ đến cũng không có có thể bằng không hắn cũng sẽ không cho phép nữ nhi của mình đến tìm lệnh hộ sư mình mà trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ lắc đắc không có mấy nhân lão ma lại tầm cao khí ngạo, đánh gãy không mời được người khác có thể hướng hư đạo dài nghe vậy càng là nghi hoặc không biết Nhậm Ngã Hành có gì chắc chắn vây giết Đông Phương bất bại Nhậm Ngã Hành lần này có can đảm vây giết Đông Phương bất bại không chỉ có là đối với mình võ công có tự tin vẫn là bởi vì tìm được Đông Phương bất bại nhược điểm đây là nhạc phương hưng suy nghĩ sau đó nghĩ ra tìm cớ đến nỗi tình huống thật như thế nào cũng không trọng yếu chỉ cần trước mắt hư đạo dài có thể tin là được chúng chi hắn lần này lời nói cũng không tính toán lời nói dối Đông Phương bất bại nhược điểm Hướng Hư đạo dài nghe vậy giật nảy cả mình lập tức phòng đoán đạo chẳng lẽ nói nhậm ngã hành biết Đông Phương bất bại võ công thiếu hụt vẫn là Đông Phương bất bại có cái gì dứt bỏ không được mến yêu người Nhạc Phương hưng đối với Hướng Hư đạo dài có thể trong nháy mắt nghĩ tới đây hai điểm cũng là rất là tán thưởng, không hổ là chấp trưởng vũ đương nhân vật đối với võ lâm tranh đấu tưởng thật dài sâu vô cùng Đông Phương bất bại cũng không nhất định võ công xảy ra vấn đề yêu một cái nam tử có thể nói hai điểm tất cả chiếm hắn gật đầu một cái Nói, cụ thể như thế nào tiểu chất cũng phải không biết, nhưng Đông Phương bất bại những năm này ít có hiệt thần, chính là trong Ma giáo bộ gặp qua hắn cũng lắc đắc không có mấy, nghĩ đến không có gì hơn hai điều này. Hướng hư đạo dài nhớ tới những năm này giang hồ tình thế, trong lòng đối với cái này phán đoán cũng càng ngày càng chắc chắn, không ngừng suy nghĩ nếu là để cho ta đi đoạt lại Ma giáo giáo chủ chi vị, sẽ cho giang hồ tình thế mang đến bao lớn biến hóa. Nhạc Phương Hưng cũng không chờ hắn suy nghĩ những thứ này, lại nói, nghe nói hơn 80 năm trước, quý phái đã từng bị Ma giáo giặc tập, hao tổn mấy vị hào thủ. Bây giờ trong Ma giáo loạn sắp đến, đạo trưởng chẳng lẽ sẽ không nghĩ rửa sạch lục nhã? Lời ấy mặc dù có chút mịt mờ, hướng hư đạo giải lại đương nhiên có thể nghe ra cất dấu trong đó hàng nghĩa. Hơn 80 năm trước ma giáo dạ tập núi Võ Đang, cũng không chỉ nhường Vũ Đương hao tổn bà vị nhất đẳng cao thủ, còn đem Vũ Đương chấn Sơn chi bảo sáng lập ra môn phái chi tổ Trương Tam Phong bộ kiếm chân vũ kiếm, cùng Trương Tam Phong tự viết Thái Cực quyền kinh cùng nhau trộm đi. Đây là phái Võ Đương vô cùng độc nhã, hơn 80 năm qua, mỗi một thời đại trưởng môn lúc lâm trung đều lưu lại di huấn, nhất định phải đoạt còn kinh này kiếu này. Nhưng Hắc Mộc Nhai bảo vệ nghiêm mật, phái Vũ Dương mấy lần mình đoạt tám trộm, đều không công mà có, ngược lại mỗi lần đều đưa mấy cái tính mệnh tại Hắc Mộc Nhai bên trên mặc dù đã nhiều năm như vậy, người trong võ lâm đối với cái này phần lớn đã là không biết, nhưng các đại môn phái chắc hẳn đều có ghi chép. bây giờ nhạc phương hưng lợi ấy, rõ ràng là cổ động hắn thừa dịp trong ma giáo loạn, đến hắc mục nai tranh đoạt cái này một khi một kiếm. mặc dù nhiên chi đạo nhạc phương hưng đây là đang cổ động, thướng hư đạo giải cũng không khỏi suy tư trong đó khả năng. dù sao võ công của hắn tuy cao, cũng không giỏi về dạy đệ tử, môn hạ cũng không có kiệt xuất nhân tài, nếu là hắn không thể đoạt lại cái này một khi một kiếm, vũ đương đợi sau thế nhưng là càng không có thể, kéo dài càng lâu, đoạt lại hy vọng càng xa vời, bỏ lỡ cơ hội lần này, nói không chừng về sau sẽ thấy không hy vọng chúng chi hắn làm cho này một đời vũ đương trưởng môn, nếu là có thể đoạt lại một khi một kiếm, cho dù là cưỡi hạc đi tây phương, cũng có thể đối mặt vũ đương tổ sư. Bất quá đêm nay lời nói, bất quá nhạc phương hưng một mặt chi tử, hướng hư đạo giải tự nhiên bất sẽ tin hết, hắn còn muốn dò xét một phen, mới có thể làm ra quyết định, lập tức từ chối. Lao đạo từ trước đến nay không thích quản trên giang hồ nhãn sự, cái này nhiều năm thù hận, vẫn là chờ hậu nhân sẽ giải quyết ta. Nói chuyện chuyển hướng, nghe nói quý phái từng bị ma giáo đoạt đi quý hoa bảo điện, không biết hiển chất có ý gì. Nhạc phương hưng trong lòng thầm mắng lao đạo này gian xảo, chính mình từ chối không nói, còn ngược lại cổ động hắn. Bất quá hắn đối với cái này sớm đã đoán trước, nói, đạo trưởng nói thật phải, tiểu chất bây giờ này tới, chính là mời đạo trưởng cùng một chỗ, đi tới Hắc Mục Ngai, cướp đoạt cái này Quỳ Hoa Bảo Điện cùng một khi một kiếm. Nếu là trở thành cố nhiên là tốt, nếu là không thành, cũng có thể để cho người ta nhìn thấy ta Hoa Sơn có khí. Hắn sợ hướng hư đạo dài đầy nước thoát, nói thẳng ra muốn đoạt lấy Quỳ Hoa Bảo Điện cùng một khi một kiếm, Quỳ Hoa Bảo Điện phải chăng có thể đoạt đến còn có nói, nếu là bị hắn đoạt đến rồi một khi một kiếm, về sau lại cho còn Vũ Dương, chẳng phải là nói Vũ Dương không người. Như thế phái võ đương mặt mũi có thể ném đại pháp Nhạc Phương Hưng chính là muốn dùng cái này bước hướng Hư Đạo Dài tỏ thái độ. đương nhiên, Nhạc Phương Hưng mục đích chuyến đi này, tự nhiên bất là đơn giản như vậy. Hắn chủ yếu vẫn là muốn kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất nhân võ công, còn có chính là tùy thời quấy rối, nhường nhậm ngã hành không cách nào thuận lợi chỉnh hợp mà giáo. Hướng Hư Đạo Dài đương nhiên nghe được tầng này ý tứ, trong lòng thầm mắng tiểu tử gian xảo. Bất quá hắn nghe được Nhạc Phương Hưng muốn tiến đến Hắc Mục ngai, lại tin chắc tin tức này, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Vẫn đạo, hiện chất không còn nhiều mời mấy người sao? Vẫn có niềm tin lẻn vào Hắc Mục Nai, thuận lợi thoát thân. Nhạc Phương Hưng thấy hắn cuối cùng tâm động, nói, thời gian cấp bách khó mà triệu tập nhân thủ. Hơn nữa lần này đi trọng tại cơ mật, quý tinh bất quý đa. Nếu là bị tiết lộ tin tức, nói không chừng liền bị đối phương chế. đến nỗi tiểu chất võ công sáu, nhạc phương hưng cũng không nói nhiều, trực tiếp diễn luyện một lần hồn nguyên kiếm pháp, đồng thời đem kiếm khí kia vòng sáng sử ra, mấy đạo vòng sáng tế xuất, dù cho trong hoàng hôn cũng có thể để cho người ta cảm nhận được uy lực của nó. đạo trưởng nghĩ như thế nào? nhạc phương hưng diễn luyện xong, hướng hướng hư đạo dài vấn đạo. hư đạo dài nhìn thấy hắn diễn luyện kiếm pháp, nâng thần nhìn kỹ. hắn luyện kiếm nhiều năm, thái cực kiếm pháp lại tinh thông thủ ngữ, đương nhiên có thể nhìn ra được hồn nguyên kiếm pháp diệu dụng. Nhìn thấy Nhạc Phương Hưng một thức sau cùng, càng là rất là chấn kinh, kiếm khí này vòng sáng cùng hắn Thái Cực kiếm pháp tương so, thực sự rất là giống nhau, không khỏi thở dài nói, hiền chất kiếm này, sợ là có thể so sánh được với ta đây Thái Cực kiếm pháp. Người đạo trưởng kia cho là người ta hai người cùng lên hát mộc nhai như thế nào? Nhạc Phương Hưng cũng không kiếm tốn, trực tiếp hỏi. Hắn làm Nhân Chi đạo đã biết Hỗn Nguyên kiếm pháp cùng Thái Cực kiếm pháp nhiều không bằng, nhưng nếu là hòa chung hư vòng vòng kiếm pháp so sánh, vẫn còn có chút tự tin. Lão đạo này mặc dù kiếm thuật cũng coi như tinh xảo, lại hoàn toàn không có lĩnh ngộ Thái Cực chi ý đem Thái cực kiếm pháp Âm Dương tương sinh đã luyện thành cùng hắn hôn nguyên kiếm pháp tương cận xoay tròn không dứt, cả hai mặc dù tương cận, nhưng trong cảnh giới lại kém đâu chỉ một bậc. Nếu là hắn quả thật đã luyện thành Thái cực kiếm pháp, còn có thể bị lệnh hồ trùng cái kia chưa đại thành động cô cửu kiếm pháp vỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bằng Xung Hư hôm nay công lực chính là lĩnh ngộ Âm Dương tương sinh, chỉ sợ cũng không thể nào sử dụng. Hắn đem Thái cực kiếm pháp luyện thành cái dạng này, nghĩ đến cũng là hành động bất đắc dĩ. 126 thứ 124 chương 1 nhai bên trên mặc ta ngang ngược ba một cái hậu sinh vãn bối mà nói cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ mà nói trọng lượng có thể nói tuyệt nhiên bất cùng. hướng hư đạo thêm kiến thức hôn nguyên kiếm pháp lại nhìn thấy nhạc phương hưng không tốn sức chút nào huyền hóa ra mấy cái kiếm khí vòng sáng đâu còn không biết đối phương vô luận kiếm thuật công lực đều đã có thể sương tụng tuyệt đỉnh cao thủ đối với hắn nói ra cũng không thể không cẩn thận suy nghĩ thời gian cấp bách hướng hư đạo dài cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ trong lòng của hắn suy tính một phen liền như vậy đáp ứng hai cái tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực thiên hạ đều có thể đi cho dù là nhậm ngã hành cùng đông phương bất bại liên thủ hai người cũng chưa chắc không thể trốn đi Bất quá hướng hư đạo dài làm người cẩn thận, vẫn là mở miệng nói, không biết hiện chất có thể mời lệnh hồ thiếu hiệp, nếu là có hắn cùng một chỗ tiến đến, nhưng là có nắm chắc hơn. Nhạc Phương hướng đạo: "Đại sư huynh của ta cùng ma giáo yêu nữ dây dưa mơ hồ, đi chẳng những không cách nào trợ giúp ta trở, ngược lại có thể là biến số." Hùng Chi hắn bây giờ bị cấm túc hàng sơn, nếu muốn tranh sư phụ cho phép, hắc mục nhai sự tình chỉ sợ sớm đã kết thúc. Xuân Hương nghe vậy gật đầu một cái, không còn nhắc lên chuyện này, lệnh hồ chủng có thể vì ma giáo yêu nữ đem người tiến đánh thiếu lâm, ai biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Cho dù là hắn bây giờ cự tuyệt ma giáo yêu nữ mời, Tướng Hư đạo dài cũng không dám đánh cam đoan nói hắn tương nội trợ chính mình, hay không mang hảo. Hai người thương nghị một phen, hướng Hư đạo dài liền trở về An Bài Vũ Dương đám người. Hắn là một phái trưởng môn, làm việc làm nhiên bất như Nhạc Phương Hương tùy ý, mặc dù chuyện này trọng tại cơ mật, hướng Hư đạo dài không nói cho người khác biết, nhưng cũng viết một phong thư, giải thích sau lưng sự tình, miễn cho hắn không cẩn thận thất thủ tại hát Mộc Nhai, phái Vũ Dương không người chấp trưởng. Làm xong những thứ này, hướng Hư đạo dài mới hòa Nhạc Phương Hương cùng một chỗ. Thần bộ dạng chạy về Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai vị trí hiện thời có chút bí mật, Nhạc Phương Hương chỉ là hơi có nghe được nhưng phái Vũ đương mấy lần phái người đi hắc mục nhai cướp đoạt một khi một kiếm, mặc dù không thể thành công, lại đối nó hiểu rõ cực sâu. đang hướng hư đạo dài dài dẫn tới, hai người thẳng hướng Bình Định Châu mà đi. Bình Định Châu cách Hàng Sơn cũng không xa, Nhạc Phương Hưng hòa hướng hư đạo dài một lộ cấp bắt đuổi, chưa hết một ngày liền đã đạt đến. hai người còn chưa tiến vào trong thành, liền nghe trên đường dài tựa hồ có người hô to, cầm tới phong lôi đường chủ, cầm tới phong lôi đường chủ, kèm theo một hồi tiếng võ ngựa, hiệu lệnh một đường chuyên xuống. nhìn thanh thế này, ma giáo ở nơi này khu vực quả thật rất phết lối, đơn giản không đem quan địa phương để vào mắt. Nhạc Phương Hưng những năm này đối với ma giáo cao tầng có nhiều nghe thấy. Biết gió này lôi đường chủ là Đồng Trâm Gấu, trong lòng biết đại chiến sắp đến, hướng hướng hư đạo dài nói nhỏ, đông Phương bất bại đuổi bắt Đồng Trâm Gấu, Hắc Mộc nhai hẳn là gai vã trời rồi. Nghĩ đến đây là nhậm ngã hành vì thừa cơ bên trên sơn núi làm ra mưu đồ. "Đạo trưởng, chúng ta vẫn là mau mau chạy tới Hắc Mộc lại a." Hướng hư đạo dài khẽ gật đầu, dẫn dắt Nhạc Phương Hưng hướng về Bình Định Châu Tây Bắc mà đi, đi hơn 40 dặm, chỉ thấy núi đá đỏ thắm như máu, một mảnh dài bãi, dòng nước chảy xiết, đó chính là nổi danh Tình Tĩnh bãi. Càng hướng bắt đi, hai bên vách đá như tượng, ở giữa vẹn vẹn có một đạo bề rộng chừng 5 thước con đường bằng đá, quả thật một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Vũ đương mấy lần lẹn vào hắt một ngai, đương nhiên có khác đường tắt. Hướng hư đạo dài thấy vậy chỗ ma rào rào trung chấn giữ nghiêm mật, mang theo nhạc phương hưng từ lách đi qua, lặn xuống sơn một bên khác, từ đây mà lên. Cái này một bên thế núi dốc đứng, căn bản không có con đường, chính là thông thường nhất lưu cao tay, muốn từ đây đi lên cũng là rất khó. Nhưng nhạc phương hưng hòa hướng hư đạo dài xem như tuyệt đỉnh cao thủ, lại kinh công rất tốt, điểm ấy nan đề căn bản vốn không đang nói phía dưới. Bất quá trải qua này một phen, hai người nhưng là nhiễu xa rất nhiều lại không có treo cái sọt những vật này, có thể tại người dưới sự giúp đỡ nhanh chóng lên núi, đoán chừng khó mà bắt kịp nhịp ngã hành cùng Đông Phương bất bại đại chiến. Nhạc Phương Hưng trong lòng tở dài, gặp hướng hư đạo sinh trưởng ở phía trước đi lấy, lại là tăng nhanh mấy phần. Càng lên cao đi, thế núi càng là dốc đứng, thậm chí có mấy chỗ cao mấy trượng chắc chắn, rất khó phóng qua. Cho dù là Nhạc Phương Hưng sợ trường về khinh công, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Ngược lại là hướng hư đạo lại, nghiên kỷ tuy lớn, lại nhảy lên một cái, giữa không trung một chiết nhất truyện, liền đã đi lên, chính là văn danh thiên hạ vũ đương khinh công thể vật tung. Đang đi nhanh ở giữa thuế hư đạo dài đột nhiên cảm giác bên cạnh thân không người nhìn lại kiến nhạc phương hưng tay thuận chân cùng sử dụng bỏ qua một chỗ chắc chắn không khỏi trong lòng nảo náo thầm đều thất sách vũ đương khinh công thê vân tung có một không hai các đại môn phái lại cực tiện dài nhảy vọt chính là thông thường nhất lưu cao tay đối mặt điểm ấy chứng ngại cũng không vấn đề nhạc phương hưng mặc dù võ công bất phàm nhưng hắn phái hoa sơn khinh công am hiểu nhẹ nhàng mau lẹ, loại này nhảy vọt chỗ vẫn còn kém một chút mặc dù có thể đi lên lại liên lụy tốc độ nếu là đi lên phía sau song phương đã giao chiến hoàn tất cũng không hẳn diệu mắt thấy phía trước chắc chắn số lượng không thiếu, thậm chí còn có mấy chỗ càng thêm hiểm trở, Hướng Hư đạo dài suy nghĩ một phen, đối với đội gấp mà đến Nhạc Phương Hưng đạo, "Hiện chất, ta đây có mấy cái khiếu môn, ngươi thử xem có thể hay không dùng đến." Lập tức nói ra vài câu khẩu quyết. Nhạc Phương Hưng nghe Hướng Hư đạo dài nói ra vài câu khẩu quyết, cũng liền theo hắn lời nói, thí nghiệm một phen. Khẩu quyết này chủ yếu nói là để khí sau đó như thế nào lấy hơi, Nhạc Phương Hưng hôn nguyên công đã viên mãn, tâm đến ý đến, tự nhiên rất nhanh nắm được. Hướng Hư đạo dài nghe hắn đạt nắm giữ, mừng lớn nói, "Hiện chất, ngươi nhảy tới thử xem, cái này khiếu môn" Hắn thật là không nghĩ tới Nhạc Phương Hưng nhanh như vậy liền nắm giữ, chẳng thể trách tuổi còn trẻ, liền thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhạc Phương Hưng theo lời bật lên, giữa không trung hết lực thời điểm, rốt cuộc lại để cao hai trượng, tiếp đó vừa mới rơi xuống đất, cực kỳ nhẹ nhõm như ý hắn lúc này đầu còn không biết hướng hư đạo truyền dài dạy đúng là Vũ đương nổi danh khinh công thê vụt tung, không khỏi quỳ mọp xuống đất, đạo trưởng, cái này xấu. Hướng hư đạo dài không cần hắn nói xong, liền đỡ dậy nói, cái này cái gì, bất quá là mấy cái nội lực vận dụng khiếm môn thôi, hiền chất chớn lên để ý, vẫn là bên trên sườn núi làm mớn. Nói hướng về phía trước đổi gấp mà đi. Nhạc Phương Hưng làm Nhiên Chi đạo cái này không chỉ là mấy cái khiếu môn đơn giản như vậy, nói không chừng chính là thê vân tung nhất là tinh yếu chỗ, bây giờ thấy hắn không chút do dự chuyển cho chính mình, cảm thấy cực kỳ xúc động. Lão đạo này mặc dù lúc tới nhiều phiên từ chối, một khi quyết định, lại cực kỳ quả quyết, liền bực này bí quyết cũng không chút do dự liền truyền ra, không hổ là Vũ Dương trưởng môn, chính đạo lãnh tụ. Nhắc tới khinh công chi đạo, mặc dù biến hóa ngàn vạn, nhưng dù sao không rời nhẹ, linh, tùng, huyền bốn chữ. Nhạ Phương Hưng khinh công chủ yếu đến từ Hoa Sơn phái công, cổ mộ khinh công cùng từ điện bá quang trên thân lấy được nhanh. Hoa sơn kinh công cùng cổ mộ kinh công chú trọng đơn giản dễ dàng nhẹ bén, cực nhanh thì nặng như chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Có thể nói kinh công bốn muốn, muốn, nhạc phương hưng đã được nhẹ, linh hoành ba mấn, chỉ có cái này nhảy vọt phương diện, hay còn có chút không đủ. Bây giờ hắn lấy được thê vân tung lấy hơi khiếu môn, xem như triệt để bổ túc được điểm. Nhạc phương hưng trong lòng cảm kích, gặp hướng hư đạo dài đã đi xa, vội vàng đuổi kịp, hướng hắn nói: đạo trưởng, chờ một lúc xuống núi có nhiều bất tiện, ta đây cũng có mấy cái khiếu môn, còn xin đạo trưởng chỉ điểm. Nói đem hoa sơn kinh công bên trong một thức kim nhạn hoành không khiếu môn nói đi ra. Một thức này bắt nguồn từ toàn chân khinh công kim nhà công, dùng ra ống tay áo phật lên, huyền không mà động, quả thật như mông trời bay lượn, hành lập trên không, xuống núi lúc cực kỳ thuận tiện. Hắn được Thê Vân Tung thiếu muốn, đương nhiên muốn có qua có lại. Hai người đang đứng ở đi nhanh bên trong, cũng không dừng lại, liền như vậy vừa đi vừa nói. Nhạc Phương hưng âm thanh không cao, lại nưng tụ không tan, để cho người ta nghe tiếng biết. Hướng hư đạo dài cảm thấy tán thưởng, cũng không chối từ, nưng thần lắng nghe. Võ công của hắn rất cao, nghe xong một lần, đã mò tới khiếu môn, mắt thấy phía trước lại là một đạo chắc chắn, cười ha ha nói, "Ha tất xuống núi tại dụng, lúc này cũng đang phù hợp." nói núi người nhảy lên, giữa không trung nhất chuyển một chiếc, đồng thời ống tay háo phất một cái, càng thêm nhẹ nhàng như thường, quả thật tay háo đồng bền, giống như người trong chốn thần tiên. nhạc phương hưng thấy vậy, đối với lao đạo này càng là bội phục, bất quá trong chốc lát, vậy mà liền nắm giữ những thứ này khiếu môn, còn cùng thê vân tung kết hợp chung một chỗ, phần này nội tính quả thật không thể coi thường, chẳng thể trách có thể trở thành vũ đương trưởng môn. hắn có có học dạng, cũng là liền như vậy nhảy lên, hai người cũng là cười ha ha. cái này hắc một nhai chắc chắn ở giữa, lại trở thành hai người giao lưu kinh công nơi chốn, nếu là người trong ma giáo biết được, cũng không phải tươi sống chọc giận. Hai người trải qua này một phen, không phân tâm nữa nhiều lời, một đường đuổi gấp mà lên. Mắt thấy đem đến đỉnh núi, hướng hư đạo dài đột nhiên dừng lại xuống, chỉ về đằng trước một chỗ chắc chắn đạo, phía trước chính là Hắc Mộc ngay chỗ, bên này đường đi ta Vũ đương đi qua một lần, mặc dù đã có mấy chục năm, nhưng cái khó có người chấn giữ, hiền chất cùng ta cùng tiến lên đi, cần cẩn thận để ý. Nhạc Phương hương gật đầu một cái, tay trái móc ra mấy cái viên đạn, tay phải rút ra trường kiếm, hòa trùng hư đồng thời vận khởi khinh công, nhảy vọt mà lên. Đến rồi phía trên, hai người cũng không rơi xuống, mà là trấn khởi ống tay áo, đứng yên phút chốc. Mắt thấy phía trước trên mặt đất hiện đầy đinh nhọn, trông sắc những vật này, cách đó không xa lại có 5 người thủ vệ, một người trong đó hình như có cảm giác, nghiêng đầu lại. Nhạc Phương Hưng cấp tốc bắn ra tay trái viên đạn, đem hắn đánh chết, đồng thời hòa Trùng Hư nhảy vọt hướng về phía trước, trường kiếm cấp thứ mà ra. 5 người này võ công cũng không tính cao, trấn giữ nơi đây đã có mấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy có người từ đây đi lên, bởi vậy cũng vô dụng tâm, phòng ngự cũng không nghiêm mật. Nhạc Phương Hưng Hỏa Sung Hư một kiếm một cái, trong nháy mắt lại giết 3 người, một người khác cũng bị Nhạc Phương Hưng ra sức trấn choáng. Gặp hướng hư đạo dài không rõ ràng cho lắm, Nhạc Phương Hưng đạo Ta có một cha tần bí pháp, vừa vặn từ trong miệng hắn vấn minh một chút tình huống. Người này dường như là cái dẫn đầu, chắc hẳn biết không ít, là lấy nhạc phương hưng lưu lại tính mạng của hắn. Hướng hư đạo dài khẽ gật đầu, nhạc phương hưng đem hắn nâng lên một bên, dùng di hồn ép hỏi hắc mộc nhai tình trạng. Cái này hắc mộc nhai xem như ma giáo tổng đàn, phòng ngự quả thật xâm nghiêm, chẳng những đường đi khó khăn thông, cho dù là cái này mấy chục năm chưa từng có người trên vách đá, cũng đều có người trần lớn Nếu không phải mấy năm gần đây dương liên đình rút lui không ít người, nói không chừng nhạc phương hưng hòa sung hư gặp phải người còn có thể càng nhiều, võ công cũng muốn cao hơn không thiếu. Nhạc Phương Hưng hỏi biết chuyện này, trong lòng đối với cái kia Dương Liên Đỉnh Đại gia khi bị lại đối mời Sung Hư đến đây càng là may mắn. Nếu không phải người này, e rằng thật khó lấy dễ dàng bên trên sườn núi. Hơn nữa ma giáo đẳng cấp sâu nghiêm, bình thường giáo chúng căn bản không có đi lên tư cách, cho dù là hắn có di hồn, cũng khó có thể tìm người ép hỏi. Chớ nói chi là ngụy trang phải một tia không lộ, dù sao ma giáo có tư cách thường xuyên trên dưới cũng liền như vậy như vậy mấy người, thật là khó mà ngụy trang. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 127 thứ 125 trăm hai chương h một nhai bên trên, mặc ta ngang ngược bốn nhạc phương hưng vấn minh sau đó, hòa trùng hư đạo trưởng thương nghị đạo, đạo trưởng, bên trong còn có mấy đạo quan tạm, có chút không dễ, đừng cố quá từ ta ngụy trang đi vào rõ xét một phen, đạo trưởng liền lưu ở nơi đây tương ứng. hướng hư đạo thêm chút một chút đầu, biểu thị đáp ứng. hắn thân là vũ đương trưởng môn, làm nhiên bất liền ngụy trang thành ma giáo đệ tử, như thế truyền đi vẫn không được che cười. huống chi niên kỷ của hắn quá lớn, lại ngụy trang cũng khó có thể che giấu, ngược lại không bằng nhã phương hương một người tiện đến, hắn lưu ở nơi đây tương ứng, miễn cho bị người khác vây giết đến bên trong sau đó hướng hư đạo dài liền đem phái vũ đương dọ thám biết h một nhai phân bố nói ra, tiếp đó nói cho nhạc phương hưng chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh có thể đặt mấy cái địa điểm, để cho cẩn thận để ý, nếu là có cơ hội, liền nắm bắt tới tay. nhạc phương hưng gật đầu đáp ứng, khoác lên một cái ma giáo đệ tử áo bào, hướng về h một nhai bên trong bước đi. dọc theo đường đi ma giáo đệ tử mấy lần để ra nghi vấn, đều bị hắn dùng hỏi lên vết cắt lừa gạt qua. đi không xa, nhạc phương hưng liền nhìn thấy một tòa cẩm thạch cực lớn cồng trào, trên cồng trào bốn cái chữ to màu vàng ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. hắn biết đây là h một nhai chỗ có lối, đang muốn đi vào điều tra chợt thấy một bên trong thạch phòng đi ra một người, người mặc áo bào tím, hét lớn, "Làm cái gì?" Nhạc Phương Hưng trong lòng cả kinh, nhớ tới để ra nghi vấn đạt được, trên cái khuôn mặt tươi cười, sờ tay vào ngực, móc ra một cái mật vụn, tiến lên đưa qua. Người kia thấy hắn nút lót, không còn nghiêm mặt, ngược lại mặt mày hớn hở, đưa tay liền muốn tiếp nhận, nhưng không ngờ cánh tay tê dận, đã vì Nhạc Phương Hưng chế. Nhạc Phương Hưng đem hắn lủng đến thái ốc, lại làm một phen để ra nghi vấn, sau đó đem người này cổ cuốn léo, thả lên, lên giường, giả vờ ngủ say bộ dáng, mình thì thay đổi áo bảo tím, đi đến bước đi, cổng chào đến lớn trước cửa, là một đầu thảng phiến đá đại lộ. Nhạc Phương Hưng thân mang áo bào tím, giả vờ giả vịt, cũng không cùng người tra hỏi, trực tiếp đi đến phần cuối, tiến vào trong phòng. Hắn điều tra một phen, gặp sau phòng một chỗ trên hành lang xếp đầy chấp kích võ sĩ, lại có mấy đạo cửa sắt lớn, biết khó mà thông qua, nghi thầm, hướng hư đạo dài đợi ta không tệ. Hay là trước cho hắn tìm chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh, thuận tiện xem có thể hay không từ địa phương khác chạm vào đi. Nhạc Phương Hưng ẩn tàng thân hình, lén lén lẹn vào sung hư báo cho biết mấy chỗ chỗ. Điều tra một phen, có vài chỗ không có gì cả, còn có mấy chỗ chất đầy chân châu bảo thạch các loại tài hóa, lại đều không có chân vũ kiếm hỏa thái cực quyển kinh dấu vết cũng không biết ma giáo đưa chúng nó chuyển tới nơi nào. Nhạc Phương Hưng đi đến không ngừng xâm nhập. Đột nhiên phát giác một chỗ trong cung điện truyền đến tiếng rên rỉ. Hắn theo âm thanh tiến nhập một chỗ đại điện, chỉ thấy đại điện này khoát bất quá chừng 30 thước, thọc sâu lại có chừng 300 thước, dài điện đầu bên kia cao thiết lập một tòa chỗ ngồi không ngợi, ngược lại trên mặt đất có mấy cỗ tử thi, còn có mấy người không ngừng rên rỉ, giống như là bị trọng thương. Trong lòng biết nơi đây chính là Hắc Mộc Nhai chính điện, Nhạc Phương Hưng đang muốn đi đến xem xét. Đột nhiên sau điện tránh ra một đoàn màu hồng sự vật, hướng về bên này vội sông mà đến. Tốc độ nhanh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhạc Phương Hưng thấy vậy khiếp sợ trong lòng đột điểm, chẳng lẽ là Đông Phương bất bại? Hắn như thế nào trốn thoát? Trường kiếm trong tay quét ngang, ngăn lại người này đường đi bên trên, muốn hỏi đến to cùng. Không ngờ người này mặc dù xông thẳng mà đến, lại tốc độ cực nhanh, lại tiến tối xu thế tiến ở giữa lại cực kỳ tự nhiên, cơ thể một chiếc nhất truyện, đã bỏ qua cho trường kiếm của hắn, ra ngoài điện, giữa không trung lưu lại một đạo vết máu. Nhạc Phương Hưng thoáng nhìn ở giữa, phát giác được trong ngực hắn tựa hồ còn có một người, tốc độ lại vẫn nhanh như vậy, trong lòng càng là chấn kinh. Đang muốn tiến đến đuổi theo, đã thấy ngoài điện đầu kia lại đi ra mấy người, một người cầm đầu chính là Nhậm Nã Hạnh. Nhậm Nã Hành đối với Nhạc Phương Hưng ấn tượng rất sâu, tại giai điện một mặt xa xa trông thấy, đã nhận ra hắn trạng kiếp kiếm, không khỏi lạnh rên một tiếng, trường kiếm quét ngang, vội xông mà đến, "Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, đến rồi ta hát một ngay, hôm nay cũng đừng nghĩ đi." Thân hình chớp động ở giữa, lôi kéo thấm thoát phong thành, trực tiếp đem trong điện ánh đến diện tất cả mấy thành. Hắn ngữ khí cố nhiên bất tốt, nhưng trong lòng đối với Nhạc Phương Hưng vẫn hận càng lớn, nếu không phải người này, chính mình như thế nào lại sắp thành lại bại, Đông Phương bất bại như thế nào lại trượt qua. Nguyên Lai like vừa mới nhậm Nã Hành, hướng vấn thiên đám người và Đông Phương bất bại đại chiến ở giữa, bởi vì mấy người đều theo không kịp Đông Phương Bất bại tốc độ, tình thế cực kỳ không khỏi. Nhậm Doanh Doanh mắt thấy như thế, liền giày vò Dương Liên Đỉnh, bức bách đối phương phân tâm. Đông Phương Bất bại nóng đội phía dưới, thẳng hướng Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Ngã Hành thấy vậy, trường kiếm hướng hắn nhanh đâm, Hướng Vấn Thiên lại một roi đập về phía Dương Liên Đỉnh. Đông Phương Bất bại không để ý chính mình sinh tử, trở tay một châm, đâm vào Hướng Vấn Thiên lực. Đối với Nhậm Ngã Hành trường kiếm thì chẳng quan tâm. Nhậm Ngã Hành thân là tuyệt đỉnh cao thủ, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? đang muốn đem Đông Phương Bất bại đâm chết, chân khí trong cơ thể lại đột nhiên du lên. Trường kiếm lệch mấy phần, không thể đâm trúng yếu hại. Mặc dù đem Đông Phương bất bại trọng thương, nhưng cũng bị hắn mang theo Dương Liên Đỉnh chạy ra ngoài. Nhậm Ngã Hành phen này thất thủ, nói đến còn muốn nói đến mai trang hòa nhạc Phương hưng một phen đại chiến. Lúc đó nhạc Phương Hư huấn nguyên công chưa viên mãn, giao chiến ở giữa chân khí bị Nhậm Ngã Hành hút đi một chút. Hắn lúc đó nóng lòng thu phục ma giáo bốn vị trưởng lão, thu nạp vào chính mình Thiên Trung bên trong, suy nghĩ về sau dung hợp. Nhưng không ngờ cố này chân khí tủy lại cực kỳ ngưng luyện, lại cùng phổ thông chân khí có khác biệt lớn. Nhậm Ngã Hành chẳng những không cách nào dung hợp, ngược lại nghĩ hết biện pháp đều không thể triệt để hóa đi, vẫn là lưu lại một dưa. Hắn đối với cái này cũng không quá để ý, tồn vào tự thân một đạo huyệt vị bên trong, suy nghĩ về sau hiểu thấu đáo trong đó diệu dụng. Vốn là như thế cũng là vô sự, nhưng vừa mới cùng Đồng Phương bất bại đại chiến lúc, Nhậm Ngã Hành đã trung đến châm, trong đó một châm vừa vặn đâm vào chỗ kia huyệt vị phía trên, mặc dù không có xâm nhập, lại chấn động cái này ti chân khí. Chiến đấu kịch liệt, Nhậm Ngã Hành cũng không có phát giác, hắn vận công quá gấp phía dưới, cái này ti chân khí liền thừa cơ sinh động, thẳng đến Nhậm Ngã Hành nhanh đâm thời điểm, chạy đến một chỗ yếu huyệt bên trong, dẫn đến Nhậm Ngã Hành chân khí rung động. Trường Kiếm cũng không thể đâm vào Đồng Phương bất bại yếu hại, mặc dù trọng thương người này, nhưng vẫn là cho hắn chạy ra ngoài. Nhạc Phương hưng không biết bên trong tường tình, thấy hắn vội xuống tới, chính hợp tâm ý, trong tay chạm tiếp kiếm quét ngang, Đồng Dạng vội xông đi qua, càng làm muốn đối chọi gai gắt. Hắn bây giờ hôn nguyên công đã viên mãn, công lực mặc dù cùng nhậm Ngã Hành còn kém một chút, nhưng cũng có liều mạng vô liếng. Hai người tốc độ cũng là cực nhanh, mắt thấy Trường Kiếm liền muốn tung dao, cũng không một người tránh đi, vậy mà cất Đồng Dạng tâm tư lấy cứng chọi cứng, tốc chiến tốc thắng. Nhâm Ngã Hành muốn cấp tốc giải quyết hắn. Tập trung nhân thủ đổi theo Đông Phương Bất Bại Nhạc Phương Hưng lại lo lắng nhậm ngã hành triệu tập nhân thủ, chính mình khó mà thoát thân. Đang lúc này, Nhạc Phương Hưng nhất thanh bạc uống trên thân kiếm khí thế đại thịnh, đã dùng hết mặt trời mới mọc trạng. Hắn tự thấy đến nhận trước ta đi ra hiện, liền bắt đầu xúc tích công lực, một đường bội sông đã có thể dùng ra mặt trời mới mọc trạng. Một thức này uy lực lớn, nhường Nhạc Phương Hưng vô cùng có lòng tin. Đồng thời cái kia nhất thanh bạc uống cũng là bất phàm, đúng là hắn đoạn thời gian trước cùng Hoàng Trung Công Thương thảo ra bảy âm nhất hồn, để mà dẫn động đối phương chân khí của mình, Nhạc Phương Hưng cùng một chỗ dùng tới, để mà nhiễu địch. Kỹ thực dùng ra này âm Nhạc Phương Hưng cũng không cảm thấy cảm thấy đối với tuyệt đỉnh cao thủ mãnh liệt đến mức nào dùng, dù sao bọn hắn chân khí hùng hậu, lại điều khiển theo ý, thực sự khó mà dẫn động. Nhưng không ngờ cái này Nhất Thanh bạo Uốn phía dưới, nhậm ngã hành trong cơ thể cái kia một kia hồn nguyên chân khí, lập tức lại sinh động, nhường hắn không thể không phân tâm áp chế. Lần này Trường Kiếm hơi chậm lại, khí thế ngừng ngắt. Tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ, sao có thể có một tí sơ sẩy? Nhạc Phương Hưng mặc dù nhiên bất biết nhậm ngã hành xảy ra vấn đề gì, lại tại Trường Kiếm tương giao thời điểm, phát giác được đối phương tựa hồ xảy ra vấn đề, bị chính mình bước lui một bước. Bên dưới một kiếm. Nhạc Phương Hưng đã chiếm thượng phòng, lập tức trong lòng càng thêm tự tin, khí thế càng trướng. Mặt trời mới mọc chẳng vốn là coi trọng nhất khí thế, Nhạc Phương Hưng thừa này thời cơ, lại là nhất thanh bảo uống, lại dùng ra mặt trời mới mọc trảm. Một thức này mặc dù cùng mới vừa rồi không có bất đồng gì, lại uy lực càng lớn. Hai người giao thủ rất nhanh, nhầm ná hành một chiêu vô ý, rơi vào hạ phòng, lập tức khó mà vãn hồi, lại bị Nhạc Phương Hưng bảy âm nhiếp hồn quái nhiêu, đã khống chế tiết độ, đành phải theo đối phương, không ngừng đón đỡ. Bị động như thế ứng đối, tự nhiên khó mà lật về thế cục. Trong lúc cấp thiết, Nhạc Phương Hưng đã hét to sáu âm thanh xuất liên tục sáu nhớ mặt trời mới mọc chạm, đem hắn bước lùi sáu bước. Như thế một phen, nhạc phương hương khí thế trên người càng lai về thịnh, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ nhiệt khí, như muốn tàng ra, không khỏi lại là hét lớn một tiếng, phát ra đệ thất nhớ mặt trời mới mọc chạm. Một kiếm này khí thế cực thịnh, rất giống nhạc bất quần ngày đó mặt trời mới mọc trên đỉnh một kiếm kia. Mặc dù uy lực không bằng, lại hàm ý tương tự, chính là hướng dương chi ý nhậm ngã hành liên tục ngăn chặn đối phương sáu lần, trong lòng biệt khuất cực điểm, lại cuối cùng đệ xuống cái kia một kia chân khí. Mắt thấy nhạc phương hương lại là như thế, cũng là nhất thanh bảo uống, nô lên trường kiếm, thẳng chào đón. Cái này vừa quát giống như là cuồng sư gầm thét, cực kỳ bá đạo, lại ẩn chứa một cỗ bi phấn chi ý, mặc dù nhiên bất như bảy âm nhiếp hồn huyền rượu, lại thoát khỏi nhạc phương hương tiết tấu không chế. Hắn kiếm khởi phong lôi, đã nhắc lên toàn thân công lực, muốn lấy bá đạo nội lực cứng rắn khắc đối phương. Lần này hai người cũng là ra toàn lực, trường kiếm tương giao ở giữa, linh đương một tiếng, kinh phong gào thét, điện động trụ dao động, ánh nến cùng diệt. Hai người đều thối lui mấy bước, vậy mà ai cũng không thể chiếm thượng phong. Nhạc phương hương cảm thấy thầm khen, hắn phát ra kiếm này, vốn muốn nhất cử kiến công, nhưng không ngờ ngược lại cùng đối phương đánh thành ngang tay, liền mới vừa ưu thế cũng không có như thế nhạc phương hưng cũng không có động thủ lần nữa ý nghĩ dù sao một kiếm này đã có thể nói là một kích mạnh nhất bây giờ không thể làm gì được đối phương như vậy lại xuất mấy kiếm cũng là phí công ngược lại không bằng mượn bây giờ khí thế vươn bách đối phương nếu là bị nhậm ngã hành tập trung nhân thủ cái kia rất là không ổn hôm nay tới đây chỉ vì quý hoa bảo điện cùng chân vũ kiếm thái cực quyền kinh không biết nhâm giáo chủ có thể hay không tạo thuận lợi nhạc phương hưng đạo kỳ thực hắn lại không biết phía trước nhậm ngã hành trong lòng càng kinh hắn nhấc lên toàn thân công lực muốn lật về thế cục nhất cử kiến công lại không ngờ tới bên dưới một kiếm chính mình hay không định Mặc dù hai người mặt ngoài cân sức ngang tài, Nhậm Ngã Hành lại biết chính mình vẫn là ở vào hạ phong, hắn bây giờ trường kiếm trong tay đã là đứt thành từng khúc, như ánh nến cùng diệt, hắn lại lấy chân khí duy trì, chỉ sợ đã bị Nhạc Phương hưng phát giác. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh. 128. thứ 126 chương hắc một ngay bên trên, mặt ta ngang ngược năm Nhậm Ngã Hành đang lo lắng Nhạc Phương hưng thừa thế tiến công, lại nghe hắn lời nói bên trong hình như có hình như có giảng hòa chi ý, trong lòng đung lòng, trên mặt cũng không động thanh sắc, lạnh luyên một tiếng, nói, chân vũ kiếm hòa thái cực quyền tinh, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách lấy đi đến nỗi quỳ hoa bảo điện, ngay tại Đông Phương bất bại trong tay, có gan liền tự đi lấy. Nhạc Phương Hưng mặc cho ta đi nguyện ý cùng chính mình bàn luận, cảm thấy mừng thầm cũng không để ý hắn trong lời nói ám kích, trực tiếp nói, chân vũ kiếm hòa Thái cực quyền kinh ta là không có tư cách, nhưng ta đồng hành một người khác, chắc hẳn có tư cách ta. Nói hắn thét dài liên tục, xa xa truyền ra, âm thanh không hay xảy ra, chính là Nhạc Phương Hưng hòa Hướng Hư đạo dài thường nghị ám hiệu. Nhóm nã hành đang không rõ ràng cho lắm, chợt nghe nơi xa có hét dài một tiếng, đáp lại tới, hắn nghe âm thanh, biết là Hướng Hư đạo giải, cảm thấy trầm xuống một cái nhạc phương hưng đã như thế khó mà ứng đối, lại thêm hướng hư đạo dài, thật là để cho người nhức đầu. bây giờ tâm phúc của hắn đều ở đây hắt một nhai phía dưới, cũng không đi lên, ngai thượng đám người thì cũng không bị hắn tinh phục, là lấy tâm niệm thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư đối sách. nhạc phương hưng thấy đối phương thật lâu không nên, chỉ sợ hắn âm thầm tập trung nhân thủ, vây công chính mình. đang muốn mở miệng bức bách, chợt nghe một đạo giọng nữ truyền đến, tiểu tặc chạy đi đâu, lưu lại chân vũ kiếm hỏa thái cực quyền kinh. thanh âm này nhạc phương hưng chưa từng nghe qua, lại đoán ra là nhậm doanh doanh phát ra, hắn cho là đối phương nói tiểu tặc là ở chửi mình, càng thấy giận dữ đang muốn cho cái này yêu nữ lưu cái dao hấn, đã thấy ngoài điện một cái áo bảo tím người phục vụ tay nâng một kiếm một khi bước nhanh mà đến, trường kiếm vỏ kiếm màu xanh đồng lộng lẫy, kinh thư giấy sắc sớm đã chuyển hoàng, cũng không chính là chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh. Nhạc Phương hưng tâm tư nhất chuyển, đã hiểu được, chắc là nhậm ngã hành là không bỏ xuống được mặt mũi, vì vậy tới một màn như thế, hắn cười ha ha một tiếng, bắt lấy trong tay người kia một kiếm một khi. hướng ra phía ngoài cấp bách tung mà ra, âm thanh xa xa truyền đến, nhâm giáo chủ khoan dung độ lượng, lấy kinh thư bảo kiếm đem tặng, nhạc mỗ hòa trùng hư đạo trưởng ở đây cảm ơn, thanh âm này cực kỳ to. Hát một nhai bên trên tất cả mọi người là nghe tiếng biết. Hướng Hư Đạo sinh trưởng ở bên kia nghe được, biết hắn đã đắc thủ, càng là đại hỉ. Hét dài liên tục, tiếp ứng Nhạc Phương Hưng phía dưới sườn núi. Hắn mới hét dài một tiếng, "Bại lộ thân hình." Lúc này đã có người trong ma giáo vây lại, mặc dù võ công không cao, nhân số lại quả thực không thiếu, nếu là dây dưa lâu, chỉ sợ tình thế không ổn. Nhạc Phương Hưng mới rời đi, nhậm ngã hành liền lạnh rên một tiếng, trường kiếm từng mảnh vỡ vụt rớt xuống đất. Hắn mới mắt thấy duy trì không được, lại phải biết hướng Hư Đạo dài cũng đã đến đây, đành phải lấy truyền âm nhập mật chi pháp nhường nhậm doanh doanh mang đến chân vũ kiếm hòa thái cực quyến kinh mặc dù không co ở trước mặt nói ra nội tâm lại thấy kỳ lạ hổ thẹn đục lớn sắc mặt cực kỳ khó xử hướng vấn thiên thượng quan mây nhậm doanh doanh đã từ sau điện đi ra nhìn thấy nhậm ngã hành trường kiếm trong tay vỡ vụn trong lòng thất kinh đoán không ra giáo chủ trong lòng gì nghĩ bọn hắn đều cho là kiếm này là nhậm ngã hành chính mình chân vỡ làm nhiên bất biết nhậm ngã hành tại nhạc phương hương trong tay bị thiệt lớn thánh giáo chủ khoan dung độ lượng buông tha cái kia tiểu mao tặc nhưng thuộc hạ trong lòng không cam lòng khẩn cầu giáo chủ cho phép thuộc hạ dẫn người đuổi theo thượng quan mây quỳ gối quỳ xuống lớn tiếng nói Hắn mới tham dự cùng Đông Phương Bất bại đại chiến, không chỉ có không có đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại bị đâm mù một con mắt, là lấy cấp bách gặp lập công, tranh đến nhậm ngã hành xem trọng. Nhậm ngã hành trong lòng quả thực bực bội, phất phất tay, làm trên quan mây lui ra. Tiếp đó an bài hướng Văn Thiên nhường bảo đại sợ bọn người đến đây tham kiến. Hắn biết bây giờ lại đi đuổi theo Đông Phương Bất bại hoặc Nhạc Phương Hương Hòa Hướng Hư đạo giải, sớm đã chậm. Hơn nữa trừ hắn ra, những người khác đối với ba người này cũng không có biện pháp, là lấy cũng không phải người đuổi theo. Bây giờ việc cấp bách vẫn là chỉnh hợp hết một ngày, làm cho những ngày người tất cả bị chính mình sử dụng ngay thượng những người này mới miễn cưỡng bi thuận trong lòng của hắn không quá yên tâm là lấy phái hướng vấn tiên mang chính mình tâm phúc đi lên hướng vấn tiên lĩnh mệnh mà đi xuống núi dẫn dắt trước mọi người tới vừa thứ mấy bước liền nghe được một thanh âm nhậm ngã hành nhậm ngã hành cái này hắc một nhai bên trên quả nhiên là mặc ta chờ năng ngược ha ha ha ha sáu đồng thời kèm theo hai tiếng cười dài hắn trong lòng biết nhậm ngã hành tất nhiên nổi giận dưới chân nhanh hơn mấy phần nhậm ngã hành nghe lời nói này đương nhiên lửa giận nhất thời bốc lên lời nói này mặc dù nhiên bất thấy được có thể cho hắn mang đến cái gì đại phiền toái nhưng cũng cho hắn chỉnh hợp hắc một nhai người bình tiêm một chút chứ ngại. Bất quá hắn rút cuộc là một đời kiêu hùng, cũng không bởi vì giận khởi binh, thay đổi kế hoạch ban đầu, chỉ là lạnh rên một tiếng, hướng về trên điện đài cao ngồi đi. Mọi người bên cạnh thấy vậy, lập tức đại lễ thăm viếng, lời định hốt quần quần mà đến, nhường hắn hơi giải phiền muộn. Lại nói bên kia nhạc phương hưng hòa hướng hư đạo giải hội hợp, giết lùi một chút đến đây bao vây ma giáo giáo chúng, tiếp đó tung người vọt lên, từ đường cũ phía dưới sườn núi mà đi. Những cái kia ma giáo giáo chúng gặp hai người ống tay áo chấn hởi, như hai cái đại điểu giống như tung phía dưới chắc chắn, nhảy vọt ở giữa, trong khoảnh khắc đã đi xa. Những người này mặc dù bắn tên ném thạch, lại đối với hai người không hư hao chút nào, bọn hắn công lực không cao, liền con đường này cũng không dám đi, đành phải thả xuống đuổi theo ý niệm. Nhạc Phương Hưng gặp ma giáo đám người không có đuổi theo, suy nghĩ cho nhậm ngã hành thêm chút phiền phức, liền khét dài một tiếng, nói ra lời nói kia. Hướng Hư đạo dài nghe vậy, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười to không thôi. Lần này đại náo hát một hai, đoạt lại chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh, trong lòng của hắn làm sao không sướng. Hai người một đường không ngừng, thẳng đến đã chạy ra Bình Định Châu, thoát ly ma giáo phạm vi, vừa mới dừng bước lại, thở dài một hơi. Nhạc Phương Hưng lúc này mới đưa chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh đưa cho Hướng Hư đạo dài. Hướng Hư đạo dài thấy vậy, hai tay phát run, bung qua trường kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút ra một nửa, chợt cảm thấy hàn khí đập vào mặt, chính là chân vũ kiếm. Nhìn lại một chút cái kia kinh thư, phong bì trên viết thái cực quyền kinh bốn chữ. Hà tại núi võ đang gặp qua không ít trường tam phong tay sách di tích, gặp một lần liền biết cái này thái cực quyền kinh bốn chữ thật là tổ sư bút tích thực. Hướng Hư đạo dài đem chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh phóng tới phía trước, quỳ giảm xuống đất, hướng một khi một kiếm dập đầu tám cái đầu. Đứng dậy, lại hướng Nhạc Phương Hưng không người cong xuống nói, nhạc thiếu hiệp khiến cho vũ đương tổ sư ra di vật trở lại chân vũ quan, sung hư phấn thân khó khăn báo đại đức. lần này hướng hư đạo bể trên hát một nai, vốn là làm xong vô công thậm chí bỏ mình chuẩn bị, lại không ngờ tới còn không có như thế nào ra tay, liền thuận lợi đem kinh thư bảo kiếm đoạt lại. ở giữa nhạc phương hưng thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, nhường hắn có thể nào không cần cảm ơn? nhạc phương hưng làm nhiên bất dám chịu hắn chi bái, lại đỡ chi không dậy nổi, đành phải nghiêng người nhẹ qua, lời nói, đạo trưởng không cần như thế, cái này kinh thư bảo kiếm là người ta hai người hợp lực đoạt được, nếu không phải đạo trưởng dẫn đường, chỉ sợ ván bối còn lên không thể hát một nai đâu. Hướng hư đạo dài nói, nếu không phải hiền chất tham dò tin tức, lại mời bần đạo đến đây, chỉ sợ bần đạo quả thật bỏ lỡ cơ hội lần này. Hơn nữa kinh thư bảo kiếm đều là hiền chất từ hắc mộc nhai chiếm được, bần đạo nào dám giành công? Hai người khiêm nhường một phen, hướng hư đạo dài vấn đạo, không biết hiền chất có quỳ hoa bảo điện. Nhạc Phương hưng lắc đầu, nói, quỳ hoa bảo điện bị Đông Phương bất bại bên người mang theo, sao có thể dễ dàng đánh thủ? Hắn mặc dù bị nhậm ngã hành trọng thương, lại mang theo người đào tẩu. Hướng hư đạo dài nghe vậy cả kinh, vội hỏi tình huống cụ thể. Nghe đoàn kia phấn hùng sự vật chính là Đông Phương bất bại, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hán Tại Hắc Mục ngay bên trên cũng nhìn thấy một đoàn phấn hồng thân ảnh, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không ngờ tới là Đông Phương Bất Bại phía dưới sân núi. Tốc độ như thế, quả thật không thể tưởng tượng. Mắt thấy Nhạc Phương Hưng gật đầu một cái, hướng hư đạo dài không được thở dài, nói, cái này Đông Phương Bất Bại võ công cao, quả nhiên danh bất hư truyền, lần này bỏ chạy, chỉ sợ ngày sau còn có một phiên phong ba. Bất quá chuyện này chủ yếu vẫn là nên nhậm ngã hành đau đầu, hai người cũng không quá nhiều để ý tới, trong ma giáo loạn càng cái gì, chính đạo ngược lại càng cao hứng. Hỏi Nhạc Phương Hưng nhận được chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh đi qua. Hướng Hư đạo dài mới biết được đến hắn cùng nhậm ngã hành còn có một phiên đại chiến, nghe được hai người ngạnh bĩnh bảy nhớ, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc không thôi, vạn không ngờ tới Nhạc Phương Hưng võ công vậy mà đến rồi tình trạng như thế, vậy mà có thể cùng nhậm ngã hành ngang vai ngang bế. Chờ nghe được Nhạc Phương Hưng nói cái này chân vũ kiếm hòa thái cực quyển kinh là ma trong giáo người đưa tới, trong lòng của hắn khẽ động, nói, "Hiện trước, có thể hay không mượn trường kiếm nhìn qua?" Nhạc Phương Hưng nghe vậy không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không lo lắng hắn gây bất lợi cho chính mình, theo lời cầm trong tay chạm kiếm đưa qua. Thượng Hư đạo dài tiếp nhận chạm kiếm, đối nó trọng lượng hơi kinh hãi, xem xét tỉ mỉ nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế, chẳng thể trách liên niệm ta thủ đô lâm thời sẽ túi đầu. Nhạc Phương Hưng nghe lời ấy, đâu còn không biết Hướng Hư đạo giải từ trong phát hiện cái gì, đang chờ cẩn thận xem, đã thấy Hướng Hư đạo ngón tay dài lấy trạm kiếp kiếm đạo, hiện chất kiếm này, về sau cũng không cần dùng nữa. Nói đem phía trên mấy cái khe, vết dạng chỉ đi ra. Phép này chém giết, đối với trạm kiếp kiếm tổn thương quả thực không nhỏ. Nhìn xem trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra vết dạng, Nhạc Phương Hưng trong lòng cũng là thất tình, chỉ sợ như thế lại dùng mấy lần, hắn thanh kiếm này nhưng là phế đi. Dù sao hắn kiếm này muốn nói tài liệu cũng chỉ là từ hoa sơn tư quá nhai bên trên đạt được, mặc dù cũng coi như bất phàm, lại không coi là đỉnh tiêm, vốn là liền có nhiều tổn thương, bây giờ bị hắn cùng nhậm ngã hành cương manh bá đạo nội lực kích tướng cũng là hiện hiện ra. Nghĩ đến mình trọng kiếm đều chịu đến như thế tổn thương, nghĩ đến nhậm ngã hành kiếm trong tay bị hao tổn càng nặng, nhạc phương hưng cũng minh bạch hướng hư đạo giải vì cái gì cảm thán. Bất quá hai người cũng chỉ là cảm thán một phen, dù sao nhậm ngã hành chính là trường kiếm bị hao tổn, cũng vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ, hai người thân ở ma giáo hả ồ, lại có thể thế nào? Hơn nữa nhìn lúc đó tình hình. Nhạc Phương Hưng cũng không cách nào yêu cầu càng nhiều, có thể được chân vũ kiếm hòa Thái Cực quyền kinh, cũng coi như đạt đến mục đích. Hiền chất công lực quá mức cường mãnh, cứ thế mãi, chỉ sợ với mình bất lợi. Cái này Thái Cực quyền kinh là từ hiền chất từ Hắc Mục Nhai chiếm được, Lão đạo liền hứa ngươi bảo quản một ngày. Hướng Hư đạo dài suy nghĩ một phen, nói: chuyến này hắn suất lực không lớn, lại thu hoạch rất nhiều mà Nhạc Phương Hưng suất lực không nhỏ, không quá mức thu hoạch không nói, ngược lại hao tổn bộ kiếm, cái này khiến Hướng Hư đạo dài muội phân vân. Suy nghĩ Nhạc Phương Hưng tuổi còn trẻ chính là tuyệt đỉnh cao thủ, vũ đương lại không người kế tục liền cầm lấy thái cực quyền làm ấn tình, nếu là lấy này có thể kết hảo một cái tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là đáng. Hướng chi cái này thái cực quyền kinh là Trương Tam Phong chỗ sách, chủ yếu vẫn là ghi lại chính hắn sáng lập thái cực quyền đi qua, có thể nói là mới bắt đầu thái cực quyền, cùng bây giờ truyền lại có thể nói có khác biệt lớn, hướng hư đạo giải cũng không lo lắng Nhạc Phương Hưng thật sự học được. Nhạc Phương Hưng nghe lời nói này, lập tức vui mừng quá độ, hắn quyết chí thể võ đạo đỉnh phong, tự nhiên đối với trong truyền thuyết đại tông sư Trương Tam Phong cực kỳ kính ngưỡng, bây giờ có cơ hội nhìn thấy vị đại tông sư này tuyệt học, đương nhiên cực kỳ mừng rỡ. Hắn cũng không từ tuyệt, tối đầu cuối đầu. Cung cung kính kính từ hướng hư đạo dài trong tay tiếp nhận Thái Cực Quyền kinh, lật xem. 120 chín thứ 127 chương Ngũ Nhạc hội mình một cái này chương Tam Phong tự viết Thái Cực Quyền kinh, mặc dù ghi lại chính là sáng lập Thái Cực Quyền đi qua cùng mới bắt đầu Thái Cực Quyền, nhưng đối với Nhạc Phương Hưng tới nói, lại so nhận được hôm nay Thái Cực Quyền thu hoạch còn muốn lớn hơn nữa. Hắn thở nhỏ tập võ, võ công phần lớn là tìm tòi tu luyện mà đến, bây giờ nhìn thấy một vị đại tông sư sáng lập tuyệt học đi qua, quả thật nhiều là được. Nhạc Phương Hưng lật xem mấy lần, đã ghi xuống, đem Thái Cực Quyền kinh còn cho hướng hư lão giải, thở dài, ta bản đạo Thái Cực Quyền là tứ lạng bạc tiên cân chí nhu công phu lại không ngờ tới còn có bốn lượng phát ngàn cân trí cương công phu như thế cương nhu biến ảo, âm dương chuyển hóa quả thật tạo diệu khó dò. vừa nói vừa hướng hướng hư đạo dài bài nói hướng hư đạo dài dùng cái này tuyệt học chỉ giáo và buổi ngày sau nếu có điều thành toàn bộ bái hôm nay ban tặng hướng hư đạo dài kiến nhạc phương hưng nhanh như vậy liền đem thái cực quyển kinh còn cho mình trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nói nhiều nghe được nhạc phương hưng cảm thán biết hắn đã đọc hiểu trong đó nội hàm càng là trong lòng thất kinh nghe nói cao nhân tiền bối có nhiều dùng bình thường kiếm sắt thậm chí kiếm gỗ chúc Kiếm cũng không mệt có người, Van Bối Di Vãng có nhiều dựa vào trọng kiếm trí lực, bây giờ xem ra quả thật còn có bất công. Lần này Trạm Kiếp Kiếm bị hao tổn, nghĩ đến cũng là nhắc nhở ta không muốn dựa vào binh khí sắc bén. Nhạc Phương hưng lại cảm thán nói, hắn bây giờ phó bờ biển khổ tu ý niệm càng ngày càng máy liệt, nghĩ cái kia Dương quá đoạn mất một cánh tay, đều có thể dùng kiếm gấu cùng sóng lớn vật lộn, chính mình lại như thế nào không thể? Hướng Hư đạo dài nghe hắn cảm thán chuyện này, không tốt đắt lại, dù sao người trong võ lâm hao tổn bộ kiếm, thực sự không coi là chuyện gì tốt. Hắn tránh đi để tài này, hướng Nhạc Phương Hư đạo hiển chất võ công cao cường như vậy. Chắc đúng ngũ nhạc cùng phái sớm đã dự định a. Hắn đã biết nhạc phương hưng võ nghệ, đâu còn không biết ngày đó tại hàng sơn bị hắn lo lắng bộ dáng lừa gạt. Nhạc phương hưng nghe vậy gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, nói, quả thật có chút lưu như tính, nhưng bây giờ nhưng lại không lớn xác định. Hướng Hư đạo dài vội hỏi vì cái gì, nhạc phương hưng đạo, chắc hẳn đạo trưởng biết quỳ hoa bảo điện cùng tịch tà kiếm phổ ngọn nguồn a. Thấy đối phương gật đầu một cái, nhạc phương hưng lại nói, ta ngày đó từng cùng một cao phong đánh nhau, vốn cho rằng tịch tà kiếm phổ cũng liền như vậy, cho nên cũng không lưu ý nhiều, nhưng hôm qua thấy đông phương bất bại thân pháp, nhưng trong lòng quả thực bất an. Bây giờ Tịch Tà kiếm phổ đã vị tạ lãnh thiền đạt được. Hắn vốn là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là tiến thêm một bước, đạt đến Đông Phương bất bại tình cảnh, có thể thực có thể lo. Hướng hư đạo dài hôm qua cũng nhìn được Đông Phương bất bại tốc độ, cảm thấy quả thực kinh hãi, hắn nuốt dâu do dự, vẫn đạo, Tịch Tà kiếm phổ quả thật bị tạ lãnh thiền đạt được. Hiên chất có thể vững tin. Chuyện này giang hồ truyền ngôn chiếm đa số. Hướng hư đạo dài mặc dù nhiều lần nghe nói, nhưng cũng không thể vững tin. Nhạc Phương Hưng gặp Hướng hư đạo dài như thế, đem cực khổ đức nặc cùng anh Bạch La vì cái gì làm phàn, còn có chính mình đuổi theo một cao phong lúc bị phái Tùng Sơn ngăn lại chuyện nói một lần đến nội thang anh ngạc thân phận hắn đương nhiên giấu đây là ngũ nhạc kiếm phái nội đấu cũng không liền cùng ngoại nhân lời nói hướng hư đạo giải đối với cái này hai chuyện nội tình cũng là lần đầu nghe nói cảm thán nói tả lãnh thiền vì sát nhập ngũ nhạc sớm đã trăm phương ngàn kế bây giờ hắn được tịch tạ kiếm phổ. có thể nói như hổ thêm cánh mang theo lần trước chính tả đại chiến uy thế quả thật khó mà ngăn cản mắt thấy nhạc phương hưng một bức sầu lo bộ dáng lại nói lão đạo cái này liền đi cùng phương chứng đại sư thương nghị chuyện này đồng thời tỷ lệ cùng đệ tử bán môn tại ngày mười tháng ba lúc phía trước phó tung sơn là đắc phái cùng hàng sơn phái trợ uy Như hắn phái tung sơn nếu có cái gì làm loạn dị động, ta phái vũ đương cùng thiếu lâm tự tự nhiên ra tay ngăn lại. Nhạc Phương Hưng nghe vậy mừng lớn nói: Có câu giải cùng phương chứng đại sư tại chỗ chủ trì đại cuộc, lượng cái kia tả lãnh thiển cũng không dám làm sàng làm bậy. Van bối ở đây cảm ơn. Nói chính là cúi đầu. Hướng Hư đạo dài đem hắn đỡ dậy, nói: Quý hai ta phái cùng thuộc đạo môn, về sau còn cần thân cận nhiều hơn mới là. Trong ngôn ngữ cực kỳ thân thiết. Nhạc Phương Hưng nghe Hướng Hư đạo dài trong ngôn ngữ rất có thân cận chi ý, càng là đại hỉ. Hắn chuyến này vốn là kéo một cái giúp đỡ, nhưng không nghĩ nhận được kết quả như thế. Quả nhiên là ngoài ý muốn chi phải. Như thế một phen, hai người quan hệ tự nhiên càng thêm hòa thuận, mơ hồ không giống ngày đó. Nhạc Phương Hưng mời hướng hư đạo dài lúc, một bộ minh phùng ám kích thích cảnh tượng. Nhạc Phương Hưng hòa hướng hư đạo dài khinh công cũng là rất tốt, một đường đi nhanh, không mấy ngày thì đến được Nam Cảnh Nội, chỉ để thoát Ma giáo phạm vi. Hai người ở đây phân biệt, hướng hư đạo dài đi tới Thiếu Lâm thương nghị, đồng thời hội hợp vũ đương đám người, Nhạc Phương Hưng thì đi cùng phái Hoa Sơn hội hợp. Tưởng nhớ đến đây mà cách Tung Sơn không xa, Nhạc Phương Hưng tìm chỗ phương ở lại, chờ lấy phái Hoa Sơn đám người tới. Bây giờ cách hội minh kỳ hạn bất quá hơn hai ngày, hắn chính là chạy về Hoa Sơn chỉ sợ cũng muốn lập tức lên đường chạy trở về như thế đồ hao tổn công phu ngược lại không bằng ở chỗ này chờ lấy hắn nạo chui kiếm gỗ diễn luyện lên trước đó vài ngày từ Thái cực quyền kinh bên trong nội gia khiếu môn những năm này nhạc phương hưng một mực tại dùng trọng kiếm đột nhiên sử dụng nhẹ động kiếm gỗ đương nhiên có phần không quen ra sức phát lực ở giữa đều cực không thích ứng ngẫu nhiên dùng sức quá mạnh liền sẽ đem kiếm gỗ đánh gãy bất quá mấy ngày hắn liền hao tổn mười mấy chui kiếm gỗ sau đó mới chậm rãi quen thuộc có thể sử dụng hơi lâu một chút như thế mười mấy ngày nhạc phương hưng dùng kiếm phát lực ở giữa không chế càng thêm tự nhiên tự giác kiếm pháp lại có tiến cảnh. Đồng thời hắn dần dần cảm giác kiếm gỗ càng lai Việt trọng, trên thân kiếm phát ra phong thanh cũng càng lai Việt vang dội, trong lòng càng là kinh hỉ. Loại tình cảnh này hắn mặc dù không có trải qua, lại có qua hoàn toàn ngược lại một lần, lần kia hắn cử trọng nhược khinh áo nghĩa, vận dụng trọng kiếm càng thêm tự nhiên, kiếm pháp cũng lên một bậc thang. Bây giờ cảnh tượng này, chắc là mò tới cử khinh nhược trọng cánh cửa, nhường hắn có thể nào không vui. Nếu là thật sự đạt tới cái này một bước, nhưng là hoàn toàn không cần ỷ lại trọng kiếm. Bất quá ngũ nhạc hội minh sắp đến, nhạc phương hưng cũng không có thời gian cẩn thận lĩnh hội, hắn ở đây đã sắp xỉ 20 ngày, cuối cùng chờ đến Hoa Sơn chúng người, tới hội họp đám người tương kiến cũng là cực kỳ mừng rỡ. Lúc này hướng hư đạo giải hòa nhạc phương hưng đại náo hát một nay, đoạt lại chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh tin tức cũng đã truyền lên ra. Hoa sơn chúng người nhìn về phía nhạc phương hưng ánh mắt tự nhiên lại có khác nhau. Không nói tại ma giáo hang ổ đại náo, đó là có thể hòa trùng hư đạo trưởng cùng một chỗ tham dự chuyện này cũng đã là vinh hạnh lớn lao. Nhạc phương hưng vị này hoa sơn nhị đệ tử mờ mờ ảo ảo ở giữa đã có hòa trùng hư đạo trưởng vị này chính đạo lãnh tụ tương để tịnh luận tư cách, quả thật để cho người ta kinh ngạc. Nhạc bất quần tự nhiên cũng đã được nghe nói chuyện này cũng là cực kỳ lo lắng, nhìn thấy nhạc phương hương tựa hồ không việc gì, vừa mới yên lòng kéo qua hắn cẩn thận hỏi thăm, nhạc phương hưng đối với phụ thân tự nhiên bất xẹt dầu diếm, đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. nghe được nhạc phương hưng hòa nhập ngã hành kịch chiến một phen, còn lĩnh ngộ hướng dương chi ý, nhạc bất quần trong lòng cực kỳ vui vẻ. cái này chiêu dương nhất khí kiếm, có thể nói là hắn sáng tạo, bây giờ lại có người tu thành, có thể nói thêm một bước xác nhận công phu này khả thi, có thể rất lớn quy mô mở rộng, mà không phải loại kim người nào đó cơ duyên xảo hợp sở ngộ, lại không cách nào truyền thừa công phu, nhường hắn có thể nào không vui? bất quá nghe được nhạc phương hưng miêu tả đồng phương bất bại tốc độ, nhạc bất quần sắc mặt lại ngưng trọng lên. hương nhi. Ngươi nói thế nào Đông Phương bất bại quá thật có như thế nhanh. Nhạc bất quần cẩn thận vấn đạo, hắn đối với Nhạc Phương Hưng miêu tả vẫn còn có chút không dám tin. Nhạc Phương Hưng gật đầu một cái, tin chắc nói, chính xác như thế. Ta lúc đó xuất kiếm đã là cực nhanh, vẫn là bị hắn dễ dàng bỏ qua cho. Hơn nữa lúc ấy Đông Phương bất bại bản thân bị trọng thương, trong ngực còn ôm một người, nếu không như vậy, chỉ sợ còn có thể càng nhanh. Cái này cũng là Nhạc Phương Hưng những ngày này khổ luyện nguyên nhân một trong. Dựa theo Đông Phương bất bại hôm đó biểu hiện ra thực lực, hắn có thể thực không có thắng qua chắc chắn, thậm chí có thể nói thua không nghi ngờ. Kiến thức võ công như thế, hắn đương nhiên càng thêm cố gắng. Như thế xem ra, cái này Tạ Lăng Thiên thực lực còn cần một lần nữa lường được. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói. Nhạc Phương Hưng nghe vậy thở dài. Ta vốn cho rằng ngày đó một cao phong tốc độ đã là cực hạn, không nghĩ tới tuyệt đỉnh cao thủ dùng ra còn có thể càng nhanh. Giống Đông phương bất bại như thế, quả thật không thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không thả ra tịch Tả Kiếm phổ. Bất quá trong lòng hắn cũng một mực nghi hoặc, một cao phong đến cùng như thế nào tu thành tịch Tả Kiếm Phủ. Tạ Lăng Thiên có thể hay không có thể từ trên người hắn nhận được phương pháp? Quả thật khó mà xác định. Nhạc Bất Quần thấy hắn như thế, ngược lại an ủi suy nghĩ nhiều vô ích, cụ thể như thế nào, vẫn là chờ hội minh lúc gặp lại rốt cuộc. bây giờ có ta hoa sơn, hàng sơn hai phái phản đối, tạ lãnh thiền vô luận như thế nào đều không thể sát nhập ngũ nhạc, chính là hắn thắng qua vi phụ, cũng bất quá lại làm ngũ nhạc minh chủ thôi. huống chi ta không làm ngũ nhạc minh chủ, nói không chừng đối với hoa sơn ngược lại hữu ích. nhạc bất quân nghe vậy trong lòng kinh ngạc, vội hỏi vì cái gì. nhạc bất quân đạo, ngươi trợ hướng hư đạo dài đoạt lại chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh, này đối vũ đương thực là đại ân, nhưng hắn lấy thái cực quyền kinh cùng nhau bồi dưỡng, có thể nói đã trả qua, đã như thế song phương tự nhiên thanh toán xong. Hắn Vũ Đương đối với Ta Hoa Sơn vẫn là có nhiều để phòng a. Nhạc Phương Hưng nghe vậy tinh tế tưởng tượng, cuối cùng hiểu ra tới, Hứa Hư đạo dài ngày đó mặc dù nói không ít, lại cũng chỉ là hứa hẹn không để phái Tung Sơn làm sàng làm bậy, những thứ khác đều chẳng qua là chút lời khách sáo mà thôi. Trong lời nói này ý tứ, vốn là đối với Nhạc Phương Hưng tới nói cũng không khó khăn lĩnh hội, nhưng hắn ngày đó lại bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, thậm chí cho là phái Vũ Dương muốn cùng phái Hoa Sơn thân cận, suy nghĩ một chút thật đúng là ngây thơ a. Nếu không phải phụ thân nhắc nhở, nói không chừng chính mình vẫn còn trong mê hoặc đâu. Lao đạo này xấu. Nhạc Phương Hưng nghĩ thông suốt chuyện này, tức giận nói: Nhạc Bất Quần khoát tay áo, nói: "Hương hư đạo dài cũng là vì Vũ Dương cân nhắc, hắn Vũ Dương bây giờ không người kế tụ, ta Hoa Sơn nhưng lại xung nhi cùng hai người vị đệ tử kiệt xuất, nói không chừng về sau mấy chục năm, phái Hoa Sơn liền sẽ vượt trên Vũ Dương một đầu, hai phái cùng thuộc đạo môn, hắn lại sao không lo lắng? Một cái đạo môn không thể chứa nổi hai cái đỉnh tiêm đại phái a." Thở dài một tiếng, Nhạc Bất Quần lại nói: "Hơn nữa ngươi lần này cùng hắn cùng một chỗ đại náo hát một Đài, đoạt lại chân Vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh, còn có một cái quặp chỗ tốt, hắn Vũ Dương thụ lớn như thế ân." vô luận như thế nào cũng không thể trực tiếp ra tay ta hoa sơn ngược lại muốn ở trước mặt người ngoài nhiều hơn thân cận cứ như vậy nếu là vi phụ làm không được ngũ nhạc minh chủ vì ngăn được tạ lãnh thiền nói không chừng võ đương và thiếu lâm còn muốn nâng đỡ ta hoa sơn nhạc phương hưng làm nhiên chi đạo sự tình không có đơn giản như vậy bây giờ phái hoa sơn thực lực bại lộ quật khởi chi thế đã lộ ra đâu còn có thể khiến người ta không có đề phòng chớ nói chi là tiến hành nâng đỡ huống chi cái nào đỉnh tiêm đại phái là dựa vào hắn phái nâng đỡ qua thời còn phải chính mình cố gắng mới được bất quá nhưng bây giờ không biết tạ lãnh thiền võ công tình trạng Nhạc Phương Hưng cũng chỉ có thể hòa nhạc bất quần thương nghị thuận thế mà làm, đến lúc đó nhìn tình huống quyết định. Nếu là tả Lãnh Thiển võ công tiến nhanh, Nhạc Bất Quần không cách nào thủ thắng, vậy thì dứt khoát tỏ ra yếu kém, tận lực không hoàn toàn bại lộ thực lực, nếu là tả Lãnh Thiển võ công tiến triển không có nhanh như vậy, Nhạc Bất Quần còn có thể thắng qua, vậy thì giữ nguyên kế hoạch cướp đoạt ngũ nhạc minh chủ vị trí minh chủ, dạng này cũng có thể chiếm giữ chủ động, Vi Hoa Sơn phái quật khởi tạo cơ hội tốt hơn. Chưa xong còn tiếp tình lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 130. Thứ 128 chương ngũ nhạc hội minh hai lần này ngũ nhạc hội minh, Nhạc Bất Quần kỳ thực mong đợi rất cao. Không chỉ có đem phái Hoa Sơn có thể động thủ đều mang ra ngoài, còn rộng mời hảo thủ để tránh Hội Minh lúc lộ ra ít người lực cô. Liên Đan Thanh Sinh cùng Đinh Kiên tại hắn lực mời phía dưới, đồng thời nghe nói lệnh Hồ Trùng muốn tham gia phía sau cùng một chỗ theo tới. Chỉ có Hoàng Trung Công cùng Nốc Bút ông hai người thực sự không muốn chuyển động, lưu lại Hoa Sơn trong Long đệ tử mới nhập môn. Khúc Phi Uyên bây giờ là Thả Trung Tác đệ tử, tự nhiên cũng theo tới. Nàng vốn cho rằng theo Nhạc Phương Hưng bên trên Hoa Sơn phía sau, hai người có thể một mực ở chung một chỗ, nhưng không ngờ Nhạc Phương Hưng tại Hoa Sơn không đến một tháng, liền phụng mệnh xuất hành, lần này chính là một tháng có thừa để cho nàng trong lòng cực kỳ không khoái. Nàng hơn một năm nay công lực tiến bộ cực nhanh, kiếm pháp cũng lớn có tiến cảnh, lại thêm nàng có cổ mộ khinh công nội tình, tại Nhạc Phương Hưng dưới sự dạy dỗ học xong trừ ta điện kiếm, nhờ vào bí ẩn ra tay, trừ ta điện kiếm dùng đến càng quỷ dị hơn khó dò, bây giờ thật muốn nói đến, chính là thông thường nhất lưu cao tay đều chưa chắc có thể thắng qua. Cảm giác được này, Khúc Phi Yên tự nhiên cực kỳ cao hứng, trong lòng ý niệm báo thủ bừng bừng tăng lên. Lần này cần tới Tung Sơn hội mình, nàng tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ. Nghe được Nhạc Phương Hưng đến đây hội hợp, Khúc Phi Yên tự nhiên cực kỳ cao hứng, lôi kéo hắn nói chuyện một hồi lâu lời nói lại bức bách hắn đã đáp ứng rất nhiều điều kiện vừa mới buông tha hắn nhưng nơi nào biết nhạc phương hưng đối với nàng lời nói cũng không thèm để ý chỉ là thuận miệng trả lời mà thôi phái hoa sơn đám người lại có thể đoạt đường mắt thấy đem đến tung sơn mới ngừng lại chờ cùng hàng sơn phái hội hợp hai phái chung nhau tiến lùi đương nhiên muốn cùng tiến lên tung sơn bày ra thực lực ngày kế tiếp lệnh hồ trùng lục đại hưu cùng hàng sơn phái đám người quả nhiên đến đồng hành còn có bất giới đại sư cùng một cái bà bà mẹ chồng nghĩ đến chính là bất giới thế tử cũng không biết hắn dùng cái gì phương pháp mới chế phục người này về sau nhạc phương hưng nghe lệnh hồ trùng nói tới mới biết được là lục đại hưu bị buộc bất quá vì bất giới đại sư đã nghĩ ra mấy cái chủ ý ngu ngốc chế phục cái này ác bản đương hàng sơn phái mặc dù thực lực không hiện cũng không có phái ra toàn bộ nhân thủ nhưng một đám ni cô cùng tục ra đệ tử cộng lại vẫn có một hai trăm người so với phái hoa sơn bảy mươi tám mươi người cơ hội nhiều gấp đôi hai phái cộng lại tổng cộng có hai ba trăm người cuối cùng có chút người nhiều thế trung dáng vẻ nhạc bất quần cùng thà trung tát sáng sớm đã ra ngoài lúc này còn chưa trở về đan thanh sinh nghe nói lệnh hồ trùng đến đây cùng đinh kiên cùng một chỗ đi ra ngoài đón Hắn lần này tới Tung Sơn, mục đích chủ yếu chính là hòa lệnh Hồ trùng uống rượu so kiếm. Nghe nói đối Phương đến đây, tự nhiên cực kỳ cao hứng. Chẳng qua hiện nay lệnh Hồ trùng tại Hàng Sơn mấy tháng, ngày nay tinh tư, lại nhiều người phật tâm, tâm cảnh đã bình phục lại, liền rượu cũng rất ít uống. Đan Thanh Sinh người này liên tục thở dài, thẳng thắn tiểu Quốc Hảo hưu mất đi một vị, bất quá vẫn là lôi kéo lệnh Hồ trùng so kiếm. Kiếm thuật của hắn tại Nhạc Phương Hưng chỉ điểm phía sau, trải qua mấy tháng khổ tu, cuối cùng tiến thêm một bước. Tự nhiên muốn tìm người kiểm chứng một phen. Lệnh Hồ Trung thấy hắn như thế, từ chối không được, đành phải đáp ứng. Nhạc Phương Hưng nghe được, cũng là rất cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút Đan Thanh Sinh kiếm pháp đến cùng có gì tiến cảnh. Hắn rời đi hoa sân lúc, Đan Thanh Sinh nhưng vẫn là một mực tại chậm tư suy nghĩ. Hai người đứng thẳng giữa sân, Đan Thanh Sinh cũng không kiêm tốn, muốn lên trường kiếm, liền bắt đầu cấp công. Bất quá hắn bộ pháp thân hình, còn có điều dùng kiếm pháp, cũng không không khiến người ta lông mày cao chặt, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, kiếm pháp không có trình tự kết cấu, chính là một cái mới học kiếm tiểu nhi, chỉ sợ cũng so với hắn chắc chắn. Nhạc Phương Hưng thấy vậy lại liên tục gật đầu, hắn nhã lược lạ thường, tự nhiên nhìn ra được Đan Thanh Sinh xuất kiếm ở giữa, mặc dù lệnh ra bất loạn hơn nữa trong đó còn có một cỗ huy sái chi ý lộ ra cực kỳ tự nhiên lệnh hồ trùng cùng đan thanh sinh giao đấu tự nhiên cảm thụ sâu hơn hắn mấy tháng này nhiều trải qua chiến đấu lộc cô kiệu kiếm lại có tinh tiến tự nhiên có thể nhìn ra được đối phương trong kiếm pháp rất nhiều sơ hở thậm chí so dị vãng còn nhiều thêm rất nhiều bất quá chỉ là như thế hắn mới không hiếu động tay ngược lại cần phỏng đoán một phen hơn nữa mỗi khi hắn kiếm ra đến một nửa đan thanh sinh kiếm chiêu liền huy sái ra rất nhiều biến hóa nhưng hắn không thể không tùy theo mà biến lệnh hồ hiến chất ngươi xem ta đây lộ kiếm pháp như thế nào Đan Thanh Sinh hòa lệnh hồ trùng khoa tay múa chân một hồi, đến cùng còn không thuần thụ, thua trận. Bất quá hắn trên mặt không chút nào không thấy nụ trí, so với lần trước 16 chiêu bị lệnh hồ trùng bức lui 18 lần, hắn lần này có thể chống đỡ lâu nhiều. Lệnh hồ trùng đạo: "Sư thúc cái này lộ kiếm pháp, hẳn là từ say rượu bên trong mà đến đây đi." Hắn gặp qua Đan Thanh Sinh dĩ vãng kiếm pháp, thấy đối phương lần này rất có khác biệt, là lấy như thế ngờ tới. Đan Thanh Sinh cười ha ha một tiếng, đắc ý nói: "Ngày đó ta nghe nhạc hiện chất chỉ điểm phía sau, suy nghĩ lấy chính mình am hiểu nhất kiếm ý thống ngự tất cả lộ kiếm pháp, khổ tư hơn một tháng, cũng không nghĩ tới" về sau phiền muộn phía dưới uống say mềm, tùy ý vung đậy, thế mới biết chính mình am hiểu nhất cái này say ý, bây giờ cái này lộ kiếm pháp, liền theo say rượu vậy mà kiếm, hiển chất nghĩ như thế nào. Nhạc Phương hưng cười nói, sư thúc có thể từ say rượu bên trong ngộ ra một bộ kiếm pháp, bội phủ. Bội phủ. Đan Thanh Sinh đang muốn nói nữa lấy cái gì, đã thấy lệnh hồ trùng đột nhiên nói âm thanh xin lỗi không tiếp được, tiếp đó vội vàng rời đi, không khỏi liền kêu đang tiếc. Hắn còn nghĩ nhường đỉnh kiên hòa lệnh hồ trùng tỉ thí một phen, bài trừ trong lòng của hắn sợ hãi, không nghĩ tới lệnh hồ trùng nhanh như vậy liền rời đi. Nhạc Phương Hưng vừa mới liền phát giác được xung quanh có người, nhìn thấy có một đạo thân ảnh chợt lóe lên, nhận ra là hắn tỷ tỷ Nhạc Linh San, nghĩ đến bị lệnh Hồ trùng nhìn thấy, vì vậy đuổi theo mà đi. Hắn chỉ sợ Đan Thanh Sinh bái dầy hai người chuyện tốt, liền ở đây bồi tiếp hắn nói chuyện hiếm, không để hắn đi bái dầy. Một lát sau, Nhạc Phương Hưng gặp lệnh Hồ trùng vẫn không có trở về, biết hắn hơn phân nửa đuổi kịp Nhạc Linh San, đang tự cảm thấy mừng thầm, lại đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, sư đệ, mau tới đây! Âm thanh có chút cấp bách hoảng sợ, phảng phất xảy ra chuyện gì đại sự khó tin. Nhạc Phương Hưng nghe ra là lệnh Hồ Trung thanh âm, vội vàng chạy tới. Mắt thấy hắn ôm nhạc Linh San, bên cạnh bất giới đại sư lôi kéo một cái bà bà mẹ chồng, giữa sân chỉ có bốn người này, trừ cái đó ra, cũng không người khác. Sư đệ, mau đến xem nhìn sư muội thế nào." Lệnh Hồ Trùng vội la lên. Nhạc Phương Hương không lo được để ý tới nguyên do, vội vàng xem xét nhạc Linh San tình huống, chỉ thấy nhạc Linh San nằm ở lệnh Hồ Trùng trong lực, khóe miệng mang huyết, trên và táo cũng dính không thiếu. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng xem xét mạch tượng, nhưng cảm giác nàng chân khí hỗn loạn, tại thể nội tán loạn. May mắn nhạc Phương Hương trên thân còn có một hạt lần trước lấy được trấn tâm lý khí hoàn, hắn vội vàng lấy ra Vì nhạc linh san đan bảo trợ nàng áp chế chân khí, mắt thấy cái kia bà bà mẹ chồng vẫn mắng không ngừng, nhạc phương hưng đứng dậy, lóe lên ở giữa đã nhào tới, tay phải điểm nhanh mà ra. Bất giới đại sư thấy vậy, vội vàng thân thủ chống đỡ, chỉ sợ hắn tổn thương tới thế tử. Không ngờ nhạc phương hưng tuy là hướng cái kia bà bà mẹ chồng ra tay, chân thực mục tiêu kỳ thực là hắn. Nhạc phương hưng đã biết hai người quan hệ, sao có thể không có phòng bị, tự nhiên muốn trước tiên chế trụ công lực cao cường bất giới đại sư. Chỉ kiến nhạc phương hưng tay trái ra tay như điện, một chút liền chế trụ bất giới đại sư. Cái kia bà bà mẹ chồng hú lên quái dị, thân hình chật động, tốc độ cực nhanh. Bất quá nàng thân pháp mặc dù nhanh, công lực lại kém, Nhạc Phương Hưng trong chốc lát đã đem nàng chế trụ. Hắn lạnh rên một tiếng, hướng lệnh ngồi trùng đạo, "Chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ của ta có phải hay không bị lao tặc này bả tức giận?" Hắn mới phát giác được Nhạc Linh San trên thân không có vết thương, đoán ra là tâm thần thất thủ, cũng không biết cái này ác bà nương nói cái gì, lại đem nàng tức giận trở thành bộ dáng này. Tiểu tử 6, cái kia bà bà mẹ chồng nghiêm nghị thét lên, lại bị Nhạc Phương Hưng một chút phong bế á huyết, cũng lại nói không nên lời. Lệnh Hồ Trung gặp sư đệ trên mặt mang sát, biết hắn đã giận dữ, vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói đi ra. Nguyên Lai like vừa mới hắn đổi kịp nhạc Linh San, liền muốn cùng nàng giảng giải, nhạc Linh San nhưng chỉ là không để ý tới, do dự ở giữa, bị bất giới đại sư cùng vợ hắn nhìn thấy, chạy tới. Hai người bọn họ đều phải lệnh hồ trùng cưới nghi lâm, thấy vậy tự nhiên giận dữ, cái kia bà bà mẹ chồng lập tức hùng hùng hồ hồ. Nhạc Linh San nghe xong vài câu, biết được lệnh hồ trùng cùng nghi lâm quan hệ, lập tức thổ huyết. Nhạc Phương Hưng mặc dù giận dữ, nhưng cũng không có mất tâm trí. Hắn nghe nói chuyện này, cảm thấy quá dị, tỷ tỷ của hắn nhạc Linh San xưa nay vui tươi sinh động, sao bây giờ như thế chịu không nổi khí, hơn nữa chấn động chân khí. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen nhớ tới vừa mới chính mình vì tỷ tỷ điều tra mạch tượng thời điểm cảm giác nàng công lực có chút không kém đã không thua đương thời thứ nhất lưu cao tay lập tức minh bạch nguyên nhân nguyên lai nhạc linh san một năm qua mấy lần gặp phải tình thương lại bởi vì tu luyện ngọc nữ tâm trải qua tính tình càng ngày càng thanh lãnh trong lúc vô tình lại phù hợp phái cổ mộ 12 thiếu hơn 12 yếu quyết là lấy công lực tiến triển cực nhanh bất quá nàng tính tình vốn là sinh động cái này tâm cảnh kỳ thực cũng không ổn định bây giờ nhìn thấy lệnh hồ trùng bên dưới tâm tình sao động lại bị cho tức lập tức phá tâm cảnh chân khí phản vệ phía dưới thụ thương thổ huyết suy nghĩ minh bạch điều ấy. Nhạc Phương Hưng lựa giận hơi dừng, bất quá đối với cái kia bà bà mẹ chồng, trong lòng của hắn lại vẫn phẫn hận không thôi, nếu không phải cố kỵ đối phương là Nghi Lâm sư muội mẫu thân, chỉ sợ liền muốn xuống nặng tay. Lúc này, Nhạc Bất Quần cùng Thả Trung Tắc đã trở về, hai người nghe đến bên này động tĩnh, cũng là chạy tới. Hỏi đến nguyên nhân, Nhạc Phương Hưng đem chính mình phỏng đoán nói ra. Thả Trung Tắc thở dài, chẳng thể trách San Nhi hơn một năm nay công lực tiến triển quá nhanh, ta bình thường tuy có chút lo lắng, lại chủ yếu vẫn là vui vẻ, không nghĩ tới công phu này vẫn còn có cái này khuyết điểm. Nàng tính tình cương trực, cung ngọc nữ tâm trải qua tâm cảnh yêu cầu có chút không hợp, là lấy công lực mặc dù sâu ở nơi này công pháp bên trên lại ngược lại không có nhạc linh san tiến triển nhanh vừa nhiên chi đạo nguyên nhân như thế nào chữa thương cũng tốt phán định thà trung tắc đỡ qua nhạc linh san trợ nàng vận công bình phục chân khí khôi phục tâm cảnh lệnh hồ chúng biết bởi vì chính mình nguyên nhân sư muội từ di vãng hoạt bát đáng yêu đã biến thành bây giờ như vậy thanh lãnh bộ dáng cảm thấy cực kỳ tự trách vừa thương tâm không thôi cũng may nhạc linh san thương thế không trọng thà trung tắc trợ nàng điều lý sau đó đã chậm rãi khôi phục mới để cho hắn yên lòng lúc này nghi lâm nhận được tin tức chạy tới Nhạc bất quần mắt thấy thấy mọi người nghị luận ở mỹ, mệnh nhạc phương hưng giải khai bất giới đại sư cùng vợ hắn huệ đạo, để bọn hắn tự động rời đi. Nhạc phương hưng hòa nhạc bất quần, thả trung tác, lệnh hồ trùng tụ tập cùng một chỗ. Sau khi thương nghị, đều cảm thấy ngọc này nữ tâm trải qua không nên luyện thêm, vẫn là chờ thả trung tác chỉnh lý tốt công pháp. nhường nhạc linh san chuyển tu càng thêm thỏa đáng. Nhạc linh san bây giờ tu luyện không sâu, còn có thể làm ngược, nhưng cứ thế mãi, có thể thực sẽ chuyển biến tính tình của nàng, như thế thật là không ổn. Bốn người lại nói chuyện một phen, ngày mai ngũ nhạc hội minh sự tình, tiếp đó vừa mới tán đi. 131 thứ 129 chương Ngũ nhạc hội minh ba ngày kế tiếp chính là ngày 15 tháng 3, Ngũ nhạc hội minh ngày chính, nhạc bất quần xuất lính Hoa sơn, hàng sơn hai phái hai, 300 người, trước kia khởi hành lên núi, đi đến lưng chừng núi, liền có phái tung sơn đệ tử đến đây nên đón, đem mọi người dẫn tới đỉnh núi. Dọc theo đường đi mấy người kia không ngừng giới thiệu tung sơn cảnh sắc, trong ngôn ngữ có chút tự đắc. Tới đỉnh núi, Tả Lanh thiền người khoác màu vàng đất vải bảo, xuất lính 20 tên đệ tử, đi lên mấy bước, đến đây nên đón. Đám người khách khí vài câu, Tả Lanh thiền vẫn đạo, hàng sơn phái trưởng môn Định Tĩnh sư thái không tới sao? Lệnh Hồ Trùng túi người hành lễ nói, Định Tĩnh sư thái vừa mới tiếp nhận trưởng môn, có nhiều bất tiện, nắm vạn bối đến đây tham dự hội minh sự tỉnh. Tả lãnh Thiền sớm biết chuyện này, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, hiển chất là phái Hoa Sơn bên trong người, bây giờ lại đại Hạng Sơn phái tham gia hội minh, như thế Hạng Sơn phái sự vụ là hiển chất làm chủ, vẫn là từ lệnh sư làm chủ. Lệnh Hồ Trùng chưa kịp trả lời, liền nghe được sau lưng nghi cùng nói, trở về tả trưởng môn, trưởng môn sư bá đã đem hết thẻ sự vụ nắm cho nhạc trưởng môn cùng lệnh hồ sư minh, hai vị đều có thể thay ta Hạng Sơn làm chủ. Tả Lanh Thiền nghe nàng tốt lời, lệnh giền một tiếng, hướng nhạc bất quần đạo như thế chúc mừng nhạc trưởng môn nhạc trưởng môn thống lĩnh hoa sơn hàng sơn hai phái quả thật thật đáng mừng trong miệng hắn nói thật đáng mừng thần sắc trên mặt cũng không có chút nào thật đáng mừng bộ dáng nhạc bất quần hàm dưỡng rất tốt tự nhiên bất quan tâm tạ lãnh thiền trong lời nói khen chê chưa nói vấn đạo không biết thiếu lâm phương chứng đại sư cùng vũ đương hướng hư đạo dài đến không có tạ lãnh thiền thản nhiên nói hắn hai vị ở mặc dù gần nhưng tự kiềm chế thân phận thì sẽ không tới nói vướng nhạc phương hướng đạo nghe nói nhạc hiền chất hòa trùng hư đạo trưởng đại não hắt một ngay đoạt lại chân vũ kiếm hỏa thái cực quyền kinh sáu lời con chưa dứt Liên gặp trên sơn đạo hai tên đệ tử áo vàng chạy gấp mà lên, tiến lên bẩm, "Chúc mừng sư phụ, Thiếu Lâm tự phương Trượng phương chứng đại sư, phái Vũ đương trưởng môn hướng hư đạo giải." Xuất lĩnh hai phái môn nhân đệ tử đang lên núi tới. Tạ Lãnh Thiên Đạo, hắn hai vị lão nhân già cũng tới. Cái kia rất là khách khí a cái này có thể chỉ cần đi xuống nên đón. Hắn ngứa khí tự hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng ống tay áo lại hơi hơi rung động, vui sướng trong lòng chi tình dù sao khó mà che lấp. Bất kể như thế nào, hai vị chính đạo lãnh tụ đến đều là lần này ngũ nhạc hội mình tăng thêm sát thái, hắn làm chủ nhân cũng mở mày mở mặt. Tung sơn tuyệt đỉnh quần hùng nghe được thiếu lâm phương chứng đại sư vũ đương hướng hư đạo dài đủ đến nhất thời run run, không ít người đi theo tả lánh thiền sau đó nên hạ núi đi, chỉ thấy phái thái sơn tiên môn đạo nhân phái hành sơn hết sức tiên sinh bang chủ cái bang giải gió phái thanh thành trưởng môn lỏng gió quan quản chủ dư thương hải văn tiên sinh trở võ lâm danh túc quả nhiên đều đã đến, đến rồi, nhạc bất quần xuất lĩnh phái hoa sơn mọi người và bọn hắn từng cái chào, không bao lâu phương chứng đại sư hòa trùng hư đạo trưởng dẫn dắt môn nhân đệ tử đã đi tới hướng hư đạo dài nhìn thấy phái hoa sơn đám người hòa nhạc bất quần khách sáo một phen hướng nhạc phương hướng đạo nhạc thiền trước ngày sau ta phái vũ đương cử hành đại điện. ngươi cũng không nên vắng mặt ta. nhạc phương hưng không người thi lễ một cái, lại hỏi cái gì đại điện. hướng hư đạo dài một phiên giảng giải, hắn thế mới biết phái vũ đương bởi vì đón về tổ sư di vật, muốn tại cuối tháng tổ chức nghi thức, mời chính đạo các phái tiến đến xem lễ. đám người nghe nói chuyện này, đâu còn không thể xác định hai người đoạt lại chân vũ kiếm hòa thái cực quyền kinh sự tình, nho nho hướng hướng hư đạo dài chúc mừng, lại tán dương nhạc phương hưng tuổi trẻ tài cao, nhạc trưởng môn dạy còn có phép vân vân. nhạc bất quân thấy được cảnh này, cảm thấy rất mừng, hướng những người này liên tục đáp lễ. Tạ Lanh Tiền thấy mọi người đều vây hướng phái Vũ Dương cùng phái Hoa Sơn bên kia. Đối với hắn cái chủ nhân này cũng không nghe không hỏi, trên mặt có phần không nhịn được, cất cao giọng nói: Mọi người không cần đa lễ, bằng không mấy ngàn người bái tới bái đi, bái đến ngày mai cũng bái không hết, mời đến tiền viện ngay tại chỗ. Tung Sơn tuyệt đỉnh tuấn cực tiền viện vốn là Phật giáo đại chùa, bây giờ lại thuộc về đạo gia, phái Tung Sơn võ công cũng thuộc về đạo gia một mạch. Bất quá tuấn cực tiền viện đại điện tuy lớn, nhưng cũng đứng không được hôm nay tới nhiều người như vậy, đi vào không đến ngàn người, đã liền trong sân cũng đứng đầy, kẻ đến sau càng không chen chân tri điện. Tạ Lanh Tiền thấy vậy đưa ra hậu viện phong thiện đài địa thế cái gì khoát, thích hợp nghị sự, đám người nghe nói chuyện này, tự nhiên như ong vỡ tổ đến phong thiện đài đi. Tạ Lanh Thiền từng bước đi lên phong thiện đài, lên mấy chục cấp, cách đài đỉnh còn có hơn một trượng, hắn đứng tại trên bậc đá cao giọng nói, "Các vị bằng hữu mời." Tung Sơn tuyệt đỉnh gió núi quá lớn quá nhiều, quần hào lại tán ở vào xung quanh thưởng thức phong cảnh, Tạ Lanh Thiền một câu nói kia lại thanh thanh sở sở truyền vào mọi người trong hai. Đám người nhao nhao đến gần, vây đến phong thiện đài bên cạnh, ngay tại chỗ ngồi xuống, các môn các phái đệ tử đều theo trưởng môn nhân ngồi cùng một chỗ nhạc phương hưng bởi vì hòa nhạc bất quần thương nghị đã định cố ý cùng phái thái sơn đám người tới gần tạ lanh thiền ôm quyền nói các vị bằng hưu coi trọng tạm mẫu hài lòng giá lâm tung sơn tại hạ vô cùng cảm kích các vị bằng hưu trước khi tới đây chắc hẳn đã nghe phong thanh hôm nay chính là ta ngũ nhạc kiếm phái hiệp lực đồng tâm gộp vào làm một phái ngày tốt lành nghĩ tới ta ngũ nhạc kiếm phái từ trước đến nay đồng khí liên trì hơn trăm năm tới dắt tay kết minh sớm tựa như cùng một nhà huynh đệ càng là năm phái minh chủ cũng đã nhiều bao năm quá chỗ chỉ là năm gần đây trong trốn võ lâm ra không thiếu đại sự huynh đệ cùng ngũ nhạc kiếm phái tiền bối các sư huynh thương lượng đều cảm giác nếu không phải liên thành một bộ hiệu lệnh thống nhất thì đến ngày càng lớn khó khăn chỉ sợ không dễ ngăn cản vừa dứt lời dưới lại phái hành sơn hết sức tiên sinh lạnh lùng nói không biết tạ minh chủ cùng cái nào một phái tiền bối các sư huynh thương lượng qua. như thế nào ta mặc mẫu người không biết việc hắn lời vừa nói ra cho thấy phải không tán thành ngũ nhạc sắp nhập mặc dù hết sức tiên sinh thứ nhất này ra nhưng vô luận nhạc phương hương vẫn là nhạc bất quần thương nghị thời điểm đều không đúng hết sức tiên sinh ôm bao lớn mong đợi Nhạc Phương Hưng là từ nguyên tư biết, nhạc bất quần thì biết lão nhân này hèn mọn nhu nhược, làm dối còn có thể, tại bực này đại sự bên trên lại khó mà phát huy cái tác dụng gì. Quả nhiên, kế tiếp tả Lãnh Tiễn lấy phí Bân chết ở hành sơn bên ngoài thành chất vấn hết sức. Hết sức lo lắng cùng phái Tung Sơn kết xuống thương cửu, khó mà sống sót xuống núi, hư một tiếng, không nói nữa, xem như chấp nhận. Nhạc Phương Hưng âm thầm lắc đầu, phí Bân thi thể sớm đã bị nghiền xương thành cho, hết sức vẫn còn e sợ như thế, há không càng lộ ra chuẩn dạng. Người này quả nhiên là không ra hồn. Hai nghe tạ Lãnh Tiễn hỏi thăm phái Thái Sơn ý kiến, nhạc Phương Hưng tinh thần chấn động, âm thầm chuẩn bị. Dựa theo hắn hỏa nhạc bất quần thương nghị đối sách, chủ yếu nhất chính là lôi kéo phái Thái Sơn phản đối Hợp phái. Phái Thái Sơn thực lực hùng hậu, tại ngũ nhạc kiếm trong phái có thể nói gần với phái Tung Sơn, chỉ cần phái Thái Sơn phản đối Hợp phái, Hợp phái Hoa Sơn, Hằng Sơn phái, phái Thái Sơn bà phái chi lực. Tạ Lanh Tiễn hợp phái Chi ữu là vô luận như thế nào cũng không thể được. Phái Thái Sơn trưởng môn nhân Thiên môn đạo nhân tự nhiên phản đối Hợp phái, bất quá phái Thái Sơn bên trong lại có mấy vị ngọc chư lót tiền bối đứng dậy, đồng ý Hợp phái. Thiên môn đạo nhân tính tình táo bạo, không chịu nội kích, giang ba câu liền rơi vào phái Tung Sơn thiết kế tỉ mỉ trong bẫy, lấy ra phái Thái Sơn trưởng môn kiếm sát, nói đúng không làm trưởng môn. Nhạc Phương Hưng tận mắt thấy một màn này, trong lòng đối với Thiên Môn đạo trưởng cỡ nào thất vọng, bất quá mắt thấy Ngọc Cơ Tử ép lên mấy bước, liền muốn cướp đoạt phái Thái Sơn trưởng môn kiếm sát, hắn vẫn phát ra trong tay viên đạn, đánh về phía người này. Nếu là bị Ngọc Cơ Tử được như ý nói không chừng phái Thái Sơn thật muốn đạo hướng phái Tung Sơn. Đồng thời trong miệng hắn hô lớn, Thiên Môn sư thúc, lão nhi này muốn đoạt ngươi chức trưởng môn, sư thúc cũng không nên thủ hạ lưu tình. Ngọc Cơ Tử chỉ lát nữa là phải đoạt được trưởng môn kiếm sát, trở thành phái Thái Sơn trưởng môn cảm thấy đang vui, đột nhiên nghe một hồi kinh phong, hình như có đồ vật gì hướng mình đánh tới, vội vàng nghiêng người né qua. lần này lập tức mất cơ hội tốt, hắn cảm thấy giận dữ, đang muốn xem ai hỏng chính mình chuyện tốt, liền nghe tả lãnh thiển tại phong thiện đài bên trên tức giận nói, nhạc trưởng môn, đây là phái thái sơn môn hộ sự tình, ngươi phái hoa sơn quan quá rộng à? hắn không đi chất vấn nhạc phương hưng, lại đến hỏi nhạc bất quần, rõ ràng cho rằng nhạc phương hưng làm là nhạc bất quần thụ ý nhạc bất quần hướng về phía trước mấy bước, cất cao giọng nói, loạn thần tặc tử, người người có thể chua diệt người này dưới ba ngày ban mặt ra tay cướp đoạt thiên môn đạo huynh trưởng môn kiếm sát thật muốn bị hắn được như ý ta ngũ nhạc trưởng môn uy nghiêm ở đâu thanh em này nghĩa chính tử nghiêm nhưng đám người luôn miệng khen hay tả lanh tiền nghe vậy chỉ trệ không có đáp lại lại lặng lẽ nháy mắt một cái chỉ thấy một cái áo gai hán tử hướng thiên môn đạo nhân xông tới tay trái mũ rộng vảy cùng một chỗ liền hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống thiên môn đạo nhân lại không nhận tội đỡ rất kiếm hướng về bộ ngực hắn đâm tới người kia phút chốc bổ nhào về phía trước từ thiên môn đạo nhân dưới hông trôi qua tay phải cứ địa thân thể đảo ngược đã về phía thiên môn đạo nhân sau lưng. Cái này mấy lần chiêu số cực kỳ quái dị, Thiên môn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ lát nữa là phải bị đá trúng huy đạo. Nhạc Phương Hưng tới gần Thái Sơn chủ nhân, chính là vì bảo trụ Thiên môn đạo nhân, mắt thấy cái này áo gai hắn tử đột nhiên làm loạn, trường kiếm cấp bách vùng, đâm về đối phương. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong khoảnh khắc liền vọt đến phái Thái Sơn đám người bên này. Mắt thấy người này nếu không thu chân, liền sẽ bị hắn đâm chết. Tạ Lăng Tiền ăn một lần thì thòi, làm sao không có phòng bị. Nhưng hắn đang muốn động thủ, lại đột nhiên phát giác nhạc bất quần đang đứng tại hắn cùng Thiên môn đạo trưởng ở giữa, lạnh rên một tiếng, không còn khởi hành bên kia phái Thái Sơn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Đông Tử, Ngọc Khánh Tử ba người kiến nhạc phương hưng ra tay, cũng là rút kiếm chặn lại, muốn cho cái này hỏng chính mình chuyện tốt tiểu tuổi một bài học. Nhưng ba người võ công không cao, nhạc phương hưng nào sẽ thả ở trong mắt, chỉ thấy hắn co ngón tay bắn liền, liền đem ba người này trường kiếm bắn bay, trường kiếm trong tay của mình thì không chút nào dừng lại. cái kia áo gai hắn tử thấy vậy, đang muốn nhảy ra tránh né nhạc phương hưng trường kiếm, nhưng không ngờ Thiên Môn đạo nhân mạnh mẽ quay người ôm lấy hai chân của hắn, nhường hắn không thoát thân nổi, đống chốc bị nhạc phương hưng trường kiếm đâm chết. Thiên Môn đạo trường thấy vậy, trong lòng buông lòng, lại oan một tiếng phun ra một ngụm máu tươi ngã đến trên mặt đất nguyên lai like hắn thấy kia áo gai hắn tự đột nhiên tin tức không thấy lập tức biết mình nguy hiểm nghe được sau lưng phong thanh đột nhiên xoay người ra sức nhất kích lần này cường vận nội lực mặc dù kiến công nhưng cũng để cho mình bị thương thế đệ tử của hắn thấy vậy vội vàng xung tới bảo vệ sư phụ trong đám người bỗng nhiên có người nói tạ trường môn ngươi mời thanh hải một kiêu bực này nhân vật tới đối phó thiên môn đạo trưởng hơi bị quá đáng đi đám người nhìn lại nhận ra ra sao tam thất tạ lãnh truyền đạo đây chính là tiêu thoại kỳ đàm vị này quý huynh cùng tại hạ hôm nay là lần đầu gặp mặt làm sao có thể nói là tại hạ mời Dị Tam thất đạo, Tà trưởng môn cùng Thanh Hải một tiểu có lẽ quen biết không lâu, nhưng cùng người này sư phụ Bạch Bản sát Tinh, giao tình lại lớn không tầm thường. Cái này Bạch Bản sát Tinh bốn chữ vừa ra khỏi miệng, trong đám người nhất thời im một tiếng, người nọ là Tà đạo cự phách, tiếng xấu vang lên hai mươi ba mươi năm, đám người tự nhiên chi đạo. Tà lanh Tuyển đối với cái này tránh không đáp, Ngọc Cơ Tử đã thấy Thiên Môn giơ lên trưởng môn kiếm sát, lớn tiếng nói: "Thiên Môn, ngươi đã đem bản phái trưởng môn nhân chi vị, chuyển cho Ngọc Cơ sư mình, tối vị nhũ trước, vì cái gì không giao ra trưởng môn kiếm sát?" Hắn lời này vừa ra Phía dưới phái Thái Sơn trong đám người có hơn 100 người đồng thành thế, cũ trưởng môn phó vị, trưởng môn mới thế vị, cũ trưởng môn phó vị, trưởng môn mới thế vị. Thiên môn đạo nhân thấy vậy giận không tìm được, hắn là phái Thái Sơn đích tôn đệ tử, thanh thế vốn là thứ nhất, nhưng lần này tới Tung Sơn chừng 200 nhân trùng, hắn môn hạ đệ tử cũng không tính nhỏ. Ngọc Cơ tử tay trái cơ mấy lần, phái Thái Sơn 160 còn lại tên đạo nhân đột nhiên tảng ra, rút ra trường kiếm, đem hắn môn hạ hơn 50 tên đạo nhân vây quanh. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ hét, chung với phái Thái Sơn các đệ tử, hôm nay chúng ta tử chiến đến cùng, máu tươi Tung Sơn Đứng ở hắn quanh người nhóm đệ tử Đồng Thanh hô, tử chiến đến cùng, quyết không đầu hàng. Bọn hắn nhân số tủy, nhưng người người trên mặt hiện ra kiên nghị. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 132. Thứ 130 chương Ngũ Nhạc hội Minh bốn mắt thấy phái Thái Sơn liền muốn sống mái với nhau, Nhạc Bất quần đột nhiên phía bên trái Lãnh Thiên Đạo, phái Thái Sơn Ngọc Cơ tử bọn người cấu kết gian tà, phạm thượng làm loạn, còn xin Tả Minh chủ hạ lệnh, ra tay bắt. Tả Lãnh Thiên gặp phái Hoa Sơn Hoàng Chính mình nụ độ, đang tự trong lòng không vui, nơi nào sẽ theo hắn lời nói, từ chối, đây là phái Thái Sơn môn hộ sự tình, chúng ta ngoại nhân sao hảo nhúng tay hắn gặp ngọc cơ tử bọn người người đông thế mạnh thiên môn đạo trường lại đã bị thương nhiều chiến thắng có thể tự nhiên bất nguyện người khác trộn lẫn lại nổi lên khó khăn chắt trở Nhạc bất quân đạo tạ minh chủ lời này nói đơn giản dễ dàng năm trước lưu chính phong sự tình năm ngoái ta hoa sơn khí kiếm chi tranh thứ nào có thể thiếu ngoại nhân đúng tay hắn trong lời nói ngoại nhân rõ ràng chính là chỉ phái tung sơn khí kiếm chi tranh mọi người biết không nhiều nhưng lưu chính phong sự tình tại chỗ đại đa số người cũng đều biết là phái tung sơn làm tự nhiên cũng nghe ra hắn ý tứ tạ lanh thiền trong lòng run lên lạnh lùng nói nhặt trưởng môn còn xin nói cẩn thận Hôm nay cái này phái Thái Sơn sự tình, chúng ta cũng không cần nhúng tay hảo. Nhạc Bất Quân hướng mọi người chung quanh chấp tay, cao giọng nói, các vị anh hùng có xem, Thiên môn đạo trưởng vô ý vì gian tà gây thương tích, hôm nay nhạc mộ ở đây, định nhiên bất sẽ ngồi nhìn hắn bị môn hạ cậy mạnh bức bách. Tạ Lanh Tiễn thấy hắn công nhiên chống lại chính mình, lập tức giận dữ, hư lệnh nói, nhạc trưởng môn, ngươi năm lần bảy lượt muốn nhúng tay phái Thái Sơn môn hộ sự tình, đến cùng lưu lưu mô gì? Nhạc Bất Quân nghe vậy,ất cao giọng nói, tự nhiên là một quả lòng căm phẫn tri tâm. Lại ngâm lên, công lý trung tồn, chính nghĩa thượng tại, đúng sai công đạo, không bị giàng buộc nhân tâm lời nói này đám người nhao nhao kêu lên hào tới trong trốn võ lâm mặc dù nhiên bất mệnh quỷ quệt sự tình. nhưng mà công lý chính nghĩa nhưng cũng là đám người cầu hơn nữa những người này ngoại trừ phái tung sơn mời tới trợ quyền nhưng vẫn là xem náo nhiệt chiếm đa số bây giờ gặp nhạc bất quần ra mặt cùng tạ lãnh thiền lên tranh chấp tự nhiên thập phần hư phấn. phương chứng đại sư nghe lời ấy chắp tay trước ngực đạo a di đà phật nhạc trưởng môn nói thật phải hướng hư đạo dài cũng khẽ gật đầu rõ ràng cực kỳ đồng ý hai người bọn họ như thế những người khác càng là đồng ý tạ lãnh thiền mắt thấy hai vị chính đạo lãnh tụ đều lên tiếng còn làm sao có thể cãi lại hắn tức giận hừ một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái cờ thưởng, cao giọng nói, ngũ nhạc kiếm phái môn phía dưới nghe ta chi lệnh, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay Thái Sơn môn hộ sự tình, như làm trái giả, định không tha thứ. cái này cờ thưởng chính là ngũ nhạc minh chủ lệnh kỳ, hắn mặc dù còn không phải ngũ nhạc phái trưởng môn, nhưng vẫn là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, cái này kiến kỳ đương nhiên còn có thể dùng. bây giờ hắn tự lấy này đưa thúc đáng người, mọi người tại đây nghe lời ấy, cũng là lớn vì phản cảm. bây giờ phái Thái Sơn tình thế, nếu là ngoại nhân không nhún tay vào, Thiên môn đạo trưởng cùng hắn môn hạ đệ tử cần phải máu tươi tại chỗ không thể. Tạ lãnh Thiền cử động lần này, nhìn như ai cũng không rút. Trên thực tế nhưng là ủng hộ Ngọc Cơ Tử bọn người xoắn vị. Nhạc bất quần sắc mặt nghiêm một chút, nói: Tạ Minh Chủ đây là loạn mệnh, xin thứ cho nhạc mẫu cùng phái Hoa Sơn không thể phụ mệnh. Phái Hoa Sơn đệ tử nhao nhao hẳn là. Lệnh hồ chúng nghe vậy cũng lớn tiếng đạo, hàng Sơn phái cũng không phụng này mệnh. Một đám nữ đệ tử tùy theo hẳn là. Hai phái hai, ba trăm người, thanh thế cũng coi như có phần tráng. Tạ lãnh Thiền rơi lệnh kỳ. Điềm Nhân nói: Ngươi Hoa Sơn, hàng Sơn hai phái như thế vi phạm minh nước, không phụng Minh Chủ chi lệnh, đến cùng muốn cái gì là? Phái Thái Sơn cũng không phục này mệnh. Lúc này Thiên Môn đạo trường đã hơi bình phục thương thế trong cơ thể, lớn tiếng nói, hắn môn hạ hơn 50 người giận dữ hết lên, không phục mệnh, không phục mệnh. Xem như người bị hại phái Thái Sơn một phương đều nói ra lời này, tự nhiên là đồng ý ngoại nhân nhúng tay. Tạ Lanh Tiễn nghe vậy sắc mặt đại biến, Thiên Môn đạo trường dù nói thế nào, cũng là trước mắt đám người công nhận phái Thái Sơn trưởng môn, lần này ngũ nhạc bên trong có 3 phái không phục mệnh lệnh của hắn, nhường hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hắn đang muốn nhường Ngọc Cơ tử bọn người đứng ra, vãn hồi phái Thái Sơn thế cục, lại nghe nhạc bất quần cao giọng nói, Tạ trưởng môn trở thành ngũ nhạc minh chủ đến nay, dẫn dắt ta ngũ nhạc kiếm phái nam trinh bắc chiến lập được không thiếu công lao nhưng năm gần đây hành động lại có nhiều không cần chỗ không chỉ có ngang tàng nhúng tay hành sơn cùng hoa sơn nội bộ sự vụ còn tại long thuyền vây công hàng sơn phái đám người đến rồi bây giờ càng là đi ngược lại muốn sát nhập ngũ nhạc khắc khai sơn môn hôm nay nhạc mỗ ở đây đề nghị trọng tuyển minh chủ đưa ta ngũ nhạc kiếm phái một cái ban ngày ban mặt tiếng nói vừa dứt đám người liền nghe được phái hoa sơn, hàng sơn phái, bộ phận phái thái sơn đám người lớn tiếng hô trọng tuyển minh chủ trọng tuyển minh chủ Thậm chí ngay cả một chút phái hành sơn đệ tử đều cùng một chỗ hô lên, rõ ràng bốn phái đều đối tạ Lãnh Tiễn cùng phái Tung Sơn có nhiều bất mãn, bây giờ nhìn thấy Nhạc Bất Quần ra mặt, lập tức bạo phát đi ra. Tạ Lãnh Tiễn vạn không ngờ tới chuyện này, lập tức sắc mặt tức giận xanh xám. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, mặc dù đối với Nhạc Bất Quần có nhiều kiến kỵ, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Đặc biệt là từ anh Bạch là chỗ nhận được ban đầu phiên bản dịch cân 12 thức phía sau, tự cho là thâm dò Nhạc Bất Quần nội tình, càng thêm không đem hắn để vào mắt. Nay công mặc dù đối với kinh mạch gần cốt có chút tác dụng, lại cũng không tính toán đại, liệu tới Nhạc Bất Quần cũng khó có thể lớn bao nhiêu đề cao. Chính là đối phương tím hà thần công lại có tiến cảnh, còn có thể so ra mà vượt đồng dạng tu luyện này công phía sau lại có bổ ích chính mình. Huống chi chính mình kiếm pháp, quyền cước, các phương diện đều thắng dễ dàng qua hắn, như thế lại có gì lo. Hơn nữa hắn một đoạn thời gian trước được tịch tạ kiếm phổ, tu hành sau đó, càng ngày càng cảm thấy này công dịu dụng, bây giờ mới bất quá 3-4 tháng, hắn đã cảm giác nhiều tiến cảnh, chính là cùng phương chứng đại sư hòa trùng hư đạo trưởng, hắn đều có mấy phần chiến thắng chắc chắn như vậy, nhạc bất quần một cái chính là phái Hoa Sơn trưởng môn, cũng lại mà phải sợ hắn chú ý chính là hắn phái Hoa Sơn có lệnh hồ trùng hòa nhạc phương hưng hai cái tốt đệ tử, nhưng hai người niên kỷ còn nhẹ, lại có thể có bao lớn xem như. Chỉ cần hắn lên làm Ngũ nhạc phái trưởng môn, chính là có phương pháp đối phó phái Hoa Sơn. Tạ Lãnh thiền cũng là bởi vì có này chắc chắn, mới không kịp chờ đợi đưa ra Ngũ nhạc cùng phái sự tình, vì chính là mượn nhờ thiếu lâm chính Tà đại chiến uy thế còn còn dư, mau chóng thôi động chuyện này. Phía trước tiến triển coi như thuận lợi, đằng sau lại không ngừng vì Hoa Sơn phái chốc cản, trong lòng của hắn mặc dù ẩn ẩn cảm thấy khô ổn nhưng cũng không ngờ tới nhạc bất quần cũng dám như thế làm loạn, không chỉ có phải phá hư hắn sát nhập ngũ nhạc, còn muốn chiếm hắn ngũ nhạc kiếm phái vị trí minh chủ, cái này khiến hắn làm sao không tức. Bất quá hắn biết nhạc bất quần xưa nay còn nhẫn, bây giờ công nhiên ra mặt, liệu tới sớm đã mưu đồ, là lấy cảm thấy do dự. bên cạnh nâng tháp tay đinh miệng thấy vậy, lớn tiếng nói, ta sư huynh những năm này vì ngũ nhạc kiếm phái tận tâm tận lực, nếu không phải là hắn, ngũ nhạc kiếm phái nào có bây giờ phong quang. thiên môn đạo trưởng nói, tạ trường môn ngay cả có công tại ngũ nhạc kiếm phái, cũng không thể mưu đoạt chúng ta mấy trăm năm cơ nghiệp. bốn phái đều có truyền thừa, làm sao có thể một buổi sáng mất sạch. Hắn không e dè, trực tiếp điểm sáng tỏ phái Tung Sơn muốn mưu đoạt cái khác bốn phái truyền thừa tâm tư. Lời nói sao có thể dạng này? Ngũ Nhạc sắp nhập, ta phái Tung Sơn không phải cũng đồng dạng không còn truyền thừa. Tiên Hạc tay lục bách lớn tiếng nói. Nhạc bất quân lắc đầu, nói, đúng sai, không cần che giấu, mọi người ở đây đều nhìn rõ ràng. Lời nói này quần hùng đều cổ võ, bây giờ Tung Sơn bên trên quần hùng bên trong, ngoại trừ Tung Sơn một bộ cùng với vì tả Lãnh Thiển chỗ lung lạc nhân vật bên ngoài, đối với Ngũ Nhạc cùng phái nhất cử, phần lớn rất có phản cảm. Có nhìn xa trông rộng chi sĩ như Vương Trừng Phương, phương trưởng, hướng hư đạo giải bọn người rất sợ Tả lãnh Thiên cánh chi một thành, liền là làm hại giang hồ có mắt thấy thiên môn đạo nhân thảm trạng. Mà Tả lãnh Thiên hùng hổ do người, cảm giác sâu sắc căm hận còn có lượng trước ngũ nhạc cùng phái sau đó, ngũ nhạc phái thanh thế mở lớn, đã biết một bộ không khỏi không bằng anh bằng em, càng thêm không muốn sáu. Như thế đủ loại, còn nhiều nữa. Muốn nói thực tình đồng ý ngũ nhạc sát nhập, quả thật không có mấy người. Tả lãnh Thiên nghe được đám người đánh chống reo họ, cũng lấy lại tinh thần tới, bây giờ cũng không phải chầm tư thời điểm. Xem ra muốn thôi động ngũ nhạc cùng phái, không thiếu được phải lấy cường lực thủ đoạn. Hán tức giận hừ một tiếng, vượt trên đám người âm thanh, nói. Nhạc trưởng môn lời ấy là muốn làm ngũ nhạc kiếm phái Minh chủ. Nhạc bất quần tự nhiên bất hảo đáp lại, nhạc phương hưng cũng không tiện trả lời. Hắn nghe lệnh hồ trùng, nhường hắn mở miệng. Lệnh hồ trùng phải sư đệ nhắc nhở, lập tức hiểu được, cao giọng nói, ngũ nhạc kiếm phái Minh chủ một chỗ ngồi, từ cần đề cử tài đức đồng thời chuẩn bị người đảm nhiệm. Sư phụ ta võ công vừa cao, làm người như thế nào lại mọi người đều biết, bằng không như thế nào sẽ được quân tử kiếm bà chữ ngoại hiệu. Khi này ngũ nhạc kiếm phái Minh chủ có cái gì không được? Hắn nói lời nói này, phái Hoa sơn cùng hàng sơn phái đệ tử nhất thời lớn tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tạ Lanh Tiền nghe hắn trong lời nói miệng mai chính mình không đức không tài, nộ khí càng lớn. Lúc này phái tung sơn bên trong có người nói, nhạc trưởng môn mặc dù nhiên bất sai, so với Tạ Minh Chủ lại luôn kém lấy một bậc. Quân hào bên trong có nhân đạo, đức hạnh khó mà nói, nhưng tài năng như thế nào, so một lần chẳng phải sẽ biết. Lại có người đạo, là cực, là cực. Tất cả mọi người là người trong võ lâm, hay là muốn so tài xem hư thực, cái này kêu là luận võ đoạt soái. Đám người nghe được lời này, đi theo kêu ầm lên. Đối với luận võ đoạt soái, luận võ đoạt soái. Tạ Lanh Tiền nghĩ thẩm chính hợp mình ý, dựa vào bản thân võ công còn sợ không thắng nổi những người khác, hắn sợ lại nổi lên khó khăn chắt trở. Cao giọng nói, các vị anh hùng miệng mồm mọi người một từ, tả mẫu cũng không thể địch các vị ý tốt. Nhạc trưởng môn, không biết ý của ngươi như nào. Nhạc bất quần bình chân như vậy, bất động thanh sắc, lời nói, luận võ đoạt xoáy, nguyên bản cũng là nhất pháp, chỉ bất quá ta ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên trì, bởi vậy luận võ chỉ có thể phản xạ sở bị vẽ, một phần thắng bại liền cần dừng tay, nhất định không thể tàn tật tính mệnh. Hơn nữa cái nào có tư cách tham dự luận võ đoạt xoáy, nhưng phải có một quy định, luận võ đoạt xoáy, cái này xoáy là ngũ nhạc kiếm phái chi xoáy, bởi vậy nếu không phải ngũ nhạc kiếm phái môn phía dưới. Bất luận hắn có bản lĩnh mất trời, nhưng cũng không thể nóng lòng không đợi được, nhất thời ngửa tay, hạ tràng tranh đấu. Bằng không mà nói, tranh là thiên hạ đệ nhất, cũng không phải vì định ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Hắn biết tạ Lãnh Tiền mời không ít người đến đây trợ quyền, là lấy nói như thế. Quân hùng đều nói, đối với không phải ngũ nhạc phái môn phía dưới, tự nhiên bất có thể hạ tràng luận võ. Cũng có người đạo, mọi người loạn đả cùng một chỗ, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, thế nhưng không tệ a. Người này lộ vẻ hồ nháo, người bên ngoài cũng không thêm để ý tới. Nhắc bất quân đạo, đến nỗi như thế nào là võ, phương bất gây lên tản tật nhân mạng, không thương tổn hòa khí. Thỉnh tả tiên sinh một chữ lời lẽ uyên bác, tả lăng tiền lệnh lùng thốt, tất nhiên động thủ rồi, nhất định phải không thể gây thương tàn phế nhân mạng, không thương tổn hỏa khí, cái kia khó được nhanh. Không biết nhạc tiên sinh có gì cao kiến, nhạc bất quân đạo, tại hạ cho là tốt nhất là thỉnh phương chứng đại sư, hướng hư đạo giải, cái bang giải ban chủ, phái thanh thành còn lại quán chủ mấy vị đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối đi ra làm công chứng, ai thắng ai bại, từ bọn hắn mấy vị đánh giá, miễn cho luận võ người chiến đấu không ngừng, chúng ta chỉ phân cao thấp, bất quyết sinh tử, phương chứng đạo thiện hay thiện hay chỉ phân cao thấp, bất quyết sinh tử cái này tám chữ, liền biến mất nhị vô số họa sát thân, tả tiên sinh ý như thế nào? tả lãnh thiên đạo, đây là đại sư đối với tệ phái từ bi quan tâm, tự nhiên tuân theo. chỉ là ngũ nhạc kiếm phái, mỗi một phái chỉ có thể phái ra một người tỷ thí, bằng không mỗi một phái đều ra mấy trăm người, không biết so đến năm nào tháng nào mới có kết cục. hắn lo lắng nhạc bất quần thay nhau cử đi lệnh hồ trùng, nhạc phương hưng bọn người tiêu hao công lực của hắn, là lấy nói như thế. quân hùng mặc dù cảm giác ngũ nhạc kiếm phái mỗi phái chỉ xuất một người lột võ, năm phái liền chỉ năm người, có phần quá không náo nhiệt. Nhưng cái này năm phái như cũng là trưởng môn nhân ra tay, hắn bản phái bên trong người quyết sẽ không có người hướng hắn khiêu chiến. Chỉ nghe phái Tung Sơn bên trong mấy trăm người lớn tiếng phụ họa, người bên ngoài cũng không có dị nghị. Hàng Sơn phái Trịnh Ngạc đột nhiên nói, trưởng môn lúc đến đã đem Hàng Sơn phái sự vụ đều giao phó cho lệnh hồ sư minh, lệnh hồ sư minh có thể tự đại biểu ta phái. Tạ Lãnh thiền ngoài cười nhưng trong không cười đạo, các phái chỉ xuất một người, tự nhiên muốn dùng võ công bản môn, lệnh hồ thiếu hiệp nếu là sở trưởng về Hàng Sơn võ học, cũng đều có thể đại biểu quý phái. Hắn biết lệnh hồ trùng là phái Hoa Sơn đệ tử, liệu định hắn sẽ không Hàng Sơn phái võ công, là lấy nói như thế. Nhưng không ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe lệnh hồ trùng đạo, "Hảo, hôm nay ta tự tiểu lấy Hàng Sơn phái kiếm pháp, lệnh giáo tạ trưởng môn cao chiêu." Lập tức cầm kiếm nhảy đến phong thiện đài bên trên, liền muốn bắt đầu tỉ thí. Hắn mặc dù không có học qua Hàng Sơn phái kiếm pháp, nhưng học qua độc cô cũ kiếm phía sau, tại các thức võ công đều có thể minh hắn ý chính. Chấn nhạc kiếm pháp bên trong có Hàng Sơn phái một đường, hắn thêm chút biến hóa, nghĩ đến ngoại nhân cũng không nhìn ra. Tuy nhiên bất có thể lấy Hàng Sơn kiếm pháp thắng qua Tạ Lãnh Thiện, cũng có thể tìm hiểu lai lịch của hắn, tiêu hao công lực của hắn. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 133 Thứ 131 chương 131, Ngũ Nhạc Hội Minh năm lệnh hồ trùng nói như thế, Hàng Sơn phái đám người cố là nghi hoặc, Tạ Lãnh Tiễn gặp này mà sắp thay đổi, trong lòng không được phỏng đoán, chẳng lẽ định Tĩnh Sư Thái đem Hàng Sơn kiếm pháp truyền cho lệnh hồ trùng. Chẳng thể trách nhường hắn dẫn dắt Hàng Sơn phái đệ tử tham gia hội minh, nghĩ đến chính là như thế, cái này lao ni cô quả thật hảo tâm kế. Tạ Lãnh Tiễn biết lệnh hồ trùng kiếm pháp cao tuyệt, chính là đối phương chỉ dùng Hàng Sơn kiếm pháp, muốn thắng qua cũng phải tốn đại lực khí. Nhưng hắn thân là một bộ trưởng môn, có thể nào trước mặt mọi người nuốt lời, tức giận hừ một tiếng, ngược lại hướng nhạc bất của đạo, nhạc trưởng môn, phái Hoa Sơn chắc là tự ngươi ra tay đi bây giờ phái hoa sơn trong đám người ngoại trừ lệnh hồ trùng bên ngoài tạ lãnh thiền kiêm kỵ nhất chính là nhạc phương hưng hắn sớm đã tử cực khổ đức nạp cùng anh bạch là châu nghe qua nhạc phương hưng hòa một cao phong đại chiến đi qua mặc dù tự nghĩ cũng có thể thắng qua trạng thái hoàn hảo một cao phong nhưng cũng đối với nhạc phương hưng thực lực có nhận biết phái tung sơn trừ mình ra chỉ sợ không người có thể ứng phó ngày đó thang anh ngạc đi ngăn cản nhạc phương hưng về sau nhưng vẫn không có tin tức tạ lãnh thiền liền ngờ tới có thể là nhạc phương hưng giết chết vốn định dùng cái này bức bách hoa sơn nhưng về sau lại vẫn luôn nhiều chuyện hắn lại không có chứng cứ chỉ có thể thả xuống chuyện này thiếu lâm đại chiến lúc nghe nói nhạc phương hương hòa nhập ngã hành giao chiến, Tả lãnh Thiền trong lòng đối với hắn càng là coi trọng một phần. Vài ngày trước biết được nhạc phương hương hòa hướng hư đạo dài một lên đại náo hắt một nhai phía sau, càng đem nhạc phương hương coi là đồng cấp cao thủ, đối nó rất là kiến kỵ. Tả lãnh Thiền lo lắng nhạc bất quần cử đi nhạc phương hương, là lấy nói như thế. Ngược lại là nhạc bất quần cũng không bị hắn để vào mắt. Nhạc bất quần chắp tay, xem như đáp ứng. Tả lãnh Thiền thấy vậy, trong lòng buông lỏng. Phái hành sơn chúng nhân nói, phái hành sơn là từ mạc trưởng môn ra tay rồi. Hết sức khẽ vớt hồ cầm, cũng là đáp ứng. Hắn đang muốn hướng phái thái sơn hỏi thăm. Lại nghe Thiên môn đạo trường lớn tiếng nói, phái Thái Sơn ủng hộ Nhạc Tiên Sinh đảm nhiệm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Thân thể của hắn tụ thương, không tiện hạ trạng, mà môn hạ đệ tử bên trong cũng không có có thể giữ mã bên ngoài. Là lấy nói như thế. Vừa mới nhạc bất quần cùng phái Hoa Sơn vì hắn ra mặt, nhường hắn cực kỳ cảm kích. Người bên ngoài còn chưa nói cái gì, phái Thái Sơn Ngọc Cơ tử liền tức giận nói, "Thiên môn, ngươi bị thương, cũng không đại biểu ta phái Thái Sơn không người, làm sao có thể cứ thế từ bỏ, phản đi ủng hộ ngoại nhân." Ngâm gầm từ đạo, "Ngươi như thế tư tâm, làm sao có thể làm phái Thái Sơn trưởng môn, còn không mau mau giao ra trưởng môn kiếm soát?" Ngọc Khánh Tử cũng nói, giao ra trưởng môn kiếm sát. Nói ba người rút ra trường kiếm, vây hướng Thiên môn đạo trường. Đám người mắt thấy phái Thái Sơn bởi vì Thiên môn một câu nói, nội loạn lại nổi lên, cũng là lớn cảm giác kinh ngạc. Nhạc Phương Hưng biết không thể để bọn hắn tiếp tục như vậy, bằng không cái này trọng tuyển mình Chủ sự tình vẫn không được một cái chàng ngáo kịch. Hắn nhảy vọt dựng lên, nhảy đến Thiên môn đạo trường trước người, che lại hắn. Vấn đạo, Thiên môn sư thúc, chất nhi thay ngươi cầm xuống mấy tên phản nghịch này như thế nào? Đây là phái Thái Sơn môn hội sự tình, hắn cũng chỉ có thể trước tiên hướng Thiên môn đạo trường hỏi thăm, bang không sau đó có thể nói mơ hồ. Ngọc cơ tử, Ngọc bẩm tử, Ngọc Khánh tử kiến Nhạc Phương Hưng lại nhảy ra, càng là giận dữ, vừa mới nếu không phải tiểu tử này, bọn hắn sớm đã thành công, làm sao trở thành như bây giờ. Bất quá ba người vừa mới hỏa nhạc Phương Hưng qua một chiêu, đối nó vô công rất là kiên kỵ, nếu là đối phương tới bắt bọn hắn, kết quả như thế nào còn tưởng là thật không dễ nói. Thấy hắn hướng Thiên môn trở lệnh, vội vàng kêu lên, Thiên môn sư điệt, ta phái Thái Sơn sự tình, làm sao có thể nhường ngoại nhân nhúng tay. Thiên môn tức giận hừ một tiếng, lúc này biết mình là hắn sư điệt, vừa mới lúc động thủ, như thế nào không nghĩ tới. Hơn nữa trên người mình tương thế, Không phải liền là các ngươi cấu kết ngoại nhân làm sao? Hắn không chút do dự, hướng nhạc phương hưng đạo, làm phiền hiền chất. Kỳ thực thiên môn đạo trường trong lòng cũng đang nghĩ ngợi như thế nào giải quyết lần này tranh chấp, kiến nhạc phương hưng xuất thủ tương trợ, chính hợp tâm ý, như thế cũng có thể miễn đi chính mình môn phái tự giết lẫn nhau, chỉ cần chế trụ ba người này, còn lại người, làm sao đủ vi lượng? Tả Lanh Thiên lúc này hòa lệnh hồ trùng tại phong thiện đài bên trên giằng co, lại có nhạc bất chuẩn ngăn lại đường đi, tự nhiên không có cách nào nhúng tay. Trong lúc đang suy tư, liền kiến nhạc phương hưng trường kiếm điểm nhanh, ngọc cơ tử, ngọc cấm tử, ngọc khánh tử ba người tất cả cùng một chiêu. Ba người kiến Nhạc Phương Hưng kiếm thế lăng lệ, lại biết công lực của hắn hơn xa chính mình, làm nhiên bất dám đón đỡ, nhao nhao lui một bước, né qua kiếm này. Mắt thấy Nhạc Phương Hưng cũng không thừa thế tiến công, Ngọc Cơ Tử, Ngọc Cẩm Tử, Ngọc Khánh Tử ba người nhao nhao sử dụng Sở Trường Phái Thái Sơn kiếm pháp, công lên, muốn hợp lực cùng Nhạc Phương Hưng đấu thượng nhất đấu. Ngờ đâu Nhạc Phương Hưng không thừa thế tấn công, vì chính là như thế. Hắn dù sao cũng là một người, chính là chiếm thượng phong, cũng chỉ có thể lựa chọn cầm xuống một phương, dạng này dù cho chế trụ một người, hai người khác cũng muốn tốn nhiều tày chân. Nói không chừng giây dư phía dưới, có thể lại có biến cố vạn nhất phái tung sơn tới nhúng tay, hoặc ba người triệu tập môn hạ đệ tử vây công chính mình, cái kia lại là một quả phiến phước. nhưng nếu là dẫn xuất ba người đánh trả, vậy coi như dễ làm nhiều, chỉ cần có người dùng ra tư quá nhai trên vách đá có chiêu thức, hắn có thể tự dùng ra phá pháp đem hắn cấp tốc đánh bại. ba người đối với cái này làm nhiên bất biết, ngọc tam tử, ngọc khánh tử phương dùng ra kiếm chiêu, liền kiến nhạc phương hương trường kiếm lại ra, chỉ hướng chính mình trong kiếm pháp sơ hở, để bọn hắn trong lòng kinh hãi. bất quá muốn biến chiêu, lại đến từ không bằng, hai người trong chốc lát liền bị nhạc phương hưng dùng kiếm đâm chúng hai vị mềm nhũn trên mặt đất. Nhạc Phương Hưng kiếm pháp cực nhanh, đám người mắt thấy trong một chớp mắt, Phái Thái Sơn tấn công về phía hắn ba người đã chỉ còn lại có một cái, cũng là lớn vì kinh ngạc. Lại nhìn Ngọc Cơ Tử, người này dùng là tư quá nhai trên vách đá không có Phái Thái Sơn chiêu thức, Nhạc Phương Hưng nhất thời cũng không minh phá pháp, nếu để cho hắn thấy rõ, tự nhiên có thể đem phá vỡ, nhưng bây giờ muốn tốc chiến tốc thắng, lại không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chỉ nghe Nhạc Phương Hưng quát lên một tiếng lớn, đã đón đỡ ở Ngọc Cơ chết trường kiếm. Cái này Nhất Thanh Bảo hướng bên trong, Nhạc Phương Hưng đã dùng hết nhiếp thu nâm, hơn nữa chuyên đối với Ngọc Cơ Tử phát ra, Ngọc Cơ Tử chưa từng nghe qua loại này võ công, tự nhiên khó mà ngăn cản lập tức chân khí bất ổn, trường kiếm trong tay hơi lỏng, bị nhạc phương hưng chặn lại, chấn từng mảnh đứt gãy. Một kiếm này phía trên, nhạc phương hưng đã dùng tới tám thành công lực, dư lực xuyên thấu qua, đem ngọc cơ tử chấn trở thành trọng thương, ngã đến trên mặt đất. Thiên môn đạo trường đệ tử gặp ba người bị chế, vội vàng cấp thân đi qua, áp ở ba người. đám người mắt thấy trong chốc lát, nhạc phương hưng liền đã chế trụ ba vị phái thái sơn thế hệ trước cao thủ, nho nho họ reo khen ngợi. cái này mấy lần nhìn như đơn giản, nhạc phương hưng kiếm pháp chi tinh, công lực cao, cũng đã triển lộ không bỏ sót. Bây giờ Tung Sơn phía trên cao thủ không thiếu, muốn nói có thể làm được mức này, nhưng cũng không có mấy cái, chính là phương chứng đại sư Hòa Trùng Hư đạo trưởng, cũng không có thể đủ dễ dàng chế trụ mấy người. Đám người nhao nhao tán thưởng, không hổ là Hòa Trùng Hư đạo trưởng cùng một chỗ đại náo hắc mục nhai cao thủ. Thiên môn đạo trưởng mắt thấy nhạc phương hưng nhanh như vậy liền bắt được ba người, trong lòng cực kỳ chấn kinh, nhưng hắn thân là một bộ trưởng môn, tự nhiên vô cùng có quyết đoán, lúc này lấy ra trưởng môn kiêm sát, đối với những cái kia phản loạn người tuyên cáo, nếu là quy thuận thì chuyện cũng sẽ bỏ qua. Hắn mặc dù ghét ghác như kiểu, nhưng lần này phản loạn người thực sự quá nhiều. Hơn nữa lại đều là phái Thái Sơn môn hạ, tự nhiên bất dụng tốt ra cường lực thủ đoạn, như thế cũng không phải đồng môn tương tàn. Những cái kia phái Thái Sơn làm phản đệ tử mắt thấy Nhạc Phương hưng uy thế như thế, kinh hoàng không thôi, gặp Thiên Môn đạo trưởng nói như thế, nhao nhao quý thuận. Bất quá dù vậy, cũng còn có mấy cái phần tử ngoan cố, Thiên Môn đạo trưởng mắt thấy như thế, cũng chỉ đành nhường môn hạ xây trừ các đệ tử chế trụ bọn hắn, tiếp đó lại sai người mau chóng trở về Thái Sơn, nhường ở lại giữ Thiên Tùng bọn người chế trụ những thứ này phản loạn người đồng đảng, mau chóng tiêu trừ lần này nổi loạn. Phái Thái Sơn làm phản người tuy nhiều, nhưng phần lớn đều đã ở đây, dẫn đầu lại đã bị chế còn xuất lại cũng không đáng để lo. Tả Lăng Tiền thấy vậy, biết mình tại phái Thái Sơn bố trí đã triệt để thất bại, cũng sẽ không hưởng phí công phu suy nghĩ. Cao giọng nói, dưới mắt là bình định lại ngũ nhạc kiếm phái Minh Chủ, phái Thái Sơn vừa nhiên bất thăng dự, chúng ta cũng không tiện cưỡng cầu. Bất quá cái này so với võ đoạt xoái, vẫn còn cần tiếp tục tiến hành tiếp. Trong lời nói, đã đem Thiên môn đạo trường để cử nhạc bất chuẩn vì ngũ nhạc kiếm phái Minh Chủ thuyết pháp chí trì một bên. Phái Thái Sơn cùng phái Hoa sơn đám người làm nhiên bất nguyện. Bất quá bọn hắn còn chưa đáp lại, liền gặp phái Hành Sơn hết sức tiên sinh tung người nhảy lên Phong Tiện Đài, nói: Hôm nay đã tranh đoạt ngũ nhạc kiếm phái Minh Chủ, ta phái Hành Sơn xem như ngũ nhạc kiếm phái một trong, không thiếu được muốn trộn lẫn một hai. Lệnh Hồ hiền chất, Tố Văn ngươi kiếm pháp tuyệt diệu, lão hủ hôm nay liền hướng ngươi lĩnh giáo. Hắn đối với thắng qua Lệnh Hồ trùng quả thực không có nắm chắc, nhưng nếu như Lệnh Hồ trùng đơn dùng hằng Sơn phái kiếm pháp, cái tiết nhưng là một cái khác nói, là lấy hắn cũng có lòng tin đấu thượng nhất đấu. Lệnh Hồ trùng bạn không lỡ tới chính mình vốn là phía bên trái Lanh Thiện Thiêu chiến, hết sức lại nhảy ra ngoài, đang muốn nói cái gì? liền gặp bên cạnh nhiều thêm một bóng người, rõ ràng tiếng nói, hết sức sư bá. Ngày đó nếu không phải ngươi cổ động ta đại sư minh tiến đến Tiểu lâm, hắn há lại sẽ phạm phải sai lầm lớn, không về được Hoa Sơn. Hôm nay chất nữ ở đây, không thiếu được hướng ngươi thỉnh giáo một ít. Thân ảnh này chính là Nhạc Linh Sang, trong nội tâm nàng suy nghĩ nếu không phải người này cổ động, lệnh Ngô chúng như thế nào lại đi thống lĩnh những cái kia tà ma ngoại đạo, công thượng Tiểu lâm. làm hại hai người lại phân biệt thời gian dài như vậy. Bởi vậy nàng kể từ khi biết nguyên do bên trong phía sau, một mực rất thù hận hết sức. Di Vãng bởi vì tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh áp chế, cũng không mấy liệt, nhưng nàng hôm qua tâm cảnh bị thúc ép. Hôm nay lại gặp được hết sức, cái này hận ý lại thăng đứng lên, bây giờ gặp hết sức ra sân làm rối, cũng không kiểm chế được nữa, nhảy ra hướng hắn khiêu chiến. Nhạc bất quẩn, thà trung tắc không ngờ tới này, nhạc phương hưng lại tại phái thái sơn một bên, đều không thể giữ chặt, bị nàng đoạt ra nhảy tới phong thiện đài bên trên. Đám người nghe thấy lời ấy, cũng là nghị luận âm ý, hôm nay ngũ nhạc kiếm phái hội mình, phát sinh ngoại ý muốn thực không thiếu, phái thái sơn sự tình cũng nói, bây giờ lại nói ra phái hoa sơn cùng phái hành sơn cựu hán. Nghe nhạc Linh San lời nói, lệnh hồ trùng xuất lĩnh tà ma ngoại đạo tiến đánh Thiếu Lâm tự tựa hồ còn có hết sức ở sau lưng cổ động, cái này có thể thực hiến người ngoài ý hết sức tiên sinh xem như phái hành sơn trưởng môn, vì cái gì cổ động người đi tiến đánh Thiếu Lâm tự? Chẳng lẽ hắn cùng Thiếu Lâm có thủ án gì không thành? Cái này sự thực tại quá mức không thể tưởng tượng, không phải do trong lòng mọi người không nạp vực. Liên Phương chứng đại sư Hòa trùng hư đạo trưởng nghe được, trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc, nếu không phải lúc này Ngũ Nhạc kiếm phái đang tại tranh đoạt minh chủ, chỉ sợ cũng muốn tự mình hạ chẳng hỏi thăm tường tình. 134 thứ 132 chương Ngũ Nhạc hội minh sáu lệnh hộ trùng đạo. Sư muội, trên người ngươi có tổn thương, vẫn là để ta tới à? Nhạc Linh San đạo, thương thế của ta không ngại, ngược lại là hận này không cần. Tâm ý khó bình. Trên người nàng thương vốn là liền không tính trọng, dùng qua chấn tâm lý khí hoàn phía sau, đã áp chế xuống, lại trải qua thả trùng tác chữa thương cùng phục dụng bệnh vân mật gấu hoàn, hoàn toàn chính xác không đáng lo lắng. Kỳ thực Nhạc Linh San suy nghĩ trong lòng, còn có mặt khác một chuyện, thiếu lâm đại chiến doanh động thiên hạ, lệnh hồ trùng cùng nhậm doanh doanh quan hệ cũng lưu chuyển xôi sủ, sủ trong nội tâm nàng như thế nào lại không có u uục? Nhạc Linh San nói ra trước mặt mọi người chuyện này, vì chính là ngay trước quần Hùng Thiên hạ mặt làm rõ chính mình hòa lệnh hồ trùng quan hệ, bằng không nàng chính là về sau hòa lệnh hồ trùng thành thân, cũng muốn cả một đời sống ở nhậm doanh doanh dưới bóng mờ, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu được. Bất quá lệnh hồ trùng lại không biết điểm ấy, lại lo lắng thương thế của nàng, đáng khuyên không chỉ. Hai người đang tranh chấp ở giữa, Tạ Lãnh Tiền hướng nhạc bất quần đạo, nhạc trưởng môn, phái Hoa Sơn không phải từ ngươi ra sân sao? Như thế nào bây giờ nữ hiền chất ra sân? Nhạc Linh San sợ phụ thân gọi nàng xuống, rành nói, chất nữ lần này chỉ vì tư hoán, không vì tranh đoạt ngũ nhạc kiếm phái minh chủ đã tư thoán, vậy liền tự mình giải quyết, bây giờ là luận võ đoạt xoái, cũng không phải giải quyết tư thoán thời điểm. Tả Lăng Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Nhạc Linh San đạo vẫn là đối mặt với thiên hạ anh hùng, giải quyết trung tốt. Hơn nữa nếu là hết sức sư bá thắng không nổi ta, cần gì phải cùng ta tra tỷ thí. Tả Lăng Thiền gặp nàng một kẻ tiểu bối, nhiều lần cãi vã chính mình, cảm thấy lửa giận bốc lên, sát mặt lại thanh mấy phần. Lúc này đột nhiên một thanh âm lạnh lùng nói, hảo, hảo, hôm nay ta liền lĩnh giáo nữ hiền chất cao chiêu nói chuyện chính là phái hành sơn hết sức tiên sinh, chỉ thấy tay phải hắn từ đàn trôi bên trong chậm rãi rút ra một thanh kiếm thân cực nhỏ đoạt kiếm, hiển nhiên là muốn đấu thủ. nhạc linh san hôm nay một phen còn không biết muốn vì hắn mang đến bao lớn phiền phức, lại thêm nàng hòa lệnh hồ trùng không ngừng tranh chấp, phảng phất đều coi hắn là thành cá nằm trên tuyết. hết sức tiên sinh làm một phái trưởng môn, làm sao có thể nhẫn lại? lệnh hồ trùng thấy vậy, đành phải lui sang một bên, nhường nhạc linh san cùng hết sức tỉ thí. bất quá hắn cũng không xuống đài, mà là tại bên cạnh lực trợ, suy nghĩ sư muội gặp phải nguy hiểm, liền ra tay cứu viện. tạ lê thiền tượn hồ đoán được suy nghĩ trong lòng hắn hơi hơi di động thân hình, suy nghĩ chỉ cần lệnh hồ trùng ra tay, chính mình liền đi ngăn trở, phái hành sơn cùng hoa sơn cựu ván càng sâu càng tốt, dạng này cũng có thể để bọn hắn theo sát chính mình. dưới đài nhạc phương hưng hơi suy nghĩ một chút, đã minh bạch tỉ tỉ suy nghĩ trong lòng, không chỉ có không đi ngăn cản, ngược lại giữ chặt phụ mẫu, hướng bọn hắn tiến hành giảng giải. nhạc bất quần cùng thà trung tắc nghe nguyên do, thở dài một tiếng, không ngăn cản nữa. bất quá mặc dù như thế, nhạc phương hưng cũng tại trong tay chế trụ mấy cái viên đạn, phòng ngừa nhạc linh san không địch lại phía dưới bị hết sức đả thương. Dù cho hắn không tin hết sức dám trước mặt mọi người đả thương người, nhưng cũng lo lắng lão nhân này thẹn quá hóa giận, mang đến thất thủ nội thương. Người này tính tình cực kỳ cổ quái, làm người lại cực kỳ hèn mọn, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Đang nghĩ ngợi, Nhạc Phương Hưng liền nhìn thấy hết sức tiên sinh đoàn kiếm chậm rãi chỉ ra, đột nhiên trên không trung du lên, phát ra ong ong thanh âm, đi theo chính là ong ong hai kiếm tấn công về phía Nhạc Linh San. Thế vậy, Nhạc Phương Hưng trong lòng mắng to, hết sức tiên sinh cái này hai cái, nhìn như đang phát ra âm thanh nhắc nhở Nhạc Linh San, kỳ thực nhưng là tại nhau địch, đúng là hắn dựa vào thành danh đàn bên trong giấu kiếm, kiếm phát tiếng đàn tuyệt kỹ hết sức tiên sinh xem như trưởng bối cùng tiểu bối tỷ thí lúc không chỉ có vượt lên trước động thủ ngược lại vừa lên tới liền dùng tới tuyệt kỹ sở trường mang đến đột nhiên tập kích quả thật để cho người ta khinh thường. tung sơn phía trên mấy ngàn người chúng kiến thức hết sức tiên sinh một tuyệt kỹ này mặc dù lớn cảm thấy hứng phấn nhưng cũng cảm thấy hết sức tiên sinh rất có lấy dài lăngấu lấy nam lớn nữ chi ngại cũng không một người lớn tiếng khen hay nhạc linh san thấy hắn đoạn kiếm công tới vội vàng giơ kiếm chống đỡ hết sức tiên sinh thân hình phiêu hốt trong ném mắt đã đi vòng qua nhạc linh san sau lưng hướng nàng đánh tới bất quá hắn lần này mặc dù nhanh nhạc linh san nhưng cũng không chậm Công lực của nàng mặc dù chỉ là vừa đạt đến nhất lưu, nhưng nếu riêng lấy thân pháp mà nói, tại một lưu trùng cũng coi như hào thủ, mấy trăm năm trước cổ mộ khinh công có một không hai giang hồ, có thể thực không thể khinh thường, không phải vậy Nhạc Phương Hưng cũng sẽ không lợi dụng nó suy luận ra một bộ kết hợp tịch tà kiếm pháp thân pháp. Chỉ thấy Nhạc Linh San thân hình lóe lên, đã tránh khỏi hết sức tiên sinh cái này hiểm ác nhất kích. Sau đó xoát xoát mấy kiếm, hướng hết sức phản kích mà đi, dùng chính là nàng thuần thục nhất ngọc nữ mười kỹ thuật, biến ảo kỳ diệu, lại cực kỳ linh động. Lệnh Hồ Chung ở một bên nhìn thấy, hơi thả xuống lo lắng bộ này ngọc nữ mười kiểu thức hắn mặc dù không có lợi qua, lại biết là chuyên khắc phái khắc kiếm chiêu chi dụng. trước kia nhạc linh san luyện tập kiếm này thời điểm, lệnh hồ trùng còn nhiều lần dùng ra phái khắc kiếm pháp cùng nàng phá giải, nghĩ đến cũng có thể khắc chế phái hành sơn kiếm pháp. thà trung tác tại dưới đài nhìn thấy, càng là bừng tỉnh, chẳng thể trách san nhi đoạn thời gian trước một mực muốn ta dùng chấn nhạc kiếm pháp cùng nàng phá giải ngọc nữ mười kiểu thức, nghĩ đến chính là vì này đứa nhỏ này sáu, chấn nhạc kiếm pháp trong đó có một đường là phái hành sơn chiêu số, nghĩ đến nhạt linh san đối với chuyện hôm nay cũng là đã sớm chuẩn bị. Bất quá thà trung tắc lại biết chấn nhạc kiếm pháp bên trong phái hành sơn chiêu số có hạn, nhạc linh san ngọc nữ mười cửu thức lại không có đạt đến mức độ cực cao, chỉ sợ khó mà khắc chế lớn lao hành sơn kiếm pháp. Tình thế quả nhiên như nàng sở liệu, hết sức tiên sinh chìm đắm hành sơn kiếm pháp mấy chục năm, sao có thể bị nhạc linh san luyện tập bất quá mấy năm ngọc nữ mười cửu thức khắc chế. Mặc dù bị áp chế mấy chiêu, nhưng chỉ một lúc sau, đã khám phá đối phương hư thực, lần này nhạc linh san ngừng lại rơi xuống hạ phong. Mắt thấy kiếm pháp bị khắc chế, nhạc linh san cũng biết đối phương lợi hại, kiếm thế khẽ biến, dùng hết phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia mặc dù cùng Ngọc Nữ mười cựu thức có chút giống nhau, lại càng thêm đơn giản dễ dàng linh động, biến ảo cũng càng kỳ diệu, cực kỳ tinh xảo. Chúng nhân đứng xem gặp nhạc linh san kiếm pháp phiêu giật linh động, tư thế lại cực kỳ uyển chuyển, cũng là lớn tiếng uống máu. Liên ngũ nhạc kiếm trong phái người nhìn thấy cái này lộ kiếm pháp cũng cực kỳ giật mình, trong lòng không ngừng ngỡ tới, cũng không có nghe nói qua phái Hoa Sơn có cái này lộ kiếm pháp, chẳng lẽ là ninh Nữ Hiệp mới sáng lập ra? Ngọc này nữ kiếm pháp mấy trăm năm trước uy chấn gia hồ, uy lực tự nhiên cực lớn, nếu là dùng tốt, chẳng những không kém hơn Hoành Sơn kiếm pháp, chính là thắng qua cũng lớn, có khả năng. Bất quá Nhạc Linh San học tập kiếm này bất quá một năm có thừa, mặc dù tiến triển có phần nhanh, lại cũng chỉ là được chút gia lông, điểm ấy liền xa xa không bằng hết sức tiên sinh Hoành Sơn kiếm pháp. Hoành Sơn kiếm pháp thiên về kỳ luyện biến hóa, đối với cái này loại nhẹ nhàng kiếm pháp rất tính tưởng, hết sức tiên sinh nhìn một hồi, đã hiểu được, kiếm pháp mặc dù diệu, người cũng không đủ vi lự. Hắn lúc này đã hòa Nhạc Linh San qua hơn 10 chiêu. Nghĩ thầm tiếp tục đấu nữa, chính là thắng cũng chọc người chế nhạo, lập tức không chút nào lưu thủ. Liền muốn thi triển bình sinh bản tự, mau chóng chế trụ đối phương. Ai ngờ lúc này Nhạc Linh San kiếm pháp thay đổi bất ngờ, xoẹt xoẹt hai kiếm Phân hướng đâm về hắn bụng dưới cùng cái chán. Chúng nhân đứng xem gặp cái này hai thức kiếm pháp cùng nàng phía trước sử dụng rất là khác biệt, rõ ràng không phải một đường, cũng là lớn vì ngạc nhiên. Nữ tử này tuổi còn trẻ, kiếm pháp lại quả thật không thể khinh thường. Hết sức tiên sinh nhìn thấy cái này hai kiếm, trong lòng càng là chấn động. Hai chiêu này suối minh phụ dung, hạt liệu tím nắp, rõ ràng là ta phái hành sơn tuyệt chiêu. Tiểu cô nương này như thế nào học được đi? Phái hành sơn kiếm pháp bên trong, uy lực mạnh nhất tổng cộng có năm lộ, phân biệt lấy phụ dụng, tím nắp, thạch lõm, trụ trời, trúc tan, cái này năm tòa cao phong làm tiền, cái này năm lộ kiếm pháp đều có một cái thành chủ gọi là một chiêu bao một đường ý tức mỗi một lộ đều có thể hóa thành một chiêu. Cứ như vậy, năm chiêu kiếm pháp bên trong mỗi một chiêu đều đã bao hàm một lộ kiếm pháp bên trong hơn mười chiêu tinh yếu. Uy lực mạnh, đương nhiên có 102 hành sơn, bởi vậy hợp xưng hành sơn năm thần kiếm. Bất quá cái này năm lộ kiếm pháp mặc dù chuyển tới, năm chiêu thần kiếm lấy ít cũng đã thất truyền, hết sức tiên sinh trước kia cũng không phải sư phụ tưởng thêm truyền thụ chỉ điểm, bây giờ nhìn thấy tuyệt kỹ này ở khác phái một cái tuổi trẻ nữ tử kiếm thực chất lộ ra đi ra, tự nhiên tâm thần phấn động. Nguyên Lai Nhạc Linh San mắt thấy chính mình không được lại, bị thua đang ở trước mắt lập tức không do dự nữa, hay dùng ra hai chiêu này kiếm pháp. Nàng gần đây học được chấn nhạc kiếm pháp. Đồng thời thân hướng về tư quá nhai vách đá quan sát, đối với phía trên hành sơn kiếm pháp rất tin tưởng, trong đó có cái này hành sơn năm thần kiếm. Nàng luyện tập thật lâu, lúc này đột nhiên sử ra, chính là muốn nhất cử kiến công. Đáng tiếc cái này năm chiêu biến hóa quá mức xảo diệu, trên vách đá lại không có tất quyết, bởi vậy nhạc linh san hai chiêu này cũng chỉ là chỉ có vẻ ngoài, uy lực nhỏ rất nhiều. Hết sức tiên sinh mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là miễn cưỡng đón lấy. Nhạc linh san kiếm pháp không ngừng sử dụng thạch lâm sắc tâm thanh, đi theo lại là một chiêu trụ trời vân ký, một thức này là từ trong mây mù biến hóa ra tới, cực điểm kỳ dị sở trường, động tĩnh vô định, không thể nắm lấy, uy lực cũng là vô cùng lớn. hết sức tiên sinh miễn cưỡng lại tiếp một chiêu, nhìn thấy chiêu này, lập tức khó mà ngăn cản, hơn nữa hắn biết chiêu tiếp theo là hành sơn năm thần kiếm bên trong lợi hại nhất nhạn trở về trúc tan, chính mình là ngăn trở chiêu này, cũng khó có thể đón lấy một chiêu kia, đến lúc đó tung nhiên bất mất mạng tại chỗ, cũng cần phải cực kỳ khắc xấu. lập tức hắn cũng không chống đỡ, đoạn kiếm đông đâm tây gõ, du tẩu mà đi hết sức tiên sinh thành tựu lần này thực cùng đào tẩu không khác chỉ là hắn kiếm pháp biến hóa phức tạp để cho người ta hoa mắt khó mà nhìn ra. bất quá mọi người ở đây cũng không mệt võ công cao minh chi sĩ đương nhiên có thể nhìn ra hết sức tiên sinh không địch lại mà đi bồi dối nhao nhao cười thầm không thôi. nhạc linh san lúc này võ công cũng đã miễn cưỡng có thể sương tụng đương thời nhất lưu tự nhiên cũng nhìn ra nàng nếu là ở bây giờ thu kiếm hành lễ nói tiếng đã nhường như vậy thắng bại liền đã phân hai người cũng không cần tái đấu. bất quá trong nội tâm nàng không biết suy nghĩ cái gì có chút chần chừ không có lên tiếng sau một lúc lâu. Nhạc Linh San môi anh đào khẽ nít, đang muốn nói chuyện, đã thấy hết sức tiên sinh đoản kiếm trong tay ông ông tác hưởng, hướng nàng nhào thẳng tới. Cái này mấy lần cấp bách kiếm, quả thật hắn suốt đời công lực chỗ tụ, kiếm phát tiếng đàn, quang hoàn loạn chuyển, trong thoáng chốc đã đem Nhạc Linh San cuốn tại một đoàn kiếm quang bên trong. Nhạc Linh San không ngờ tới này, một tiếng kinh hô, liền lui lại mấy bước. Nhạc Phương Hưng tại dưới đài nhìn rõ ràng, thầm mắng không thôi, cái này hết sức rõ ràng đã thua, nhưng lại cuốn quít trả lấy, quả thật không xứng làm người. Chớ đừng nói gì cao nhân tiền bối. mắt thấy Nhạc Linh San bội vậy rơi vào hạ phòng, trong lòng của hắn vội vàng không thôi, trong tay giữ chặt viên đạn tùy thời có thể ra tay, hết sức tiên sinh chiếm được tiên cơ, đoạn kiếm trong tay càng làm cho càng nhanh. Một bộ bách biến tiên huyễn mây mù 13 ba thức giống như mây cuốn sương mù tuôn ra, nhạc linh san không được chống đỡ, nhưng nơi nào chống đỡ được? Đột nhiên nàng a một tiếng kinh hô, trường kiếm vượt tay tà phi, chân trái trước đi, như muốn ngửa ngã trên mặt đất. Hết sức tiên sinh đoạn kiếm trong tay rối ra, chỉ hướng nhạc linh san vai trái, muốn thừa cơ thủ thắng. Nhạc phương hưng rõ xét phải tin tưởng, cũng không phát ra trong tay viên đạn. Hắn nhìn ra được nhạc linh san dù cho rơi vào hạ phong, nhưng cũng không đến nỗi này dễ dàng bị thua, rõ ràng là có khác tính. Chào đón đến nàng không biết từ chỗ nào lấy ra hai khối đá tròn, càng là hoàn toàn yên tâm, tư quá nhai trên vách đá phá giải Hoành Sơn kiếm pháp người, cũng không dùng chính là đồng truy sao? Lấy đá tròn làm đồng truy làm cho, đánh lâu làm nhiên mất đi, nhưng đột nhiên dùng ra lại có có thể chiến thắng, thậm chí sẽ để cho hết sức bản thân bị trọng thương. Lần này Nhạc Phương Hưng cũng minh bạch Nhạc Linh San vừa mới vì cái gì chờ chờ. Lệnh Hồ chúng biết rõ chiêu này, tự nhiên cũng nhìn ra điều ấy, bất quá hắn cũng không mở miệng, mắt thấy tạ Lãnh Thiên ở một bên nhìn chằm chằm, cũng không động thủ mắt thấy nhạc linh san liền muốn bị thua, nàng đột nhiên dùng tay trái đá tròn hướng về phía trước một đập, ba một cái đập gây hết sức tiên sinh tế kiếm. đi theo tay phải đá tròn phía bên trái cấp bách ném, giữa không trung bông dương phía bên phải xoay nhanh, đâm vào hết sức tiên sinh ngược phải. Phình một tiếng, đi theo rắc mấy vang dội, hết sức tiên sinh ngực xương sườn nhất thời ít thấy căn đục gãy, há miệng ra, tiên huyết trượt phún. nhạc linh san đứng dậy thi lễ một cái, nói, hết sức sứ bá, đã nhường, chất nữ đã tội. hết sức tiên sinh cười khổ nói, thương môn hồ nữ, quả nhiên bất phàm. nói hai câu này, lại là ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phái Hành Sơn hai tên đệ tử chạy vội ra, đem hắn đỡ trở về. Nhạc Linh San cũng không dừng lại, nhảy lên xuống đài, quy về Phái Hoa Sơn đội ngũ, giữa sân chỉ để lại tả lãnh tiền hòa lệnh hổ chúng hai người. Cứ như vậy, tự nhiên một lần nữa hồi phục tranh đoạt ngũ nhạc kiếm phái minh chủ của diện. 135 thứ 133 chương ngũ nhạc hội minh bảy giữa sân tình thế biến ảo cực nhanh, nhường chúng nhân đứng xem không kịp nhìn, không phân rõ đến cùng như thế nào, bất quá cuối cùng Nhạc Linh San chiến thắng, hết sức tiên sinh tụ thượng, lại đều nhìn rõ ràng. Lần này tất cả mọi người là kinh ngạc cực điểm. Phái Hoa Sơn bất quá đứng ra một cái tiểu cô nương, liền đem hết sức cái này thành danh mười mấy năm cao thủ lật tút trên mặt đất. Nếu là người người đều có thể như thế, chẳng phải là nói thực lực mạnh, đã có một không hai ngũ nhạc. Cái này nhưng như thế nào ca minh? Võ công cao minh chi sĩ, tự nhiên nhìn ra được nhạc Linh San mặc dù một trận chiếm được thượng phong, nhưng là chiếm xuất kỳ bất ý tiền nghi. Đến nỗi một kích cuối cùng, càng là xếp đặt diệu kế, lợi dụng hết sức nóng lòng kết thúc chiến đấu trong lòng, dù thật sâu vào, lại dùng kỳ chiêu đả thương đối phương. Như lấy chân thực võ công mà nói, nàng kỳ thực cùng hết sức còn có trên lệnh rất lớn. Bất quá Nhạc Linh San tuổi còn trẻ, liền dám cùng hết sức giao đấu, đồng thời có thể làm mặt thắng qua, ai cũng sẽ không nhỏ giọt xét nàng. Trải qua trận này, Nhạc Linh San có thể nói thanh danh vang dội. Tả lãnh Thiền mơ hồ không ngờ tới hết sức vậy mà thua ở một cái tiểu cô nương thủ hạ, còn bị đánh trọng thương, mắt thấy trên đài lệnh hồ trùng lại muốn hướng về hắn khiêu chiến, cảm thấy lửa giận bốc lên. Trải qua này một phen, Phái Hành Sơn tự nhiên không cách nào ra sơn, ngũ nhạc kiếm trong phái có tư cách ra sơn tranh đoạt minh chủ liền chỉ còn dư tung sơn, hàng sơn, hoa sơn ba phái, hàng sơn phái bây giờ cùng phái hoa sơn chung nhau tiến lùi, đẩy ra người ứng cử lại là Nhạc bất quần đệ tử cứ như vậy, tránh không được hắn tung sơn một bộ đối kháng hàng sơn cùng hoa sơn hai phái. Cùng lúc đó, Tạ lãnh Tiền trong lòng đối với nhạc bất quần rất là cảnh giác. Lần này hắn còn chưa ra tay, liền do Nhi Tử Nhạc Phương hưng giải quyết phái Thái Sơn, Nữ Nhi Nhạc Linh San giải quyết hàng sơn phái. Bây giờ đứng ở trên đài đại biểu hàng sơn phái lệnh hồ trùng cũng là hắn đệ tử, rõ ràng là nghị không cần tốn nhiều sức, Liên ngồi hưởng ngũ nhạc vị trí minh chủ. Quả thật tính toán thật hay. Bất quá ta đã khám phá mưu của ngươi, lại luyện thành tịch kiếm pháp, sao lại để cho ngươi được như ý? Tạ Lanh Tiền cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, lần này luận võ đoạt soái. Chính là vì tuyển gia ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, cũng không phải là vì để cho người ta giải quyết tư toán, bằng không nếu là ngươi cũng tư toán, ta cũng tư toán, cái kia còn loạn thành bộ ráng gì, người minh chủ này còn muốn hay không tuyển. Nhạc Trường môn, ngươi nói đúng không? Hắn mặc dù nhiên bất sợ, nhưng cũng lo lắng thắng qua lệnh hồ trùng phía sau, nhạc bất quần lại phái ra nhạc phương hưng hoặc những người khác, lấy tư toán làm tên hướng hắn khiêu chiến, cứ như vậy, hắn thắng không có chỗ tốt, bại ngược lại lớn ném mặt mũi. Như thế còn làm cái gì ngũ nhạc kiếm phái minh chủ? Nhặt bất quần tự nhiên nghe được tạ lãnh truyền ý tứ bất quá trong lòng hắn cũng không có phái những người khác ra sân ý nghĩ tự nhiên cũng không để bụng chắp tay nói tạ trưởng môn nói thật phải tiểu nữ không biết sâu cạn, có nhiều mạ phạm còn xin tạ trưởng môn thứ tội vừa nói vừa hướng nhạc linh san trách mắng san nhi còn không hướng người mạc sừ bá nhận lỗi hắn gặp nhạc linh san đã thương hết sức cũng lo lắng phái hoa sơn cùng phái hành sơn liền như vậy trở mặt là lấy nói như thế bất kể như thế nào dù sao cũng phải trước mặt người khác làm đủ lễ tiết nhạc linh san tất nhiên xả giận tự nhiên bất quan tâm điểm ấy mặt ngoài đủ vật lập tức hướng hết sức thi lễ một cái hướng hắn đổ tội Hết sức mặc dù nhiên bất đưa có thể hay không, nhưng cũng không có cự tuyệt, hai phái cửu đoán mặt ngoài xem như bỏ qua. Tạ Lãnh thiền mục đích của mình đã đạt đến, cũng không để ý tới chuyện này, hắn đi đến giữa sân, hướng lệnh hồ trùng điểm như nói, "Lệnh hồ thiếu hiệp, ra tay đi." Nói tay trái tại vỏ kiếm thượng nhất theo, suy một thanh âm vang lên, trường kiếm từ kiếm trong vỏ nhảy ra, thanh quang chớp động, trên trường kiếm đằng, tay phải hắn giữ chỗ, khoác lên chuôi kiếm. Chiêu này vui mắt cực điểm, mà tay trái nhấn một cái vỏ kiếm, liền có thể dùng nội lực bức ra trường kiếm, trong đó công sâu, quả thật hiếm thấy hiếm có. Tung Sơn môn hạ đệ tử tất nhiên lớn tiếng reo hò trên núi quần hùng cũng tiếng khen hay sớm dậy lệnh hồ trùng biết tạ lãnh tiền thân là một bộ trưởng môn lại so với mình lớn đồng lứa đánh gãy sẽ không đi trước ra tay bởi vậy cũng không khách khí thi lễ một cái nhấc lên trường kiếm tìm một nửa vòng nghiêng nghiêng phía bên trái lãnh tiền đâm tới hàng sơn phái một đám nữ đệ tử bên trong đồng thời vang lên a một tiếng các nàng đều biết định tĩnh sư thái cũng không truyền thụ lệnh hồ trùng hàng sơn kiếm pháp vừa mới nhìn thấy lệnh hồ trùng ra sân nói phải dùng hàng sơn kiếm pháp đã cực kỳ kinh ngạc suy nghĩ tỉ mỉ sau đó ngờ tới hắn hẳn là tại hàng sơn đã lâu trong lúc vô tình nhìn thấy một chiêu nửa thức muốn xen lẫn cái khác sử dụng dùng cái này lừa dối tạ lãnh tiền, lại không ngờ tới lệnh hồ trùng dùng hết một cái các nàng chưa từng thấy qua chiêu thức, hơn nữa biến hoa chi kỳ so với mình học đều cao minh hơn. mặc dù chiêu này bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng chiêu chiêu thành vòng tròn, còn lại ý không hết, đã bao hàm bản phái kiếm pháp tinh yếu, hiện nhiên là hàng sơn kiếm pháp. một ít đệ tử trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trưởng môn sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay, cho nên trong âm thầm truyền lệnh hồ sư huynh bộ kiếm pháp kia, nhường hắn làm gốc phái làm vẻ vang. nghĩ tới đây, trong lòng các nàng không khỏi âm thầm hổ thẹn, chính mình học nghệ không tinh, dẫn đến bản phái võ học vậy mà cần truyền cho ngoại nhân phát dương quan đại. Về sau nhưng phải cố gắng mới lạ. Quân hùng bên trong liền có không biết được Hàng Sơn phái kiếm pháp, nghe những nữ đệ tử này tiếng này kinh hô, mà Tiêu gọi bên trong lộ vẻ tràn đầy khâm phục chi ý, cũng biết ngay lệnh hồ trùng chiêu này thật là Hàng Sơn kiếm pháp, hơn nữa chiêu thức quả thực bất phàm. Phương chứng đại sư, hướng hư đạo dài, Tả Lãnh Tiền bọn người tại Hàng Sơn kiếm pháp đều quen biết đã lâu, mắt thấy lệnh hồ trùng cũng không phải là Hàng Sơn phái xuất thân, lại đem Hàng Sơn kiếm pháp khiến cho đúng quy đúng củ, tại cực bình thường chiêu thức bên trong ám xúc phong mang, sưu hợp Hàng Sơn phái võ công trong đông có kim yếu quyết, trong lòng đều thầm khen, có lệnh hồ trùng ra tay, Tạ lãnh Thiền muốn lại ra vẻ ta đây cần phải cân nhắc một chút. Bây giờ mặc dù là tại một lần nữa để cử ngũ nhạc kiếm phái Minh Chủ, nhưng Tạ lãnh Thiền chiến thắng phía sau, chỉ sợ ít không được cường lực hơn thôi động ngũ nhạc sát nhập, đến lúc đó bốn phái đều đã mất bại, lại có ai người có thể ngăn? Lệnh Hồ Trùng chỗ làm cho, làm nhiên bất là hàng sơn kiếm pháp, mà là chấn nhạc kiếm pháp bên trong hàng sơn một đường. Cái này lộ kiếm pháp vốn là đi qua nhạc bất quần sửa chữa phía sau, bên trong kỳ thực cùng hàng sơn võ học đã rất là khác biệt, nhưng Lệnh Hồ Trùng gặp qua tư quá nhai trên vách đá nguyên bản kiếm pháp, tự nhiên cũng có thể một lần nữa dùng trở về. Hơn nữa hắn học qua độc cô cửu kiếm phía sau. Tại các thức võ công đều có thể minh hàm ý chính, chỗ xử kiếm pháp nguyên là trọng ý không trọng chiêu, lúc này dùng ra Hàng Sơn kiếm pháp, mặc dù phương vị biến hóa cùng nguyên lai chiêu thức rất có kỳ dị, nhưng Hàng Sơn kiếm ý lại thanh thanh sờ sờ lộ ra đi ra. Tất cả nhà cao thủ mặc dù nhận biết Hàng Sơn kiếm pháp, nhưng biết chỉ là đại yếu, tại nhỏ bé khúc chiết chỗ khác biệt tất nhiên là không biết, là lấy nhìn thấy lệnh hồ trùng kiếm ý, đều cho rằng là Hàng Sơn kiếm pháp. Ngoại trừ phái Hoa Sơn một chút học qua chấn nhạc kiếm pháp đệ tử ẩn ẩn đoán ra, những người khác vậy mà đều không có nhìn ra. Kỳ thực cái này lộ kiếm pháp Nhạc Phương Hưng ngày đó tiến đến Hàng Sơn chúc mừng Định Tĩnh sư Thái tiếp nhận Hàng Sơn trưởng muôn lúc đã chuyển giao cho Định Tĩnh sư Thái. Còn bởi vậy lấy được bạch vân mật gấu hoàn cùng thiên hương thỉnh thoảng nhờ cây đan phương xem như đáp lễ. Bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, Định Tĩnh sư Thái mình cũng còn tại trong thang nộ, cũng không có trao tặng môn hạ đệ tử. Bằng không những thứ này Hàng Sơn đệ tử át hẳn cũng có thể nhận định đây là bản môn kiếm pháp. Tả Lanh Thiền gặp lệnh hồ trùng đối với Hàng Sơn kiếm pháp như thế trí tinh trong lòng cũng là thực sự kinh ngạc, lúc này dùng ra bản môn kiếm pháp ứng đối. Nếu là lệnh hồ trùng dùng ra độc cô kiệu kiếm, hắn tự nhiên không nói hai lời dùng ra tịch tản kiếm pháp. Nhưng phía trước đã thương định, đối phương lại dùng chính là hàng sơn kiếm pháp, hắn tự nhiên bất có thể như thế. Bằng không chẳng phải là tự nhận tung sơn kiếm pháp không bằng hàng sơn kiếm pháp? Vậy hắn cái này phái tung sơn trưởng môn nhân mặt mũi còn hướng về nơi nào đặt? Chỉ thấy Tả lãnh Thiên trường kiếm chấn động, từ trái sang phải cấp bách gọn đi qua, chính là một chiêu phái tung sơn chính tông kiếm pháp thiên ngoại ngọc long. Một thức này sử dụng, trường kiếm từ giữa không trung năng qua, thân kiếm giống như khúc giống như thẳng, lúc cong lúc tiến, trường kiếm tựa như một kiện vật sống đồng dạng. Quả thật như thần long nhảy lên, khí thế cực kỳ hùng hồn. Tung sơn nhóm đệ tử đều học qua một chiêu này nhận biết trong đó diệu dụng nhất thời hò reo khen ngợi chúng nhân đứng xem cũng âm thầm tán thưởng không hổ là tung sơn trường môn kiếm pháp quả nhiên bất cùng bình thường. bất quá chiêu này mặc dù diệu nhưng lại xa xa không làm gì được lệnh hồ trùng lệnh hồ trùng hư đồng giật chiêu đã nhẹ nhàng nhẹ qua tiếp đó trọng lại sử dụng một chiêu hàng sơn phái kiếm pháp cùng tả lanh thiền đấu cùng một chỗ hai người ngươi tới ta đi trong khoảnh khắc đã đấu mấy chục chiêu phái tung sơn kiếm pháp khí tượng sầm nghiêm liền giống như thiên quân vạn mã lao vụt mà tới trường thương đại kích cắt vàng ngàn dặm hàng sơn phái kiếm pháp dày đặc nhíu cận lớn ở thủ lự nhưng lại thường thường tại tối làm cho người đánh bất ngờ trốn nhô ra giết cả hai một mạch thế hùng hồn, một dây đặc mềm, mềm dẻo, thực là đối chọi gai gắt, bất quá phong thiện đài bên trên kiếm khí giữa ngăng, dọc, nhưng là tung sơn kiếm pháp chiếm tám thành thế công, giống như là tạ lãnh thiền đại chiếm thượng phong. dưới đài quần hung bên trong, bất luận là sử kiếm hoặc làm cho loại khác binh khí, đều tán thưởng. thái sơn, hành sơn chờ trong phái danh túc cao thủ nhìn thấy, cũng không khỏi âm thầm may mắn, may mắn giờ khắc này ở phong thiện đài bên trên cùng tạ lãnh thiền đối địch, là lệnh hồ trùng mà không phải ta. lại muốn, cái này lệnh hồ trùng tuổi còn trẻ, thì có như thế to lớn danh tiếng, kiếm pháp quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc hắn không có thể sử dụng am hiệu độc cô kiểu kiếm, bằng không ngược lại thật có thể cùng Tạ Lãnh thiền liều mạng. Bất quá như Phương Trứng đại sư, hướng hư đạo giải những thứ này nhân vật đứng đầu, lại nhìn ra được hai người thực là lực lượng ngang nhau. Tạ Lãnh thiền mặc dù nhìn như thanh thế mạnh hơn, lệnh hồ trùng cũng không phải không có lực phản kích, chỉ là Hàng Sơn kiếm pháp trọng thủ, 10 chiêu bên trong bất quá đánh trả một hai chiêu, trên tình cảnh tự nhiên bất như Tạ Lãnh thiền. Đấu hơn 30 chiêu, lệnh hồ trùng từ trên vách đá học được kiếm chiêu đã nghèo, đành phải một lần nữa dùng lại. Cũng may hắn kiếm pháp tinh diệu, phát động lúc xoay tròn như ý một chiêu cùng một chiêu ở giữa tuyệt thiếu dịu đục vết tích ngoại nhân tuyệt khó nhìn ra được hơn nữa hắn tại hàng sơn mấy tháng mưa dầm thấm đất cũng đã gặp không ít hàng sơn kiếm pháp lúc này sen lẫn ở giữa dùng ra ngoại nhân tự nhiên càng khó coi hơn ra hắn kỳ thực cũng tại lặp lại sử dụng chiêu thức cũng chỉ có một chút võ học cao minh người ẩn ẩn đoán được một điểm nhưng lại không thể xác định dù sao lệnh hồ trùng chỗ làm cho mỗi chiêu mỗi thức kỳ thực cũng lớn không giống nhau thân thoát ở giữa hai người đã qua mấy trăm chiêu tạ lanh thiền kiếm pháp khí thế mặc dù thịnh lại vẫn luôn không thể đánh bại lệnh hồ trùng hắn mỗi lần dùng ra cường lực thủ đoạn đều cảm giác giống như là đánh vào một cái lưới lớn phía trên. Đối phương mơ hồ không thụ lực không nói, ngược lại chính mình sẽ phải chịu càng lớn phản kích, cực kỳ khó chịu. Nguyên lai lệnh hồ trùng bởi vì dùng tử hà chân hết giận mài dị trùng chân khí chi bởi vì công lực một mực duy trì tại nhập môn nhất lưu trình độ. Hắn biết mình điểm ấy công lực đối phó nhất lưu cao tay tự nhiên không sao, đối đầu tạ lãnh thiền bực này kiếm pháp nội công đều có thể sương tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là một đại thế yếu, nói không chừng có chút lơ là liền sẽ suy tàn xuống. Hắn hòa nhạc bất quần, nhạc phương hưng sau khi thư nghị biết mình nhiệm vụ chủ yếu là làm hao mòn tạ lanh thiền công lực, bước ra lai lịch của hắn bởi vậy cũng không bắt buộc thủ thắng chỉ là chuyên tâm dùng hàng sơn kiếm pháp thủ ngự, làm hao mòn đối phương ngẫu nhiên hơi có phản kích cũng chỉ là đem hắn bứt lui cũng không truy kích lần này không cầu có công nhưng cầu không tội lại vừa vận hợp hàng sơn kiếm pháp chân ý hàng sơn môn hạ đều lấy nữ ni làm chủ người xuất ra từ bi làm gốc nữ lưu hạng người lại càng không nghi vọng động dao kiếm học võ chỉ là vì phòng thân cái này trong đông có kim quyết tựa như là ngầm cương châm một đoàn sợi đông người bên ngoài nếu như không thêm xúc phạm sợi đông nhu hòa mềm mại tại không người nào nổ nhưng nếu mãnh lực nắm chặt sợi bông bên trong cất dấu cương châm liền đâm vào bàn tay đâm vào sâu cạn cũng không phải là quyết tại cương châm mà quyết tại trên bàn tay sử lực lớn nhỏ dùng lực tiểu thì thụ thương nhẹ dùng lực lớn thì thụ thương trọng võ công này yếu quyết bản nguyên liền xuất phát từ phật gia nhân quả báo ứng nghiệp duyên tự tác thiện ác tùy tâm chi ý tả lãnh thiền thế công càng mạnh mẽ cái này lực phản kích nhưng là càng lớn lệnh hồ trùng cảm nhận được này hàng sơn kiếm pháp càng lai việt thông thạo dây đặc chi ý càng lai việt rõ ràng kiếm pháp vung vẩy ở giữa giống như là trong biên chế dậy một cái lưới lớn đem tả lăng thiền kiếm pháp bao bọc tại bên trong ngẫu nhiên phản kích thời điểm giống như là hàng sơn kiếm pháp Hoặc như là độc cô cửu kiếm phá kiếm thức chỉ hướng tạ lênh thiền kiếm pháp sơ hở, nhường hắn không thể không ngưng thần đứng đối. Nhạc Phương Hưng tại dưới đài nhìn thấy, trong lòng rất là bội phục, hắn hòa trùng hư đạo trưởng đã từng có tỷ thí, thấy vậy đương nhiên Minh Bạch lệnh hồ trùng đây là tham khảo hướng hư đạo dáng dấp thái cực kiếm pháp. Ngày đó hướng hư đạo dài từng tại dưới núi võ đang hòa lệnh hồ trùng một trận chiến, lấy phòng thủ đại công, suýt chút nữa đem lệnh hồ trùng ép lui không thể lui, dùng chính là chỗ này lấy phòng thủ làm công chi pháp. Mặc dù ở vào thủ thế, lại có thể dùng cái này không ngừng áp bách được nhân công thủ một thể hơn nữa lệnh hồ trùng lần này cũng không phải toàn lực thủ ngữ, hay không lúc thì có phản kích, cái này phản kích bên trong, mặc dù dùng giống như là hàng sơn phái chiêu thức, kỳ thực lại kết hợp độc cô cửu kiếm phá kiếm thức cách dùng. đã như thế, bộ kiếm pháp kia mặc dù ngoài mặt vẫn là hàng sơn kiếm pháp, bên trong lại sắp nhập vào thái cực kiếm pháp phòng thủ cùng độc cô cửu kiếm công. lần này nhìn tạ lãnh thiền làm sao có thể cản? quả nhiên, lại một lát sau, tạ lãnh thiền mặc dù vẫn thê công như thủy triều, trường kiếm có thể đạt được vòng tròn càng lai về tiểu, thậm chí ngẫu nhiên bị lệnh hồ trùng phản kích ép không ngừng lùi lại. lần này chúng nhân đứng xem chính là lại không minh bạch, cũng nhìn ra được ai chiếm thượng phong. Phương chứng đại sư hòa trùng hư đạo trưởng thấy vậy cũng đều mặt lộ vẻ mỉm cười, cho rằng lệnh hồ trùng thủ thắng sắp đến. Mắt thấy tạ lãnh thiền từng bước lui lại, liền bị bức hạ phong thiền đài. Đột nhiên hắn kiếm pháp biến đổi, lưỡi kiếm chợt duỗi chợt co lại, chiêu thức kỳ dị tuyệt luân, thân hình cũng có như quỷ mị, vòng quanh lệnh hồ trùng vòng vo mấy vòng. Hai người lần này trong nháy mắt trở nên cực nhanh, kiếm quang hư dao, trong khoảnh khắc đã qua mấy chiêu. Cái này mấy lần kiếm pháp chi kỳ, ra tay nhanh, quả thật để cho người ta không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, đám người liền gặp tạ lãnh thiền trọng lại trở về phong thiện đài trung đường, cao giọng nói, lệnh hồ hiền chết, thắng bại đã phân hay là mời lệnh sư lên đại a. Chưa xong còn tiếp tình lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 136. Thứ 134 chương ngũ nhạc hội minh tám lời này vừa nói ra, chẳng những bên ngoài sân trong lòng mọi người nghi hoặc, chính là lệnh hồ trùng đều không rõ cho nên. Vừa mới hắn cùng Tạ Lãnh thiền đánh nhau chết sống thời điểm, chỉ lát nữa là phải đánh bại đối phương, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng cẩn thận hơn. Hôm qua thương nghị thời điểm, hắn đã từ Nhạc Phương Hưng chỗ biết được Tạ Lãnh Tiễn nhận được tịch Tạ kiếm phổ, đồng thời vô cùng có khả năng luyện thành. Hôm nay hắn đi trước ra sân, chiến thắng chỉ là phụ, mục đích chủ yếu chính là vì xác nhận Tả lãnh Thiền là đã luyện thành tịch Tả Kiếm Pháp, uy lực lại có bao nhiêu đại, lấy quyết định sau này kế hoạch. Tả lãnh Thiền lúc trước một mực dùng tung sơn kiếm pháp đánh nhau, lệnh Ngô Trùng tự nhiên cũng vui vẻ tiêu hao công lực của hắn, bởi vậy chỉ là ổn phòng thủ. Bất quá hắn biết mình công lực không bằng đối phương, mấy trăm chiêu phía sau, nội lực hơi có không tốt, liền bắt đầu dùng kiếm pháp áp bách Tả lãnh Thiền, buộc hắn dùng ra át chủ bài. Quả nhiên, chỉ lát nữa là phải bị thua, Tả Lăng Thiền cũng không lo được cái gì, dùng hết tịch Tả Kiếm Pháp, kiếm pháp từ khí thế hùng hồn. Một chút trở nên, kỳ dị tuyệt luân, lại cực kỳ nhanh chóng. Lệnh Hồ Trùng vẫn là dùng Hàng Sơn kiếm pháp vững vàng thủ ngự, bất quá tạ Lãnh Tiễn kiếm pháp cực nhanh, trong nháy mắt đã vòng vo mấy vòng, phá vỡ hắn chú tâm bày ra kiếm vòng, đồng thời đâm về phía sau hắn. Lệnh Hồ Trùng không cần nghĩ ngợi, liền dùng ra độc cô cửu kiếm, lấy công đối công, đang bay lưng đâm về đối phương cổ họng, đem hắn bức lui. Bất quá tạ Lãnh Tiễn lui là lui, lại một lần thối lui đến phong tiện đại ở giữa, đồng thời nói hắn đã bị thua, cái này khiến hắn làm sao có thể hiểu. Lệnh Hồ thiếu hiệp sau lưng và tao tốt nhất giống mở ra một lỗ hổng, xem bộ dáng là 16 Dưới đài có người mắt sắc, quan sát tỉ mỉ phía dưới, nhìn ra, lần này mọi người nhất thời minh bạch tả lãnh thiên vì cái gì nói lệnh hồ trùng đã bị thua, nếu là sinh tử tranh đấu, đừng nói quần áo bị phá, chính là hoạch lỗ lớn, đâm trúng một kiếm, thậm chí bản thân bị trọng thương, đối với người trong võ lâm cũng là bình thường tức điểm, thậm chí có thể còn có thể chuyển bại thành thắng. Ai sẽ quan tâm quần áo tổn hại bực này việc nhỏ. Nhưng lúc này Lôi Đài Lật Võ, quy củ tự nhiên bất cùng, một khi một phương quần áo bị phá, mặc dù khó mà phán đoán là vừa vận động tới vẫn là nhận lấy lưu tình, lại bình thường vẫn là phán định thua một chiều dùng cái này hiện lộ rõ ràng khi luận võ phản sẽ sở bị bẹp chi ý mặc dù nhiên bất mệnh có người lợi dụng điểm ấy nhưng quy củ này lại vẫn luôn lưu truyền tới nay đám người trải qua này nhắc nhở cũng đều hiểu được vì lệnh hồ trùng không rất thương tiếc từ biểu hiện ban nay đến xem lệnh hồ trùng kiếm pháp đem tại tạ lãnh thiền phía trên nếu không phải tạ lãnh thiền đột nhiên dùng ra kỳ chiêu lại dùng khéo như thế kế quả thật chưa chắc có thể thắng được hắn bất quá lôi đài luận võ quy củ chính là như thế đám người tự nhiên bất sẽ vì lệnh hồ trùng đi phá hư bằng không về sau luận võ nhưng là không còn người dám nương tay kỳ thực tạ lãnh thiền làm như thế cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn mặc dù dùng ra tịch tà kiếm pháp, nhưng cũng suy nghĩ tốc chiến tốc thắng, mắt thấy liền phá vỡ lệnh hồ trùng bệnh kiếm võng, liền muốn đâm chúng đối phương, liền gặp lệnh hồ trùng đột nhiên thái độ khá thường. Kiếm pháp đâm ngược hướng hắn, giống như là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Cái này khiến hắn không thể không lui. Nhưng nếu liền như vậy thối lui, trong lòng của hắn hiện tại quả là không cam lòng, mắt thấy lệnh hồ trùng quần áo phiêu khởi, trong lòng hơi động, lôi kiếm chợt sâu, trêu chọc đại chúng lệnh hồ trùng dưới quần áo bay, sau đó mới thu kiếm, nói ra lời nói kia. Lấy hắn một bộ trưởng môn phong độ, Bình thường tuyệt sẽ không như thế, nhưng hắn đối với lệnh hồ trùng độc cô kiều kiếm riêng có nghe thấy, biết khó mà ứng nói, cũng không muốn cùng chi dây dưa, là lấy không thể không ra hạ sách này. Tả trường môn, ngươi vừa mới sử dụng, chỉ sợ không phải quý phái kiếm pháp a. Nhạc phương hưng mới vừa nhìn tạ lãnh thiền cuối cùng dùng ra tịch tạ kiếm pháp, trong lòng vừa vui lại lo. Mừng tự nhiên là lộ ra tạ lãnh thiền át chủ bài, buồn nhưng là cuối cùng vượt ra khỏi chính mình đón trước. Nhìn tạ lãnh thiền tốc độ, mặc dù không có đạt đến ngày đó hất một nhai thấy đông phương bất bại tình cảnh, nhưng cũng so một cao phong nhanh một bậc, hơn nữa lệnh hồ trùng lần này chỉ là cùng hắn qua một chiều cũng không biết hắn có hữu dụng hay không xuất toàn lực. nếu là hắn có thể lại nhanh một bước, vậy thì tiếp cận Đông Phương bất bại, quả thật khó mà thủ thắng. cục diện như vậy, có thể nói khó khăn nhất quyết đoán. nếu là Tả lãnh Thiền tốc độ gần so với Dư Thương Hải nhanh một chút, Nhạc bất quần tự nhiên bất cần do dự, lên đài liền có thể đem hắn đánh bại, đoạt lại ngũ nhạc vị trí minh chủ. nếu là Tả lãnh Thiền có thể so với Đông Phương bất bại, Nhạc bất quần tự nhiên bất địch, rước khoát nhận tuỗi chuyện, thậm chí đều không cần lên đài bại lộ tự thân công lực. nhưng bây giờ Tả Lăng Thiền ở vào giữa hai bên, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định như thế thắng bại nửa này nửa kia mới khó khăn nhất phán đoán. Nhạc Phương Hưng trong lòng lo nghĩ, liền mở miệng nói ra lời nói kia. Phía bên trái Lanh Thiền làm loạn, Tạ Lanh Thiền lạnh lùng thoáng nhìn, cũng không đáp lời, lớn tiếng hướng Nhạc bất quần đạo, Nhạc trưởng Môn, như hôm nay sắp đã trễ, còn xin mau chóng lên đài tỷ thí, nhanh chóng xác lập ngũ nhạc minh chủ thuộc về. Đi qua nhiều chuyện như vậy, lúc này ngày đã ngã về tây, chỉ một lúc sau liền muôn xuống núi, quân hào còn muôn xuống núi, chính xác không tiện chỉ hoãn. Nhạc Phương Hưng thấy hắn như thế không nhìn chính mình, cảm thấy thầm giận, lớn tiếng tê lên, Lâm sư đệ, vừa rồi Tạ trưởng môn sử dụng, có phải hay không là ngươi ra truyền tịch Tạ Kiếm Pháp? Trong miệng hắn nói tới Lâm sư đệ. Dĩ nhiên chính là Dương Bình Chi. Nhạc Phương Hưng nhận ra Tả lãnh Thiển vừa mới sử dụng chính là Tịch Tả Kiếm pháp bên trong Hoa Nợ gặp Phật một chiêu. Mặc dù Tả lãnh Thiển vì bài trừ lệnh Hồ Trùng kiếm vong, nhiều vòng vo mấy vòng, trong lúc đó còn ra mấy kiếm, lại vẫn thuộc về một chiêu kêu biến hóa. Dương Bình Chi biết rõ nhà mình kiếm pháp, mặc dù Tả lãnh Thiển tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra, lập tức khí sắc mặt xanh xám, nắm chặt song quyền, móng tay đều ham đến rồi trong thịt. Ngày đó trong thiếu lâm tự, hắn từng phía bên trái Lăng Thiển hỏi thăm Tịch Tả kiếm phủ sự tình, Tả Lăng Thiển lại bỏ lại một câu lời nói vô căn cứ, liền vứt tay áo mà đi, ở trước mặt phủ nhận không nói còn mảy may không đem hắn để vào mắt, nhưng Tả lãnh Thiền bây giờ sử dụng cùng một cao phong ngày đó sử dụng cũng giống như nhau, còn có thể nói không phải tịch Tả kiếm pháp. Nghe được sư huynh hỏi thăm, Dương Bình Chi cũng lại không lo được cái khác, vượt qua đám người già lớn tiếng nói, Tả lãnh Thiền, ngươi chiếm nhà ta tịch Tả kiếm vũ, còn có mặt mũi xuất ra đối phó đại sư huynh của ta, hôm nay đối mặt với thiên hạ anh hùng, ta Dương Bình Chi định không cùng ngươi bỏ qua. hắn xúc động phẫn nộ phía dưới, không lựa lời nói, hô to Tả Lăng Thiền chi danh. Dưới đài quân hùng vốn đang đang sôi nổi nghị luận, nghe được Nhạc Phương Hưng nói tịch Tả kiếm pháp, lập tức nhấc lên lỗ tai. Đợi cho Dương Bình Chi nói ra tịch tà kiếm phổ, lập tức số sao, nguyên lai tà lãnh thiên vừa mới dùng cái kia mấy chiêu chính là tịch tà kiếm pháp, chẳng thể trách cùng Tung Sơn kiếm pháp khác nhau rất lớn. Ta còn đạo hắn tà lãnh thiên mới sang tuyệt học gì, không nghĩ tới nhưng làm mưu đoạt nhà khác truyền võ học. Như thế hành vi, đám người mặc dù có trong lòng cực kỳ hâm mộ, trên mặt lại đều rất là khinh thường, dù sao mưu đoạt người khác võ học, thực sự không tính là danh tiếng tốt cái gì. Hơn nữa cái này một, hai năm bởi vì tịch tà kiếm phổ sự tình, trên giang hồ không biết lên bao nhiêu tranh chấp, lại càng không biết không biết chết bao nhiêu, ở trong sân người chính là không có tham dự, cũng nhiều có thân bằng hảo hữu có nhiều liên lụy trong đó, bây giờ xác nhận tịch tà kiếm phổ chỗ, lại kiến thức uy lực của nó, lập tức lớn tiếng ồn ào đứng lên. sư đệ yên tâm, hôm nay các vị anh hùng ở đây, lại có cách chứng nhận đại sư hòa trùng hư đạo trưởng trở võ lâm tiền bối, tất nhiên sẽ trả ngươi một cái công đạo. nhạc phương hưng cất cao giọng nói, thanh âm hắn vừa ra, lập tức vượt trên đám người ồn ào thanh âm. tiếp lấy nhạc phương hưng lại nói, sư đệ, ngươi đem hoa nở gặp phật dùng đến, nhường tất cả mọi người nhận nhận. Hắn chỉ sợ Dương Bình Chi không có thấy rõ tả Lãnh thiền sử dụng chiêu thức, vì vậy đề điểm. Lâm gia gia truyền tịch tà kiếm pháp mặc dù cùng tịch tà kiếm phổ lên tịch, tà kiếm pháp uy lực cách biệt rất xa, lại chủ yếu là bởi vì thiếu tốc độ, cũng bởi vậy ít đi rất nhiều biến hóa, bất quá muốn nói nguyên tắc chiêu thức giá đỡ, nhưng là giống nhau như đúc. Nếu là võ học tinh tâm chi sĩ nhìn thấy, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Huống chi Nhạc Phương Hưng vì sáng chế trừ tà điện kiếm, sớm đã đem chính mình chôn nhớ tịch tà kiếm phổ nhiều lần nghiên tập, rất nhiều biến hóa cũng đã một lần nữa thêm vào, chỉ cần Dương Bình Chi dùng ra, không lo người khác nhận không ra. Đám người nghe đến lời này, lập tức cổ vọ Lớn tiếng nói, dùng đến xem, dùng đến xem. Dương Bình Chi gặp nhiều người như vậy ủng hộ, dũng khí càng tráng, xoát một tiếng, rút ra trưởng kiếm, định diễn luyện. Tạ Lanh Thiền Mắt thấy quần tình rào rạt, lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói bây giờ đang tại luận võ đoạt xoái, bất luận kẻ nào không được quái nhiễu. Lâm Sư Điệt, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, nhưng ngươi như cùng ta có cái gì tư thoán, đều có thể chờ luận võ kết thúc, lại đến giải quyết, bây giờ nhưng là tại xác định ngũ nhạc minh chủ. Tà trường môn mới vừa nói luận võ đoạt sói, các phái đều phải dùng võ công bổn môn, bây giờ ngươi dùng ra phái khác võ học may mắn thắng đại sư huynh của ta một chiêu, còn có gì tư cách tranh đoạt ngũ nhạc kiếm phái minh chủ?" Nhạc Phương hưng cao giọng nói, hắn lần này lấy Tử Chi Mâu công tử chi la trắng, lập tức nhường tà lãnh thiền á khẩu không trả lời được. "Ta sư huynh võ công tinh thâm, nghiên tập một cái thức tuyệt chiêu lại có cái gì hiếm lạ, chỗ nào là cái gì tịch tạc kiếm pháp?" Lục Bách lớn tiếng nói, "Có phải hay không tịch tạc kiếm pháp, mọi người dưới so sánh, xem xét liền biết, ngươi nói cũng không tính toán." Trong đám người một người nói, "Đối với so sánh liền biết." Đám người phụ hòa nói nhạc phương hưng cao giọng nói bây giờ có thiếu lâm vương chứng đại sư vũ đương hướng hư đạo giải cái bang giải bang chủ thanh thành còn lại quán chủ những thứ này cao nhân tiền bối ở đây át hẳn có thể nhận ra đến cùng phải hay không tịch tà kiếm pháp lại cố ý hướng dư thương hải đạo ngươi nói xem còn lại quán chủ cái này còn lại thằng luồn vì đối phó phúc uy tiêu cục đã sớm phái người học lén lâm gia chuyển xuống tịch tà kiếm pháp nghĩ đến cũng nhận ra dư thương hải hư một tiếng cũng không đáp lại phái thanh thành bởi vì tịch tà kiếm của sự tình có thể nói thương cân độ cốt hắn tự nhiên bất nguyện lại tham gia trong đó tung chi hắn lần trước thiếu lâm đại chiến lúc bị thương còn chưa tốt lưu loát, bây giờ lại tại tung sơn phía trên, làm sao dám gây phái tung sơn. Phương chứng đại sư nói một tiếng thật hiệu, cao giọng nói, còn xin lâm thiếu hiệp diễn luyện một phen, nhường mọi người so sánh một chút, nếu là tà trưởng môn quả thật dùng tịch tà kiếm pháp, vậy thì trả lại lâm thiếu hiệp, như thế vật quy nguyên chủ, há không đặng thay. Tà Lãnh Thiền nghe lời ấy, con mắt khẽ híp một cái, Hàn Quang bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, bộ kiếm pháp kia là ta mới sáng tạo mà đến, trong đó có lẽ có cùng lâm gia tịch tà kiếm pháp tướng giống chỗ, nhưng uy lực như thế nào, lại có khác biệt một trời một vực. Lâm gia nếu có kiếm pháp như vậy, như thế nào lại suýt chút nữa bị người diệt môn? Hắn trong lời nói, liều chết không nhận đây là tịch tà kiếm pháp, chỉ nói là có lẽ cùng Lâm gia tịch tà kiếm pháp có tương tự chỗ, cứ như vậy, người khác cũng không cách nào làm gì được hắn. Dù sao trong trốn võ lâm, chiêu số đâu chỉ ngàn vạn, có một chút giống nhau hoặc tương cận chỗ, cũng là không thể tránh được. Bất quá tả Lãnh thiền cũng biết dây dưa tiếp, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho chính mình, không cần đám người phản ứng lại, liền trực tiếp nói, nếu là Lâm sư điệt muốn học bộ kiếm pháp kia, vậy cũng tốt rất, chỉ cần chờ một lúc năm phái quý nhất, đại gia cùng là ngũ nhạc phái môn phía dưới. Sư điện tự nhiên cũng có thể phải truyền. Nói nhìn quanh bốn phía, lại nói, những người khác như Quy về ngũ nhạc phái môn phía dưới, cũng đều có thể phải truyền môn tuyển học này. Bây giờ lệnh hồ trùng đã bại, nhạc bất quần mặc dù còn chưa ra sân, vẫn còn không bị hắn để vào mắt, hắn gác chí vừa lòng phía dưới, trực tiếp đem mình làm trở thành ngũ nhạc minh chủ, lại đưa ra ngũ nhạc cùng phái chi bàn bạc, còn lấy chính mình sử dụng kiếm pháp, dẫn dụ cái khác bốn trong phái người. Chưa xong còn tiếp thị lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 137. Thứ 135 chương ngũ nhạc hội minh chính nhạc phương hưng nghe được tạ lãnh tiền nói tới nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối người lại còn có thể vô sỉ thành dạng này đem lâm gia tịch tạ kiếm phổ chiếm làm của riêng không nói còn to tiếng không biết thẹn nói muốn truyền cho nhân gia cái này xấu lại nhìn dương bình chi hắn đã tức giận toàn thân phát run chỉ vào tạ lãnh thiền lại ngay cả lời nói đều không nói được tạ trường môn ta như bái nhập ngũ nhạc phái có thể học được bộ kiếm pháp kia sao trong đám người một người vấn đạo tạ lãnh thiền mỉm cười nói đương nhiên có thể phàm là ngũ nhạc phái đệ tử đều có thể phải truyền kiếm này hơn nữa ta ngũ nhạc phái vừa lập đang muốn nghiệm khai sơn môn mọi người đều có thể bái nhập trong lời nói chẳng những quyết định ngũ nhạc phái sự tình còn lấy ngũ nhạc phái trưởng môn nhân tự xưng, muốn quảng thu đệ tử quân hùng nghe nói như thế lập tức sốn sao khinh bị có lẽ có chi càng nhiều vẫn là tâm động nho nhau, nhau nghi thầm ta như học được bộ kiếm pháp kia chẳng phải là cũng có thể thắng qua lệnh hộ trùng băng này tung hoành thiên hạ đến nỗi tả lãnh thiền bản thân công lực tuyệt đỉnh dùng gia tịch tả kiếm pháp cũng bất quá là lấy quỷ kế thắng hiểm một chiêu sự tình thì bị những người này không thấy rất nhiều người nghĩ đến diệu dụng phía bên trái lăng thiền cẩn thận hỏi thăm hỏi chút như thế nào bãi nhập ngũ nhạc phái như thế nào phải chuyển kiếm này vân vân Tạ Lãnh Tiễn ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái trả lời, tương thuận đủ loại hứa hẹn, làm cho những này người càng thêm tâm hoa độ phóng, trên núi bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Tạ Chu môn, bây giờ chỉ có ngũ nhạc kiếm phái, làm sao tới ngũ nhạc phái? Người ở đây khoảng không hứa hẹn lời, kết quả lại như thế nào thực hiện? Nhạc Bất Quần cao giọng nói. Hắn gặp quần tình giảo giạn, bốn trong phái cũng không thiếu động tâm lời, biết lại tiếp tục xuống chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn bị Tạ Lãnh Tiễn mê hoặc, vì vậy mở miệng nói. Hắn bây giờ công lực từ sâu, mặc dù nói chuyện âm thanh không cao, lại vượt trên đám người ồn ào thanh âm, để cho người ta nghe tin biết. Hơn nữa một tiếng này truyền ra cực xa, Ngọn núi xa xa phía trên không ngừng truyền đến hồi âm, tại người bên tai quấn quẩn. Lời nói này vừa ra, lập tức đè xuống trên núi của nhật bầu không khí, có người suy nghĩ tỉ mỉ một phen, đã lấy lại tinh thần, ngũ nhạc phái có hay không còn khó nói, lại nói chính mình là bãi nhập trong đó, chỉ sợ cũng khó có thể phải truyền. Uy lực như thế kiếm thật lớn pháp, Tạ lanh thiền sao lại yên tâm truyền bá, còn không biết đến lúc đó sẽ mở ra điều kiện gì đâu. Nghĩ như vậy, rất nhiều người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tạ Lãnh Tiễn mắt thấy nhạc bất quần đi ra hỏng chuyện tốt của mình, hướng hắn lạnh lùng nói, nhạc trưởng môn lần này là muốn phản đối ngũ nhạc cùng phái. Ngũ nhạc cùng phái mà nói, đã vì ta Hoa Sơn, hàng Sơn, Thái Sơn ba phái chỗ không, Tạ trưởng môn lời ấy lại từ đâu mà đến? Nhạc Bất Quần đạo, Tạ Lãnh Thiên đạo, ta vì ngũ nhạc kiếm phái minh chủ. Bây giờ nhắc lại này bản bạc, người không phục có thể lên đài lĩnh giáo. Nói liếc Bệ tứ phương, cực kỳ tự đắc, lệnh hồ trùng đều đã thua ở dưới kiếm của hắn, những người khác lại tốc đạo qua thay. Nhạc Phương Hưng nghe được lời này, liền muốn lên đài, lại bị Nhạc Bất Quần đưa tay cản lại, nói, Tạ trưởng môn e rằng đã quên, bây giờ đang tại luận võ đoa soái. Bình định lại ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, Ngươi bây giờ chẳng qua là phái Tung Sơn trưởng môn mà thôi, có tư cách gì tự xưng Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ?" Tạ Lãnh thiền càng nghe càng giận, lạnh lùng thốt, nhạc trưởng môn lời ấy là muốn cùng Tạ mộ tranh một chuyên cái này Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ. Nhạc huynh quân tử kiếm ba chữ, danh chấn thiên hạ, quân tử hai chữ, người chỗ trung ngửa. Cái này kiếm chữ đến cùng như thế nào, nhưng là nghe thấy giả nhiều, mắt thấy giả thiếu. Hôm nay anh hùng thiên hạ tất tụ tập, liền thỉnh Nhạc huynh bộc lộ tài năng cao minh kiếm pháp, cũng tốt nhường mọi người mở mang tầm mắt. Hắn lượng trước nhạc bất quần võ công còn không bằng lệnh hồ trùng, nói không chừng liền lên đại cũng không dám, là lấy nói như thế. Tả huynh nếu như thế nói, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nói nhạc bất quần từng bước từng bước từng bước lên đài, đây là muốn lên đài tỷ võ. Quần hùng mắt thấy lại có trò hay như nhìn, nói không chừng còn có thể gặp được tả Lãnh Tiễn vừa rồi sử dụng kiếm pháp, cũng là lớn âm thanh gọi tốt. Tả Lãnh Tiễn gặp nhạc bất quần thực có can đảm lên đài, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nghe quần hùng gọi tốt, trong lòng vừa âm thầm vui vẻ, hôm nay phen này khéo léo dẫn dắt, còn không biết bao nhiêu người lòng sinh cực kỳ hâm mộ, muốn bái nhập ngũ nhạc phái. Đến lúc đó ta thống lĩnh những người này, làm tiếp mấy món đại sự, không phải liền vượt trên Tiếu Lâm, Vũ Đường. Hắn hưu tâm khoe khoang, một tiếng quát vang lên rút ra trường kiếm, lần này trường kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà thanh chấn sấn gốc, nguyên lai hắn tiềm vận nội lực, trường kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm vách trong không được chạm vào nhau, chấn động mà phát âm thanh lớn, không rõ kỳ lý người đều hái gì, tung sơn môn nhân vừa lớn tiếng lớn tiếng khen hay, nhạc bất quần đem trường kiếm liền vỏ kiếm từ bên hông cởi xuống, đặt ở phong thiện đài một góc, lúc này mới chậm rãi đem kiếm rút ra, chỉ từ hai người rút kiếm thanh thế tư thế xem ra, trận này so kiếm có thể nói cao thấp đã phân, tạ lanh thiền gặp nhạc bất quần giơ kiếm ngay ngực, tay trái ngắt cái kiếm quyết, dường như chắp bút viết chữ đồng dạng, biết chiêu này hoa sơn kiếm pháp thơ kiếm hội hưu. Là phái Hoa Sơn cùng đồng đạo hữu hảo so chiêu lúc sử thức mở đầu, ý tứ nói, văn nhân giao hữu, liên cú hòa theo, côn nhân giao hữu, nhưng là luận bản võ nghệ. Làm cho một chiêu này, là cho thấy cùng đối thủ tuyệt không đoán cửu lý, không thể tính mệnh tương bác. Tạ Lãnh thiền bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đột nhiên một kiếm từ trên xuống dưới mà chém thẳng vào xuống, thật có thạch phá thiên kinh khí thế. Một chiêu này sử dụng, dưới đài phái Hoa Sơn mọi người nhất thời người người lòng sinh phẫn nộ, bọn họ cũng đều biết Tung Sơn kiếm pháp bên trong đồng thời không có một chiêu này, Tạ Lãnh Tiễn lần này, chính là mượn quyền cước bên trong một chiêu thức, tên là độc bổ Hoa Sơn. Ngũ nhạc kiếm phái mấy trăm năm tin tức liên hệ, Tung Sơn kiếm pháp bên trong đừng nói cũng không chiêu này, coi như vốn là có, ngại tại phái Hoa Sơn tên, cũng làm bỏ qua không cần, hoặc là biến hóa hình dạng. Bây giờ tả Lãnh Tiền lại có ý hóa thành kiếm chiêu, tất nhiên là có chủ tâm Vũ Nục phái Hoa Sơn. Tung Sơn kiếm pháp nguyên bản lấy khí thế hùng vĩ tăng trưởng, chiêu này đột bổ Hoa Sơn chiêu thức mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng hô một thanh âm vang lên, từ không trung tạt bổ xuống, thật có khai sơn phá thạch chi thế, đem Tung Sơn kiếm pháp sở trường phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Nhắc bất quân dưỡng khí công phu cực sâu, lại kinh nghiệm phong phú dạng gì chiêu thức chưa từng gặp qua, lập tức nghiêng người thoáng qua, đâm nghiêng một kiếm, trả một chiêu cổ bách dày đặc. Tạ Lanh Tiền thấy hắn chuẩn mực nghiêm cẩn, không cầu có công, nhưng cầu không tội, chính là đánh lâu dài đấu kế sách. Đối với mình độc bổ Hoa Sơn hàm ý, tuyệt không hiện ra tức giận, nghĩ thầm người này thật là kinh địch, lập tức không còn loạn làm cho mấy chiêu, nương thần đối địch. Tạ Lanh Tiền đối tự thân công phu có vô cùng có lòng tin, lúc này cũng không dùng ra tịch Tạ kiếm pháp, chỉ là lấy tung sơn kiếm pháp ứng đối. Bất quá mọi người dưới đài hy vọng cũng không phải như thế, lập tức đã có người hô, Tạ Trường Môn, nhanh dùng tịch Tạ kiếm pháp, nhờ mọi người nhìn một chút. Người chung quanh lập tức cổ vũ. Tạ Lanh Thiền mặc dù cố hết sức phủ nhận, nhưng hắn vẫn không nói ra tự sáng tạo kiếm pháp tên. Tất cả mọi người vẫn là lấy tịch tà kiếm pháp cách gọi khác, rõ ràng đều trong lòng sáng tỏ. Tự sáng tạo tuyệt học sao mà khó khăn? Sao có thể dễ dàng như vậy? Chớ nói chi là cùng nhà khác tuyệt học giống nhau như lúc. Tạ Lanh Thiền là một phái trường môn, tâm trí kiên định, tự nhiên bất lại so với võ lúc nghe người khác lời nói. Hơn nữa người kia tiểu nói này, hắn ngược lại càng thêm khó dùng tịch tà kiếm pháp. Nếu là lúc này sử dụng, chẳng phải là thừa nhận chính mình vừa mới nói tới tự sáng tạo kiếm pháp là tịch tà kiếm pháp? Nhường hắn khuôn mặt còn để nơi nào? Là lấy tả Lãnh thiền không chút nào để ý, vẫn là dùng Tung Sơn kiếm pháp, đem 17 lộ Tung Sơn kiếm pháp xen lẫn nhau sử dụng, khí thế cực kỳ hùng hồn. Lại nhìn Nhạc Bất Quẩn, hắn lúc đầu kiếm pháp phức tạp, cực kỳ tinh xảo, đến về sau, lại trở nên bình thường không có gì lạ, công chính bình thẳng, không so chiêu thức ở giữa. Khí thế lại càng ngày càng trầm ngưng. tự có một loại trầm trọng cổ pháp chi ý có khi một kiếm đâm ra, cổ tay rung lên, kiếm chiêu liền trở thành hai hoặc ba chiêu, nhường tạ Lãnh Tiễn không thể không ngưng thần ứng đối. Nhạc Phương Hưng tại dưới đài nhìn thấy, tâm hỉ không thôi hắn nhìn ra nhạc bất quần bây giờ sử dụng kỳ thực là hắn từ xưa trong mộ lấy được toàn chân kiếm pháp bộ kiếm pháp kia mặc dù chiêu thức không nhiều lại công chính bình thản đại khí nổi bật coi trọng nhất lấy khí ngự kiếm trước kia vương trọng dương tham gia hoa sơn luận kiếm từng bằng này đoạt được thiên hạ đệ nhất mặc dù trong đó tiên tiên công nhân tố chiếm đa số nhưng kiếm pháp nhân tố nhưng cũng không thể coi thường như lấy chiêu thức mà nói bộ kiếm pháp kia kỳ thực cũng không tính như thế nào tinh diệu hắn tinh yếu chỗ toàn ở vào trong công vận dụng Bây giờ Nhạc Bất Quần tím Hà thần công vô cùng vi tinh thâm, kiếm pháp lại thiên hướng cổ pháp vụ trọng, dùng ra bộ kiếm pháp kia có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa cái này toàn chân kiếm pháp luyện đến chỗ cao thâm, còn có thể diễn hóa ra một cái diệu dụng, đó chính là nhất khí hóa tam thanh mỗi một chiêu đều có thể hóa thành ba chiêu. Nhạc Bất Quần bây giờ sử dụng chính là cái này một diệu pháp, bất quá có thể là bởi vì không được tâm quyết, không tính thông thạo, có chỉ có thể hóa ra hai rõ ràng. Bất quá cho dù như thế, cũng làm cho Tạ Lãnh Tiễn kinh hãi không thôi, hắn biết Hoa Sơn kiếm pháp phức tạp tinh xảo, chính mình Tung Sơn kiếm pháp thì khí thế hùng hồn. So sánh giữa hai người, Mặc dù có thể nói bất phân cao thấp, nhưng chỉ cần tinh xảo không có đến rồi cực hạn, cuối cùng vẫn là chính mình càng chiếm ưu thế. Bây giờ Nhạc bất còn dùng ra bộ kiếm pháp kia, trầm lưng trầm trọng không nói, chiêu thức nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại diễn sinh ra nhiều như vậy biến hóa, quả thật không thể coi thường. Hơn nữa trường kiếm tương giao ở giữa, hắn lạnh băng chân khí chẳng những không có thừa cơ bước qua, ngược lại ẩn ẩn bị đối phương thuần dương chân khí khắc chế, nhường hắn càng sợ hãi hơn, chính mình lạnh băng chân khí đã lại có tiến tiến, làm sao còn ngược lại không bằng đối phương. Chẳng lẽ tím hà thần công thật sự lợi hại như thế? Thì thực tả Lãnh Tiền lại làm sao biết, hắn từ anh Bạch La chỗ lấy được dịch cân 12 thước mặc dù nhiên bất tính toán có lợi, nhưng chỉ là tối sơ bản bản, hiệu dụng cũng không tính mạnh. Đợi đến Nhạc Phương Hưng nhận được dịch cân đoán cốt trương phía sau, Nhạc Bất Quần liền kiềm tu này công, tư chất nhiều cải thiện, nội công tiến triển cũng càng thêm nhanh chóng. Chiêu Dương kiếm quyết có thành tựu sau đó, Nhạc Bất Quần lại dung hội toàn thân chân khí, công lực càng thượng nhất tầng, bây giờ nội công mạnh, cũng liền phương chứng đại sư có thể cùng so sánh, hắn lại nơi nào có thể bằng được. Tạ Lãnh Tiền lại đấu một hồi, mắt thấy đối phương kiếm pháp càng lai việt nương trọng, đã biết khí thế hùng hồn kiếm pháp ngược lại thế lớn không ngừngên cớ, bị đối phương áp chế đã rơi vào hạ phòng, không khỏi trong lòng thần trường, chẳng lẽ nói chính mình không cần tịch tà kiếm pháp, đã không thắng nổi cái này Nhạc lao nhi. Hắn luôn luôn tự phụ, tự nghĩ vì ngũ nhạc đệ nhất, cái này khiến hắn như thế nào chịu được. Mắt thấy hai người trường kiếm tương giao, Tạ Lãnh Tiễn thừa cơ bước lui đối phương, mình cũng lui lại mấy bước, nói: "Khoan đã, Nhạc trưởng môn, ngươi cái này dùng không phải Hoa Sơn kiếm pháp à. Hắn thống lĩnh ngũ nhạc kiếm phái nhiều năm, biết rõ các phái kiếm pháp, là lấy nói như thế. Mọi người dưới đại không thiếu có từng thấy phái Hoa Sơn võ học, nhìn thấy Nhạc bất cần sử dụng, trong lòng cũng là nghi hoặc. Hoa sơn kiếm pháp luôn luôn tinh xảo phức tạp, cũng không có nghe nói qua có thể sử dụng như thế cổ pháp vung trọng a. Nhạc bất quần mỉm cười nói, bộ kiếm pháp kia là ta phái tổ sư Quảng ninh chân nhân truyền lại, như thế nào không phải Hoa sơn kiếm pháp, chỉ là bởi vì là tổ sư trước kia sư môn truyền lại, cho nên ít có hiện thế. Quý phái tổ sư là Quảng ninh chân nhân a, hắn xuất thân toàn bộ chân giáo, cái này kiếm pháp chắc là toàn chân kiếm pháp. Hướng hư đạo dài nghe được nhạc bất quần lời nói, lập tức nghĩ tới điều ấy, vấn đạo, hắn là người trong đạo môn, làm sao không biết toàn chân thất tử? Hơn nữa như lấy đạo môn pháp chế mà nói. Phái Vũ Dương cũng là thừa tự toàn chân, tự nhiên đối với năm đó toàn bộ chân giáo có chỗ ghi chép, chính xác như thế. Nhắc bất quần gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Hắn nhưng cũng dùng ra cái này kiếm pháp, tự nhiên nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hơn nữa lần này hắn nói ra trước mặt mọi người, dụng ý cũng không phải đơn giản như vậy. Hướng hư đạo dài bây giờ cần hắn ngăn cản tạ lãnh tiền, không thiếu được cũng phải nhận lần tiếp theo chuyện. đã như thế, phái Hoa sơn huyền môn chính tông danh hảo, thế nhưng là lại sâu một tầng. A Di Đà Phật, tất nhiên cái này kiếm pháp là Hoa sơn tổ sư truyền lại, đương nhiên là Hoa sơn võ học, chuyện này không cần tranh luận. Phương chứng đại sư chắp tay trước ngực, nói: "Đạo môn tranh chấp có thể không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng vui vẻ có người khiêu chiến Vũ Đường." Mắt thấy Phương chứng đại sư mở miệng, hướng hư đạo giải chính là lại không nguyện, cũng chỉ được nhận lần tiếp theo chuyện. Bây giờ nếu bàn về Lý hiếp, vẫn là tà lãnh thiền vì cái gì, hay là trước ngăn cản hắn sát nhập ngũ nhạc lại nói. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 138. Thứ 136 chương Ngũ nhạc hội minh mười tà lãnh thiền mắt thấy 3 người kẻ sướng người họa, liền nhận định bộ kiếm pháp kia là Hoa Sơn võ học, trong lòng âm thầm sinh giận. Hắn mặc dù nhiên chi đạo phương chứng đại sư hòa trùng hư đạo trưởng lần này ý đồ đến không thuần, nhưng thấy đến hai người như thế thiên vị phái hoa sơn, vẫn là không nhịn được lòng sinh lửa giận. Đang muốn mở miệng, lại nghe nhạc bất của nói, ta như lấy bộ kiếm pháp kia thủ thắng, lường trước tạ trưởng môn trong lòng cũng không phục. kế tiếp so kiếm, vẫn là không cần bộ kiếm pháp này. Lời này nhường tạ lãnh thiền lửa giận lập tức dâng lên, người bất quá hơi chiếm thượng phòng, nói như thế nào giống như đã thắng qua ta đồng dạng. Lệnh lên một tiếng, nói, thế thì không cần, lôi đài lôi võ đều bằng bản sự. Hắn lúc này ngược lại không dây dưa phải trang dùng bản môn công phu, chỉ nói lấy bản sự thủ thắng. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu, nhưng lại nói, "Tạ trưởng môn kinh thái tuyệt diễm, tự sáng tạo một cái bộ kiếm pháp, nhạc mộ mặc dù nhiên bất mới, nhưng cũng hoàn thiện một bộ hoa sơn tuyệt học, liền như vậy phía bên trái trưởng môn đình giáo." Lời này vừa nói ra, chẳng những Tạ Lãnh Tiễn Kinh ngạc không thôi, chúng nhân đứng xem cũng kinh nghi bất định, hôm nay đến cùng thế nào? Một cái tự sáng tạo một cái hoàn thiện, đủ loại tuyệt học không ngừng xuất hiện, chẳng lẽ ngũ nhạc kiếm phái quả thật như thế hưng thịnh? Nhạc Bất Quần tất nhiên từ bỏ dùng toàn thân kiếm pháp, ngược lại dùng chính mình hoàn thiện tuyệt học, chứng minh hắn đối với bộ kiếm pháp kia cực kỳ tự tin, ác hẳn cũng vô cùng không thể Nhạc Phương Hưng nghe đến lời này, lập tức biết phụ thân phải dùng ra chiêu dương nhất khí kiếm. Như thế xem ra, cha hơn phân nửa đã thăm dò tả lãnh thiền thực lực, cảm thấy đã có tự tin. Nhạc Phương Hưng trong lòng thầm nghĩ, Tả lãnh thiền trong lòng cố là kinh ngạc, nhưng cũng mừng thầm, phái Hoa Sơn có cái gì tuyệt học, ngoại nhân không biết, chẳng lẽ ta còn không biết? Nhìn ngươi còn có cái gì bản sự? Hắn cũng không kiềm tốn, nói thẳng, dễ nói, dễ nói. Nhạc trưởng môn mời ra kiếm a. Trong ngôn ngữ cực không khách khí, giống như thực sự là đang chỉ điểm đồng dạng. Nhạc bất quân trường kiếm ngửa một cái, nghiêng nghiêng hướng về phía trước. Chỉ hướng giữa không trùng, liền như vậy đứng yên bất động. Tả Lãnh Tiền đợi đã lâu, nhưng không thấy Nhạc Bất Quần động tác. Không biết hắn đang giở trò quỷ gì thành kiểu, nhưng thần nhìn kỹ, lại cảm giác hắn trên thân kiếm ẩn ẩn lộ ra một vòng tự quang, không khỏi trong lòng thực sự kinh ngạc, biết một chiêu này uy lực, định nhiên bất cùng bình thường. Đang nghĩ ngợi phải chăng muốn cấp trước tiên xuất kiếm, liền nhìn thấy Nhạc Bất Quần đột nhiên động một cái, liên tiếp hướng hắn công ra tam kiếm. Cái này tam kiếm uy lực một kiếm so một kiếm mạnh hơn, không chút nào không hiện phong thành, lại như chỉ hoàn thực cấp bách. Trong chớp mắt đã đem Tạ Lãnh Tiền bên trên bàn đều bao bà phủ. Chứng nhân đứng xem nhìn thấy tinh diệu như thế kiếm pháp, cũng là lớn âm thanh gọi tốt, Tạ lãnh Tiền nhưng trong lòng cười nhạo, nhìn ngươi chuẩn bị đường này, ta còn đạo là cái gì tuyệt học, nguyên lai like là vậy quá nhạc ba thanh phong, hắn không biết chiêu dương nhất khí kiếm, đem cho rằng là thái nhạc ba thanh phong. Lần này nhận biết, ngược lại cũng không có thể nói sai, nhạc bất quần thái nhạc ba thanh phong nguyên bản là từ chiêu dương nhất khí kiếm bên trong lấy ra, cái này tam kiếm cũng chính xác chính là, chỉ là bên trong chi ý khác biệt nhưng lớn lắm. Mặc dù nhận ra được, Tạ lãnh Tiền cũng không đó nữa, hắn mới đã thử ra nhạc bất quần công lực cẩn thận thắng qua chính mình, không muốn cùng hắn liều mạng, hắn liền lùi lại ba bước, đã tránh đi cái này tam kiếm, đang muốn đánh trả. Tạ lãnh Thiền liền nhìn thấy Nhạc Bất Quần cổ tay rung lên, lại là Tam Kiếm đánh tới, vẫn là một kiếm thắng qua một kiếm. Hơn nữa có phía trước Tam Kiếm đi ra, tốc độ càng nhanh ba phần, uy lực cũng càng thịnh một bậc. Tạ lãnh Thiền vừa mới vừa lui, lúc này thấy hắn khí thế mạnh hơn, càng không dám liều mạng, đạp đạp lại lui ba bước, trong lòng cười lạnh không thôi, nhìn ngươi còn có thể ra mấy kiếm, hắn cũng không tin tưởng Nhạc Bất Quần có thể một mực tiếp tục như vậy. Ai ngờ hắn cái này vừa lui, Nhạc Bất Quần trong nháy mắt lại đánh ra Tam Kiếm, cái này Tam Kiếm có phía trước sáu kiếm làm nền, vô luận tốc độ, uy lực đều là càng hơn một bậc. Nhạc Phương Hưng tại dưới đài nhìn thấy. Hoàn toàn yên tâm, Chiêu Dương nhất khí kiếm vi lực to lớn, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu là ngay từ đầu không bị phá hư, có thể nói càng đi xuống, vi lực càng lớn, mãi đến vô cùng vô tận. Hắn nhìn ra được nhạc bất quần tụ lực đã lâu, kiếm pháp ban đầu vi lực đã là cực lớn, bây giờ đi qua cái này chi kiếm, đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục chiến đấu, đồng thời đem tự thân công lực toàn diện phát huy ra. Nếu như Tả Lanh Thiển còn không cần ra tịch tạ kiếm pháp, kế tiếp lại không cơ hội. Tả Lanh Thiển nhìn thấy cái này tam kiếm, lập tức sắc mặt đại biến, đâu còn không biết mình sở liệu có lại. Hắn một đời không biết đi qua bao nhiêu chiến đấu. Tự nhiên nhìn ra được nếu để cho nhạc bất chuẩn kiếm pháp uy lực lại tăng lên nữa, chỉ sợ hắn đi với nhau ra tịch tà kiếm pháp cơ hội cũng không có, liền sẽ liền như vậy bị thua. Mặc dù nhiên bất biết nhạc bất chuẩn có hay không còn có thể lại xuất một kiếm, thân hình hắn vẫn là một bên tránh đi cái này tam kiếm đồng thời tấn công về phía nhạc bất chuẩn. Chỉ thấy hắn trong ngay mắt đã từ nhạc bất chuẩn phía trước chuyển tới đôi phương bên phải hướng hắn công nhanh mà đi, chính là tịch tà kiếm pháp tốc độ cực nhanh như quỷ mị. Ai ngờ nhạc bất chuẩn lại phản phát sớm đã ngờ tới đồng dạng trường kiếm vừa thu lại rối ra đã chỉ hướng một chiêu này sơ hở, tà linh tiền lấy làm kinh hãi không thể không gấp lui mà đi mắt thấy nhạc bất quần cổ tay rung lên, lại muốn dùng ra thái nhạc bà thanh phong, hắn không chút nào dừng lại, trọng lại nhào tới, vẫn là tịch tà kiếm pháp. nhạc bất quần vừa nhiên chi đạo tả lãnh thiền có thể học được tịch tà kiếm pháp như thế nào lại không có nghiên cứu, hắn mấy tháng này bên trong đã sớm đem tịch tà kiếm pháp biến hóa, sơ hở suy tư nhất thanh nhị sở, lập tức không chút do dự, mui kiếm một điểm, lại là chỉ hướng tả lãnh thiền kiếm pháp sơ hở. tả lãnh thiền lần này cũng có phòng bị, nửa đường bên trong đã đổi một chiều khác, bất quá hắn lần này mặc dù nhanh, nhạc bất quần nhưng cũng không chậm, hắn đi qua vừa mới một phen tiến công. Công lực hoàn toàn phát huy ra không nói, tốc độ cũng nói tới. Mặc dù nhiên bất như Tạ lãnh Thiền, nhưng cũng sẽ không không kịp phản ứng. Lập tức hắn mui kiếm hơi hơi hướng phía dưới một điểm, lại là chỉ hướng một chiêu này sơ hở. Tạ lãnh Thiền sắc mặt biến hóa, bất quá một chiêu này đã dùng hết, hắn cũng không cách nào lại đi biến chiêu, đành phải lui ra. Một lần nữa nhào tới. Lần này trong lòng của hắn càng thêm nương trọng, liên tiếp biến ảo mấy chiêu kiếm pháp, liền đem trong đó mấy chục loại biến hóa từng cái sử dụng, biến hóa phức tạp, đơn giản khiến người ta hoa mắt. Bất quá nhạc bất quân lại tựa hồ như biết rõ mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa đồng dạng, trường kiếm hơi hơi chỉ vào đều là chỉ hướng hắn kiếm pháp sơ hở, biến ảo ở giữa, vậy mà không có một chút sai lầm. Tạ Lăng Thiền lại liên biến mấy lần, cũng tất cả đều như thế. Chúng nhân đứng xem mắt thấy Nhạc Bất Quần liên phát sáu kiếm, đem Tạ Lăng Thiền bước lui sáu bước, tiếp đó Tạ Lăng Thiền liền đột nhiên dùng hết tịch tạ kiếm pháp, bất quá chẳng biết tại sao, đối mặt Nhạc Bất Quần chỉ trỏ, lúc nào cũng nửa đường lui ra, tựa như thuốc thủ vô sách đồng dạng. Nhạc Phương Hưng tại dưới đài trông thấy, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng. Bây giờ Nhạc Bất Quần mặc dù còn chiếm thượng phong, cũng không giống bắt đầu thời điểm, có thể hoàn toàn khống chế thế cục. Hơn nữa Tạ Lăng Thiền kiếm pháp càng làm cho càng nhanh, tốc độ cũng càng lai việt nhanh còn không biết có thể nhanh đến cái tình trạng gì nếu là hắn thật sự lại nhanh một bậc hai người thắng bại nhưng là khó mà nói nhìn thấy bên cạnh Dừng Bình Chi Nhạc Phương Hưng trong lòng hơi động này ra ý hay cao giọng nói Lâm sư đệ vừa rồi Tả trưởng môn một chiêu kia có phải hay không rất giống nhà người tịch Tả kiếm pháp lưu tinh bay đoạn Tả Lăng Thiên kiếm pháp xử cực nhanh hơn nữa bình thường không đến một nửa liền biến thành một chiêu khác Dừng Bình Chi nơi nào thấy rõ bất quá hắn nghe được sư Minh nói tới lại lập tức trả lời chính là cái này lưu tinh bay đoạn chính là tịch Tả kiếm pháp thứ hai chiêu vừa vặn có thể dùng chiêu mới vừa rồi đó hoa nợ gặp phật phá giải Lúc này Nhạc Phương Hưng lại nói, "Một chiêu này là Phi Yến Xuyên Liêu 6." Nô. Trên sông Lộng Địch, thần trung quỷ quyết mục, nhóm tả lui tránh 6. Mắt thấy tả Lãnh thiền liên tiếp biến ảo hơn 10 chiêu, mặc dù mỗi lần đều dùng đến đồng dạng, lại đều bị Nhạc Phương Hưng từng cái tiêu lên. Người bên ngoài nghe nói như thế, chính là trong lòng còn có nghi ngờ, cũng đều xác định tả Lãnh thiền sử dụng chính là tịch tà kiếm pháp, bằng không cái nào một lộ tự sáng tạo kiếm pháp có thể cùng nhà khác truyền kiếm pháp giống nhau nhiều như vậy, còn bị người từng cái nhận ra được. Chứng nhân đứng xem nghe Nhạc Phương Hưng giải thích bình luận, đều cảm thấy rõ ràng, lại cực kỳ êm tai lại không biết giữa sân tả lênh tiện nghe được, lại cảm thấy giống như ma âm, mỗi lần chính mình biến ảo kiếm pháp đều bị hắn kêu ra tới không nói, còn một hồi cùng mình kiếm pháp tiết tấu tương hợp, một hồi lại hơi có chết đi, làm cho hắn phiền muộn không thôi. Hắn không biết nhạc phương hưng lời nói bên trong, đã âm thầm dùng tới nhiếp hồn âm, mặc dù bởi vì cố kỹ tại chỗ nhiều người như vậy, chưa hề dùng tới chân khí cộng minh cùng mê hoặc tâm thần phương pháp, lại tại ngữ điệu bên trong không ngừng biến ảo. Nếu loạn hắn kiếm pháp tiết tấu, giữa sân mấy ngàn anh hào, mặc dù nhiên bất mệnh tinh thông âm luận người lại lớn đều võ công không cao, mà võ công cao nhưng lại không quá tinh thông âm luật, là lấy lại mà không có một người nhìn ra. Cũng liền Phương Chứng đại sư, Tinh Thông Thiếu Lâm Kim Cương Tiễn sư tử hống, hơi đoán được một điểm, nhưng lại không thể vững tin. Tả Lãnh Tiễn phiền muộn không thôi, lại từ đầu đến cuối không làm gì được Nhạc Bất Quẩn, trong lòng rất là sốt ruột, nghe được Nhạc Phương hưng giải thích bình luận, nhưng lại hiểu được, tiểu tử này đối với tịch tà kiếm pháp thâm biết, chắc hẳn Nhạc Bất Quẩn càng tinh thông hơn, chẳng thể trách đối với Tạ kiếm pháp sơ hở rõ ràng như vậy, xem ra cái này tịch Tạ kiếm pháp là không thể dùng. Bất quá ta nếu dùng ra Tung Sơn kiếm pháp, nhìn ngươi còn có thể phá vỡ. Mặc dù Tung Sơn kiếm pháp lấy khí thế hùng hồn tăng trưởng, nhưng là không thiếu mau lệ chiêu thức, dùng tịch ta kiếm pháp thân pháp vận dụng, uy lực cũng chưa chắc yếu ở đâu. Hắn nghĩ tới liền làm, kinh lực khẽ biến, đang muốn dùng ra Tung Sơn kiếm pháp, đã thấy nhạc bất quần kiếm quang đột nhiên phun một cái, trường kiếm hóa thành một đạo tử hồng, hướng hắn đâm thẳng tới. Một chiêu này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại đoan nghiêm hùng vĩ, ẩn chứa Tung Sơn kiếm pháp tinh yếu chỗ. Tả Lãnh Tiễn nhìn thấy một chiêu này, trong lòng rung mạnh, nhận ra một kiếm này giống như là Tung Sơn kiếm pháp, chính mình nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy, dường như thiên, cổ nhân long, nhưng thiên, cổ nhân long thanh truyền qua. Không hẳn cổ phát dường như cây rừng trùng điệp xanh ngút phủ thành, nhưng so sánh với cây rừng trùng điệp xanh ngút phủ thành, lại thắng hắn khinh linh thua hắn hùng kiệt cũng có chút giống như là ngọc giếng thiên chỉ. Thế nhưng là ngọc giếng thiên chỉ uy nghiêm nghiêm túc, nhưng lại không có một kiếm này nhẹ nhàng sáo. Tả lãnh Thiền gặp một lần chiêu này, lập tức nghĩ tới tung sơn mấy chiêu kiếm pháp, hơi có chút thất thần. Cao thủ tranh chấp chỉ kém phẳng phất, nhát bất quần tranh đến chính là chỗ này một cơ hội. Hắn một kiếm này đâm đến Tả Lanh Thiền ngực còn có hơn một xích, liền đã co lại chuyển, một nhiên người trường kiếm xoay vòng, đem Tả Lanh Thiền trường kiếm một quái, định đem hắn khóa lại. Lần này cố là không gây thương tổn được tả Lãnh thiền, nhưng hắn trường kiếm như là bị nhạc bất quần khóa lại, cái kia quả nhiên là thua một chiêu, chỉ cần nhạc bất quần đạo âm thanh thừa nhận, liền hướng vừa mới hắn đánh bại Lệnh Hồ trùng Đồng dạng, thắng bại đã phân. Tả Lãnh thiền phát giác được này, đã không cách nào thoát ly, hắn không kịp suy tư, trường kiếm phản quái, cuốn về nhạc bất quần trường kiếm. May mắn hắn mới muốn biến thành Tung Sơn kiếm pháp, trên thân kiếm kình lực lớn hơn rất nhiều, cũng không kém nhạc bất quần bao nhiêu, còn có thể cùng hắn giao xoa một phen. Bất quá hai người lần này, lại đều không nghĩ tới bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, công lực cỡ nào sâu. Phen này dùng sức phía dưới, cho dù là quý báo bảo kiếm, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thúy Chi bọn hắn sử dụng, đều chẳng qua bản môn chế tạo trường kiếm tinh phẩm. Lần này chịu hai cố lực đạo tấn công, lại quấy cùng một chỗ, lập tức răng rắc mấy tiếng, vỡ vụn ra, hai kiếm cũng không có may mắn thoát khỏi. Tả Lanh Thiên hòa nhạc bất quần tất cả giật mình, lại đều không có tránh né bắn ra mảnh vụn, để phòng bị đối phương ngồi. Nhạc bất quần trước tiên vung ra một trường, trực kích Tả Lanh Thiên ngược, trường phong gào gét, lồng nắp hắn thân trên các nơi, tránh cũng không thể tránh. Hắn một trường này kỳ thực cũng chuẩn bị đã lâu, chính là xem như đối phương trường kiếm chưa thoát tay sau này chuẩn bị. Tả Lanh Thiên thấy vậy cũng là nhấc lên lệnh băng chân khí, ra sức ngăn cản. Hắn lần này mặc dù vội vàng, nhưng cũng nhấc lên hơn 9 phần 10 công lực, tự tin có trưởng pháp tăng thêm, không kém hơn đối phương. Bất quá song trưởng tương giao, tả Lãnh thiền lại lập tức cực kỳ hoảng sợ, hắn phát giác nhạc bất quần một trường này, chẳng những hùng hậu như thực, lại có một luồng tràn trề đại lực, đột nhiên đánh tới, giống như mặt trời mới mọc bắn ra, không thể ngăn cản. Công lực của hắn vốn là kém nhạc bất quần nhất tuyến, lại lấy vội vàng đối với có chuẩn bị, chỗ nào có thể chống cự, chỉ nghe bịch một tiếng, đã bị oanh mạc ra, rơi xuống tại phong thiên đại bên trên. Trong lát, Tạ Lãnh Tiễn trên đầu, trên thân vậy mà kết xuất xương trắng. Đinh Miễn, Lục Bách nhìn thấy, phi thân đi qua, đem hắn giành lại đài tới. Hai người dùng kiếm đấu rất lâu, bây giờ lại một trường ở giữa, thắng bại đã phân, quả thật để cho người ta không tưởng được. Không chỉ mọi người dưới đài, chính là bọn họ chính mình cũng đều không ngờ rằng. 139 thứ 137 chương Tung Sơn chi thương một mọi người dưới đài mắt thấy Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Tiễn trưởng kiếm vỡ vụn, bắn ra mà ra, vốn cho rằng hai người sẽ đi trước tránh lui, sau đó lại một lần nữa giao chiến, đã thấy Nhạc Bất Quần không lùi mà tiến tới, đột nhiên phát ra một trường, cũng lạ lớn cảm giác kinh ngạc. Tạ Lãnh Tiễn công phu quyền khắc nội tiếng tiến hạ. Nhạc Bất Quần lại vốn không dùng cái này tăng trưởng, như thế nào bây giờ ngược lại lấy yếu chống mạnh. Chờ nhìn thấy Tạ Lãnh thiền bị một trường huynh mở, đáng người càng là ngoài ý muốn. Nhao nhau thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Nhạc Bất Quần chẳng những kiếm pháp thắng qua Tạ Lãnh thiền, quyền cước cũng có thể thắng qua. Nếu thật như thế, đó thật đúng là chân chân thực thực ngũ nhạc kiếm phái đệ nhất nhân, người minh chủ này chi vị cũng chính xác trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhạc Bất Quần lần này mặc dù chiến thắng, nhưng cũng bị bắn ra tới trưởng kiếm mạnh bộn gây thương tích, cũng may những mảnh vỡ này mặc dù lực đạo không nhỏ, nhưng đều là khắp xạ mà ra, cũng không mục đích. Nhạc Bất Quần bị chúng bộ vị cũng đều cũng không phải là yếu hại, có thể tiếp nhận. Đến nỗi Tạ lãnh Thiền, hắn lạnh băng chân khí bị Nhạc Bất Quần hùng hậu ngưng thực tử hà chân tức ngã bước mà quay về. Thể nội chống đông phía dưới, nhất thời càng không có cách nào hóa giải, phản thương chính mình. Bây giờ dưới đài đinh miễn, Lục Bách hai người đang cố gắng vận công trợ hắn hóa giải hỏa khí. Hai người này công lực mặc dù sâu, nhưng cũng kém xa Tạ lãnh Thiền, bị đông cứng trực đả dù mình. Nhìn xem Nhạc Bất Quần đứng tại phong thiện đài bên trên, mặc dù trên người có mấy chỗ tổn hại, có nhiều chỗ còn chảy ra vết máu, không những không giảm nho nhã tiêu sái chi khí ngượt lại càng có một phen kịch chiến phía sau phong thái, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính y đáng người thấy được cảnh này, nhao nhao lớn tiếng tán thượng, càng có trong lòng người thầm nghĩ, cái này tịch Tạ Kiếm pháp liền Hoa Sơn kiếm pháp đều thắng không nổi, cũng không phải lợi hại như vậy đi. Trong lòng đối nó dục niệm đại giảm. Dưới đài nhạc phương hưng gặp phụ thân tâm nguyện phải đếm, cũng là không thắng cảm khái, Tạ Lãnh Tiền tòa này một mực đặt ở trong lòng hắn Đại Sơn, bây giờ cuối cùng bị lầy nã. Phái Tung Sơn vì lần này hội minh, chuẩn bị đã lâu. Há có thể từ bỏ ý đồ, lập tức liền có vài tên đệ tử kêu la, nói muốn đồng loạt đột thủ, đem Hoa Sơn trên dưới chém làm thịt nát. Tung sơn tuyệt đỉnh phía trên, thoáng chốc lệ khí tăng mạnh. Đại trưởng phu 6. nói lời giữ lời, vừa nói là 6. Luận võ đoạt xoáy, mỗi người dựa vào bản thân võ công 6. giành thắng lợi. Nhạc Tiên sinh võ công 6. Tháng qua tà mỗ, mọi người tự nhiên 6. Phùng hắn làm chứng chủ, hà có thể 6. Càng khác thường hơn lời. Tả Lanh tiền trải qua đinh miễn, lục bách tương trợ, đã khôi phục một chút, thấy tình cảnh này, miễn cưỡng đứng dậy, đệ xuống tung sơn chú nhân. Hắn nói chuyện ở giữa, đứt quãng, vẫn là đang không ngừng run lên, rõ ràng nhất thời phút chốc vẫn không có thể hoàn toàn đệ xuống hàn khí lại nhìn linh miễn, lục bách, hai người vì trợ tả lãnh tiền mau chóng khôi phục, đem hàn khí hút vào trong cơ thể mình, bây giờ đã khoanh chân ngay tại chỗ, toàn lực hóa giải. cái này tả lãnh tiền lệnh băng chân khí, uy lực quả thật không thể khinh thường. tả lãnh tiền nói một phen, liền lệnh tung sơn đệ tử lấy ra minh chủ lệnh kỳ, giao lại cho nhạc bất chuẩn. hắn đột nhiên thất bại lúc, vừa thẹn vừa giận, liền một ninh định, liền là khôi phục một bộ trưởng môn thân phận khí độ. hắn biết mình phái tung sơn người đông thế mạnh, mời giúp đỡ lại không thiếu, nhưng nếu nơi này công nhân cùng phái hoa sơn đánh nhau, lại cực không thích đáng. không nói mình và linh miễn, lục bách tạm thời không cách nào động thủ chính là phương chứng đại sư hòa trùng hư đạo trưởng ở đây cũng sẽ không để hắn làm mẫu hơn nữa hoa sơn hàng sơn thái sơn ba phái cùng một chỗ thực lực có chút không kém hắn cũng không có nắm chắc tất thắng là lấy cũng không thể không nhận xuống tạ lãnh tiền xem như phái tung sơn trường môn ngũ nhạc kiếm phái tiền nhiệm minh chủ phen này xem như có thể nói thừa nhận nhạc bất quần là ngũ nhạc kiếm phái tân minh chủ kế tiếp thiên môn đạo trưởng, hết sức tiên sinh lệnh hồ trùng chờ cũng thay nhau hướng nhạc bất quần đạo trước thừa nhận minh chủ của hắn tri vị trải qua này một phen ngũ nhạc kiếm phái minh chủ tranh đoạn cuối cùng là hết thể đều kết thúc Ngũ Nhạc kiếm phái cùng đi tới Tung Sơn đám người xem náo nhiệt bên trong, tự có không thiếu lệnh nọ chi độ, nhất thời lớn tiếng reo hò, "Chúc mừng Nhạc Minh chủ, chúc mừng Nhạc Minh chủ." Không chút nào nhớ kỹ vừa mới còn muốn đuổi theo Tạ Lãnh thiền, bái nhập Ngũ Nhạc phái. Hoa Sơn môn phía dưới đệ tử tất nhiên là gọi phái càng thêm khởi kỳ, sư phụ trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, phái Hoa Sơn uy danh có thể nói càng thượng nhất tầng, bọn hắn tự nhiên cũng có chỗ tốt. Nhạc bất quân thấy được như thế, trong lòng hơi hơi tự đắc, hắn chắp tay, cao giọng nói, "Nhận được các vị anh hùng nâng đỡ, bản thân đảm nhiệm minh chủ phía sau, chắc chắn giữ gìn võ lâm chính đạo." Đám người cùng kêu lên gọi tốt. Nhạc Bất quần lại hướng năm phải nói, Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí liên tri. Tại hạ càng là minh chủ, cũng chỉ là tổng lĩnh việc, đủ loại cải cách, còn phải cùng các vị bạn bạc kỹ hơn, mong chư vị vui lòng chỉ giáo. Thiên môn, hết sức bọn người liên dương không dám, tạ lãnh Thiên nhưng là hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy tới gần trạm và tối, Ngũ Nhạc kiếm trong phái bộ sự vụ lại không tiện tại trước mặt mọi người nói ra, Nhạc Bất quần liền tuyên bố hội minh kết thúc. Hắn đang lâm vị trí minh chủ, vốn nên mở tiệc chiêu đãi đám người, nhưng bây giờ tại Tùng sơn phía trên, phái Hoa sơn cũng chỉ là khách nhân, lại có nhiều bất tiện, hắn cũng chỉ có thể tố cáo kể tội, nhường đám người tự động rời đi ngày sau như đến Hoa sơn, lại đi bổ túc. đến nỗi phái Tung sơn, mặc dù chuẩn bị rượu và đồ nhắm, lại bởi vì mưu đồ thất bại, không có tâm tình mời đám người, ngoại trừ an bài một chút thân cận Tung sơn nhân bên ngoài, đối với những người khác không chút nào thêm để ý tới. những cái kia không bị người mời thấy vậy, nộ khí sâu hơn một tầng, lại cũng chỉ có thể cứ thế mà đi. Phái Tung sơn mặc dù mất ngũ nhạc minh chủ, nhưng cũng không phải bọn hắn chống nổi. Quân hung nhìn một ngày náo nhiệt, cái bụng cũng sẹp xuống, từng cái chạy gấp xuống núi, chỉ một thoáng phong thiện đài bên trên bóng người liền thưa thớt. nhạc bất quần xuống đài, phương chứng đại sư, tướng hư đạo người chờ đều tới hướng hắn nói chúc hai bọn họ gặp lo lắng tả lánh thuyền chiến thắng sau đó sát nhập ngũ nhạc nhìn thấy nhạc bất quần thắng được đương nhiên cực kỳ vui sướng mặc dù nhạc bất quần kiếm thuật công lực ở ngoài dự liệu mọi người lại biết hắn người khiêm tốn từ hắn đảm nhiệm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ tất nhiên là rất là yên tâm chúc mừng chia ý đều cái gì thành thần phương chứng đại sư thấp giọng nói nhạc tiên sinh bây giờ tung sơn muôn hạ chỉ sợ rất có người trong lòng khó lượng muốn đối với thí chủ bất lợi thường nói thật tốt không nên coi tâm hại người tâm phòng bị người không thể không thí chủ thân ở tung sơn có thể cần cẩn thận để ý nhạc bất quần đạo là đa tạ phương trưởng đại sư chỉ điểm. Nhạc Phương Hưng nghe lời nói này, cũng nhỏ giọng nói: "Cha, Phương Chứng đại sư nói không sai, mặc dù Tạ Lãnh Tiễn vừa mới trước mặt mọi người nhận chuyện này, nhưng cái khó bảo đảm thương thế hắn khôi phục sau, lại có ý nghĩ. Bây giờ chúng ta vẫn là cùng hàng sân phái, phái Thái Sơn cùng một chỗ, xuống núi ở tạm thì tốt hơn, sự vụ khác ngày sau bàn lại." Tạ Lãnh Tiễn mặc dù bị mình lạnh băng chân tức ngã rót vào thể, bị thương thế, nhưng chân khí này vốn là chính hắn đã tu luyện, liệu tới không có bao lớn tổn thương, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nhạc Bất Quân gật đầu một cái, lại hòa chung hư đạo trưởng, cái bang giải bang chủ bọn người nói mấy câu, liền mời Thiên môn đạo trưởng cùng nhau xuống núi. Thiên môn đạo trường cũng lo lắng chờ tại Tung Sơn phía trên, phái Thái Sơn nội bộ lại nổi lên khó khăn chắc chứa, hắn bây giờ trên người bị thương, nhưng không cách nào thông dòng đường đối, nghe được nhạc bất của mời, liền cùng Hoa Sơn, hàng Sơn hai phái, cùng một chỗ xuống núi mà đi. Đến rồi dưới núi, đã là lúc hoàng hôn, đám người một phen ăn mừng, liền nghỉ ngơi xuống. Nhạc Phương Hưng lo lắng phái Tung Sơn lại làm cho âm như quỷ kế, phái ra một chút thu phục bảng môn tạ đạo đến đây vây công, an bài ba phái đệ tử để phòng kỹ hơn, cẩn thận để ý ba phái đệ tử biết tạ lãnh thiên mưu đồ quá lớn quá nhiều, lại kiến thức Nhạc Phương Hưng võ nghệ Đối với hắn cực kỳ tín phục, nhau nhau đồng ý Nhạc Phương Hưng đang sắp xếp người trực đêm trông coi, liền gặp Khúc Phi Yên đột nhiên đi tới gần, lặng lẽ vấn đạo: "Tốn ỷ San, cái kia Đinh Miễn, Lục Bách có phải bị thương hay không?" Nhạc Phương Hưng nghe nàng hỏi cái này, nói: "Tạ Lãnh thiền lạnh băng chân khí vô cùng lợi hại, hai người bọn họ vì để cho Tạ Lãnh thiền khôi phục nhanh chóng, đem hàn khí dẫn vào trong cơ thể mình, đoán chừng tổn thương không cạn." Khúc Phi Yên nghe vậy vui mừng, trong miệng oán hận nói: "Tốn ỷ San, ta muốn vì gia gia cùng Lưu gia gia báo thù, đi hay không?" Nàng lần này theo Hoa Sơn chúng người tới Tung Sơn, một trong những mục đích chính là tìm hai người báo thù. Nhạc Phương Hưng nghe vậy nhìn liếc Chung quanh, mắt thấy đám người cách khá xa, đem hắn kéo qua một bên, quát lên: Hổ nháo! Nếu là ngươi ra tay bị người phát hiện, người bên ngoài thấy thế nào ta Hoa Sơn? Cha ta vừa mới lên làm ngũ nhạc minh chủ, liền áo ra như thế bê bối, nếu không sẽ nghiêm trị xử trí, làm sao có thể phục chúng? Khi đó chính là ta bảo hiểm tất cả không giới ngươi. Tiếp lấy lại cảm thấy mình có chút nặng, hướng khúc phiên đạo, ngươi nghĩ báo thù cần gì phải nóng lòng nhất thời, ta bây giờ đã là tuyệt đỉnh cao thủ, có thừa biện pháp đối phó bọn hắn. Phái tung sơn mặc dù cũng phái chi miêu chưa thành, lại ném đi ngũ nhạc vị trí minh chủ nhưng liền bản thân thực lực mà nói, vẫn là hùng hậu vô cùng. Hơn nữa tả Lãnh Tiền võ công vẫn ở vào tuyệt đỉnh liệt kê, thậm chí có thể về sau lại có tiến triển, đối với phái Hoa Sơn cũng là một đại uy hiếp. Nhạc Phương Hưng cũng muốn như thế nào suy yếu đối phương, miễn cho qua một đoạn thời gian tả Lãnh Tiền lại nổi lên phong ba. Ta muốn tự tay giết bọn hắn, vì gia gia cùng lưu gia gia bảo thủ. Khúc Phi Yên nói lầm bầm. Nhạc Phương Hưng sợ nàng không biết nặng nhẹ, lại giải thích nói, "Bây giờ chúng ta còn tại dưới chân Tung Sơn, nếu không cẩn thận đưa tới hai phái xung mái với nhau, có thể còn sống trở về cũng không có mấy cái. Người bây giờ là phái Hoa Sơn đệ tử, Cần phải lúc nào cũng suy nghĩ môn phái. Lời này có chút trịnh trọng, Khúc Phi Yên nghe xong không dám nhiều lời, thần sắc lại cực kỳ không vui. Nhạc Phương Hưng đang muốn khuyên nữa giải một phen, liền gặp một cái Hoa Sơn đệ tử đến tìm hắn, nói là sư phụ cùng Thiên Môn đạo trưởng bọn người mời hắn đi qua. Nhạc Phương Hưng không dám trì hoãn, vội vàng khuyên bảo nàng một phen, liền theo người tới rời đi. Đến lúc đó, Nhạc Bất Quẩn, Thà Trung Tắc, Đan Thanh Sinh, Thiên Môn đạo trưởng bọn người tại, lệnh hồ trùng lại không biết tới nơi nào. Thiên Môn đạo trưởng bởi vì ba ngày sự tình, đối với Nhạc Phương Hưng cực kỳ cảm kích, lập tức chính thức nói lời cảm tạ, đồng thời mời hắn có rảnh đi tới Thái Sơn. Nhạc Phương Hưng biết đây là lời khách khí, từng cái đáp ứng. Sau đó đám người lại trò chuyện chút nói đến sự tình khác, chúc mừng nhạc bất quần đảm nhiệm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, trong nôn ngựa đều cực kỳ vui sướng. Trong mọi người, nhạc bất quần cùng tiên môn đạo trường trên người bị thương, ngồi một hồi liền riêng phần mình tối lui. Nhạc Phương Hưng lại giúp phụ thân xử lý một chút thương thế, lúc này mới rời đi. Làm xong những thứ này, Nhạc Phương Hưng nhớ tới tỷ tỷ tạ hồ thương thế cũng không khỏi hẳn. Hôm nay nàng và hết sức một phen giao chiến, cũng không biết là không chịu đến tổn thương, liền muốn xem xét một phen. Hoa Sơn nữ đệ tử ở cùng một chỗ, Nhạc Linh San cùng Khúc Phi Yên cùng chỗ tại một trong phòng, Nhạc Phương Hưng chạy tới, lại ngay cả hai người cũng không có phát hiện. Trong lòng của hắn nghi hoặc, hỏi đến cái khác nữ đệ tử, cũng không biết hai người tới nơi nào. Nhạc Phương Hưng bốn phía dò xét hỏi thăm, từ Hằng Sơn phái biết được Nhạc Linh San hòa lệnh hồ trùng cùng một chỗ, lại đều không thấy Khúc Phi Yên. Lúc này đã vào đêm, Nhạc Phương Hưng cho dù là bốn phía dò xét, lại nơi nào có thể thấy rõ ràng. Hắn lo lắng Khúc Phi Yên có thể đi tới Tung Sơn, náo ra chuyện bừng, vội vàng hòa nhạc bất quần giải thích một phen, hướng về Tung Sơn mà đi. 140 thứ 138 Trương Tung Sơn chi thương hai bởi vì không biết khúc phi yên phải trang đậu thủ, Nhạc Phương Hưng cũng chỉ có thể ẩn tàng thân hình, lặng lẽ lén vào Tung Sơn. May mắn hôm nay bầu trời có nói, mặt trăng bị che khuất che ở, bằng không hắn thật đúng là không tiện ẩn tàng. Nhạc Phương Hưng một đường vận khởi khinh công chạy gấp, chỉ chốc lát sau đã tiếp cận Tung Sơn bản viện. Mắt thấy muốn đến, hắn chợt nghe phía trước gần ẩn có tiếng hít thở, ngờ tới hẳn là phái Tung Sơn chạm gác ngầm, thầm nghĩ, phái Tung Sơn vẫn đủ cảnh giác đi. Nhiều người chính là không giống nhau, liền bình thường đều bày lên trạm gác ngầm. Bất quá hắn không thấy trạm gác công ai, hơi cảm thấy nghi hoặc chỉ là mấy cái chạm gác ngầm, tự nhiên ngăn không được nhạc phương hưng bực này tuyệt đỉnh cao thủ. hắn lặng lẽ né qua, một đường cẩn thận mà lên. lúc này gió nhẹ thổi tới, nhạc phương hưng hơi hắc khí, lập tức nín hơi. hắn phát giác được cố khí tức này bên trong tựa hồ hơi có độc tính, còn có một cỗ huyết tinh chi khí. lần này nhạc phương hưng lập tức giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì? có ai tại tung sơn phóng độc? phái tung sơn như thế nào không tới xem xét? hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát giác được trên núi cực kỳ yên tĩnh, không có chút nào huyên náo thênh lam, lập tức càng thêm cảnh giác. Hôm nay phái Tung Sơn mời không thiếu người trong giang hồ, những người này đều kiệt ngạo bất tuần, như thế nào an tĩnh như thế? Trong lòng của hắn cảnh giác, lặng lẽ rút ra trường kiếm, theo cố này huyết tinh chi khí, nhảy vào Tung Sơn bản viện. Tiếp lấy Mông Lung Nguyệt Quang, tình cảnh trước mắt nhường hắn giật nảy cả mình, chỉ thấy một mảnh trên đất trống, ly bàn bừa bộn, lại ngổn ngang lộn xộn nằm đầy người, không có người nào có thể đứng lên. Nhìn kỹ một phen, cũng là cắt vỡ cổ họng, máu kia tanh chi khí chính là từ trong tản mắt ra. Nhạc Phương Hưng cho dù là trải qua thiếu Lâm đại chiến, nhìn thấy nhiều người như vậy yên tĩnh chết ở chỗ này, cũng là cảm giác có chút dùm mình. Hắn nhìn ra không ít người thân mang Tung Sơn trang phục, đã đoán được sự tình có thể, nhất định là có phương nào thế lực bất chi bất giác lén vào Tung Sơn, đem phái Tung Sơn một mẹ hốt gọn. Đến nỗi phương này thế lực là ai? Hắn cũng đoán ra, ngoại trừ Ma giáo, trong thiên hạ lại có phương nào thế lực to gan như vậy, lại có lớn như vậy năng lượng? Thần không biết quỷ không hay, liền bố trí xuống như thế lại cục. Nhớ tới những rượu này ăn đều là vì hôm nay Tung Sơn lên quần hùng lưu lại. Hắn càng là trong lòng may mắn, may mắn phái Tung Sơn kịp hỏi, không có lưu mọi người tại này, bằng không há không bị Ma giáo một mẻ hốt gọn. Lúc này Xung bay nhận ẩn truyền đến tiếng họ giết, hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe được có người thấp giọng hô, tìm được Tả lãnh Thiền rồi, tìm được Tả lãnh Thiền rồi, Tả lãnh Thiền, ngày đó tại Thiếu Lâm ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, hôm nay chúng ta liền đem ngươi tung sơn trên dưới giết chó gà không tha, Tả lãnh Thiền, lưu cái mạng lại tới. Nhạc Phương Hưng đang muốn chạy tới cứu viện, lại nghe được một góc tựa hồ cũng truyền tới binh khí tương giao thanh âm, ẩn ẩn còn có một âm thanh rõ ràng truy trách. Hắn biến sắc, nghe ra là khúc Phi Yên thanh âm, vội vàng chạy tới, chỉ thấy Khúc Phi Yên đang cùng mấy người đấu cùng một chỗ, đỡ trái hợp phải, chỉ là bằng vào tuyệt diệu thân pháp chèo chống mắt thấy tình thế nguy cấp, nhạc phương hưng không cần nghĩ ngợi, lao nhanh mà lên, chỉ thấy hắn trường kiếm lát một cái. trong đêm tối, tựa hồ chống rông xuất hiện một tia điện, hướng về mấy người đánh tới. chính là từ một chữ điện kiếm hóa ra chớp giật chạm, dùng tại trong bóng tối, chính là lúc đó, mấy người chịu này cường quang xung kích, lập tức một chút mấy người, nhạc phương hưng kiếm pháp cực nhanh, trong ngay mắt đã đông chúng ba người. một người khác mặc dù phản ứng cực nhanh, đón đỡ một cái chiêu, người cũng bị thương nặng. chỉ có một người có chút cảnh giác, vậy mà tránh khỏi một chiêu này, lùi ra. khúc phi yên nhìn thấy nhạc phương hưng, lập tức nhận ra được, kinh hỉ nói, ôn oh, nhị san. Trong giọng nói cực kỳ vui sướng, Nhạc Phương Hưng cũng không để ý gì tới hắn, mà là chấm dứt trọng tâm người, tiếp đó hướng cái kia tránh đi người nhìn kỹ lại, lập tức tình ngộ, chẳng thể trách có thể lẽ qua, nguyên lai mủ một con mắt, cái này ánh chớp kích động nhỏ bé. Phát giác được điểm ấy, Nhạc Phương Hưng lập tức yên tâm, không phải hắn chốc giật chém ra vấn đề liền tốt. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, trực tiếp lao tới, dùng hết mặt trời mới mọc chạm. Hắn không biết người kia là ai, nhưng trong đêm tối, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Hơn nữa tất nhiên dám vây công khúc phi yên, phải có chết dứt vọng. Người kia chính là thượng quan mây, võ công của hắn là thượng lại bởi vì bị Đông Phương bất bại chọc mù một con mắt, là lấy tránh thoát Nhạc Phương Hưng một chiêu kia. đang nghĩ ngợi người kia là ai, nhìn thấy chiêu này mặt trời mới mọc trạm, lập tức thần sắc đại biến. ngày đó hấp một nhai đại điện bên trong, Nhạc Phương Hưng dùng cái này chiêu cùng nhậm ngã hành đối địch, hắn tại sau điện gặp qua, làm nhiên chi đạo uy lực, chính mình muôn bản khó khăn ngăn cản. hắn tiếp cũng không tiếp, lập tức quay người bỏ chạy. không trải qua quan mây phản ứng mặc dù nhanh, nhưng lại sao bị kịp được Nhạc Phương Hưng. bất quá mấy bước, liền bị Nhạc Phương Hưng đuổi kịp, hắn dùng khí đã tăng, mấy chiêu ở giữa, liền bị Nhạc Phương Hưng kết quả tính mệnh, liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Ô Ninh San, ngươi xem, Khúc Phi Yên thấy hắn kết quả mấy người chỉ vào trên mặt đất hai người, ca hướng nói, Nhạc Phương hướng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức nhận ra hai người thân phận, lập tức hãn nhiên biến sắc, là người giết, hai người này chính là Đinh Miễn, Lục Bách, nghĩ đến là bởi vì tại chữa thương, cho nên rơi xuống đơn. Khúc Phi Yên gật đầu một cái, nói, khi ta tới đám người này đang tại vây giết hắn, mắt thấy bọn hắn liền bị giết, liền lặng lẽ dùng kiếm một người đâm một cái, tiếp đó liền bị phát hiện, bị đám người này vây quanh, tiếp đó ngươi liền đến cứu ta. Nàng mặc dù xuất phát hơi sớm, nhưng công lực không bằng Nhạc Phương Dương cũng là vừa tới nơi đây không lâu, nhạc phương hưng cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai nơi vết thương trí mạng miệng, chính là khúc phi yên lưu lại, hắn hơi biến sắc mặt, hướng khúc phi yên đạo, còn có người trông thấy sao? khúc phi yên chỉ vào trên mặt đất tử thi, nói, nhìn thấy đều ở đây. nhạc phương hưng khẽ gật đầu, sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu. hắn kéo qua cứng giết mấy người, để bọn hắn tay nắm lấy binh khí, hướng về trên vết thương dùng sức đâm tới, mở rộng, tăng sâu miệng vết thương, tiếp đó lại đi đinh miễn, lục bách hai người cái khác yếu hại lại chọc lấy mấy lần, lúc này mới bỏ qua. nghĩ đến trải qua này một phen người bên ngoài muôn vàn khó khăn nhận ra. bên này nhạc phương hưng thuận lợi giết mấy người, đồng thời che giấu dấu vết. bên kia thì ẩn ẩn truyền đến tạ lãnh thiền tấm thét, lại không ngừng có tiêu thảm văn lên. bất quá nghe tạ lãnh thiền âm thanh, tựa hồ cũng tổn thương không nhẹ. dù sao hắn nguyên bản là thụ nhạc bất quần một trường, thương thế chưa lành, bây giờ bị người vây công, tự nhiên không cách nào khó mà bảo toàn. chỉ chốc lát sau, nhạc phương hưng liền nghe được một tiếng cuồng tiếu nhậm ngã hành. người nghĩ hút ta công lực, ta liền đều cho ngươi. a, ngay sau đó chính là a một tiếng, tiếp đó một tiếng trọng kích, cũng lại không một tiếng động. nhạc phương hưng nghe thấy âm thanh đâu còn không biết tả lênh thiền đã gặp nạn cũng không đi che giấu cái gì tung tích liền nghị kêu người đến viện binh hắn hướng về bốn phía xem xét đột nhiên nhìn thấy bên kia thiếu thất sơn bên trên ẩn ẩn hiện ra ánh lửa lập tức cực kỳ hoảng sợ thiếu thất sơn là thiếu lâm tự chỗ bây giờ cái này hiển nhiên là thiếu lâm bốc cháy cẩn thận xem xét chân núi cũng có mấy chỗ ánh lửa còn mơ hồ có tiếng hò rít rõ ràng cũng là bị tập kích cái này lao ma đầu rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ nghĩ nhất cử diện tung sơn thiếu lâm hai phái cũng không biết dưới núi phái hoa sơn có hay không bị tập kích nhạc phương hương thầm nghĩ chẳng qua hiện nay cũng không phải do dự thời điểm hắn phồng lên cung họng, la lớn, phái tung sơn bằng hữu chớ hoảng, phái hoa sơn, hạng sơn phái đều đến rút. nói tiếp lấy âm điệu biến ảo, tựa hồ có bao nhiêu người hò hét đồng dạng, còn nhường khúc phi yên phát ra giọng nữ, mang theo nàng cấp bách tung mà đi, đi sáu. Nhậm ngã hành gầm lên giận dữ, ra lệnh. nhạc phương hưng nghe hắn âm thanh giống như đang run rẩy, lập tức đại hỉ, hô, nhậm lão ma thủ thương rồi. chớ có nhường hắn chạy thoát, hướng hư đạo giải. người từ bên kia chặn lại. trong lời nói không ngừng phân công nhân thủ, tựa hồ thật sự có rất nhiều người đồng dạng. hô quát ở giữa, nhạc phương hưng đã chạy qua, mắt thấy một đám người cấp bách tung mà đi hắn cũng không hiện thân để tránh bại lộ hư thực quan sát tỉ mỉ nhìn thấy một đám người ngã trên mặt đất đứng không có mấy người còn người người mang thương trong lòng vì chấn kinh thấy kia một số người đều đã đi nhạc phương hưng hiện ra thân hình vấn đạo tả trưởng môn thế nào mấy người kia dẫn đầu là một cái lao già mập lùn nhìn thấy nhạc phương hưng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất vấn đạo nhạc sư điện làm sao lại hai người người những người khác đâu hắn mới nghe được một mảng lớn hò hét thanh âm còn tưởng rằng thật sự có rất nhiều người đến rút nhạc phương hưng đạo những người khác đều dưới chân núi tiểu chất cùng sư muội ở bên kia nghị sự người thấy huyết tinh chi khí, lúc này mới chạy tới. Ngươi là đại âm dương tay nhạc sĩ bá. Người kia nói, chính là nhạc mộ, nếu không phải hiện chất đến đây, chỉ sợ chúng ta mấy người kia cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đang nói, bên kia đã có người khóc lên, sư phụ, trưởng môn sư bá đã đi. Nhạc Phương Hưng mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nghe được lời này vẫn là kinh hãi, Tạ Lãnh thiền xem như đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ liền như vậy mất đi, sao không khiến người ta kinh tâm. Hắn chạy tới điều tra một phen, chỉ thấy Tạ Lãnh Tiễn trên mặt quần áo đều là xương trắng, điều tra hơi thở, quả nhiên đã mất đi. Không khỏi thấp giọng nói, các vị nén bi thương thuận tiện Bên Tiêu Nhạc Hậu nghe nói, cũng là đấm ngực dầm chân, hô hét lên tiếng, cả nhà đều diệt, cả nhà đều gì ta? Đang nói, vậy mà cả người ngã lên trên mặt đất. Nhạc Phương Hưng vội vàng đoạt lấy đi, xem xét một phen, phát giác trên người hắn cũng thụ bị thương cực kỳ nặng thế, tựa hồ còn trúng một loại độc, có thể kiên trì đến lúc này, quả thật không dễ. Trên người hắn mang còn có bạch vân mật gấu hoàn, lập tức lấy ra giúp Nhạc Hậu ăn bảo, tiếp đó vận công trợ hắn hóa đi dược lực. Một lát sau, Nhạc Hậu tỉnh táo lại, Nhạc Phương Hưng hỏi hắn trên người độc là chuyện gì xảy ra, giờ mới hiểu được phái Tung Sơn vì cái gì bất tri bất giác, lại gặp lớn như vậy tổn thương. Nguyên lai là bị người thừa dịp lúc ban đêm thả khói độc mê đảo hơn phân nửa, lúc này mới chưa qua chống cự, liền đã mất mạng. Nhạc Phương Hưng nghi ngờ trong lòng, độc này khói chắc hẳn chính là hắn người được, nhạc hậu độc bị chúng cũng là như thế, bất quá hắn biết độc này không nghiêm trọng lắm, đối với cao thủ tác dụng không lớn, bằng không nhạc hậu cũng sẽ không chống đến bây giờ. Chắc hẳn còn có một loại độc khác, hắn hướng mấy người vấn đạo, các ngươi hôm nay có hữu dụng hay không qua cương canh. Mấy người lắc đầu, một người nói, chúng ta mấy người bị phát núi đi tiến khách người, cho tới bây giờ giọt nước không vào. Nhạc Phương Hưng gật đầu một cái, hiểu được. Hơn phân nửa là phái tung sơn trong nước hoặc trong đồ ăn đã bị người hạ độc, cùng độc này khói sen lẫn trong cùng một chỗ, phát tác ra, chẳng thể trách nhiều người như vậy bất chi bất giác ngã xuống. Chắc hẳn đây không phải trăm thuốc môn, chính là ngũ độc giáo thủ đoạn, nói không chừng cả hai đều có tham dự. Dù sao hôn độc cực kỳ khó được, người bình thường cũng khó có thể gọp đủ tài liệu. Bất quá tất nhiên lần này dùng ra, lần tiếp theo nhưng là không còn hữu dụng như vậy, hạ độc chi đạo, dù sao cũng là hạ lưu, chỉ là dùng một cái đột nhiên mà đã. Trải qua này một phen thẩm án, Đang Đạo Trung tất nhiên sẽ có phòng bị. Mấy người đang nghiên cứu thảo luận ở giữa dưới núi tiếng la giết đã từ từ biến mất thiếu lâm tự bên kia nhưng là ánh lửa càng lai việt hiện ra lại có một đội nhân mã nâng cao bao đuốc thừa loạn rời đi nhạc phương hưng hòa mấy người không làm rõ ràng được tình huống qua loa thu thập một phen vẫn thủ tại chỗ này một lát sau lệnh hồ trùng thụ mệnh đi lên xem xét nhìn thấy tung sơn tình cảnh giật nệ cả mình lại trở về đi cáo chi nhạc bất quẩn. nhạc phương hưng hỏi phái hoa sơn tình trạng biết được thật có người nhiễu loạn nhưng chỉ là phô trương thanh thế cũng không có chân chính tấn công đi phái hoa sơn cũng không có người chịu đến tổn thương trời tối không tiện thẳng đến sau khi trời sáng Nhạc bất quần vừa mới xuất lính Hoa Sơn, Hàng Sơn hai phái, cùng phái Thái Sơn cùng nhau lên trong núi, nhìn thấy phái Tung Sơn thảm trạng, mọi người cảm thấy dầu dĩ. Bất luận phái Tung Sơn dĩ vãng như thế nào ngang ngược, nhưng vẫn là ngũ nhạc kiếm trong phái thực lực mạnh nhất một bộ, bây giờ trải qua này một phen, ngũ nhạc kiếm phái có thể nói thiếu một cái cột trụ, đám người lại có thể nào không âu sầu trong lòng. 141 thứ 139 chương Hoa Sơn chi hương thịnh một đám người không bằng cảm thán, liền trợ giúp phái Tung Sơn thanh lý thi thể, tìm kiếm có thể may mắn còn sống sót người. Hằng Sơn phái chúng nữ nhi nhìn thấy nhiều người như vậy chết thảm, miệng niệm Phật kinh, siêu độ đám người. Sau một phen dò xét, đám người cũng chỉ tìm được mười mấy người sống, cứu chữa xuống. Những người này nhưng đều là thấp cùng thế hệ đệ tử, Tung Sơn thập tam thái bảo, ngoại trừ nhạc hậu bên ngoài, thì không có người nào may mắn còn sống sót. Bây giờ toàn bộ phái Tung Sơn chính là tính toán thượng nhất chút điều động bên ngoài không về núi đệ tử, tổng số cũng bất quá mấy chục người, từ trên ngàn người đến mấy chục người, trưởng môn cũng bỏ mình nơi này, dù chưa di môn, cũng không cê xích gì nhiều. Một lát sau, các phái khác không đi người bắt kịp Tung Sơn xem xét, nhìn thấy bên này thảm trạng, khiếp sợ không thôi. Nhớ tới đám người hôm qua còn tại Phong Tiện Đại Tụ Hội, cũng đều lòng đầy căng vỡ. Những người này cũng là đi trước thiếu lâm, mới dùng bắt kịp tung sơn. Nhạc Phương hưng hỏi thiếu lâm tình huống, mới biết được đêm qua thiếu lâm lửa cháy, chạy thoát không ít lần trước đem bắt tà ma ngoại đạo, cái khác thật tổn thương không lớn, chỉ là chùa miếu lại bị thiêu hủy không thiếu. Trải qua này một phen, nói không chừng còn muốn tu sửa chùa miếu. Thật tốt một phen ngũ nhạc hội minh, chính đạo tề tụ đại hội, bị ma giáo làm trở thành bộ dáng này, mọi người tự nhiên trong lòng phẫn nộ, lập tức chính đạo cao tầng liền một lần nữa tụ hợp, thương nghị chống lại ma giáo. Nhưng các phái trong lòng đều có dự định, ma giáo lại từ trước đến nay cùng ngũ nhạc kiếm phái thù hận quá lớn quá nhiều. Lần này diệt cũng là phái tung sơn, là lấy ngoại trừ ngũ nhạc kiếm phái bên ngoài, các phái khác đều cũng không đồng lòng, cũng không đạt tới thỏa thuận gì. Qua loa thương nghị một phen, cũng liền tạm đi chuyện. Ngũ nhạc kiếm phái không cách nào, đành phải chính mình tụ tập thương nghị. Bây giờ ma giáo thế lớn, liền năm trong phái thực lực hùng hậu nhất phái tung sơn đều bị ma giáo cơ hồ diệt phái, cái khác bốn phái tự nhiên trong lòng cũng hoảng sợ, lo lắng cho mình trở thành ma giáo mục tiêu kế tiếp. Nhạc bất quần xem như tân nhiệm ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, tự nhiên do hắn tới chủ trì lần này tụ hội mắt thấy các phái cao tầng tề tụ, hắn liếc nhìn một vòng, vấn đạo, phái hành sơn trưởng môn hết sức tiên sinh như thế nào không đến, các phái tham gia hội minh cao tầng tề tụ nơi này, nhưng không thấy hết sức đi tới, cái này có thể thực kỳ quái. Phái hành sơn lần này tới mấy người, nhưng đều là chút văn bối. Nghe được minh chủ tra hỏi, cũng là hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, mới có một người đứng ra nói, tối hôm qua tụ hội sau đó, trưởng môn ăn bài chúng ta một phen, tiếp đó liền đi ăn ăn dở. Sáng nay mọi người đứng lên, cũng không có nhìn thấy trưởng môn, cũng không phát hiện hướng đi của hắn, chẳng lẽ nói sớm trở về hành sơn? Phái Thái Sơn một người nghi ngờ nói: "Người kia lắc đầu, nói: "Hẳn là sẽ không, trưởng môn nếu là trở về hành sơn, sẽ không không báo cho ta biết trở." Nhạc Phương Hưng lòng có ngờ tới, vấn đạo: mặc trưởng môn hôm qua hướng các ngươi nói cái gì?" Người kia nhìn Nhạc Phương Hưng một mắt, lại nhìn một chút Nhạc Bất Quần, ngập ngừng nói: mặc trưởng môn giải thích chúng ta một chút môn phái sự vụ, còn nói sao?" Nhạc Bất Quần nhìn hắn ấp a đúng, bất mãn trong lòng, nhưng lại không tiện phát hỏa, kiên nhẫn đạo: "Có lời gì nói thẳng đi ra, bây giờ chính là Ngũ Nhạc kiếm phái nguy cơ thời điểm, không, có nhiều cố kỵ như vậy." Mạc trưởng môn nói hôm qua nhạc sư mọi sở dụng, Tựa hồ có chút giống như là ta hành sơn năm thần kiếm, để chúng ta nhất thiết phải đón về. Người kia gặp nhạc bất quần vẻ mặt ôn hòa, lấy lại bình tĩnh, nói: hắn tuy là văn bối, nhưng cũng bái nhập hành sơn nhiều năm, bây giờ đã có 3, 40 tuổi, là lấy xương nhạc linh san là sư muội. Đám người nghe lời nói này, cũng là nhìn về phía phái hoa sơn, hết sức làm một phái trưởng môn, định nhiên bất sẽ nhận lầm. Chẳng lẽ phái hoa sơn thật sự được hành sơn năm thần kiếm? Nhạc Phương Hưng nghe vậy, lạnh giây một tiếng, nói: mặc trưởng môn lần này, giống như là giải thích hậu sự, sẽ không phải là gặp ma giáo thế lớn chính mình chạy trốn. Bây giờ để các ngươi tới dùng được. Hết sức hôm qua thụ thương, hôm nay lại vội vã không nén nổi không từ mà biệt, nhìn thế nào đều có Lâm trận bỏ chạy hiềm nghi. Đám người vốn là có suy đoán này, nghe được Nhạc Phương Hưng nói ra, lòng dạ lại hẳn một đoạn. Năm phái còn chưa cùng ma giáo khai chiến, liền có một bộ trưởng môn Lâm trận bỏ chạy, nhìn thế nào đều có chút không rõ. Hưng Nhi, chớ có nói bậy. Nhạc bất quần chớp mắng, mắt thấy sĩ khí rơi xuống, hắn hướng hành sơn mấy người nói, "Ta phái Hoa Sơn vài ngày trước chỉnh lý địa tịch, chính xác phát hiện một chút tiền bối ghi lại các phái kiếm tiêu, nhưng những thứ này bất quá là lúc đó thấy ghi chép xuống, cũng là chỉ có vẻ ngoài." cũng không bao lớn uy lực. Như thế nào nghe ngươi nói tới, phái Hành Sơn liền những chiêu thức này ngoại hình đều thất truyền. Người kia gật đầu nói, những chiêu thức này chính xác liền ngoại hình đều thất truyền, trưởng môn nói nếu là Minh chủ có thể giúp phái Hành Sơn khôi phục những chiêu thức này, tệ phái vô cùng cảm kích. Nói lấy ra một quyển sách, đưa tới. Nhạc Phương Hưng nghiêng nghiêng nhìn lại, nhận ra là Bách Biến thiên huyễn Mây Mù 10 bà thức, trong lòng lạnh rên một tiếng, bộ kiếm pháp kia mặc dù danh xưng là phái Hành Sơn tam đại một trong những tuyệt kỹ, nhưng chỉ là ảo thuật cho xiếc, đối lúc cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Hết sức để cho người ta dùng cái này, tác dụng không lớn kiếm pháp đổi lấy vi lực lớn nhất Hành Sơn năm thần kiếm, quả thật tính toán thật hay. Mặc dù phái Hoa Sơn không có Hành Sơn năm thần kiếm tâm quyết, phái Hành Sơn lại có cái này năm lộ kiếm pháp, một lần nữa khôi phục cũng không phải là không thể được. Bất quá nhạc bất quần nhưng trong lòng có khác một phen suy tính, bây giờ phái Hoa Sơn có chiêu Dương nhất khí kiếm, cái này chấn nhạc kiếm pháp chính xác cũng không trọng yếu, trả lại năm phái cũng không gì không thể, bằng không hắn cũng sẽ không lần trước trả lại Hành Sơn phái thất truyền chiêu thức. Hơn nữa hắn sơ làm minh chủ, uy tín không lập, như thế cũng coi như là bạn ân năm phái. Bởi vậy hắn suy nghĩ một phen, nói, "Hiển chất chớ nên như thế, sớm biết phái Hành Sơn những chiêu thức này thất truyền, ta Hoa Sơn cũng liền đưa chúng nó trả lại quý phái, cái này Hành Sơn biệt kỹ, hiển chất vẫn là thu hồi đi thôi." Người kia vui mừng quá đỗi, hắn vốn là đối với cái này cũng không có bao nhiêu năm chắc, bây giờ nghe được Nhạc Bất Quần đồng ý, lập tức đại hỉ. Lập tức liên tục bái tạ, lại đem kiếm pháp đưa xuống, nói đúng không có thể nhận không đại ân. Nhạc Bất Quần không tốt nhận lấy, Nhạc Phương Hưng cũng sẽ không có điều kiện kỵ gì, trực tiếp lấy tới, lại hướng Nhạc Bất Quần đạo, "Bây giờ là ta ngũ nhạc kiếm phái tồn vòng chi thu." Phái Hành Sơn cũng không thể lâu dài vô chủ, còn muốn mau chóng để cử trưởng Môn mới mới lạ. Nhắc bất quần do dự một phen, gật đầu một cái. Hắn mặc dù nhiên bất nguyện lưu lại đúng tay phái khác nội bộ sự vụ tiết tụi, nhưng bây giờ Hành Sơn tình trạng lại không thiếu được phải chú ý một phen. Hắn hướng người này nói: bây giờ Hành Sơn sự vụ liền tạm thời do mấy người các ngươi trưởng quản. Nếu là Mạc trưởng Môn ba tháng bên trong còn không có tin tức, Phái Hành Sơn đẩy nữa nâng trưởng Môn mới. Mấy người nghe vậy lập tức cũng là lớn vui, đặc biệt là vừa mới đứng ra nói chuyện người kia càng là vui mừng nữa mày. Nhạc Bất Quần đáp ứng trả lại phái Hành Sơn thất truyền chiêu thức, hắn nhưng là lập công lớn, đợi kế tiếp trưởng môn hơn phân nửa chạy không thoát, lập tức liên tục hẳn là. Người còn lại nói, ngày sau nếu là đề cử trưởng môn, còn xin Nhạc Minh chủ chỉ thị. Nhạc Bất Quần nhìn hắn một cái, nói, đây là phái Hành Sơn môn hộ sự tình, các ngươi có thể tự động giải quyết. Ngày sau vô luận đề cử gia vị nào, tăng ngũ Nhạc kiếm phái đều sẽ ủng hộ. Nói không tiếp tục để ý phái Hành Sơn sự tình, vừa nói vừa hướng tiên môn đạo trưởng, Nhạc Hầu đạo, Thái Sơn, Tung Sơn hai phái chiêu thức. Ta Hoa Sơn cũng có một chút ghi chép, chờ một lúc liền cùng nhau trả lại hai phái. Hai người liên tục cảm tạ Nhạc bất quần hướng nhạc hậu đạo phái tung sơn gặp đại nạn này, chúng ta thâm biểu thương tiếc, chỉ là tạ trưởng môn lâm nạn phái tung sơn cũng không thể một ngày vô chủ. Nhạc sĩ đệ phải nhanh một chút bước lên phái tung sơn trọng trách. Bây giờ phái tung sơn thế hệ trước chỉ còn lại nhạc hậu, hắn lại mới hơn 50 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, đang có thể tiếp nhận nhâm trưởng môn. Nhạc hậu không người dạ, nhạc bất quần lại hướng mọi người nói, ngũ nhạc kiếm phái, đồng khí liên tri, vô luận phái nào cũng không thể làm cho tuyệt truyền hừa. Sau này chúng ta muốn tận lực cùng hội nhạc sĩ đệ trùng kiến phái tung sơn, mọi người cùng têu lên xưng là chính là cùng phái tung sơn có thủ hoán. Lúc này cũng không tốt nói ra, Thiên môn đạo trưởng càng là nói, nhạc trưởng môn nói thật phải, tồn vong tu tuyệt, chính là ứng hữu chi lý. Ta mặc dù cùng Tả trưởng môn có chút thù hận, cũng sẽ không quay đến phái Tung Sơn. Hắn nói là hôm qua thụ thương sự tình, mặc dù Tả Lãnh thiền không có thừa nhận, nhưng mọi người đều biết là phái Tung Sơn làm. Nhạc Hậu nghe hắn nói như thế, đứng dậy bái Tạ, tiếp lấy lại đại Tả Lãnh thiền hướng các phái bồi tội, tiêu tan lại thù hận. Mắt thấy như thế, nhạc bất quân lại điều giải các phái tranh chấp, các phái bình thường ở giữa có một chút mâu thuẫn nhỏ, cũng đều nói ra giải quyết chung. Những sự tình này không lớn lắm. Các phái khiêm nhường một phen cũng coi như đúng rồi kết. Trải qua này một phen, quan hệ ngược lại là chặt chẽ thêm vài phần, lập tức một bức đồng tâm hiệp lực cảnh tượng. Đột nhiên, Nhạc Phương Hưng đứng dậy thi lễ một cái, nói: "Bây giờ ta ngũ nhạc kiếm phái thực lực giảm lớn, chỉ sợ khó mà ngăn cản ma giáo, các phái chẳng những muốn đồng tâm hiệp lực, còn muốn càng thêm chặt chẽ kết hợp." Hắn thấy mọi người tề tụ nơi này, cũng đều vừa chịu phụ thân thân huệ, trong lòng có mấy cái ý nghĩ, muốn thừa cơ nói ra. Mắt thấy đám người nheo nheo gật đầu, Nhạc Phương Hưng lại nói: "Các phái bình thường quan hệ qua lại, khó tránh khỏi sẽ có phân tranh, bởi vậy ta đề nghị về sau các phái mỗi 2 năm ít nhất hội mình một lần." hoặc phái ra trưởng môn nhân, hoặc phái ra đại biểu, dùng cái này tăng tiến giao lưu, cân đối tranh chấp. Đám người nghe vậy cũng là đồng ý, tăng cường giao lưu cũng là chuyện tốt, hơn nữa 2 năm một lần cũng không tính nhiều. Các phái thay phiên cử hành lời nói, cũng liền 10 năm mới đến phiên một lần, tiêu phí cũng không tính toán đại. Cái này điểm thứ hai, các phái về sau đối ngoại thời điểm, muốn nhất trí hành động. Dù cho có dị nghị, cũng muốn nội bộ biểu quyết, đối ngoại cần phải phát ra một loại âm thanh. Nhạc Phương Hưng lại nói, mọi người nương nương hẳn là, ngũ nhạc kiếm phái vốn là liên minh, nhất trí hành động cũng là xứng đáng nghĩa. Trước đó mặc dù không có nói ra nhưng cũng phần lớn ý kiến giống nhau, bây giờ chỉ bất quá chính thức nói ra mà thôi. Cái này kế tiếp một điểm, liền cần các vị nhiều khảo lượng. Bây giờ trên giang hồ có nhiều tranh chấp, thường xuyên có một chút cấp bách cần xử lý sự tình, khó mà cùng giải quyết các phái. Bởi vậy các phái không ngại điều vài tên hào thủ, quy về minh chủ điều khiển, dùng cái này đại biểu ta ngũ nhạc kiếm phái ứng đối bên ngoài sự vật. Nếu là một phái bị tập kích, cũng có thể nhanh chóng điều khiển mà đi." Nhạc Phương Hưng cất cao giọng nói. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức yên tĩnh, chính là Nhạc Bất Quần cũng không ngờ tới hắn đưa ra điều mấy. Muốn nói nội tâm của hắn ý nguyện Tự nhiên đối với cái này cực kỳ đồng ý đã như thế, Minh chủ có lệ thuộc trực tiếp sức mạnh, có thể nói uy quyền tăng mạnh, không còn là chỉ có danh hiệu. Hơn nữa về sau xử lý sự vụ, cũng có thể danh chính ngôn thuận đại biểu năm phái. Nhưng bây giờ hắn là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ, cũng không tiện mở miệng phụ họa, lập tức giữ im lặng, tùy ý đám người nghị luận. Các phái thương nghị một phen, mặc dù có không quá vui lòng, nhưng bởi vì gặp phải ma giáo uy hiếp, cuối cùng thông qua được này bản bạc. Bất quá bọn hắn nhưng cũng yêu cầu minh chủ quyết định thời điểm, phải đi qua các phái dẫn độ nhất trí đồng ý, mới có thể đại biểu năm phái hành động. Nhạc Phương Hưng thấy vậy lại hỉ sau đó lại đưa ra phái Hoa Sơn muốn thành lập tiêu cục sự tình, hy vọng cái khác mấy phái ủng hộ, đồng thời phân cho mỗi phái một thành lợi tức. Các phái nghe nói chuyện này, tự nhiên cũng là đồng ý có tiêu cục ở các nơi thiết lập trụ sở, cũng có thể thuận tiện năm phái truyền lại tin tức cùng nhân viên qua lại. Hơn nữa năm phái có một chút bất thành khí đệ tử, cũng có thể để bọn hắn đến tiêu cục du sinh. trải qua này một phen, ngũ nhạc kiếm phái quan hệ có thể nói lại sâu một tầng. Phái Hoa Sơn xem như ngũ nhạc minh chủ chỗ, có thể điều động càng nhiều ngũ nhạc kiếm phái sức mạnh, quật khởi cũng giảm bớt rất nhiều lực cản. 142 thứ 140 chương Hoa Sơn chi Hưng Thịnh hai lập tức các phái liền bắt đầu điều nhân thủ, uy Minh chủ điều khiển. Chuyện này lửa xém lông mày, mà nên phía trước thì có một chuyện, đó chính là phái Tung Sơn trùng kiến. Mặc dù phái Tung Sơn kiến trúc cũng không có bao nhiêu hư hào, nhân viên thiệt hại lại cực kỳ thảm trọng, vì phong bị một chút đạo trích có thể quấy rối, tất nhiên muốn lưu ít nhân thủ giúp đỡ. Các phái ít ngày nữa liền muốn về núi, chuyện này giao cho mới thành lập Ngũ Nhạc chi kiếm vừa vận Ngũ Nhạc chi kiếm chính là mới thành lập Minh chủ lệ thuộc trực tiếp lực lượng lên, mặc dù bây giờ thanh danh không hiển hách, sau này lại mọi người đều biết, trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái một đại tiêu bài nhắc bất quần suy nghĩ phía dưới lưu lại lương phát cùng năm cái võ công khá cao ngoại môn đệ tử phụ trợ phái tung sơn các phái khác cũng phân biệt điều khiển mấy người trợ thủ phần lớn cùng phái hoa sơn mở hướng dạng lưu lại năm sáu người từ một võ công khá cao đệ tử dẫn dắt chỉ có hàng sơn phái lưu lại bảy người vừa vặn tạo thành một cái kiếm trận những người này mặc dù tổng số không nhiều võ công lại đều không tệ phần lớn là hai lưu cao tay kém nhất cũng là tam lưu đỉnh phong bảo vệ phái tung sơn dư sài đám người bận làm việc một ngày mắt thấy sắc trời đã tối liền cùng một chỗ xuống núi bây giờ phái tung sơn khắp nơi đều là tử thi nguồn nước cũng có thể là có vấn đề Tự nhiên bất có thể lưu người. Liền phái tung sân người, cũng đều tạm thời xuống núi An Chí. Đến rồi dưới núi, nhạc bất quần thu xếp tốt đám người, lại kêu lên nhạc phương hưng thương nghị sự tình. Hắn hôm nay tuy thế lại trưởng, hứng thú khá cao, đầu tiên là tán dương một phen, lại nói, hôm nay làm, kỳ thật vẫn là có chút lô mắng rồi, cũng may kết quả không tệ. Đối với có thể có được một chi lệ thuộc trực tiếp sức mạnh, hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Sơ làm chứng chủ, liền làm thành chuyện lớn như vậy, tự nhiên nhường hắn mở mày mở mặt. Nhạc Phương hưng cười hắc hắc, nói: Kỳ thực ta cũng không ngờ tới bọn hắn nhanh như vậy, liền sẽ đồng ý kỳ thực hôm nay mục đích chủ yếu vẫn là thành lập tiêu cục sự tình. Đây mới là hắn đắc ý sự tình, đến nỗi đề nghị thành lập Minh chủ lệ thuộc trực tiếp sức mạnh. Chỉ là hắn thăm dò một phen, chỉ về thế chuyện đánh nghiệm trợ mà thôi. Nhạc bất quần cảm thấy nghi hoặc, vấn đạo, tiêu cục sự tình, cái này hẳn không có vấn đề gì chứ. Đừng nói chúng ta phân ra một thành lợi tức, chính là không ra cùng thuộc ngũ nhạc kiếm phái, bọn hắn cũng tất nhiên tạo điều kiện dễ dàng. Nhạc Phương hướng đạo, đó là tự nhiên, bất quá bởi như vậy. Ta phái Hoa Sơn chẳng những muốn liên lụy thật lớn mặt mũi, bình thường còn khó có thể mở miệng cầu viện. Một khi gặp phải ngày lễ cái gì, còn phải đưa bên trên hạ lễ, thực sự lao tâm lao lực. Bây giờ các phái đều tham dự trong đó, lại có môn nhân đệ tử tiến vào tiêu cục nhu sinh, dạng này bọn chúng chẳng những càng thêm đệ tâm, còn muốn nhận ta Hoa Sơn chi tỉnh. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mắt thấy nhạc bất quần gật đầu đồng ý nhạc Phương Hưng lại nói, kỳ thực lần này phân cho các phái lợi tức, còn có bước thúc các phái dụng ý nếu như tiêu cục là ta phái Hoa Sơn tất cả, ngũ nhạc kiếm phái có người tìm đến, không thiếu được muốn chiêu đái một phen. Chiêu đái tốt có nhiều tiêu phí bọn hắn còn cho rằng là phải, có thể nói suất lực không có kết quả tốt nếu như chiêu đại không tốt, thì chọc người oán hận, còn có thể lưu lại hà khắc danh tiếng. bây giờ tiêu cục là năm phái sản nghiệp, tự nhiên nhưng đối với cái này tiến hành quy phạm, quyết định tiếp đại tiêu chuẩn, đợi đến tính toán lợi tức lúc cùng nhau khấu trừ. đối với triều đình trong trạm dịch loạn tượng, nhạc phương hưng có nhiều nghe thấy, phái hoa sơn mở tiêu cục, đương nhiên muốn ngăn chặn điểm này, nhạc bất quần đối với cái này cũng là lý giải. ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên trì, nếu là có người đến tiêu cục tống tiền, thật đúng là không tiện tự tuyển, còn không bằng dạng này rõ ràng quyền lực và trách nhiệm, nhường các phái chia sẻ trách nhiệm. Bất quá ngay cả như vậy, chuyện này cũng không đáng đắc lực Ngũ Nhạc chi kiếm sự tình làm nhiệm hộ a." Hắn nghi vấn hỏi. "Nhạc Phương hướng đạo, đơn thuần thành lập tiêu cục tự nhiên bất đáng giá, nhưng bây giờ tiêu cục này còn có một mắt to, đó chính là thuận tiện Ngũ Nhạc kiếm phái truyền lại tin tức cùng nhân viên qua lại. Cứ như vậy, nó thì có giống Triệu Đình dịch trạm công năng, thời gian mở dài, năm phái tự nhiên đối nó có nhiều dựa vào. Bây giờ tiêu cục mặc dù phân cho các phái lợi tức, lại chủ yếu vẫn là vì Ta Hoa Sơn khống chế, cứ như vậy, Ta Hoa Sơn tại Ngũ Nhạc kiếm trong phái địa vị tự nhiên càng thượng nhất tầng." Đây mới là nhạc phương hương mục đích chỗ, đã khống chế ngũ nhạc kiếm phái liên lạc chi đạo, phái Hoa Sơn tự nhiên có thể tăng mạnh ngũ nhạc kiếm trong phái quyền lên tiếng. Dạng này dù cho về sau Minh Chủ không phải xuất từ Hoa Sơn, cũng không dám xem thường phái Hoa Sơn. Nhạc bất quần suy nghĩ tỉ mỉ một phen, phát hiện thật đúng là như Nhi Tử nói tới, chuyện này nói đến đơn giản, còn vì Tiêu Cục tăng lên đánh vác, nhưng lâu dài xuống, mang tới lực ảnh hưởng, thật là không thể coi thường. Lập tức tán thanh nói, xem ra Tiêu Cục này sự tình còn phải càng thêm xem trọng mới được. Ngươi là dự định nhường Lâm Thiên Sinh cuối cùng trưởng Tiêu Cục a. Hắn nói Lâm Thiên Sinh. Tự nhiên là chỉ Dương Bình chi phụ thân Lâm Lâm Nam, phía trước Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu, bây giờ hắn tiêu cục đã diệt, lại võ công mất hết, sống nhờ tại Lạc Dương Vương gia, cũng không có mời. Nhạc Phương hưng gật đầu một cái, nói, Lâm gia mặc dù Phúc Uy Tiêu cục đã diệt, nhưng có ta Ngũ Nhạc kiếm phái ủng hộ, nghĩ đến có thể thu hẹp các nơi quan hệ, trùng kiến phương Nam các tỉnh phân cục. Đến nỗi phương Bắc các tỉnh, ta Ngũ Nhạc kiếm phái ở đây cắm rễ mấy trăm năm, thiết lập không khó. Chuyện này ta dự định phân cho Lâm gia nửa thành lợi tức, dù sao chúng ta năm phái cũng không có thành lập tiêu cục kinh nghiệm, lại muốn dựa vào Lâm gia tại phương Nam cấp tỉnh quan hệ, tự nhiên muốn trả giá một chút. Hơn nữa cứ như vậy, cũng có thể nhường Lâm gia chuyên tâm vì Ta Hoa Sơn mở xây tiêu cục. Bọn hắn trải qua Phúc Y tiêu cục diệt môn một chuyện, nghĩ đến cũng không dám có không trung thực. Nhắc bất quân đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, bất quá hắn vẫn lo nghi đạo, Lâm tiên sinh võ công đã mất, cũng không thích hợp làm tổng tiêu đầu. Ta phái Hoa Sơn mở tiêu cục, tự nhiên cùng phổ thông mở tiêu cục khác biệt. Đồng dạng tiêu cục chỉ thiết lập tổng tiêu đầu, là vì tốt hơn khống chế tiêu cục, thống trưởng hết thảy sự vụ. Mà Ta phái Hoa Sơn tiêu cục thì không tiện tân trưởng, ngược lại yếu nhược hóa người dẫn đầu. Ta nghĩ là thiết lập tổng tiêu đầu, cuối cùng trưởng quỹ cùng tổng đợ phòng. Tổng tiêu đầu thì phụ trách tiêu cục nhân thủ, cuối cùng trưởng quỹ phụ trách sự vụ ngày thường, tổng nợ phòng thì trưởng quản quản, ba đều có phân công, lại lẫn nhau ngăn được, cuối cùng từ ta phái Hoa Sơn tài quyết. Tổng nợ phòng có thể từ ngoại xính thỉnh, lâm thúc cha có thể có thể gánh vác cuối cùng trưởng quỹ đến nỗi tổng tiêu đầu, ta cảm thấy ngũ sư đệ tương đối thích hợp. Nhạc Phương hưng đạo, nhạc bất quần đối với cái này cũng là tán thành, gật đầu nói, căn minh công phu không tệ, ngược lại là có thể một mình đảm đương một phía. Hai người lại thương nghị một phen tiêu cục chi tiết, liền định ra như thế chuyện này. Mắt thấy mọi việc đã xong, Nhạc Bất Quần lấy ra hai quyển sách, nói: "Đây là phái Thái Sơn cùng phái Tung Sơn đáp lễ, cũng từ ngươi bảo quản à?" Hắn đem hai phái thất truyền kiếm pháp trả lại, hai phái tự nhiên cùng phái Hành Sơn mở dạng, phải có điều biểu thị, đây cũng là đáp lễ. Nhạc Phương Hưng tiếp nhận, nhìn thấy phía trên một bộ là một bản tiên pháp, biết là phái Tung Sơn chỗ trở về. Lật xem một phen, không khỏi gật đầu một cái, nói: "Cái này tiên pháp vẫn còn không tệ, bây giờ mở tiêu cục, có nhiều cưới ngựa người, vừa vặn để bọn hắn học." Nhìn thấy phía dưới một bộ, Nhạc Phương Hưng lập tức có chút tởn nhạo, cái này phái Thái Sơn cùng phái Hành Sơn mở rộng, tính toán cũng là tự tin. Phái Hành Sơn lấy ra trong đó không vừa ý dùng bách biến thiên huyễn mây mù mười ba thức, Phái Thái Sơn trực tiếp lấy ra cái không luyện được tuyệt thế kiếm pháp, thật là nghĩ đến một chỗ. Nhạc Bất quần nghe lời ấy cũng là cười ra tiếng, nói: ngươi cũng không cần lòng quá tham, các phái hữu dụng tuyệt học không phải dễ dàng như vậy chiếm được. Cái này đại tông như gì mặc dù chỉ là một chiêu, lại danh sưng là Thái Sơn cao thâm nhất tuyệt nghệ, nếu không phải cùng là ngũ nhạc kiếm phái, bọn hắn đánh gãy không chịu lấy ra bí truyền tâm quyết. Nhạc Phương Hưng ngược lại cũng không phải thật là khinh thường chiêu này, chỉ là dùng cái này dễ cự một phen thôi. Hắn lật xem xem xét, gặp bên trong cũng là chút toán thuật mệnh lý, huyền diệu khó giải thích. Nói, công phu này đã có người luyện thành qua, về sau cũng có thể nghiên cứu một phen. Hơn nữa đại sư minh độc cô cửu kiếm cũng là nặng như liệu trước tiên cơ, nói không chừng có thể có thu hoạch. Lời nói xoay chuyển, nhạc phương hưng lại nói, bất quá ta ngược lại là được một môn công phu, so với cái này chút đều mà nhiều. Nói từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho nhạc bất quần. Nhạc bất quần đưa tay tiếp nhận, lật xem vài trang, không xác định nói, đây là sáu. Tả Lanh Thiên lạnh băng chân khí, hắn có chút không dám tin. Phái tung sơn tuyệt đỉnh công phu như thế nào dễ dàng như vậy đã đến nhạc phương hưng trong tay. Nhạc phương hưng cười nói, nhắc tới cũng sảo. Đêm qua ta dò xét tạ lãnh thiền chết sống, vừa vặn cảm giác trong ngực hắn có cái gì, liền thuận tay sờ soạn trở về. Cái kia tịch tạ kiếm phủ cà sa cũng tại trong ngực hắn, bị ta bắt trước nhậm ngã hành chân khí làm vỡ nát. Tạ lãnh thiền hảo chết không chết, đem bí tịch mang theo người. Nhạc phương hưng ha có không ngượn gió bẻ mang lý lẽ, phái tung sơn hú phái hoa sơn nhiều lần như vậy, trả giá điểm ấy cũng không thể coi là cái gì. Nhắc bất quần thở dài, không nói gì thêm mặc dù phái hoa sơn mặt ngoài cùng phái tung sơn cũng coi như hóa giải thù hận nhưng là không có nghĩa là sự tình lập tức liền đi qua liền lấy hôm nay tôi nói chỉnh lý thi thể thường có người nhận ra cực khổ đức nặng cùng anh bạch la thế nhưng là quả thực nhường người không biết chuyện lấy làm kinh hãi tạ linh thiền có thể nghĩ ra như thế phương pháp quả thật một đời học kiệt. đáng tiếc đáng tiếc nhạc bất quần đem lạnh băng chân khí thô sơ giản lược lật xem một phen nói hắn nhìn cái này sách vỡ cũng biết tạ linh thiền lạnh băng chân khí làm sao tới thở dài nói nhạc phương hướng đạo chính xác đáng tiếc tạ linh thiền phương pháp kia quá mức cực đoan lại cơ duyên xảo hợp người bên ngoài có thể muôn bản khó khăn tu thành. bất quá trong đó nói tới âm dương chân khí chuyển hóa chi pháp vẫn còn có chút chỗ dùng. nhạc sĩ bá danh sương đại âm dương tay nghĩ đến chính là từ trong thu hoạch. nhạc bất quần gật đầu một cái đối với cái này cũng là đồng ý mặc dù lạnh băng chân khí khó mà tu thành tu thành nhưng trong đó âm dương chân khí chuyển hóa chi pháp lại có thể đối với hắn có chỗ giúp ích. đặc biệt bây giờ phái hoa sơn có một môn huyền thiên trị công phu lấy âm hàn chân khí sử dụng tốt nhất có phương pháp này cũng có thể tăng cường cùng huyền thiên chỉ phối hợp sử dụng. Nhạc Phương Hưng lại nói, cái này lạnh băng chân khí mặc dù rất khó tu thành, bất quá trong đó có chút phương pháp đối với mẫu thân bây giờ sáng tạo công có chút trợ giúp. Nghĩ đến cái này khó khăn nhất một quan mới có thể vượt qua. Mẫu thân hắn thả trung tác những ngày qua một mực tại chỉnh lý tự thân sở học công pháp, tranh thủ kết hợp ngọc nữ tâm kinh, tịch ta kiếm phổ âm nhu chân khí, sáng chế một môn nội công, bất quá lại vẫn luôn cắm ở ngọc nữ tâm kinh tâm cảnh yêu cầu bên trên, khó mà đạt đến hy vọng hiệu quả. Hôm nay Nhạc Phương Hưng nhìn thấy lạnh băng chân khí, suy nghĩ một phen, cảm thấy nếu là thật sự khí bên trong dung hợp băng hàn đặc tính, nghĩ đến có thể đạt đến bộ phận mười thiếu, hơn mười hiệu quả hơn nữa tính chất cực đoan phía dưới tốc độ tu luyện cũng không thấy chậm, cứ như vậy khó khăn nhất một quan có thể nói qua về sau thả trung tác nhặt bất quần nhạc phương hương ba người hợp lực cuối cùng chỉnh lý ra một bộ băng ngọc công không chút nào kém hơn ngọc nữ tâm kinh hơn nữa giải quyết hán đối với tâm cảnh yêu cầu bộ công pháp kia cùng hướng dương công hôn nguyên công tĩnh hư công tím hà thần công cùng một chỗ hợp xưng vi hoa sơn ngũ đại công pháp uy trấn giang hồ chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tiệm tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh một thứ một chương hoa sơn chi hương thịnh ba cái này lệnh băng chân khí uy lực bất phàm Tạ Lãnh Tiễn lại tu thành tịch Tạ kiếm pháp, sao có thể dễ dàng như vậy bị người giết chết. Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Tiễn giao thủ qua, biết rõ thực lực đối phương, cho nên đối nó bỏ mình sự tình, một mực hơi nghi hoặc một chút. Tạ Lãnh Tiễn mặc dù thụ hắn một trường, chân khí bị đổ bức mà quay về, nhưng cái này lạnh bằng chân khí là Tạ Lãnh Tiễn chính mình đã tu luyện, nghĩ đến cũng tổn thương cũng sẽ không đại, đi qua mấy canh giờ, ít nhất cũng khôi phục hơn phân nửa, như thế nào dễ dàng như vậy bị người giết chết. Nhạc Phương hướng đạo, đêm qua ma giáo bên trên Tung Sơn mặc dù nhân số không nhiều, lại người người cũng là cao thủ, còn có rất nhiều là lần trước thiếu Lâm lại chiến pháp vây đi ra. Những người này cùng Tạ Lãnh Tiễn thủ sâu như biển, hung hãn không sợ chết. Tạ Lãnh Tiễn vốn là chúng độc, lại bị những người này của lấy, bị Nhậm ngã Hành đánh lén, dùng hút tinh hút đi một cái thân chân khí. Nhậm ngã Hành hút đi Tạ Lãnh Tiễn một thân công lực, cái này nhưng như thế nào cao minh. Nhạc Bất Quần nghe đến đó, cả kinh nói: Nhậm ngã Hành vốn là trên giang hồ cao thủ đứng đầu nhất một trong, bây giờ lại hút đi một cái tuyệt đỉnh cao thủ công lực, chẳng phải là nói về sau muốn thiên hạ đệ nhất. Nhạc Phương hưng lắc đầu, nói: Tạ Lãnh Tiễn lãnh băng chân khí uy lực bất phàm, lại có chí hàn chi khí, Nhậm Nga Hành hấp thu chân khí của hắn, đoán chừng tổn thương không cả chớ nói chi là biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa chỉ cần hắn không có đột phá bây giờ cảnh giới, nhiều nhất chính là công lực so với ta trở càng thâm hậu một chút, khó có bao nhiêu ưu thế. Giống phương chứng, nhâm ngã hành cùng hôm nay nhạc bất quẩn bọn hắn đều đạt đến một cái điểm tới hạn, tiến thêm một bước chính là bước vào một cái tầng thứ cao hơn, làm sao dễ dàng như vậy? liền sợ hắn phải tạ lãnh thiền một thân chân khí sau đó, đột phá bây giờ cảnh giới. Nhạc bất quẩn đối với cái này lo lắng. Nhâm ngã hành nếu là đột phá, chính đạo thật là liền nguy hiểm, mà ngũ nhạc kiếm phái càng là đứng mũi chịu sạo. Không phải vậy. Nhâm ngã hành hút tinh hưu gần mắt. Hắn bây giờ hấp thu một cái tuyệt đỉnh cao thủ công lực, chẳng những khó mà dung hợp, ngược lại có thể sẽ đem hắn dẫn phát ra. Nhạc Phương Hưng đạo, a, nhầm nã hành hút tinh thai hỏa ngầm không phải đã giải quyết sao? Làm sao còn có? Nhạc bất quần vấn đạo, hắn từng nghe Nhạc Phương Hưng nói qua hút tinh thai hỏa ngầm, đối với cái này cũng có chút hiểu rõ. Nhạc Phương Hưng lắc đầu, nói, làm sao dễ dàng như vậy? Nhầm nã hành mặc dù võ công không tệ, nhưng nếu cùng so sánh sáng chế Bắc Minh thần công tiền bối so sánh, thực sự đom đóm với Hạo Nguyệt, hắn chính là khổ tư mười năm, đoán chừng cũng chỉ là tạm thời áp chế, khó mà giải quyết triệt để. Nguyên thư bên trong nhậm ngã hành cũng là bởi vì thai hỏa ngầm một phát, chết thẳng cẳng. Nghĩ đến bây giờ cũng không có giải quyết được ấy. Chuyện này chẳng lẽ chính hắn không biết? Vì cái gì lại như thế mạo hiểm? Hấp Thu một vị tuyệt đỉnh cao thủ công lực, nhạc bất cần nghe thế điểm, nghi ngờ hơn. Nhạc Phương Hưng cũng không biết nhậm ngã hành có biết hay không chính mình hút tinh thai hỏa ngầm còn tại. Hôm nay là có hay không bạo phát đi ra, bởi vậy hắn nói, nhậm ngã hành có thể biết, cũng có thể là không biết. Bất quá lần trước Đông Phương bất bại thương mà chưa chết, nhậm ngã hành nếu là võ công không thể đột phá, chỉ sợ ngày sau Đông Phương bất bại trả thù lúc, tính mạng của hắn nhưng là khó bảo toàn. Bây giờ hắn hấp thu tả lãnh thiền công lực, có thể chính là vì mạo hiểm đột phá. Nhạc Bất quần gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Hắn từ Nhạc Phương hưng chấu nghe nói Đông Phương bất bại võ công, biết Nhậm Ngã hành khó mà ngăn cản, bây giờ hắn mạo hiểm hút một cái tuyệt đỉnh cao thủ công lực, chỉ sợ thật đúng là vì đột phá cảnh giới. Hắn thở dài, nói, đáng tiếc người chính đạo tâm không đủ, bằng không mượn cơ hội này, cùng một chỗ đuổi theo đi qua, có nhiều khả năng đem Nhậm Ngã hành lưu lại. Ngay sau người này nếu có đột phá, ta chính đạo nhưng là gặp nạn rồi. Những người này cũng nghĩ để cho ta ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo đánh nhau chết sống, bọn hắn ẩn tại phía sau màn ngư ông đắc lợi, như thế nào lại tận tâm tận lực? Há không biết dưỡng hổ di hoạn, cuối cùng vẫn muốn phản thương tự thân. Hôm nay thiếu lâm cũng không nhất định tấm gương. Nhạc phương hưng khinh thường nói, nhạc bất quần đối với chính đạo miệng của những người này khuôn mặt sớm đã biết rõ. Thở dài, ta phái hoa sơn bây giờ mặc dù thực lực không kém, nhưng ở trong chốn võ lâm vẫn từng bước duy gian, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính phục hưng. Hôm nay phái hoa sơn mặc dù không có khôi phục khí kiếm chi tranh trước thực lực, nhưng cũng có thể nói chỉ là vấn đề thời gian chỉ là muốn tiến thêm một bước nhưng là khó rồi dù cho có ngũ nhạc kiếm phái liên minh xem như trèo trống cũng khó có thể cang thượng nhất tầng không nói ma giáo sẽ không ngồi nhìn chính là thiếu lâm vũ đường chỉ sợ cũng sẽ ra tay chấn ép thật có thể nói là từng bước nguy cơ nhạc phương hưng ngoan đuổi ta phái hoa sơn võ công hệ thống đã một lần nữa hoàn thiện về sau lại có tiêu cục tài lực trèo trống chỉ cần chư vị sư đệ võ công có thành tiệu lại thu đệ tử đệ một ngày sau thực lực chưa chắc kém thiếu lâm vũ đường chỉ sợ ít dường vũ đường sẽ không ngồi nhìn hơn nữa hai phái sở dĩ trở thành đỉnh tiêm đại phái cũng không chỉ là phương diện võ công nhạc bất quân đạo muốn nói thiếu lâm vũ đương hai phái mặc dù một mực thực lực hùng hậu nhưng ở võ học phía trên cũng có đê triệu kỳ cũng không thể vượt xa phái khác. bất quá cái này hai phái một mực có thể sừng sương không ngã, không thể không nói nhờ vào ở phương phương diện diện lực ảnh hưởng đặc biệt là trong võ lâm vật đạo lượng giới lãnh đạo địa vị thiếu lâm vũ đương dù cho gặp tổn thất rất lớn chỉ cần phong sơn không ra thế lực khác liền khó mà làm gì được hơn nữa hai phái dù cho phong sơn cũng không thiếu đi bái sư người chỉ cần bồi dưỡng mấy chục năm một khi rời núi trong nháy mắt lại là đỉnh tiêm đại phái đây là hai phái ưu thế chỗ môn phái khác là không học được. Tỷ như giống phái Hoa Sơn dạng này, chỉ cần 20 năm không ra giang hồ, trên giang hồ liền sẽ đem hắn lãng quên, nói không chừng sẽ cho rằng đã diệt phái, chớ nói chi là đến đây bài sư. Nhạc Bất Quần cùng thà Trung tất trước đây ít năm một mực tại giang hồ ngược lên hiệp trưởng nghĩa, cũng không nhất định vì duy trì Hoa Sơn uy danh, miễn cho bị người khác coi nhẹ. Bất quá ngay cả như vậy, chủ động bái nhập Hoa Sơn người cũng lắc đắc không có mấy, không phải vậy hôm nay phái Hoa Sơn cũng sẽ không chỉ có mấy cái nội môn đệ tử, cuối cùng nhân số cũng không đủ trăm người. Nơi này có một số người không khỏi muốn hỏi, không tu được đồ đệ, vì cái gì không tu chút cô nhi đâu? nay liền muốn nói đến tư chất cùng môn phái độ trung tâm. Cô Nhi bình thường bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trở nguyên nhân, tư chất cũng không được tốt lắm, khó mà tìm được lương tài mỹ ngọc, giống lệnh hồ trùng như thế tư chất cao tuyệt, thực sự cực kỳ khó được. Mà muốn nói độ trung tâm, cô Nhi bởi vì không giang ngược, lại bởi vì tự thân nguyên nhân, bình thường đối với môn phái lòng trung thành không mạnh, cũng dễ dàng nhất làm phản. Liền lấy bây giờ phái Hoa Sơn tới nói, lệnh hồ trùng cùng lục đại hữu suất thân cô Nhi, trong đó lục đại hữu là lệnh hồ trùng cứu, muốn nói hắn là trùng với môn phái vẫn là càng trùng với lệnh hồ trùng, thực sự rõ ràng. Đến nỗi lệnh hồ trùng thì càng khó nói, nhạc bất quần đại hắn như gì, không chỉ có dưỡng dục hắn trưởng thành, còn coi hắn là làm xuống nhâm trưởng môn bồi dưỡng, thậm chí muốn đem nữ nhi gả cho hắn sáu. Như thế lệnh hồ trùng đều suýt chút nữa phản môn mà ra, chớ nói chi là người khác. Hơn nữa hai người này coi như tính tình thu lương, nếu là có bản tính bất lương lợi, bị người dẫn dụ phía dưới, tùy ý tiết lộ công quyết, cái kia phái hoa sơn lại như thế nào chuyển thừa. Bởi vậy các đại môn phái chiêu thu đệ từ lúc bình thường đều là lân cận lựa chọn sử dụng thanh bạch nhân gia tử đệ. Những người này quanh năm chịu đến môn phái ân huệ, thậm chí mấy đời người đều cùng môn phái có liên hệ, trung thành có thể cam đoan hơn nữa bọn hắn rủ cho chịu đến dẫn dụ, cũng muốn cô kỵ thân bằng các loại nhân tố rất ít làm phản giống anh bạch la như thế không để ý người nhà thực sự ít càng thêm ít ngược lại là một chút tiểu phái bởi vì không cách nào nhiễm khai sơn môn chiêu thu đệ tử bình thường lựa chọn sử dụng một chút tư chất hơi tốt cô nhi dạy bảo bởi vậy phản môn phản sư sự tình mới nhìn mãi quấn mắt phái hoa sơn nếu không phải gặp đại biến phía sau gần 10 năm không có ai lên núi bãi sư lệnh hồ chủng chính là tư chất cho dù tốt nhát bất quần cũng chưa chấp nhận lấy hắn càng đừng xem như đại đệ tử của mình bổ dưỡng điểm ấy thật sự là các đại môn phái tổng kết sinh tồn chi đạo mặc dù không có nói rõ lại lớn đều tuân theo mà đi, liền giống với thế gia người, chọn lựa thiếp thân tôi tớ phần lớn là gia sinh tử, chính là vì cam đoan trung thành. Hai Nhi ngược lại là có một ý tưởng, cũng không biết là không có thể đi. Nếu như thuận lợi, nói không chừng thật có thể nhường Hoa Sơn cùng Thiếu Lâm, Vũ Dương chân vạc mà đứng. Nhạc Phương Hưng kể từ biết được phái võ đương lập trường phía sau, gần đây cũng tại suy tư chuyện này, cũng coi như có chút tâm đắc. Nhạc bất quần đối với cái này cực cảm thấy hứng thú, hướng hắn kỹ càng hỏi thăm. Nhạc Phương Hưng đạo, Thiếu Lâm, Vu Dương ảnh hưởng to lớn như thế, không thể không nói nhờ vào hai phái trong võ lâm phật, đạo hai môn lãnh đạo địa vị. Ta Hoa Sơn mặc dù cũng coi như là đạo môn chính tông, nhưng hôm nay đã sớm trở thành thuần túy môn phái võ lâm, môn bản khó khăn cùng vũ đương tranh chấp. Bởi vậy Hải Nhi suy tư một phen, nghĩ đến phụ thân quân tử kiếm danh hào, cảm thấy Ta Hoa Sơn không bằng lôi kéo nho môn. Nho môn ở trong thế trụ, thế lực cỡ nào to lớn, tại giang hồ bên trong lại thanh danh không hiển hách. Nếu như Ta Hoa Sơn cũng có thể trong võ lâm lãnh tụ nho môn, tất nhiên có thể riêng một ngọn cờ, danh tiếng đang thịnh, cứ thế mãi, át hẳn có thể rất lớn hương thịnh. Chính là so sánh được thiếu lâm, vũ đương địa vị cũng không phải là không thể được. Nhạc bất quần do dự không nói, thật lâu, vấn đạo. Ta Hoa Sơn từ trước đến nay thuộc về đạo môn võ công cũng đều là đạo môn công pháp, như thế nào lôi kéo nho môn? Nhạc phương hưng đạo, ta phái Hoa Sơn thừa tự toàn bộ chân giáo làm theo tam giáo hợp nhất. Bây giờ chú trọng hơn đạo nho kết hợp, ai cũng nói không nên lợi cái gì. Đến nội công pháp, cha dưỡng Ngô Kiếm sớm đã đại thành, đều có thể kết hợp hắn đường lối vật công, sáng chế một bộ đồng bộ dưỡng sinh luyện khí chi pháp, chỉ cần đem này tung ra ngoài, tất nhiên có thể mở rộng phái Hoa Sơn lực ảnh hưởng. Chỉ cần có thể nhận được những người đọc sách kia tác động, làm sao sầu không thu được tư chất thượng cấp đệ tử? Nhạc Bất Quần Nội Tâm cũng cảm thấy phương pháp này vẫn có thể xem là một con đường dẫn, dù sao phái Hoa Sơn nếu là muốn trở thành chính đạo đệ tam đại phái, dựa vào võ công nhưng là không được, mà nếu là cùng phái Vũ Dương tranh đoạt đạo môn lực ảnh hưởng, thế nhưng là khó như lên trời, liền chính hắn cũng không có lòng tin. Bất quá việc này thực sự quá trọng đại, quan hệ đến phái Hoa Sơn phương hướng phát triển, bởi vậy hắn cũng muốn cực kỳ thận trọng, tinh tế suy nghĩ. Hưng Nhi, cuối tháng Vũ Dương đại điện, ngươi liền dẫn dắt mang tử, bình Chi, đại biểu ta Hoa Sơn tiến đến. Mắt thấy bóng đêm càng thâm, Nhạc Bất Quần lướt qua chuyện này không để cập tới, ngược lại hướng Nhạc Phương hưng phấn phó nói: Bây giờ phái Tung Sơn bị diệt, phái Hoa Sơn có thể là ma giáo mục tiêu kế tiếp, hắn còn muốn suy xét hứng đối ra sao ma giáo, thực sự không có thời gian tiến đến Vũ Dương, bởi vì như vậy an bài. Nhạc Phương Hưng điểm đồng ý, ngày kế tiếp, dẫn dắt thi mang tử, dừng bình chi hướng về Vũ Dương mà đi, Nhạc Bất Quần thì xuất lĩnh một đám Hoa Sơn đệ tử trở về Hoa Sơn. Chưa xong còn tiếp thịnh lùng tím, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ S, cảm tạ các vị bạn đọc đặt mua, cảm tạ sẽ cắn chó người, đế hỏa tham gia linh, thư hữu 140407094836142 chờ bạn đọc khen thưởng, cảm tạ tom 27, phong mặc đỉnh. Sách quỹ 1027, chuột thích mờ MM, hắt hác, lì Tử, âm không chân vũ, như mộng về trần, thích cà phê phải mèo, ma tàn phê phòng, thiên lang chi tinh, số lần, an sữa y 04, hoa dẹt kích chờ bạn đọc mười phiếu, ủng hộ của các ngươi là ta sáng tác độc lực. Tiếu ngạo cuốn lập tức phải kết thúc, một cái chớp mắt đã viết hơn 2 tháng, hơn 40 vạn chữ 6. Thực sự không nghĩ tới có thể viết nhiều như vậy, cảm tạ các vị bạn đọc làm bạn. 144 thứ 142 chương chính ma tình thế lần này tiến đến vũ dương, ngoại trừ nhạc phương hương xuất linh hoa sơn bên trong người bên ngoài, Hàng Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn bốn phái cũng đều phái có người tay. Chẳng qua hiện nay Ngũ Nhạc Kiếm phái gặp phải ma giáo uy hiếp, là lấy phái đi cũng là tiểu bối đệ tử. Một đoàn người bên trong, Nhạc Phương Hưng vậy mà trở thành hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, cũng coi như có chút mới lạ. Dù sao võ công của hắn tuy cao, lại cũng chỉ là tiểu cùng thế hệ, cho tới bây giờ chưa từng có như thế thể nghiệm. Kỳ thực Ngũ Nhạc Kiếm trong phái, sớm đã lộ ra đổi mới manh mối. Liên lấy phái Hành Sơn tới nói, hết sức mất tích, lập tức liền là trẻ tuổi một đời diễn chính. Mà Hành Sơn phái định tĩnh sư thái tính thích thanh tĩnh, mặc dù kế nhiệm trưởng môn, lại vẫn luôn đang tận lực rèn luyện đệ tử. Mơ hồ có truyền vị chi ý trong bất chi bất giác, Ngũ nhạc kiếm phái đã bắt đầu một cái luận mới cũ giao thế. Bây giờ Nhạc Phương Hưng xem như năm phái tham dự Vũ đương Khánh Điển người dẫn đầu, cũng là cái này một thể hiện. 3 tháng 27 là một cái ngày hoàng đạo, trên núi võ Đàng, một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng. Ngoại trừ Ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn bởi vì chuyện chưa tới, Phương chứng đại sư muốn chỉnh tu thiếu lâm sự vụ, cái khác tham dự Ngũ nhạc hội mình chính đạo các phái đều có mặt, càng có một chút giang hồ nổi tiếng nhân vật nghe tiếng mà đến. Trong đó tình huống, đơn giản không cách nào làm cho người tin tưởng chỉ là phái võ dương một cái nho nhỏ khánh điển. Mặc dù tham dự nhân số không bằng Tung Sơn Ngũ Nhạc hội Minh Lục nhiều, nhưng nếu bàn về cùng chất lượng, lại so Ngũ Nhạc hội Minh Lục còn phải cao hơn một chút. Đang đạo chúng có danh tiếng nhân vật, cơ hồ tất cả đều tới. Nhạc Phương Hưng xem như trợ giúp phái Vũ Dương đoạt lại Chân Vũ kiếm hòa Thái cực quyền kinh tham dự một người trong, tại khánh điện cũng coi như ra một phen tiếng tăm, có chút để cho người ta chú mục. Rất nhiều người trải qua chuyện này, cũng đều quen biết vị này trên giang hồ mới quật khởi tuyệt đỉnh cao thủ. Đối với hắn có thể ở tuổi mới 20 đạt đến cảnh giới như thế, tự nhiên đều cực kỳ kinh ngạc nhau nhau nghị luận. Phái Hoa Sơn bây giờ có nhạc bất quần, nhạc phương hương, lệnh hồ trùng ba vị tuyệt đỉnh cao thủ, trong đó hai vị vẫn là người trẻ tuổi, sau này 50 năm, tất nhiên muốn vượt trên các phái khác. đương nhiên, phái Hoa Sơn danh tiếng như thế mạnh, cũng làm cho rất nhiều người ngầm sinh bất an. Khánh Điện đi qua, các phái người dẫn đầu lại nhao nhao hướng hướng hư đạo dài chúc mừng. Phái Vũ Dương mất đi nhiều năm bảo kiếm bảo đã tại hướng hư đạo dài trong tay bật lại, có chuyện này, hắn đều muốn danh thủy môn phái sử sách, tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. đang chúc mừng ở giữa, một cái Vũ Dương đạo nhân vội vàng mà đến. hướng, hướng hư đạo dài nói nhỏ vài câu đám người mặc dù nhiên bất liền nghe lén, nhưng cũng nhìn thấy hướng hư đạo dài sắc mặt kỳ biến, một số người càng là mơ hồ nghe đến ma giáo chữ, Nhao nhau phỏng đoán, chẳng lẽ ma giáo lại chỉnh xuất ý đồ xấu gì? Mọi người còn đang nghi hoặc, hướng hư đạo dài chắp tay, nói, bây giờ các vị đều ở nơi này, vừa vặn thương nghị chuyện này. rõ ràng hư, người hướng các vị nói một chút mới vừa lấy được tin tức. rõ ràng hư đạo dài ứng tiếng là, hướng đám người đánh cái chắp tay, nói, vừa mới nhận được tin tức, năm ngày phía trước, ma giáo nhậm ngã hành trở về hắc mục nhai trên đường, gặp phải một thân phẫn hổn quần áo người tập kích, người kia thụ thương bỏ chạy. Thụ thương bỏ chạy, đạo trưởng có thể xác định, có phải hay không có những người khác trợ giúp? Nhạc Phương Hưng nghe vậy vội vàng hỏi, hắn nghe được thân mang phấn hồng của áo người, lập tức liền đoán được người kia thân phận, ngoại trừ Đông Phương bất bại, lại có ai người, người kia bất ngờ đánh tới, hai người giao thủ lại cực nhanh, cũng không ngoại nhân trợ giúp. Rõ ràng hư đạo dài nói, nhậm ngã hành có từng thụ thương, Nhạc Phương Hưng lại hỏi, tựa hồ không có thụ thương, bất quá cũng có thể là đả thương, điểm ấy chúng ta không cách nào xác định. Rõ ràng hư đạo dài đạo, hai bọn họ một hỏi một đáp trong lòng tin tưởng, chúng nhân đứng xem cũng không phải rất rõ ràng nếu là một võ công độ trên lệch người bại vào nhậm ngã hành thủ hạng, đánh gãy sẽ không đáng giá mọi người chú ý nhưng nghe hai người đối thoại tựa hồ người này võ công cực cao không kém hơn nhâm la mà như thế trên giang hồ lại có ai người một người lớn tiếng hỏi cái tia phấn hồng quần áo người là ai tướng hư đạo dài nghe vậy lưng thần nói nếu là đoán không sai người này coi là ma giáo tiền nhiệm giáo chủ đông phương không bại hắn nói ra bốn chữ này lúc từng chữ nói ra lộ ra vô cùng trinh trọng mọi người nhất thời giận nệ cả mình đông phương bất bại uy chấn giang hồ hơn mười năm không thất bại tên rộng vì truyền tụng ẩn ẩn là thiên hạ đệ nhất nhưng hắn đoạn thời gian trước hắn bị Nhậm Ngã Hành đánh bại, trọng thương bỏ chạy, bây giờ lại bại cũng không kỳ quái a. một số người hỏi lên, Thưỡng Hư đạo dài nói, Đông Phương bất bại tốc độ cực nhanh, để cho người ta muôn vàn khó khăn ngăn cản, không thất bại tên, hoàn toàn xứng đáng. ngày đó Nhậm Ngã Hành nếu không phải Thiết Hạ Mai Phục, lại có người tương trợ, còn bắt được Đông Phương bất bại nhược điểm, chỉ sợ khó mà thuận lợi đoạt vị. bây giờ bất quá ngắn ngủi một tháng có thừa, người này liền có thể thắng qua trạng thái hoàn hảo Đông Phương bất bại, nếu là Lão đạo đoán không sai mà nói, chỉ sợ cái này ta đi võ công lại có được phá, hơn phân nửa muốn thắng qua dị vãng các vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đám người nghe vậy, lập tức ồ nào, Hư Hư đạo dài nói như thế, chẳng phải là cho rằng Nhậm Ngã Hành trở thành thiên hạ đệ nhất? Rất nhiều người đều biết bây giờ trên giang hồ các vị tuyệt đỉnh cao thủ, kỳ thực đều cách Đả Thông Nhâm đốc chỉ kém một đường, bây giờ Nhậm Ngã Hành lại có đột phá, chẳng lẽ nói hắn đã đột phá giới hạn này? Nếu thật là dạng này, cái kia quả nhiên là không thể nghi ngờ đệ nhất thiên hạ. Không đúng, nhậm lão ma hút tinh hữu gần mắc, vài ngày trước hắn vừa mới hấp thụ tả trưởng môn chân khí, đánh gãy khó khăn như thế nhanh chóng tiêu hóa, bây giờ dù có đột phá, cũng nhất định hữu gần mắt. Nhạc Phương Hưng suy tư một phen, quả quyết nói Tống Như Đạo mở to mắt phía trước sáng lên, nói: "Hút tinh hữu ẩn mắc, hiển chất như thế nào biết được." Nhạc Phương hướng Đạo: "Ta và Nhậm lão ma giao thủ mấy lần, đối với hắn hút tinh cũng liền như vậy hiểu một chút, đã biết nó một chút tai hoang ẩm." Trước đó vài ngày tại Tung Sơn phía trên, Nhậm lão ma nghe được có người đến rút, liền vội vàng dẫn người rút đi, ta lúc đó nghe hắn âm thanh, tựa hồ cũng có chút phát run, rõ ràng bị tả trưởng môn hàn khí gây thương tích. Năm ngày phía trước, hắn rời đi Tung Sơn bất quá bảy ngày, có thể hay không khôi phục còn có nói, như thế nào lại nhanh chóng đột phá? Bởi vậy ta đoán định hắn là dùng một loại phương pháp nào đó cưỡng ép đột phá. Nhất định hưu ẩn mắt tại người, bằng không đông phương bất bại lại có thể nào chạy thoát? Hướng hư đạo dài khẽ gật đầu, nói như như hiền chất lời nói, chỉ sợ nhầm ngã hành thật đúng là hưu ẩn mắt tại người. Nhạc phương hướng đạo đúng là như thế, trong lúc lúc ta chính đạo hướng tụ tập nhân thủ, thừa cơ xuất kích. Bằng không một khi nhâm lão ma tiêu trừ thai hoang ngầm, củng cố cảnh giới, ta chính đạo có thể không người có thể ứng đối. Nói hắn không người một cái thật sâu, hướng mọi người trung quanh đạo, nhâm lão nguyên tố ma lực tới nghị nhất thống gia hồ. Bây giờ nhạc mộ khẩn cầu mọi người lấy võ lâm làm trọng, hợp lực diện sát kẻ này cái thẳng chỗ này. Bất quá nhạc phương hương tuổi còn trẻ trong lòng mọi người trọng lượng không đủ, lời này mặc dù rõ ràng cũng không người cùng vang, ngược lại có người cười trêu nói, nhạc thiếu hiệp cũng quá trưởng ma giáo sĩ khí, diệt uy phong mình, chúng ta chính đạo cùng ma giáo tranh chấp trên trăm năm, há sẽ sợ nhậm ngã hành một người? còn có người âm dương quái khí mà nói, nhạc thiếu hiệp cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhân lão ma chính là lợi hại hơn nữa, còn có thể bù đắp được thiếu hiệp cùng lệnh tôn hợp lực không thành, người trẻ tuổi cần phải nhiều một chút nhuệ khí mới được. nhạc phương hưng nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, chính đạo gì cùng ma giáo tranh chấp trên trăm năm, không trả chủ yếu là ngũ nhạc kiêm phái, người ẩn tại phía sau màn, làm nhiên bất sợ đến nỗi một người khác nói tới. Mình Bao thực biếm, rõ ràng là đang cười nhạo hắn nhát gan. Hắn biết mình uy vọng không đủ, cũng không để ý những người này, mà là đứng lên nhìn về phía Hướng Hư đạo dài, nhìn hắn thái độ như thế nào. Hướng Hư đạo dài thấy hắn nhìn về phía mình, cũng có chút không chịu được nổi. Hắn ngày đó được chứng kiến Đông Phương bất bại tốc độ, tự nhiên hiểu thêm có thể đánh bại Đông Phương bất bại nhậm ngã hành đáng sợ đến mức nào. Bất quá hắn xem như vũ Dương trưởng môn, làm việc cần cực kỳ thận trọng. Suy nghĩ một phen, nói, hiền chất chớ nên quá ưu tâm, nhậm lão ma phải trang đột phá, cũng chỉ là chúng ta phỏng đoán. Hơn nữa đột phá là có hay không như hiền chất nói tới lưu ẩn mắt tại người cũng còn cần chúng ta tìm hiểu một phen, sau đó lại làm ứng đối. Nhạc Phương Hưng nghe lời nói này, vậy còn không biết hắn đây là từ chối chi ngôn, trong lòng hết sức thất vọng. Những người này làm như thế phái, rõ ràng là cảm thấy việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Bất quá Ma giáo như thế nào thế lớn, đều có Ngũ Nhạc kiếm phái đệ vào đằng trước. Nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái thắng, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái bại, bọn hắn tự nhiên tỉnh táo, sau đó lại làm ra ứng đối. Đến nỗi Ngũ Nhạc kiếm phái chết sống, cùng bọn hắn có liên quan gì? Nhìn xem những người này ở đây nơi đó chuyện trò vui vẻ, Nhạc Phương Hưng trong lòng có giận, nhưng lại không thể nào phát ra. Lập tức hắn cũng không muốn chờ ở chỗ này, liền như vậy hướng hướng hư đạo giải bọn người cáo biệt, xuất lĩnh ngũ nhạc kiếm phái đám người, phẫn mà rời đi. Đám người thấy hắn như thế, sau lưng lại là một phen cười nhạo. Nhạc Phương Hưng phân phó cái khác bốn phái đám người, tất cả hồi vốn phái, để bọn hắn cáo chi chuyện này. Đồng thời còn dặn dò hàng sơn chúng nhân phải tạm thời mượn dùng thư của các nàng bổ câu con đường, lấy làm cho năm phái nhanh chóng liên hệ thương thảo ứng đối chuyện này. Mặc kệ phái nào có việc, đều phải có thể nhanh chóng thông chi cái khác bốn phái. Về núi trên đường, nhạc phương hưng không ngừng nghe được giang hồ truyền ngôn nhậm ngã hành trọng thương tin tức, biết hẳn là hướng hư đạo giải đám người thủ đoạn, thăm dò nhậm ngã hành là có hay không hiểu ẩn mắt tại người. Nội tâm của hắn tươi lạnh, cũng không để ý tới, vội vàng chạy về hoa sơn. Nhạc bất quần biết được nhậm ngã hành có thể đột phá tin tức, cũng là cực kỳ chấn kinh, bốn phía an bài nhân thủ tìm hiểu tin tức, đồng thời không ngừng phái người, hơi khoái mã cùng cái khác bốn phái liên lạc, để tránh hàng sơn phái bù câu đưa tin bị người chặn, không cách nào kịp thời truyền lại tin tức. Hoa sơn trên dưới nghe được chuyện này, cũng là một bộ khẩn trương cung khí, người người đều cho là đại chiến sắp đến. Như thế qua một tháng lại đều không có xảy ra chuyện gì bưng, ngược lại là Nhậm Ngã Hành trọng thương tin tức truyền càng ngày càng nghiêm trọng, còn có người lời thể son sát, nói Nhậm Ngã Hành nội thương phát tác, đã chết thẳng cẳng. mắt thấy Nhậm Ngã Hành cùng Ma Giáo một mực không xuất hiện, mọi người đối với cái này truyền nguồn cũng dần dần tin, chậm rãi có chút bung lỏng. bất quá Nhạc Phương hưng lại biết sự tình không có đơn giản như vậy, một mực hòa nhạc bất quần thầy phiên phòng thủ. qua mấy ngày, ngũ nhạc kiếm phái vẫn là không có cái gì sự đoan, ngược lại là xuyên trung truyền đến tin tức, nói là Nhậm Ngã Hành hiện thân, đã thu phục được phái Thanh Thịnh. lần này chính đạo các phái lập tức sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Chính ma giao chiến trên trăm năm, mặc dù lẫn nhau có thắng bại, nhưng muốn nói ma giáo thu phục chính đạo đại phái, đúng thật là lần đầu tiên sự tình, cũng không biết nhậm ngã hành dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể để cho dư thương hại bọn người khuất phục, cái này thật là để bọn hắn kinh hãi. Mắt thấy ma giáo mục tiêu không chỉ là ngũ nhạc kiếm phái, chính đạo các phái cũng lo lắng, thể tụ thiếu lâm, thương nghị trùng kích ma giáo. Mặc dù các phái lần này cũng không đạt tới liên minh, càng không người đưa ra chủ động xuất kích, lại thương nghị một bộ gặp nạn, các phái trợ giúp, dùng cái này ứng đối ma giáo uy hiếp. Sau đó mấy tháng vô sự, các phái mới dần dần yên lòng. Chưa xong còn tiếp thị lùng tìm Tiểu Tuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 145. Thứ 143 chương độc cô cựu kiếm lại là xuân về hoa nở mùa, ngày hôm đó, trên Hoa Sơn, khắp nơi răng đèn kết hoa, bày biện phải sắc màu rực rỡ, một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng. Thời gian thấm thoát, thấm thoát ở giữa, cách Tung Sơn Ngũ Nhạc hội minh đã qua 3 năm. Lệnh Hồ trùng Hòa nhạc linh san kể từ Tung Sơn Ngũ Nhạc hội minh phía sau, cảm tình khôi phục như lúc ban đầu, 3 năm kỳ hạn đi qua, hắn cũng từ Hàng Sơn trở về. Mắt thấy hai người tuổi ngày dài, nhạc bất quân cùng thả chúng tắc sau khi thương nghị, quyết định vì bọn họ cử hành hôn lễ. Năm ngoái nhạc phương hưng hòa khúc phi yên thành hôn bởi vì khúc phi yên suất thân lung túng, chính đạo lại cùng ma giáo quan hệ khẩn trương, cũng không có trắng trận xử lý. Lần này lệnh hồ trùng hòa nhạc linh san đại hôn, nói cái gì cũng muốn náo nhiệt một chút. Ngày mai chính là lệnh hồ trùng hòa nhạc linh san lập gia đình ngày tốt lành, tất cả mọi người đang vì việc này bận rộn. Lúc này hoa sơn tư quá nhai bên trên, lại có hai bóng người không ngừng biến ảo, kiếm quang ngang rộng. Một người trong đó chỗ làm cho biến ảo cứ nhanh và vô thanh vô tức, một người khác mặc dù khiến cho cũng là đồng dạng kiếm pháp, nhưng rõ ràng tạo nghệ không bằng, trường kiếm thỉnh thoảng đột ngột đâm ra, bước lui đối phương. Một lát sau, hai người kiếm lộ thay đổi một người kiếm pháp càng thêm kỳ huyễn, trường kiếm còn thỉnh thoảng ấn lượn biến ảo, càng khó nắm lấy. một người khác thì không ngừng chỉ điểm hư đâm, bất quá tốc độ chậm đi xuống. bất quá hai người kiếm pháp cũng không lăng lệ, cũng là vừa chạm vào thất thu, hiện nhiên là đang so kiếm. thật lâu, một người nhảy ra vòng tròn, cười nói: sư đệ, người hi di kiếm pháp rất cao minh. ta nếu không dùng độc cô cửu kiếm, có thể so sánh bất quá rồi. chẳng lẽ đây chính là cái gọi là như hi như di chi cảnh? người này chính là lệnh ngô trùng, ngày mai thành hôn chú dễ, bây giờ lại trốn ở chỗ này cùng người so kiếm. một người khác chính là nhạc phương hưng, hắn nghe nói như thế lắc đầu, nói, nơi nào có thể sưng được như hy như gì, ta đây hy gì kiếm pháp, mặc dù uy lực không nhỏ, kỳ thực nhưng là đánh bại đánh bạn, sưng là không thấy không nghe thấy càng thích hợp hơn. lệnh hồ trung đạo, ngươi có thể kết hợp phái hành sơn bách biến thiên huyễn mây mù mười ba thức, đem im lặng kiếm lại đẩy thượng nhất tầng, trở nên khó mà thấy rõ. thế nhưng là đem hy gì kiếm pháp lại để cao một cái cấp độ, thật ban về tới, đối với ta hoa sơn tác dụng lớn hơn nữa. nhạc phương hưng mỉm cười không nói, nhưng cũng có chút tự đắc, hắn kiếm pháp đã là cực cao nhưng lại hao tâm tổn trí luyện thành cái này đi lệch hy di kiếm pháp, cũng không nhất định vì tìm ra một đầu luyện tập hy di kiếm pháp con đường. Mặc kệ bản ý chính xác hay không, có thể phát huy uy lực mới là đúng lý, đi qua hắn thế này, về sau như thế nào luyện thành hy di kiếm pháp, cũng coi như có đường mà theo. Sư đệ cuối cùng sử dụng, hẳn là kiếm đạo đệ thất quyết ta. Lệnh hô trùng vấn đạo. Hắn biết Nhạc Phương Hưng mấy năm này một mực tại thôi diễn kiếm đạo đệ thất quyết, cho nên vấn đạo. Nhạc Phương Hưng gật đầu một cái, nói, chính là kiếm đạo đệ thất quyết, ta mệnh danh là huyễn kiếp quyết. Đáng tiếc bây giờ vẫn chỉ là tiểu thành, khó mà mê hoặc cao thủ chân chính. Mới vừa đối với Thượng sư huynh sẽ không có tác dụng." Lệnh Hồ Trung lắc đầu cười nói, nơi nào không được việc. Ta cũng chỉ là bằng vào trực giác lâm ra, dạng này có khi còn có chút chần chờ. Nếu là sư đệ thừa cơ cùng ta trưởng kiếm tương giao, sư huynh có thể không chịu nổi. Này ngược lại là lời nói thật, mặc dù Lệnh Hồ Trung 3 năm này tại hàng Sơn tĩnh tâm tu hành nội công, lại cũng chỉ là miễn cưỡng làm hao mòn song thể nội dị trùng chân khí, chất bên trên có tăng lên. Lượng bên trên lại không có bao lớn để cao, so với Nhạc Phương Hưng bây giờ công lực, nhưng là kém xa tí tắ. Nhạc Phương Hưng 3 năm này, ngoại trừ lúc đầu tại Hoa Sơn chờ đợi mấy tháng, liền hòa nhạc bất quần sau khi thương nghị lặng lẽ rời Hoa Sơn Ma giáo thu phục phái thanh thành phía sau không có lần nữa ra tay hắn là không lưu lại Hoa Sơn ý nghĩa không lớn ngược lại nhậm ngã hành một khi tiêu trừ hai hoàng ẩm đối với Hoa Sơn uy hiếp lớn hơn nữa bởi vậy nhạc phương hưng trong lòng tiến hơn một bước ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt hắn ba năm này ngoại trừ viễn phó tây vực thanh tàng tìm kiếm cựu dương thần công cùng Long Tượng bản nhược công bên ngoài liền một mực tại hải bên cạnh khổ tu đặc biệt là tìm kiếm hai công không có kết quả phía sau càng là chuyên tâm phòng theo Dương quá bờ biển luyện kiếm chi pháp khổ tu hồn nguyên công tranh thủ đem hồn nguyên công cất cao một cái cấp độ Ba năm này, Nhạc Phương Hưng ngoại trừ bởi vì một năm trước Phái Hoa Sơn cử hành hội minh, trở lại Hoa Sơn một lần, thời gian khác một mực tại hải bên cạnh khổ tu, cũng chính là vào lúc đó, hắn cùng Khúc Phi Yên vụng mệnh thành hôn, về sau càng là cùng nhau đến bờ biển. Đi qua hơn hai năm cố gắng, Nhạc Phương Hưng đã mò tới đả thông hai mạch nhâm đốc cánh cửa, đột phá cũng chỉ là gần đây sự tỉnh. Hơn nữa toàn thân công lực chi cương mạnh liệt bá đạo, cũng làm cho hắn tự tin chính là nhậm ngã hành đến đây, cũng có thể đấu thượng nhất đấu. Lần này nếu không phải Cúc Phi Yên có thai, lệnh hồ trùng lại sắp sửa thành thân, hắn tất nhiên còn tại khổ tu, tranh thủ nhất cử đột phá. Tại phó bờ biển luyện kiếm phía trước, Nhạc Phương Hưng đã phải thái cực quyền kinh trợ rút, mò tới cử khinh nhược trọng cánh cửa. Hắn tại Hải Biên Hòa sóng biển vật lộn mấy tháng, cuối cùng hoàn toàn đạt đến cảnh giới này. Xuất kiếm ở giữa, dù cho cầm trong tay kiếm gỗ, cũng có thể nặng như cự thạch, kinh lực lớn đến kinh người, phản phất tại ngự sử trọng kiếm đồng dạng. Như thế hắn mặc dù không có đạt đến nặng nhẹ tự nhiên chi cảnh, nhưng cũng ẩn ẩn có cảm giác, chỉ cần mình công lực làm tiếp đột phá, hơn phân nửa liền có thể muốn nhẹ thì nhẹ, muốn nặng thì trọng, đến lúc đó kinh lực biến ảo vô phương, kiếm Phật cũng có thể càng thượng nhất tầng. Sư Minh Ngươi lúc này sắp liền muốn làm chú dễ, như thế nào lại lôi kéo ta tới từ quá nhai so kiếm? Nếu là bị tỷ tỷ của ta đã biết, cũng không hẳn rượu. Nhạc Phương Hưng treo kẹo nói. Lệnh Ngô Trung nghe vậy cũng là bật cười, nói, tự nhiên bất chỉ là cái này. Nói nhìn về phía Nhạc Phương Hưng, sư đệ, lần này ta chuyển cho ngươi độc cô cửu kiếm, ngươi cuối cùng sẽ không cự tuyệt đi. Hắn tại Hàng Sơn nghe được Nhạc Phương Hưng đảm nhiệm chuyển pháp các thủ tọa phía sau, thì có tâm đem độc cô cửu kiếm chuyển cho Nhạc Phương Hưng, đặt vào Hoa Sơn chuyển thừa. Tại lần trước tung sơn ngũ nhạc hội minh lúc, hắn liền trong âm thầm nói qua điều ấy bất quá khi đó nhạc phương hưng cân nhắc đến chính đạo các phái phản ứng lại lo lắng chính mình kiếm đạo chưa thành thủ độc cô cửu kiếm ảnh hưởng chạy hướng vốn có đường đi cũng chỉ nhịn không có đáp ứng bây giờ hắn kiếm đạo cách đại thành cũng chỉ kém một tia tự nhiên bất lo lắng điểm ấy hơn nữa lấy phái hoa sơn thực lực truyền thừa độc cô cửu kiếm cũng đủ rồi là lấy hắn gật đầu một cái đồng ý đối với lệnh hồ trùng vì cái gì cố ý dẫn hắn tới tư quá nhai hắn cũng biết nguyên do mặc dù nhiên bất qua ba năm phái hoa sơn lại biến hóa cực lớn nhạc phương hưng từ tây vực trở về phía sau mắt thấy giang hồ bình tĩnh liền rút sạch đi trong cổ mộ đem hàn ngọc dường chia cắt mang ra Đồng thời chế thành mấy cái bộ đoàn, phụ trợ Hoa Sơn chúng nhân tu tập nội công. Ba năm này, Hoa Sơn mấy vị nội môn đệ tử phải này tương trợ, tiến triển cũng coi như khá lớn. Trong đó Lương Phát, Thi Mang Tử, Dương Bình Chi ba người đã trở thành nhất lưu cao tay. Thi Mang Tử tu hành Hỗn Nguyên công đã có hơn 10 năm, một năm trước cuối cùng đại thành, bước vào nhất lưu cảnh giới. Mà Lương Phát thì bởi vì căn cơ thâm hậu, chuyển tu hướng Dương công người chậm tiến Dương có phần nhanh, tại phải Hàn Ngọc bộ đoàn trợ giúp phía sau, cuối cùng trở thành nhất lưu cao tay. Dương Bình Chi mặc dù so sánh lại hắn chậm một chút, Nhưng hắn đối với hôn nguyên cái cọc rất có thiên phú, bổ túc căn cơ phía sau cũng đã trở thành nhất lưu cao tay. Ngược lại là cao căn minh, bởi vì tu luyện tĩnh hư công tiến triển chậm chạp, lại phân tâm tiêu cục sự tình, kém ba người nửa bậc, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đoán ra nhất lưu cao tay. Liên cuối cùng bánh xe tiện đồ gỗ, thư kỳ hai người. Bây giờ cũng đạt đến nhị lưu cảnh giới, bắt đầu tại giang hồ dương danh. Đến nỗi lục đại hưu, hắn mấy năm này một mực theo lệnh hồ trùng tại Hàng Sơn. Tại lệnh hồ trùng dưới sự chỉ điểm, võ công tiến triển có phần nhanh, mặc dù công lực còn kém một chút, vốn lấy kiếm pháp, khinh công mà nói, lại đều đạt đến nhất lưu cũng có thể xem như chuẩn nhất lưu cao tay. Hắn sớm đã cùng Trịnh Nạc thành thân, được một đứa con gái, cả ngày vui vẻ, bây giờ Hoa Sơn trên dưới, vận dụng nhất cũng là hắn. Như thế tính toán, Hoa Sơn cựu đại đệ tử ở trong đã có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, ba vị nhất lưu cao tay, hai vị chuẩn nhất lưu cao tay, hai vị hai lưu cao tay, Nhạc Bất Quần chuyên về dạy học trò chi danh. Truyền khắp giang hồ, hấp dẫn càng nhiều người đến đây bái sư. Bất quá Nhạc Bất Quần bây giờ đã không còn tu độ. Những người này càng nhiều vẫn là bái tại lương phát, thi mang từ bọn người môn hạ, Hoa Sơn nội môn cũng không phải giải đáp mấy người. Nhạc Bất Quần những năm này không có thu đồ, nhưng cũng không có nhản dối, hắn tử cùng hòa nhạc Phương hương Thương nghị lôi kéo nho môn phía sau, liền một mực chuyên tâm chuyện này, đi qua một năm cố gắng, cuối cùng vì dưỡng Ngô Kiếm sáng chế ra một bộ nguyên bộ công quyết, đặt tên là Chính Khí Quyết. Cái này công quyết mặc dù uy lực không hiện, tiến triển cũng chậm, lại thắng ở công chính bình thản, cực kỳ thích hợp dưỡng sinh. Nếu là phối hợp dưỡng Ngô Kiếm pháp, chống đỡ nhất lưu cao tay công kích cũng dư xài. Nhạc Bất Quần coi đây là cơ bản, thành lập Lục Nệ đạo trường, truyền thụ cùng quân tử Lục Nệ tương quan võ học như bút pháp, cầm nghệ, kiếm thuật các loại, hấp dẫn người đọc sách đến đây. Bây giờ đi qua hai năm cũng coi như có chút danh tiếng, ngoại trừ Hoa Sơn cuối cùng bên ngoài sân cũng tại trường ăn mở phân tràng, Từ Lương phát chủ trì, đang Thanh Sinh phụ trợ, thu môn đồ khắp nơi. cứ như vậy, phái Hoa Sơn danh hảo, cuối cùng không hạn chế tại trong giang hồ. Lục nghệ đạo trường sự tình coi như thuận lợi, trước tiên tại nó ngũ nhạc tiêu cục, nhưng là có chút không thuận. ba năm này ma giáo cùng chính đạo không có đại chiến, lại cùng ngũ nhạc kiếm phái có nhiều ma sát. ngũ nhạc tiêu cục thành lập phía sau, ma giáo giống như là tìm được điểm đắm, không ngừng phái người nhiễu loạn, phá hư tiêu lộ. đặc biệt là tại tứ xuyên, tiêu cục vốn cũng không có đường đi, lại thêm phái thanh thảnh bị ma giáo thu phục phía sau làm việc cực kỳ ra sức, không ngừng quấy rối, thậm chí đến hắn trung cùng phái Hoa Sơn giao thủ. Thì mang tử, Dư Bình Chi sau khi đột phá, một mực tụ mệnh tọa Trần Hàn Trung, dù cho bây giờ lệnh hồ trùng thành hôn, hai người cũng không trở về nữa, nghe nói Dư Bình Chi thiết hạ một sách, muốn hấp dẫn Dư Thương Hải tiền đến, nhất cử giết sát. Bất quá những thứ này kỳ thực chỉ là việc nhỏ, đám người cũng không phải là rất để ý mặc dù chính đạo bởi vì không mọ ra ma giáo tình trạng, không muốn theo ý ra tay, để tránh dẫn suất nhập ngã hành, nhưng cũng không quan tâm những thứ này mà giáo ngoại vi thế lực. Giống như một năm trước, Ngũ Nhạc hội minh sau đó, liền do Nhạc Phương Hưng dẫn dắt ngũ nhạc chi kiếm diệt trăm thuốc môn, báo phái Tung Sơn cơ hồ diệt phái thủ một mũi tên. Dương Bình Chi nếu là có năng lực, chính là đem phái thanh thành diệt, đám người cũng sẽ không nói cái gì. Nhạc Phương Hưng nghe lệnh hồ trùng đọc mấy lần độc cô cựu kiếm, nghe xong mấy lần, Nhạc Phương Hưng đã ghi xuống. Sau đó lệnh hồ trùng lại vì hắn cẩn thận giảng giải, truyền thụ các thức kiếm pháp tinh yếu. Nhạc Phương Hưng bây giờ cảnh giới cao thâm, vừa mới nửa ngày đã minh bạch bộ kiếm pháp kia tinh yếu, trong lòng tán thưởng liên tục. Chỉ có tự mình cảm thụ, mới biết được độc cô cựu kiếm là bậc nào bác đại tinh hẩm, cũng không trách được lệnh hồ trùng có thể dùng cái này xưng hùng giang hồ chính là nhạc phương hưng di vãng cho là trực chỉ hóa cảnh vân kiếm quyết kỳ thực cũng bao hàm tại bộ này kiếm pháp bên trong hơn nữa còn chỉ là cơ sở bộ phận lấy cảnh giới mà nói độc cô kiệu kiếm thực là nhạc phương hưng thấy qua cao thâm nhất kiếm pháp chính là hắn kiếm đạo đệ thất quyết hoàn thiện cũng còn kém một bậc hai người nói nói liền trở thành tham khảo lẫn nhau kiếm đạo nhạc phương hưng hòa lệnh hồ chúng đi qua 3 năm khổ tu cũng là tiến thêm một bước hai người từng cái kiểm chứng cũng là lớn có chỗ lợi đối với nhạc phương hưng kiếm đạo bảy quyết lệnh hồ trùng cũng là rất là tán thưởng mặc dù hắn độc cô kiệu kiếm càng hơn một bậc nhưng muốn nói nhường hắn sáng chế vậy coi như lực có không đủ Điểm này hắn nhưng là kém Nhạc Phương Hưng một bậc. Độc Cô Cự Kiếm, không hổ thiên hạ đệ nhất, bất quá bộ kiếm pháp kia đối với Ngộ Tính yêu cầu quá cao, cũng không tiện rộng vì truyền thụ. Chẳng thể trách phong thái sư thuốc qua mấy chục năm, cũng chỉ truyền cho sư huynh. Nhạc Phương Hưng cảm thán nói: "Chính xác như thế, nếu là không có cơ sở nhất định Ngộ Tính, có thể hoàn toàn chính xác khó mà đại thành, nói không chừng ngược lại lâm vào trong đó." Lệnh Hồ Trung đạo: "Tất nhiên cái này kiếm pháp đặt vào Hoa Sơn truyền thừa, cái kia cũng muốn quyết định quy củ. Ngộ, Hoa Sơn cự tức cùng Vân Kiếm quyết đại thành người, mới có tư cách học cái này kiếm pháp." Nhạc Phương Hưng suy tư một phen, nói: lấy kiếm con đường mà luận, Hoa Sơn Cựu Thức cùng Vân Kiếm Quyết Kỳ Thức cũng là thiên hướng kiếm thuật, ngược lại là có thể nói cùng Độc Cô Cựu Kiếm một mạch tương thừa. Lệnh Hồ trùng gật đầu một cái, chuyện này liền như vậy định rồi xuống. Đến nước này, Độc Cô Cựu Kiếm xem như chính thức nhét vào Hoa Sơn truyền thừa, phái Hoa Sơn lại nhiều một môn uy chấn thiên hạ tuyệt học. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tẩm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 146. Thứ 144 chương Thiên Hạ Đệ Nhất Ngày kế tiếp là Lệnh Hồ trùng hòa Nhạc Linh San đám cưới ngày chính, trên Hoa Sơn có chút náo nhiệt. Nhạc Phương Hương xem như Lệnh Hồ Trung sư đệ, Nhạc Linh San đệ đệ, sáng sớm liền dưới chân núi nên đón tứ phương khách nhân, lệnh hồ trùng xem như đương thời tuyệt đỉnh cao thủ một trong, phái hoa sơn lại là trên giang hồ quật khởi lần nữa đại phái, tự nhiên có thật nhiều người đến cổ động. chẳng những cùng là ngũ nhạc kiếm phái cái khác bốn phái trưởng môn nhân toàn bộ có mặt, liền thiếu lâm tự phương chứng đại sư, phái vũ đương hướng hư đạo giải cũng là tự mình đến. đến nôi cái khác một chút nổi danh người không biết tên vật, càng là tới không thiếu, quả nhiên là trong trốn võ lâm khó được thịnh sự. nhạc phương hướng dưới chân núi nên đón mang đến, lưu lại các lộ khách người, miễn cho bị một chút người có dụng tâm khác trà trộn đi vào. bất quá hắn đứng hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện gì thường gì, trong lòng bật cười lớn. Cười thầm chính mình lại cảm, đám người thổi sao đánh trống, quả thật hảo một phen náo nhiệt. Càng có hoàng trung công gảy một khúc cười nạo giang hồ khúc, cho là chúc mừng, nhường đám người nhao nhao gọi tốt, tán thưởng không thôi. Mắt thấy giờ lành đem đến, Nhạc Bất quần đứng dậy nói, "Hôm nay liệt đồ cùng tiểu nữ thành hôn, nhận được các vị tới chúc, nhạc mụ ở đây cảm ơn." Đám người tất nhiên tới đây, tự nhiên cũng là Vi Hoa Sơn phái phùng chàng, nhao nhao đứng dậy đáp lễ, càng là không ngừng chúc mừng, có nói trai tài gái sắc, có nói sớm sinh quý tử, cũng là lời hưu hích không ngừng. Nhạc Bất Quân cảm thấy rất mừng, nhường người chủ trì thỉnh qua một đôi người mới, liền muốn đi quá lớn lễ. Đột nhiên Sơn môn bên ngoài truyền đến mấy đạo âm thanh người nào dừng lại, đường chạy. Mọi người âm thanh phá vì vội vàng, chính là phái Hoa Sơn lưu thủ bên ngoài đệ tử. Đám người nghe vậy cũng là trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có người quậy rối không thành? Phái Hoa Sơn bây giờ có được tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không phải cái gì người đều dám trọng. Người đến nhất định nhiên bất tốt. Nhạc Phương Hưng trong lòng cũng là thực sự kinh ngạc, hắn biết lệnh Hồ Trùng cùng Nhậm Doanh Doanh cảm tình rồi dám, mặc dù nghe Lục Đại Hưu nói hàng sơn định tĩnh sư thái trưởng môn đại điện phía sau cũng không có người đi tìm lệnh Hồ Trùng cũng không còn người trong giang hồ trả thù, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ để ý hôm nay nên đón đám người lúc, hắn còn cố ý tự mình xem xét một phen, miễn cho bị một chút lối vào không do người trả trộn đi vào. Bây giờ nghe được tựa hồ có người xông tới trong núi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Nhậm Doanh Doanh biết hôn không tiến vào, xông thẳng tới quấy rối không thành, đang muốn ra ngoài xem xét một phen, nhạc Phương Hưng đột nhiên nhìn thấy một đoàn phấn hồng thân ảnh chợt xuất hiện, kèm theo một đạo cực kỳ thanh âm, Nhậm Doanh Doanh, đi ra. Thanh âm này cực kỳ linh lạnh, dường như nữ tử, nhưng lại có chút giọng nam, làm cho người vừa nghe dòn, không khỏi lông mao dựng đứng. Đám người dương mắt nhìn lên chỉ thấy một người mặc phấn hồng quần áo người chẳng biết lúc nào đã đứng ở giữa sân cũng là cực kỳ kinh ngạc người nọ là vào bằng cách nào như thế nào ta không có thấy rõ có nghe nói qua Đông Phương bất thất bại chuyện hơi đoán được thân phận đối phương lập tức lặng lẽ lui ra phía sau Đông Phương bất bại mặc dù bại vào nhậm ngã hành chi thủ nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống nổi Nhạc Phương Hưng nhìn thấy Đông Phương bất bại thân hình chấn động trong lòng không thôi nhìn hắn tốc độ tựa hồ so ngày đó hắc mục nhai bên trên càng hơn một bậc chẳng lẽ nói võ công lại có đột phá cái này thật là khó lường Nghe được Đông Phương Bất Bại trực tiếp hô lên nhậm doanh doanh, trong lòng của hắn càng là kinh ngạc, chẳng lẽ nhậm doanh doanh thật sự trà trộn vào tới? Như thế nào ta không có phát hiện? Chẳng qua hiện nay cũng không phải suy tư thời điểm. Đông Phương Bất Bại làm như thế, rõ ràng là đến đây quấy rối, nếu là không xử lý, phái Hoa Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhạc Phương Hưng lập tức nói, "Hôm nay là ta Hoa Sơn ngày đại hỷ, các hạ nếu có ân đoán, có thể tự động hẹn người xuống núi giải quyết." Hắn đối với Đông Phương Bất Bại có chút cố kỵ, trong ngôn ngữ cũng lưu lại mấy phần. Bất quá Đông Phương Bất Bại cũng không để ý đến hắn, lạnh lùng quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở một cái phương hướng nghiêm nghị nói, nhậm doanh doanh, đi ra. Đám người theo hắn nhìn lại, chỉ thấy bên kia là một đống đại háng chỗ, nào có hắn nói nhậm doanh doanh thân ảnh, nhao nhao nghi hoặc không thôi. Người bên kia nhóm cũng là không được run run, không ngừng có người tránh đi. Hướng Vân Thiên, ngươi cũng lăn ra đến. Đông Phương bất bại lại nói. Đám người nghe vậy càng kinh, Hướng Vân Thiên xem như ma giáo Quang Minh tà sứ, địa vị cùng phó giáo chủ không khác, trong giang hồ ai không biết. Chẳng lẽ hắn hôm nay cũng tới Hoa Sơn? Còn đang nghi hoặc, trong đám người đã lộ ra một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hình dáng tướng mạo thô bỉ hắn tử, chỉ nghe hắn nói, không nghi tới 6. Dạng này 6 Khu khu sáu, con lừa gạt ngươi không được sáu. Khu khu sáu, trong nôn ngữ không ngừng ho khan, dường như là thụ rất nặng tương thế. Hắn nói chuyển hướng lệnh hồ trùng đạo, lệnh hồ huynh đệ sáu. Lao ca bản thân bị trọng thương sáu, lại yêu cầu ngươi được che chở rồi sáu. Quấy giày ngươi việc vui sáu. Thứ lỗi ta cá. Hắn nói chuyện ở giữa, mọi người chung quanh đã nhao nhao thối lui, chỉ còn lại hắn cùng một cái vóc người cổng cảnh dâu quay nón đại hán. Lệnh hồ trùng nghe hắn nói như thế, nhớ tới hai người đã từng kết bái chi giao, trong lòng nóng lên, nói hướng đại sáu. Nhưng nhớ tới hắn cũng từng từng hố chính mình có khả năng tham dự sát hại hàng sơn phái hai vị sư thái mặt sau này cũng rốt cuộc nói không được nhạc phương hưng mắt thấy hướng văn thiên vừa ra trận liền phát động cảm tình thế công đem lệnh hồ trùng nói tâm tình quấy động lệnh rên một tiếng nói hôm nay ngày đại hỉ ta hoa sơn cũng không cùng các ngươi tính toán bất quá quý giáo ân đoán còn xin tự mình giải quyết ta nói hướng hai người đạo phía bên trái làm cho nhậm tiểu thư còn xin xuống núi thôi hắn thấy kia dâu quay nón đại hán một mực dìu lấy hướng văn thiên đâu còn đoán không được là nhậm doanh doanh hôm nay là hắn tỷ tỷ nhạc linh san hòa lệnh hồ trùng ngày đại hỉ cũng không thể bị người cấp dạo bên kia hướng Văn tiên thọc nhậm Doanh Doanh một chút, nhậm Doanh Doanh đạo, hướng 6. nàng hiện nay là dâu quai nón đại hán bộ dáng, âm thanh lại cực kỳ mềm mại. các vị còn xin xuống núi thôi. Nhạc Phương Hưng không cần hắn nói ra, liền cắt đứt nàng, nói tay đẻ chuôi kiếm, Tựa Hồ liền muốn động thủ, bất quá hắn còn không có động, lại có một người nhanh hơn hắn, chỉ thấy cái kia Đông Phương bất bại Tựa Hồ thân hình khẽ động, đã một phân thành hai, một cái chạm tại chỗ, một cái khác nhào về phía nhậm Doanh Doanh, đã ra tay. hai người không tránh kịp, phu phu một tiếng, Thuấn Văn Thiên ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, đã khí tuyệt. nhậm Doanh Doanh lập tức nằm ở trên người hắn, khóc lớn tiếng đạo phía bên trái làm cho lại hướng Đông Phương bất bại quát người đã giết cha ta lại giết thần giáo nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không thể buông tay sao Đông Phương bất bại trong tay khẽ vớt một cây châm nhỏ giọng khẽ thế nói buông tay ha ha sáu các ngươi hại ta liên đệ còn nghĩ để cho ta buông tay sáu nói cười như điên, âm thanh cực kỳ bén nhọn lại có một loại bi thương trong tiếng cười điên dại thân hình hắn chật động mắt thấy lại muốn nhào về phía Nhậm Doanh Doanh lệnh hồ trùng thấy vậy vừa muốn rút kiếm tiến lên bất quá nhạc phương hưng một mực chú ý đến hắn làm sao nhường hắn ra tay hắn tự tay vừa nhấc đã ngăn cản lệnh hồ trùng một chút. Đông Phương bất bại tốc độ cực nhanh, cái này một ngăn bên trong, cái kia bên cạnh đã đáp thủ. Chỉ nghe Nhậm Doanh Doanh một tiếng hét thảm, đám người Dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy trên mặt hắn nhiều mấy đạo vết cắt, trong đôi mắt cũng đều chảy ra hai đạo tơ máu, lộ ra nhiên bất nhưng dung mạ bị hủy diệt, con mắt cũng bị điểm mù. Nhậm Doanh Doanh tay vuông hai gò má, đều là khó có thể tin, không ngừng kinh hoàng lên tiếng, lại là điên cuồng cười to, rõ ràng đã là điên lên rồi. Đám người thấy được thảm như vậy cảnh, trong lòng sợ hãi cực điểm, lập tức cũng là cách thật xa. Chỉ chốc lát sau, người trong sân nhóm đã rất là thưa tớt. Bây giờ ngươi được bồi thường mong muốn, vẫn là lui ra đi. Nhạc Phương Hưng không để ý tới lệnh hồ trùng nhìn hầm hầm, hướng Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn cũng không thắng qua Đông Phương Bất Bại chắc chắn, thực không muốn cùng đối phương giao thủ. Lùi ra. Ha ha ha ha. Đông Phương Bất Bại cùng tiêu mấy tiếng, âm thanh nói, hôm nay mọi người ở đây, một cái cũng đừng hòng đi, ta muốn các ngươi đều là liên đệ trốn cùng. Ha ha ha ha. Nói thân hình lói lên, đã phốc hướng lệnh hồ trùng. Hắn mới cũng phát giác được lệnh hồ trùng như muốn ra tay, đầu tiên nhắm ngay hắn. Nhạc Phương Hưng ngay tại một bên, thấy vậy vội vàng rút ra trường kiếm, nhanh đâm mà ra. Hắn một kiếm đánh ra, lập tức cầm ầm có tiếng mang theo y thế vô biên, kiếm còn chưa đến, đã có một cỗ kình phong đánh út về phía đông phương bất bại. Nếu là đối phương thật thụ một kiếm này, chỉ sợ lập tức liền muốn trọng thương. bên kia lệnh hồ trùng phản ứng cũng là cực nhanh, đã trưởng kiếm đưa ra, chỉ hướng đông phương bất bại yếu hại. đông phương bất bại chịu này hai nơi công kích, thân hình nhanh chóng tối lui, liếc xéo nhạt phương hưng. nhạt phương hưng thì ngưng thị đối phương, không nút đích. hắn đã nhìn thấy lệnh hồ trùng mi tâm đã chảy ra huyết châu, rõ ràng đã trúng đâm một phát. nếu không phải hai người ra tay cũng là cực nhanh, chỉ sợ vừa mới một chiều, lệnh hồ trùng liền ít nhất phải mù thượng nhất con mắt cái này đông phương bất bại tốc độ thực sự quá nhanh thực là bình sinh đại địch nhường hắn không thể không ngưng thần đương đối mắt thấy song phương giao thủ còn lại chính đạo cao thủ cũng đều xuống tới nhạc bất quần hướng hư đạo dài phương sinh đại sư thiên môn đạo trưởng chờ chính đạo cao thủ đều ở trong đó bọn hắn mặc dù tự kiềm chế thân phận cũng không tiến lên vây công nhưng cũng ở bên lượt trận cho đông phương bất bại áp bách lệnh hồ trùng gặp nhạc linh san chưa lui ra đứng ở bên cạnh nàng thủ hộ hướng hư đạo dài nhìn thấy đông phương bất bại động thủ trong lòng càng kinh nhìn đông phương bất bại ra tay tựa hồ so hất một nhai bên trên thấy lại là nhanh một bậc Chẳng lẽ Đông Phương Bất bại võ công cũng có đở phá, bằng không như thế nào lại sống tới hát mục ngai, giết nhậm ngã hành? Còn giết ma giáo đáng người, hôm nay nhưng phải cẩn thận mới là. Ngươi chính là Nhạc Phương Hưng a. Nghe nói nhậm ngã hành đều ăn rồi ngươi mấy lần thua thiệt, bây giờ gặp một lần, quả nhiên công phu không tệ. Đông Phương Bất bại mắt thấy nhiều người như vậy vây lên, nhưng vẫn là dù bận vật dung dung, phản phất không thèm để ý chút nào. Liên Nhạc Phương Hưng cao minh như thế kiếm thuật, trong mắt hắn cũng vẹn vẹn không tệ mà thôi. Nhạc Phương Hưng không chút nào không dám mở miệng, một mực ngưng thần quan sát đối phương, mắt thấy đối phương thân hình tựa hồ lay động, lập tức không chút do dự, xoẹt xoẹt lại là tăng kiếm. Ba phủ Đông Phương bất bại quần thân, kình phong gào thét, đã lôi kéo đối phương quần áo. Đông Phương bất bại chợt chợt tán thưởng, trong tay châm nhỏ liên tục điểm ba lần, đã đem Nhạc Phương Hưng trường kiếm đẩy ra, đồng thời hướng hắn đâm ngược mà đi. Trong tay hắn một cây châm nhỏ, vậy mà có thể đẩy ra Nhạc Phương Hưng công lực như vậy hùng hồn trường kiếm, võ công cao, đơn giản nghe rợn cả người. Nhạc bất quần, lệnh hồ trùng chờ Hoa Sơn bên trong người biết Nhạc Phương Hưng bây giờ võ công, thấy được cảnh này, càng là hãi nhiên biến sắc, mọi người nắm chặt binh khí, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. 147 thứ 145 chương Ngũ đại cao thủ mắt thấy Đông Phương Bất Bại đâm ngược tới, Nhạc Phương Hưng trong lòng thầm khen, trường kiếm trong tay quét ngang, đã hóa giải một chiêu này. Hắn một kiếm này nhìn như chậm chạm, kỳ thực nhưng là cực nhanh, mặc dù nhiên bất như Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng có thể ngăn trở đối phương. Nhạc Phương Hưng hơn 2 năm này tại hải bên cạnh luyện công, không chỉ có kiếm thuật, công lực có tăng trưởng lớn, phương diện tốc độ cũng tiến triển khá lớn. Ngày đó hắn tại h Mộc Nhai gặp được Đông Phương Bất Bại tốc độ kinh người, lại bởi vì Tả Lãnh Thiển tu thành tịch Tà kiếm phổ phía sau, Suýt chút nữa bằng vào ưu thế tốc độ đánh bại Nhạc Bất Quẩn, đối nó cực kỳ trọng thị, mấy năm này cũng hao tốn đại tinh lực đi nghiên cứu. Nhạc Phương Hưng có tịch Tà Kiếm Phổ làm tham khảo, bây giờ lại sử dụng trọng lượng hơi nhẹ trường kiếm bình thường, tốc độ một ngày càng nhanh một bậc, bây giờ xuất kiếm ở giữa, mặc dù nhiên bất như ngày đó tại lãnh điển, nhưng cũng cách biệt không xa. Đông Phương Bất bại cho dù ở phương diện tốc độ lại có đột phá, muốn dùng cái này thủ thắng, cũng là muôn vàn khó khăn. Hai người trong nháy mắt đã lại giao thủ mấy chiêu. Nhạc Phương Hưng mặc dù kiếm pháp hùng hồn, tốc độ cũng là cực nhanh, lại không làm gì được Đông Phương Bất bại. Đối với phương Bất Vốn lấy cực nhanh thân pháp lui tới sẽ kẽ, còn thỉnh thoảng đẩy ra Nhạc Phương Hưng trường kiếm, lộ ra thành thạo điêu luyện. Mấy chiêu xuống, Nhạc Phương Hưng trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này Đông Phương bất bại như lấy công lực mà nói, cũng không thấy được thắng qua chính mình, nhưng hắn chân khí lại âm tà quỷ dị, chất lượng cực cao. Hơn nữa phối hợp châm nhỏ, lấy điểm phá diện, vậy mà để cho mình một thân trong biển khổ tu có được cương mãnh nội lực không thể nào phát huy không nói, còn mơ hồ chịu đến khắc chế, cái này đúng thật là từ chỗ không có sự tình. Kỳ thực Nhạc Phương Hưng lần này, không chỉ có Đông Phương bất bại lại có đột phá nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn hai năm này công lực tiến triển quá nhanh lại quá mức cứng mãnh, không bằng trước đó xoay tròn, liền thành một khối. Hơn nữa nhạc phương hưng chân khí bộ phận dung hợp tịch tả kiếm phổ dương cương chân tức giận đặc tính, cái này tịch tả kiếm phổ xuất từ quý hoa bảo điện. Mặc dù hắn tu luyện dương cương cùng đông phương bất bại tu ra âm tả chân khí tính chất đoạn nhiên bất cung, nhưng lại đồng môn mà ra, chất lượng không bằng phía dưới, chịu đến đối phương khắc chế cũng hợp tình hợp lý. Điểm ấy thực là dự kiến chi vị sự tình. Nhạc phương hưng trước kia bởi vậy công lực tiến nhanh, bây giờ nhưng lại nhận lấy nó tổn hại. Hơi phân tâm, nhạc phương hưng đã cảm giác ngực hơi hơi đau sót, đã bị đối phương đâm trúng. Hắn lần này không dám tiếp tục lại chia tâm. Trường kiếm thẳng ra, nhưng thần cùng đối phương đánh nhau. Lại qua mấy chiêu, Đông Phương Bất Bại tựa hồ thân pháp càng lai việt nhanh, nhưng hắn không thể không cố hết sức đối kịp, bất chi bất giác đã bị đối phương kéo theo tiết tấu. Mọi người tại bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại tựa hồ thân hóa mấy người, cũng là kinh ngạc và phẫn, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được không phải Đông Phương Bất Bại chia làm mấy người, mà là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, một chỗ lưu lại tàn ảnh còn không có tiêu tan, liền lại lần nữa lưu lại, là lấy lại giống sinh ra huyễn ảnh. Tốc độ như thế, quả thật không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Nhạc Phương Hưng hòa Đông Phương Bất Bại giao chiến. Tự nhiên áp lực lớn hơn nữa, bất quá mấy chiêu ở giữa, trên người hắn đã lại chúng mấy châm, mặc dù không có nhường Đông Phương bất bại đâm chúng yếu hại, cứ thế mãi, lại tất nhiên bị thua. Mắt thấy tình thế cùng mình bất lợi, Nhạc Phương Hưng kiếm thế biến đổi, sử xuất hối nguyên kiếm pháp, ổn phòng thủ đứng lên. Hắn tử kiếm pháp có thành tựu đến nay, bây giờ vẫn là lần đầu bị thúc ép chủ động phòng ngự, quả thật vô cùng chật vật. Kiếm này vừa ra, Nhạc Phương Hưng chân khí trong cơ thể cũng nhận lôi kéo, trở nên tròn trịa xoay tròn, liền thành một khối, lập tức thoát ly đối phương chân khí khát chế. Nhạc Phương Hưng cảm thấy bừng tỉnh, càng thêm chuyên tâm thủ ngự đứng lên. Hắn huân nguyên kiếm pháp phải thái cực quyền kinh tham thảo, lại thêm lại tại hải bên cạnh tiềm tu hơn 2 năm, bây giờ đã triệt để hoàn thiện, riêng lấy phòng ngự mà nói, thực không kém hơn thái cực kiếm pháp. Đông vương bất bại thân pháp mặc dù nhanh, nhưng cũng không làm gì được. đã như thế, nhạc phương hưng dần dần lật về tình thế, chúng nhân đứng xem cũng thở dài một hơi. mắt thấy thế cục ổn định, nhạc phương hưng một chút định thần, trên mũi kiếm đã lộ ra kiếm khí, huyền hóa ra mấy cái vòng sáng. vầng sáng này chạy ở không trung, chậm rãi hướng về phía trước rời đi, chính là huân nguyên kiếm pháp duy nhất thủ đoạn công kích kiếm khí vòng sáng. ngày đó nhạc phương hưng dưới ánh mặt trời phong kiến thức nhạc bất quần đội phá thời điểm phát ra một đạo kiếm khí, uy lực to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Bởi vậy mấy năm qua này, hắn một mực tại hướng về phương diện kia cố gắng thu hoạch lớn nhất ngoại trừ trên thân kiếm bổ sung thêm kình phong bên ngoài, chính là cái này luyện hóa vòng sáng chi thuật. Bây giờ hắn mặc dù còn không thể kiếm khí phá không, lại có thể để cho càng thêm ngưng luyện, cũng duy trì càng lâu, tấn công địch hiệu quả tăng nhiều. Đông vương bất bại mặc dù võ công cực cao, nhưng là cầm trong tay trong nhỏ, cơ thể cũng không cách nào đón đỡ kiếm khí, đành phải tạm thời tránh đi, chờ đợi kiếm khí tiêu tan. Nhạc phương hưng thấy hắn như thế, tinh thần phấn chấn, lại là mấy cái vòng sáng luân phiên xuất hiện. Chỉ chốc lát sau trung quanh hắn đã hiện đầy kiếm khí vòng sáng, Đông Vương bất bại cũng chỉ có thể ở trung quanh xa xa mà kích, không cách nào đánh vào. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, như thế lại không làm gì được Nhạc Phương Hưng. Thấy được cảnh này, chúng nhân đứng xem cũng là trong lòng vui vẻ, bọn họ cũng đều biết Nhạc Phương Hưng phương pháp này vừa ra, đã đứng ở thế bất bại. Lo lắng duy nhất chính là phương pháp này cực kỳ hao tổn chân khí, Nhạc Phương Hưng không thể lâu chống đỡ. Bất quá Hoa Sơn chúng người lại biết Nhạc Phương Hưng bây giờ công lực hùng hậu, Hôn Nguyên kiếm pháp lại lôi kéo vận chuyển chân khí, bổ sung chân khí, là lấy cũng không lo lắng. Mắt thấy Nhạc Phương Hưng kiếm khí vầng sáng có thể đạt được Phạm vi càng lai vĩ đại, Đông Phương Bất Bại thân hình lóe lên, chợt nhào về phía chúng quanh. Bên kia là hướng hư đạo dài chỗ, hắn sớm đã rút ra trường kiếm, thấy vậy nhanh đâm mà ra, chờ ổn lão đạo ép về phía Đông Phương Bất Bại. Một kiếm này quả nhiên đem Đông Phương Bất Bại bước lui, bất quá bên người Tiên môn đạo trưởng lại a một tiếng, đã nhảy lùi lại mà ra, hai tay đè lại mắt phải, con mắt này đã cho Đông Phương Bất Bại chọc mù. Đám người đang kinh hãi ở giữa, liền gặp Đông Phương Bất Bại đã lại nhào về phía một người, chính là Thả Trung Tắc chỗ. Nhạc Bất Quân ở bên đã có chuẩn bị, lập tức phát ra một kiếm, cổ pháp phụ trọng, ép về phía đối phương. Một bên khác Phương Chứng Đại sư cũng song trưởng phở lits đánh ra, trưởng đến nửa đường, đống nhiên hơi hơi lay động, nhất thời hai trưởng biến bốn trưởng, bốn trưởng biến tám trưởng, chính là thiên thủ như lai trưởng, cái này trưởng pháp nhìn như chậm chạp, lại nhẹ bỗng, lại cực kỳ nhanh chóng và uy lực hùng vĩ, toàn bộ đánh về phía Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại chịu này hai đại cao thủ giáp công, lại không kinh hoảng chút nào, chỉ thấy trong tay hắn châm nhỏ vậy một cái, đã đẩy ra nhạc bất quần trường kiếm, tiếp đó lại hơi động một chút, trong khoảnh khắc đã nảy ra tám châm, đều chỉ hướng Phương Chứng Đại sư bàn tay. Lần này phát sau mà đến trước, Phương Chứng Đại sư biến hóa không bằng, bản tay lập tức bên trong châm. Dù cho trong bàn tay hắn đầy chân khí, nhưng cũng ngăn không được Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đâm một phát, lòng bàn tay đã chảy ra huyết tới. Chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá trong ngay mắt, đám người lấy lại tinh thần, liền gặp được Đông Phương Bất Bại trọng thương một vị nhất lưu cao tay, lại đâm bị thương một vị tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là lớn kinh thất sát. Võ công như thế, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại rõ ràng hòa nhạc phương hưng còn không có phân ra thắng bại, lại tại chính đạo ba đại cao thủ tại chỗ phía dưới, nào về phía chung quanh người, loại hành vi này, quả thật điên cuồng cực điểm. Nhạc Phương Hưng mặc dù đang cùng hắn đánh nhau, nhưng cũng không ngờ tới điều ấy không kịp phản ứng. Mắt thấy Đông Phương Bất bại như thế, hắn lớn tiếng kêu lên, "Đại sư Minh, ngươi hòa trùng hư đạo trưởng dùng Hàng Sơn kiếm pháp cùng Thái cực kiếm pháp, cùng ta cùng một chỗ vây quanh Đông Phương Bất bại." Hắn biết mình một người, cho dù là có thể giữ vững tự thân, nhưng cũng khó mà giữ vững mọi người chung quanh, bởi vậy dự định hòa lệnh hồ trùng hòa trùng hư đạo trưởng cùng một chỗ, ba người hợp lực, lấy phòng thủ làm công, ép ở Đông Phương Bất bại. Lệnh hồ trùng hòa trùng hư đạo trưởng nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Lập tức ba người thành phẩm hình chưa đứng thẳng, đồng thời phát ra kiếm vòng, tấn công về phía Đông Phương Bất bại nhạc bất quần cùng phương chứng đại sư thì tại bên ngoài lực trận thừa dịp khe hở công kích, không để đồng phương bất bại phá vây mà ra đến nội những người khác thì đều lui tránh một bên miễn cho vướng chân vướng tay bây giờ đồng phương bất bại chủ động khiêu khích đám người mọi người cũng không để ý cùng hắn đơn đả độc đấu mắt thấy nhạc phương hưng lệnh hồ trùng hướng hư đạo dài ba người kiếm vòng ép càng lai việt gần đồng phương bất bại nhanh đâm mấy lần cùng đám người qua mấy triều tiếp đó cùng tiếu một tiếng hướng lệnh hồ trùng đánh tới hắn thử ra lệnh hồ trùng công lực hơi yếu là lấy muốn coi đây là đột phá khẩu phá vỡ hợp kích trận thế lần này đoán trước quả nhiên bất sai Lệnh Hồ Trùng bây giờ công lực mặc dù tinh thuần, lại không coi là cỡ nào hùng hậu, cùng Đông Phương Bất Bại càng là cách biệt rất xa. Hán kiếm pháp mặc dù tinh, tốc độ nhưng còn xa không bằng Đông Phương Bất Bại, trường kiếm lại bị đối phương đẩy ra không nói, tự thân cũng điệt gặp nạn tình. Nhạc Phương Hưng ngay tại một bên, mắt thấy Lệnh Hồ Trùng nguy cơ, lập tức xuất kiếm trợ rút, lần này kiếm vòng ngừng lại phá, lại không cách nào vây quanh Đông Phương Bất Bại. Thấy vậy, Đông Phương Bất Bại càng là cuồng tiếu không ngừng, tiếp tục tấn công về phía hai người, Nhạc Phương Hưng hòa Lệnh Hồ Trùng trường kiếm xuất liên tục, ra sức tấn công về phía Đông Phương Bất Bại, một người kính lực hùng hậu, một người phấn đấu quên mình, toàn bộ chỉ hướng đối thủ yếu hạ. Đông Phương bất bại đang muốn ấn mở hai người trường kiếm, đột nhiên cảm giác mà thượng nhất đạo nhân ảnh cực tốc đánh tới, hắn chịu này một ngăn, lập tức chiêu thức một trận, đã trúng hai kiếm, bản thân bị trọng thương. Lệnh hồ trùng một kiếm kia ngược lại cũng dễ nói, nhạc phương hưng một kiếm kia lại thế đại lực trầm, chẳng những thấu thân mà vào, còn làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Như thế thương thế, quả nhiên là thần tiên khó cứu. Cái này ngăn cản Đông Phương bất thất bại người, chính là Nhậm Doanh Doanh. Nàng nghe Đông Vương bất bại tiếng cười, lập tức đã biết phương vị của hắn, nghĩ đến phụ thân bị giết, thần giáo bị diệt, mình cũng bị đâm mù hai mắt, lại hủy dung mạo, lần này hận ý đi lên. Phấn đấu quên mình lao thẳng tới. Đông Phương bất bại võ công tuy cao, nhưng hắn cùng hai đại cao thủ giao chiến, sao có thể phân tâm nhìn nàng, hơi chút lơ là, lập tức trọng thương. Đông Phương bất bại cuồng nộ cực điểm, một bên chiêu thức biến ảo, đánh về phía Nhạc Phương Hưng, một bên một cước đá ra, đá về phía Nhậm Doanh Doanh. Hắn trọng thương sau khi, vẫn có thể phát ra hai chiêu, quả thật sinh mệnh lực cực mạnh. Nhạc Phương Hưng tới gần, cần tránh né, đã đến từ không bằng, lập tức chúng chiêu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Nhậm Doanh Doanh chịu hắn một đá, lập tức bay thẳng ra ngoài, đụng phải một cây trụ tử chi bên trên, lập tức mất mạng. Ha ha ha, muốn giết ta các ngươi đều phải chết. Đông Vương bất bại chỉ vào Nhạc Phương Hương Hòa Nhậm Doanh Doanh cười ha ha nói, đang cười ở giữa, hắn cũng nhìn không được nữa, cuồn phúng ra một ngụm máu tươi, ngã đến trên mặt đất. Ta hôm nay tới đây vốn là không có ý định sống xuất ra ngoài, liên đệ đi, ta lại có cái gì tốt sống sáu. Liên đệ sáu, liên đệ sáu, nói một chút âm thanh dần dần nhẹ, dần dần yếu ớt im lặng, một đời cao thủ tuyệt thế, liền như vậy mất đi. 148 thứ 146 trăm chương huyền quan một khiếu giữa sân đám người mắt thấy Đông Vương bất bại mất mạng cũng là thở dài một hơi, lại tiếp tục sợ không thôi. Cái này Đông Phương Bất bại đối mặt đương thời ngũ đại cao thủ hợp lực, vẫn suýt chút nữa xông ra vòng đây, võ công cao, quả thật không thể tưởng tượng. Nếu không phải bị Nhậm Doanh Doanh cản trở một chút, chỉ sợ kết quả như thế nào, quả thật khó mà diễn tả bằng lời. Đông Phương Bất bại tốc độ cực nhanh, tung nhiên bất địch đám người, đạo tẩu cũng không người có thể ngăn, dù cho người này vốn là cất chân nghiệm, cũng không thiếu được vì hắn trôn cùng người. Hai ngày Đông Phương Bất bại trước khi chết chí ngồn, lại kiến Nhạc Phương Hưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tất cả mọi người là ánh mắt quỷ dị. Nhạc Bất Quân trong lòng cực kỳ lo nghĩ, lập tức vội bước lên trước, rỗi ra song trường, liền muốn trợ hắn chữa thương lúc này nhạc phương hưng mở mắt ra, khẽ lắc đầu, ngăn trở động tác của hắn, lại hướng lệnh hồ trùng đạo đại sư minh, ngươi xem một chút sáu. đông phương bất bại trên thân, phải chăng có sáu. sách gì sách? trong lúc nói chuyện, cực kỳ gian khổ, rõ ràng thụ rất nặng thương thế. kỳ thực nhạc phương hưng bây giờ, thể nội cũng không có đả thương thế, ngược lại là đang áp chế công lực. hắn mới chịu đông phương bất bại nhất kích, vội vàng vận công ngăn cản, muốn nghẹn kháng đi qua, lại không ngờ tới một kích này cũng không có hắn tưởng tượng tổn thương, ngược lại là dọt vào một cỗ chân khí. cỗ này chân khí cực là ấm tả, lại cực kỳ kịch liệt. Nhạc Phương Hưng chân khí không ngăn được, bị nó xâm nhập thể nội, cấp tốc chia làm hai cố, xông vào nhâm mạch cùng đốc mạch bên trong, quay đến Nhạc Phương Hưng toàn thân chân khí sôi trào lên. Cảm giác được điểm ấy, Nhạc Phương Hưng lập tức minh bạch Đông Phương Bất Bại dự định. Hắn bây giờ cách đột phá hai mạch nhâm đốc chỉ kém một tia, tiến thêm một bước, chính là triệt để đạt thông đạo này sinh tử huyền quan, bước vào một cái cảnh giới mới. Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại cũng là nhìn ra điểm ấy, dùng cái này ám toàn với hắn. Trong cơ thể hắn chân khí chịu này dẫn động, đã sôi trào lên. Cho dù hắn có thể khống chế chân khí bản thân tối lui, lại không cách nào khống chế Đông Phương Bất Bại chân khí, mà muốn hóa đi cô nãi chân khí lại khó tránh khỏi muốn cùng nó tại nhiễm mạch, đốc mạch dây dưa, như thế cũng là mạnh mẽ xông tới hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc danh xứng sinh tử huyền quan, có thể nói cực kỳ khổ sở. Thường nhân ngay cả có chắc chắn cũng cần cực kỳ thận trọng, thậm chí còn có rất nhiều người áp chế công lực, không muốn đột phá. Tỷ Như Vương chứng đại sư, khi xưa nhậm ná hành, hôm nay nhạc bất quần bọn người, đều có sung kích nhâm đốc tư cách, lại đều không có hành động. Nhạc Phương Hưng hai năm này công lực tiến triển cực nhanh, lại nhiều hơn một phần cứng mãnh. Ít đi một phần xoay tròn, hắn cũng là bởi vì phát giác được này, muốn lại trì hoãn một đoạn thời gian. Đợi đến toàn thân công lực xoay tròn như ý sau lại đi đột phá. Bây giờ xem ra, đã là không thể. Nhưng hắn như thế trạng thái, liền như vậy xung kích hai mạch Nimbus, quả thật cực kỳ nguy hiểm, có thể nói sinh tử hay không, đều xem vật khí. Lại thêm Đông Phương bất bại chân khí quá nhiều, càng là hiểm càng thêm hiểm, muôn vàn khó khăn trải qua. Bây giờ Nhạc Phương Hưng mở miệng nói chuyện, cũng tại cưỡng ép đè xuống chân khí bản thân. Lại tại chịu đựng Đông Phương bất bại chân khí cưỡng ép xung kích. Hắn phân phó lệnh hồ trùng, chính là muốn nhìn một chút Đông Phương bất bại phải chăng mang theo Quỳ Hoa bảo điện. Tham chiếu một fan nếu như không thể áp chế xuống, coi như thật muốn liền như vậy mạnh mẽ xông tới hai mạch nhâm đốc. Lệnh hồ trùng nghe hắn lời nói, đưa tay đến đông phương bất bại của áo trong túi, lấy ra một bản thật mỏng cũ tranh tờ, chính là quý hoa bảo điện, lập tức liền đưa cho nhạc phương hưng. nhạc phương hưng bây giờ đang tại áp chế chân khí trong cơ thể, nơi nào còn có thể chuyển động, hắn cũng không tiếp nhận, mà là nhường lệnh hồ trùng ở bên là xem. sau khi xem xong, trong nội tâm thở dài, cái này quý hoa bảo điện bên trong mặc dù ghi lại võ công bực diệu, so tị ta kiếm phổ nhiều hơn rất nhiều, nhưng đối với nhạc phương hưng bây giờ tình trạng, lại không có bao lớn trợ giúp. huy sáu, nhạc phương hưng ra lệnh. Lệnh Hồ Trùng không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Nhạc Bất Quẩn, gặp sư phụ gật đầu một cái, trường lực chấn động, cái này quý Hoa Bảo Điện đã hóa thành mảnh vụn, phân tán bốn phía lay động. Chúng nhân đứng xem thấy vậy, lập tức trong lòng thở dài, thậm chí có người lên tiếng. Bọn hắn gặp lệnh Hồ Trùng từ Đông Phương Bất Bại trong ngực lấy ra một quyển sách, cũng đoán được là quý Hoa Bảo Điện, trong lòng rất là kích động. Cái này bảo điện có gì công hiệu, hôm nay Đông Phương Bất Bại có thể nói thi triển hết không thể nghi ngờ, mặc dù Đông Phương Bất Bại tư thái quỷ dị, trong đám người cũng không thiếu tâm động người. Bây giờ nhìn thấy lệnh Hồ Trùng đem hắn chấn vỡ, cũng là thở dài trong lòng. Thần công như vậy, nhưng là muốn tất truyện mắt thấy một hồi vui vui, trở thành cái dạng này, đám người cũng không tốt chờ lâu, nhao nhao cáo từ rời đi. Nhạc bất quần tâm lo Nhạc Phương hương thương thế, cũng không giữ lại, xin lỗi một tiếng. Nhường lương phát, cao can minh, lục đại hữu bọn người đưa tiên khách mời. Nhạc Phương hương toàn thân chân khí sôi trào, lúc này đã áp chế không nổi, mắt thấy đám người đã đi, liền như vậy quanh chân ngay tại chỗ, vận công đột phá. Nhạc bất quần lệnh hồ chúng đều đã luyện tím hà thần công, biết trong đó đánh nhau thông hai mạch nhâm đốc ghi chép, làm nhân chi đạo trong đó nguy hiểm, muốn trợ giúp nhưng lại không thể nào nhúng tay, bây giờ tình huống cũng chỉ có thể phó thác cho trời, toàn bộ nhờ nhạc phương hưng chính mình. lập tức hai người cẩn thận ở chung quanh coi chừng, miễn cho ngoại nhân quấy rầy. khúc phi yên nghe được tin tức, cũng là vội vàng chạy tới. nàng những ngày qua đều ở đây dưỡng thai, lại không vui nhạc linh san thành hôn cảnh tượng nhiệt não, cũng chưa có đến phía trước. nghe nói nhạc phương hưng bản thân bị trọng thương, lập tức chạy tới. thấy hắn như thế, đã là trong mắt rưng rưng, nếu không phải không thể quấy nhiễu, chỉ sợ đã khóc ra thành tiếng. hoa sơn chúng người đưa tiễn khách mời, cũng đều nhỏ giọng vây quanh ở bên ngoài, bên trong một vòng, bên ngoài một vòng, tầng tầng lớp lớp, liền chi con rồi cũng bay không qua. Nhạc Phương Hưng những năm này đảm nhiệm truyền pháp các thủ tọa, mặc dù thường xuyên bên ngoài, lại đối với đám người có nhiều ân đức, bọn hắn cảm giác sâu sắc ân nhìn thấy sư huynh Lâm vào nguy cơ, tự nhiên cực kỳ lo lắng. Tất cả mọi người là lo sợ bất an, nhìn xem Nhạc Phương Hưng, thấy hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, càng là lo nghị không thôi. Ước chừng qua nửa canh giờ, mới thấy hắn mở mắt ra, nhạc bất quần thấy hắn ánh mắt u uất, dạng dỡ phát sáng, vấn đạo, "Hương Nhi, thế nhưng là thành công?" Hắn kiến Nhạc Phương Hưng thần sắc tốt đẹp, vì vậy vấn đạo. Nhạc Phương Hưng lắc đầu, nói, cầm giấy bút tới. Bên cạnh vội vàng có người đưa qua bút lông, giấy đỏ. Đây đều là vì hôm nay hôn lễ chuẩn bị, bây giờ vừa vặn dùng tới. Nhạc Phương Hưng đưa tay tiếp nhận, mua bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, liền đã viết hoàn tất, đưa cho Nhạc Bất Quần, nói, đây là hôn nguyên công tầng cuối cùng, còn có ta lần này xung kích hai mạch nhâm đốc cảm nộ, còn xin cha nhận lấy. Nhạc Bất Quần hai tay run rẩy, cũng không tiếp nhận, run giọng nói, ngươi xấu. Cũng rốt cuộc nói không được. Nhạc Phương Hưng như thế, rõ ràng là giải thích gì ngôn, hắn như thế nào lại không biết chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Nhạc Bất Quần hoài tham, Nhạc Phương Hưng lắc đầu, cũng không nói nhiều, hắn bây giờ tình trạng cơ thể, tự nhiên chỉ đạo vừa mới chân khí của hắn khuấy động phía dưới, mạnh mẽ xông tới hai mạch nhâm đốc, còn muốn hóa đi Đông Phương bất bại đưa vào chân khí trong cơ thể, quả thật hiểm lại càng hiểm. giữa lúc này, thân thể của hắn lúc lạnh lúc nóng, chính là đám người gặp dị tượng. Nhạc Phương Hưng lợi dụng chân khí bản thân, cùng hai luồng chân khí dây dưa, nhất cổ tác khí, đem nhâm mạch các huyệt đều đả thông, liền đốc mạch đả thông một nửa. tới lúc này, Đông Phương bất bại chân khí đã bị hắn đều hóa đi, tiếp đó hắn vận chuyển chân khí, tiếp tục xông thẳng mà lên. tới huyệt bách hội lúc, Nhạc Phương Hưng đột nhiên cảm giác hình như có vật nặng đè người, đả thông cái này một khiếu huyệt phía sau, lập tức lại cảm thấy thân nhẹ muốn bay, đủ loại cảm giác còn nhiều nữa, những cảm giác này thực là tu hành nội công thượng thừa người thường chỗ kinh lịch, nhạc phương hưng trước đó đã từng cảm thụ qua, lại đều ngưng thần phía dưới, thuận lợi trải qua. nhưng lần này lại không biết vì cái gì, lại có cái khác tạp nghiệm, không ngừng sinh ra huyễn tượng, nhường nhạc phương hưng hơi thất thần. đợi đến hắn lấy lại tinh thần, đã phát hiện chân khí bản thân bị đụng, tiến nhập một chỗ khiếu huyệt bên trong. chỗ này khiếu huyệt cũng không tại niệm đốc hai mạch bên trong, mà là một chỗ huyền diệu khó giải thích chỗ, tên là huyền quan nhất khiếu, còn gọi là tổ khiếu, thượng đan điện trở chính là giấu thần chi phụ. hậu thiên luyện khí, thiên thiên luyện thần. Nhạc Phương Hưng chân khí vốn là từ tiên thiên chi khí ngưng tụ đến, lần này tùy tiện xâm nhập dấu thần chi phủ, lập tức bắt đầu trắng thần. Bất quá hắn chân khí nhưng lại không phải chân chính tiên thiên chân khí, so với kém rất nhiều, chỗ nào có thể lầy đủ. Bởi vậy hắn đến lúc này, toàn chân chân khí đã không bị khống chế, đều trắng thần. Bây giờ nhạc phương hưng viết ở giữa chân khí đã biến mất rồi một nửa. Nếu như nói chân khí của hắn tiêu thất, còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn tâm thần chợt mở rộng, cũng đã không cách nào khống chế. Nhạc Phương Hưng lúc này đã cảm giác tâm thần bồng bềnh muốn bay, muốn rời khỏi thân thể, nếu không phải hắn một mực tu luyện di hồn, tâm thần cô độc chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Nhạc Phương Hưng miễn cưỡng đứng dậy, hướng nhạc bất quần cùng Thà Trung Tắc dập đầu hành lễ, nói: Cha, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng nhị lão. Lại hướng nhạc Linh San đạo: Tỷ tỷ, trông non cha mẹ sự tình, liền toàn bộ nhờ ngươi. Nhạc bất quần, Thà Trung Tắc, nhạc Linh San mắt thấy như thế, nhất thời trong mắt dừng, dừng, đâu còn nói được. Nhạc Phương Hưng lại hướng khúc Phi Liên đạo: Ta mấy năm nay một mực chuyên chú võ nghệ, đối với ngươi thua thiệt rất nhiều sáu. Khúc Phi Liên không nói, nếu không phải O Nisán, ta cũng sớm đã chết sáu. Nói nhịn không được khóc ra thành tiếng. Một hơi không có nhận đi lên, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Tha trung tất sợ nàng động thai khí, vội vàng đưa tay đỡ qua. Hướng lệnh hồ trùng đạo, sau này Hoa Sơn phải làm phiền sư huynh. Lệnh hồ trùng Dương Dương đạo, sư đệ 6, Tiên tâm 6. Nói lại nhìn không được khóc ra thành tiếng, hắn hòa nhạc phương hưng thở nhỏ từng dao, đã có 20 năm, bây giờ thấy hắn trắng nghiên mất sớm, sao không bí thương. Ta một đời sở cầu, duy võ đạo đình phong. Bây giờ giòm ngó huyền ảo, phục có gì tiếc. Các vị không cần hữu thương. Nhạc Phương Hưng thấy được đám người như thế, anủi hắn lần này mặc dù tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng dòm ngó thượng thừa võ học huyền ảo. hơn nữa hắn tâm thần chi lực tăng nhiều nội thị phía dưới cũng biết trong cơ thể mình tình trạng nhìn như cường kiện kỳ thực lại thủng trăm ngàn lỗ tích lũy vô số ám thương trong đó có chút là hắn tìm tòi tu luyện hồn nguyên công mà đến có chút là sáng tạo công sở trí càng nhiều còn là bởi vì tại hải bên cạnh luyện công tích lũy được thương thế mặc dù nhạc bất quần thường xuyên vì hắn dùng tử hà chân nhiệt độ không khí dưỡng nhưng cũng không thể đều tiêu trừ có chút đã tích lũy xuống trở thành bệnh dữ chỉ sợ hắn lần này vô sự cũng khó có thể sống qua 40, khi đó võ công của hắn dù có tiến cảnh, cũng khó có thể nhòm ngó bây giờ cảnh giới. Trải qua này một phen, Nhạc Phương Hưng cũng minh bạch độc cô cầu bại trước kia vì cái gì 40 sau đó vô địch thiên hạ, nhưng lại rất ngoa lui lại ẩn cảng nghị thông suất dương quá tương dương đại chiến sau đó, một mực ẩn cư không ra, quách tưởng nhưng lại tại 40 tuổi lúc đột nhiên đại triệt đại ngộ. Nghĩ đến hai người này cũng là giống như hắn, tích lũy vô số ám thương, cho nên tráng nghiên mất sớm. Võ học chi đạo, từng bước truy gian, muốn đi đường tắt, nhưng là muốn trả giá đắt. Nhìn lại đám người một mắt, Nhạc Phương Hưng vận khởi còn sót lại chân khí, ra sức vung ra một kiếm. Chỉ thấy kiếm khí pha không, đã phá vỡ nóc nhà, khuấy động phong vân. Đám người thấy vậy cả kinh, quay đầu nhìn lại, Nhạc Phương Hưng đã không tiếng thở nữa. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, tơ ét, phía dưới chính là thần điều cuốn. 149 thứ 147 chương thần vào xạ điêu tống bảo khánh 3 năm kim chính đại 4 năm, Tây Hạ quốc diệt. Bốn là 5 ngày 12 tháng 7, thành cắt tư hạn chết bệnh, có Lưu Tinh Truy vu Thanh Châu, người đương thời cho là lạ chuyện. Từ kim quốc cùng nông cổ đại chiến, Thanh Châu người Hán liền khởi nghĩa khởi sự, lấy Lý Châu người Lý toàn cầm đầu, chiếm không thiếu chỗ, danh xưng trung nghĩa quân. Mông Cổ sau khi nghe nói, rất sợ trung nghĩa quân phát triển an toàn, phái binh đến đây tiêu diệt. Song phương đại chiến mấy trận, Lý Toàn bị Mông Cổ đại quân vây khốn một năm, không cách nào phải thoát, cuối cùng đầu hàng, bởi vậy đại chiến vô hiết. Sau một phen đại chiến, thành thành châu bên ngoài, một mảnh đổ nát thê lương, tử thi tung khắp mà, không người thu thập, thật có thể nói là đất càng nghìn nhạm. Đột nhiên, tử thi ở giữa, một cái nhìn như 11-12 tuổi tiểu hài nhi chậm rãi ngồi đi ra. Chỉ thấy hắn hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn qua mảnh nải thảm cảnh, lại xem mình không hào phóng, lị nó nói, "Ta đây là sáu." Lại truy tiếp, "Đây là địa phương nào?" như thế nào tình cảnh này người này chính là nhạc phương Hưng, hắn ngày đó đột phá thời điểm vô ý tẩu hỏa nhập ma chân khí hóa thần không có cam lòng phía dưới ra sức vung ra một kiếm sau đó liền rốt nát đi nữa cảm giác tình lại lần nữa liền gặp được bây giờ cảnh tượng một lát sau nhạc phương Hưng đã triệt để tỉnh táo lại hắn suy tư một phen lại không nhận thấy được thân thể chủ nhân cũ lưu cho hắn trí nhớ gì cũng không ngờ ra bây giờ rốt cuộc là niên đại nào lại là tình trạng nghĩ đi nghĩ lại nhạc phương hương bụng gục cục kéo lên trong bụng mười phần nói khác hắn cảm nhận được này ra sức lúc lít muốn tìm chút ăn lại cảm giác cơ thể không có chút nào khí lực, hơn nữa cái này vừa mới động, trước ngực phía sau lưng cũng là đau đớn cực điểm. Nhạc Phương Hưng cúi đầu xem xét, chỉ thấy trước ngực có một đạo dài nửa xích lỗ hổng, dường như bị đau chặt thương, mặc dù không thâm nhập, vẫn còn tại dị ra tiên huyết. Nhạc Phương Hưng nhịn đau đớn, cởi xuống quần áo, muốn băng bó một chút, lại gặp trên quần áo có một hết sức rõ ràng dấu vó ngựa nhớ, hiện nhiên là bị ngựa đạp rồi một lần. hắn hít một tiếng, như thế thương thế, chẳng thể trách cổ thân thể này, tiện thân sẽ chết đi. đừng nói hắn một đứa bé, chính là lớn người cũng không chịu nổi a cũng không phải là ai, vậy mà đối với một đứa bé hạ độc thủ như vậy, cảm nhận được mình thể lực không ngừng trôi qua, Nhạc Phương Hưng biết không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh chóng bổ sung thể lực mới được. Hắn qua loa băng bó một chút, hít sâu một hơi, ra sức bò lên, ở trung quanh trên thi thể lục lọi. Hắn nhìn ra được trong đó mấy người mang theo bao khóa, có thể sẽ có chút ăn. Quả nhiên, Nhạc Phương Hưng từ trong đó mò tới mấy cái bánh buồn ô, lại tìm được một chút thanh thủy. Hắn dựa sát nuốt vào, cuối cùng khôi phục một chút thể lực. Nhìn mình thương thế trên người, Nhạc Phương Hưng nhíu nhíu mày, như thế thương thế, dựa vào tự lành là không được. Nhất định phải tìm chút thuốc mới tốt, bằng không tích lui phía dưới, nói không chừng liền sẽ tạo thành khó mà chữa khỏi ám thương, đối với về sau tu hành vô công. Thế nhưng là đại đại bất lợi. Hắn thượng nhất thế bỏ mình thời điểm, đã phát giác trong cơ thể mình tình trạng. Một thế này cũng không thể giẫm lên vết xe đổ. Bất quá hắn bây giờ tình huống, nhưng là khó mà hành động, còn phải khôi phục một chút mới lạ. Nhạc Phương Hưng vận kinh điểm mấy lần, triệt để phong bế vết thương, tiếp đó vận khởi phương pháp thổ nạp, khôi phục tinh lực. Hắn bây giờ mặc dù thể nội không có chân khí, nhưng cũng có thể dùng phương pháp hô hấp thổ nạp điều dưỡng, khôi phục khí lực. Một lát sau, Nhạc Phương Hưng đã khôi phục rất nhiều, tinh thần càng thêm thịnh vượng. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe được vài tiếng tất tất tác tác âm thanh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám chó hoang tại tử thi bên trong đới lấy đồ vật, còn có mấy cái hướng về phía hắn nhìn chăm chằm. Nhạc Phương Hưng thấy tình cảnh này, lập tức trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình bây giờ chẳng những mất chân khí, liền cảnh giác cũng ném đi không thiếu. Nếu không phải những thứ này cậu phát ra âm thanh, chỉ sợ hắn thật có khả năng mệnh tăng miệng chó. Mặt thấy cái này mấy cái chó hoang tiến tới gần, hắn lấy ra mấy cái vừa rồi lật đến đồng tiền, vận kình quăng ngón tay bắn ra. Hắn lúc này kinh lực tuy nhỏ. Chính xác cũng rất không tệ, cái này mấy lần đều đánh vào cái kia mấy cái chó hoang yếu đối chỗ, đưa chúng nó xa xa sợ quá chạy mất. Nay không phải nơi ở lâu, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Nhạc Phương Hưng thầm nghĩ đến, vạn nhất bọn này chó hoang cùng một trô đánh tới, hắn có thể khó mà ngăn cản. Hắn tìm một cây đánh gãy thương, xem như thủ trượng, chống chậm rãi rời đi. Đến rồi bên cạnh một chỗ trong rừng cây nhỏ, Nhạc Phương Hưng dừng lại, ở trung quanh bố trí xuống một chút cảnh giới, còn đơn giản xếp đặt mấy cái cả bẫy. Hắn cũng không rời xa, chẳng những là bởi vì chính mình khí lực không đủ, còn lo lắng trung quanh hắn thi thể bị chó hoang ăn hết. Những người này nhìn quần áo, trang phục Dường như là cổ thân thể này thân nhân, hắn kế thừa gỗ thân thể này, đương nhiên muốn đem bọn hắn nhập thổ vi ăn, cũng coi như hơi tận tâm ý Nhạc Phương Hưng ở đây khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thần, khôi phục khí lực, còn thỉnh thoảng xua đổi tới gần cái kia mấy cỗ thân thể chó hoang. Qua gần nửa ngày, hắn đã khôi phục rất nhiều, cảm thấy trong bụng đói khát, liền dẫn một đầu tương đối to mập chó hoang tới, dùng đánh gãy súng bắn chết, dâng lên đống lửa, nướng. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, đang muốn ăn chút ăn thịt tới bổ. Sư phụ, bên kia tựa hồ có việc người. Nhạc Phương Hưng nướng hai đầu chân chó, đang thức ăn ở giữa, đột nhiên nghe được một thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lên, mấy cái đạo sĩ bước nhanh tới. Xa lạc như vậy chi địa, tình thế không rõ, Nhạc Phương Hưng không dám buông lòng cảnh giác, hắn cẩn thận đứng dậy, chống đánh ghế thương, nhìn về phía mấy người. "Tiểu huynh đệ đừng sợ, chúng ta là toàn bộ chân giáo đạo sĩ. Ngươi là người ở nơi nào thị, có thể hay không cần chúng ta trợ giúp?" Trong mấy người một cái tương đối đạo sĩ lớn tuổi đi tới, hướng Nhạc Phương Hưng đạo. Nhìn hắn nói chuyện hành động, dường như là bên cạnh mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ sư phụ. Nhạc Phương Hưng lắc đầu, nói: "Ta vừa mới tỉnh lại liền ở đây, trong ý nghĩ lại đã quên rất nhiều chuyện. Xin hỏi đạo trưởng bây giờ là lúc nào?" nơi đây lại là phương nào, hắn cũng không biết cổ thân thể này chuyện cũ là lấy từ chối không biết. đạo sĩ kia thấy hắn như thế cũng không truy vấn, nói bây giờ là bảo khánh 3 năm, nơi đây chính là thành thanh châu bên ngoài. tiểu huynh đệ bây giờ ở đây chắc là thụ thảm họa chiến tranh a? ai? bây giờ kim quốc sụp đổ nhưng lại có ngông cổ hứng khởi, nghĩ cái kia lý toàn cũng là một đời hào kiệt, bây giờ rơi vào đầu hàng ngông cổ. ai? đạo nhân kia liền thán mấy tiếng hướng nhạc phương hướng đạo. tiểu huynh đệ là bị thương a, không bằng theo ta đến vụ cận trong quán ngồi xuống cũng tốt trị liệu một phen. đạo nhân kia lại hướng nhạc phương hướng đạo. Nhạc Phương Hưng nghe Kim Quốc, Mông Cổ, lại nghe được hắn nói Lý Toàn, biết bây giờ là Kim Diệt che Hưng Thịnh thời điểm, toàn bộ chân giáo cũng là vào lúc này hứng khởi. Trong lòng của hắn nhớ tới một cái ý niệm, đang muốn hỏi lại, lại sợ không duyên cơ chọc người hoài nghi, gặp người đạo trưởng này nói mời hắn đến phụ cận trong quán cư trú, nói như thế làm phiền đạo trưởng. Lại nói ta mặc dù không nhớ ra được cái gì, thế nhưng mấy vị dường như là thân nhân của ta, còn xin đạo trưởng hỗ trợ an táng một chút. Đạo nhân kia nghe vậy cũng không từ chối, lập tức an bài mấy cái đệ tử, đem chó hoang xua tan, lại đem những người kia dơ lên tới, bắt đầu ở bên cạnh bảo hố. Chính hắn thì vươn tay ra, vị Nhạc Phương Hưng xem xét thương thế. Nhạc Phương Hưng gặp những người này làm như thế, cảm thấy thầm khen, chẳng thể trách toàn bộ chân giáo có thể ở lúc này hưng thịnh, trước mắt đạo nhân này hành vi khí độ, quả thật làm cho lòng người sinh hảo cảm. Mắt thấy đối phương vươn tay ra, muốn vì chính mình bắt mạch, Nhạc Phương Hưng cũng không từ chối, đưa tay ra làm cho đối phương xem xét. Hắn nhìn ra được trước mắt đạo nhân người mang võ nghệ, hơn nữa còn có chút không tầm thường, chính mình bất quá một ít tiểu hài đồng, lại bản thân bị trọng thương, không đáng hắn dùng cái gì tâm cơ. Người kia bắt mạch tiến lặng nghe một phen, lại nhìn một chút miệng vết thương của hắn, khẽ gật đầu. Nói: "Tiểu huynh đệ cũng luyện võ qua nghệ à, ngươi thương thế kia cũng không lo ngại, chỉ cần điều dưỡng một thời gian, tất có thể khỏi hẳn." Hắn nhìn ra được Nhạc Phương Hưng thương thế tuy nặng, thể nội lại khôi phục sinh cơ, là lấy nói như thế. Nhạc Phương Hưng cười khổ nói: "Ta bây giờ cũng liền nhớ kỹ một chút gia truyền võ nghệ, ngược lại để đạo trưởng chê cười." Lời nói xoay chuyển, lại hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng tôn hiệu?" Bần đạo tục gia họ Phạm, đạo hiệu Huyền Thông Tử, bây giờ tại thượng rõ ràng vạn thọ cung cư trú, nghe nói thanh châu chiến loạn, là lấy đến rồi nơi đây." Đạo nhân kia mỉm cười, nói: "Nhạc Phương Hưng nghe được cái này danh hiệu, cảm thấy quân hai Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, lập tức đã biết người kia là ai, Miễn cưỡng không người bài nói, nguyên lai là Quảng Minh chân nhân môn hạ, tiểu tử thất kính. Hắn thượng nhất thế tại phái Hoa Sơn, tự nhiên chi đạo vị này phái Hoa Sơn tổ sư Hắc Đại Thông cao độ, bất quá người này một mực tại Sơn Đông hoạt động, cũng không đi qua Hoa Sơn, là lấy phái Hoa Sơn cũng ghi chép không nhiều, nhạc Phương Hưng chỉ là hơi có hiểu rõ. Người này mặc dù cũng coi như phái Hoa Sơn tổ sư một trong, hắn tự nhiên cực kỳ tôn kính. Huyền Thông đạo trưởng thấy hắn như thế, vội vàng đem hắn đỡ dậy, thấy hắn thở dốc liên tục, lại vì hắn vượt qua một cỗ trợ khí, trợ hắn khôi phục lại nói, nhưng là muốn lên cái gì? Hắn biết mình danh hào, cho là hắn nhớ tới một ít chuyện, là Lấy Vấn Đạo. Nhạc Phương hưng lắc đầu, nói, chỉ là nhớ tới từng nghe nói qua đạo trưởng, cái khác vẫn có rất nhiều không nhớ nổi. Hắn không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, Vấn Đạo, không biết hách chân nhân có thể hay không tới Sơn Đông. Gia sư năm gần đây một mực tại Trung Nam Sơn trọng dương Cung, bần đạo cũng đã mấy năm không thấy ân sư. Huyền Thông đạo trưởng nói, lại bổ sung, kể từ 4 năm trước đàm sư bá bị Tây Độc Câu Dương Phong đánh chết, gia sư một mực tại khổ tu võ nghệ, ai. Nói hắn lại là liên tục thời dài Nhạc Phương Hưng nghe được tay đọc câu Dương Phong đánh chết đàm chỗ bưng, lập tức đã biết đây là cái gì thời điểm. hắn còn muốn hỏi lại, liền gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ chạy tới, giơ một cái cũ túi tiền đạo. Sư phụ, ngươi xem. Huyền Thông Đạo Trường nghe được lời này, lại cũng không tiếp nhận, mà là nhường hắn đưa cho đưa cho Nhạc Phương Hưng, lại hướng hắn nói, xem ra Tiểu Hinh đệ là họ Phương. Tiền kia túi phía trên, treo lên một cái phương chữ, siêu siêu vẹo vẹo, không còn hình dáng. Nhạc Phương Hưng đưa tay từ trẻ tuổi đạo sĩ trong tay tiếp nhận, cũng là thấy được chữ này, nói, ta họ Sáu. Phương, tên Hưng Thịnh. Hắn nói đã nhớ tới phía trước hai đời, khẽ thở dài một cái nỗi lòng có chút phức tạp, bây giờ lại là một thế, một lần nữa hồi phục họ phương, quả nhiên là một cái luân hồi. Huyền thông đạo trưởng thấy hắn liền nghĩ tới một điểm, trong lòng cảm thấy vui mừng. Thấy hắn tựa hồ lâm vào trong hồi ức, cũng không quay dậy, ngay tại một bên nhìn xem. Lại một lát sau, bên kia đã đào xong hố to, Huyền thông đạo trưởng mới đánh thức Phương Hưng, nhường hắn lại đi tế bái một phen. Phương Hưng dã không biết những người này đến tột cùng cái nào, một vốn là thân thể này cha mẹ của thân nhân, lại hoặc là tất cả đều không phải, nhưng hắn vẫn còn cung kính dập đầu mấy cái, cầu xin một phen. Tiếp đó hắn nâng một nắm đất, hất tới trên người bọn họ, mới từ mấy cái toàn chân đệ tử đem bọn hắn trôn. Sau đó Huyền Thông đạo trường lại dùng trường kiếm nạo một khối mộ địa, khắc lên vài cái chữ to, làm tiêu ký. Sau đó mới nhường mấy cái đệ tử đỡ Phương Hưng rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 150. Thứ 148 chương Cầu sư Trung Nam Vương Hưng tại phụ cận đạo quán đem dưỡng mấy ngày, lại tự mình lái mấy bộ đơn thuốc, điều dưỡng phía dưới, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mắt thấy Huyền Thông đạo trưởng lại cứu lại hơn 10 vị đồng dạng gặp người, nhân thủ có nhiều không đủ. Hắn thông hiểu y thuật, liền lên phía trước xuất thủ tương trợ. Vì này một số người trần trị chữa thương. Huyền thông đạo trường nhìn thấy, trong lòng âm thầm gật đầu. Như thế lại qua một tháng có thừa, những người kia phần lớn thương thế khỏi hẳn, chậm rãi rời đi. Phương Hưng dã đã triệt để khôi phục. Hắn cái này trong vòng hơn một tháng, ngoại trừ điều dưỡng thân thể cùng cứu chữa đám người, chính là đang suy tư chính mình võ công. Bởi vì thụ thương nguyên cớ, Phương Hưng cũng không dám tùy tiện tu hành võ công, để tránh tăng thêm thương thế. Bất quá cũng đã bắt đầu trùng tu tự nhiên hô hấp pháp, tăng cường cỗ thân thể này tính cân đối cùng tính cảnh giác. Bây giờ thương thế khỏi hẳn, Phương Hưng tự nhiên bắt đầu một lần nữa tu hành võ công. Cỗ thân thể này không có chút nào võ công nền tảng, bởi vậy hắn đầu tiên liền luyện tập thun công, vững chắc căn cơ, đồng thời cũng tu hành dịch cân 12 hai thước và vỡ gân cốt. Cái này hai bộ công phu tuy là cơ sở công phu, Phương Hưng lại cực kỳ trọng thị. Hắn thượng nhất thế đột phá thời điểm, mặc dù bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng cũng bởi vậy nhòm ngó trong võ học cảnh giới cao thâm, càng bởi vì nội thị nguyên cớ, với thân thể người có cực lớn hiểu rõ, đối với căn cơ tự nhiên càng thêm xem trọng. Bây giờ cái này hơn một tháng. Phương Hưng mặc dù không có đem tự thân võ học đều trải bớt, nhưng cũng đem Hỗn Nguyên cái cọc và Dịch Cân 12 thức lại hoàn thiện một chút, chỉ riêng Dịch Cân 12 thức tới nói, hiệu quả đã đổi mới thượng nhất tầng, đại thành sau đó, đã có thể đạt tới Dịch Cân đoán cốt chương một nửa công hiệu, hơn nữa gần cốt chi trắng, càng tăng mạnh hơn truyện. Đến nỗi Hỗn Nguyên cái cọc, Phương Hưng thì một lần nữa sửa sang lại một phen, lại tăng lên một thức dưỡng nguyên thức, một thức này trọng tại ổn dưỡng ra Hỗn Nguyên chân khí, đồng thời nuôi tự thân. Đã như thế, Hỗn Nguyên công tu hành điều kiện giảm mạnh. Không cần cần phải từ Hỗn Nguyên trưởng bên trong tu hành ra chân khí, hơn nữa tu ra chân khí bổ ích phía dưới, cũng có thể càng nền vững chắc căn cơ trải qua này một phen, huân nguyên cái cọp đã triệt để hoàn thiện, tổng cộng có tuấn mã thức, bàn thạch thức, dưỡng nguyên thức, ôn nguyên thức, huân nguyên thức năm thức. cái này năm thức vừa ra, có thể nói huân nguyên công tinh nghĩa đều bao hàm trong đó. phương hưng ở đây công lên tạo nghệ, đã siêu việt hàng rào, đặt đến một cái tiền nhân không có cảnh giới. bất quá chính là bởi vì này, hắn cũng tại một mực suy tư phải trang muốn tu luyện huân nguyên công, cái này môn công pháp tuy tốt, lại cuối cùng tiềm lực có hạn, chính là tu đến cảnh giới đỉnh điểm, cũng bất quá tiếp trước một dạng khó có lớn hơn nữa đột phá. nếu như nói hắn không có lựa chọn, tự nhiên bất sẽ có này xoắn xuýt nhưng hắn thượng nhất thế đạt được rất nhiều chỉ riêng trong đầu thì có một bộ càng hơn một bậc công pháp hơn nữa đi qua mười mấy đời người hoàn thiện cực kỳ hoàn chỉnh sửa cũng không có bất luận cái gì chỗ sơ suất đó chính là phái hoa sơn chân phái thần công tím hà thần công cái này môn công phu chẳng những uy lực bất phàm trong cảnh giới cũng so hơn nguyên công cao một cái chủ. hơn nữa đến rồi nơi đây sau này còn có thể chuyển tu một môn cực kỳ cao thâm nội công tiên thiên công quả thật nhường phương hưng khó mà quyết đoán suy tư một phen phương hưng vẫn là quyết định tranh thủ một phen nếu là có cơ hội bái nhập toàn chân hoặc nhất đăng môn hạ Có cơ hội từ trong nhận được tiên thiên công, hắn tự nhiên không chút do dự, liền muốn tu hành tím hà thần công. Nhưng nếu không thể, vậy trước tiên tu hành hôn nguyên công, đợi đến võ công cao thời điểm lại nói. Hoặc có thời gian đi thiếu lâm xem cũng được, nơi đó công pháp cũng là không thiếu. Phương Hưng tâm bên trong thầm nghĩ. Chưa xuống quyết đoán, Phương Hưng Giả không dám tùy tiện ngưng kết chân khí, quyết định về sau con đường, là lấy hắn những ngày qua, cũng một mực tại đặt nền móng, cũng không lung thần tụ khí. Ngay hôm đó, Phương Hưng đang luyện tập dịch cân 12 thức, đột nhiên phát giác được huyền thông đạo trưởng đi đến. Mắt thấy đối phương cũng không quay dậy, Phương Hưng Giả không dừng lại, thẳng đến diễn luyện xong, vừa mới giả vừa phát hiện đối phương, Huyền Thông Đạo Trường thấy hắn bất quá diễn luyện một chút cơ sở chiêu thức, cũng không để ý, hắn là Phương Ngoại Chi Nhân, tuy có công phu, cũng rất ít tham dự chuyện trong võ lâm. Đạo Trường mấy ngày liền bận rộn, hôm nay vì cái gì tới đây? Phương Hưng vấn đạo, Huyền Thông Đạo Trường đạo, đầu tháng sau chín là chúng tiên thăng thiên ngày, bần đạo muốn trở về Đông Bình Thượng Thanh Vạn Thọ cung chủ cầm điện lễ, chuyên tới để hướng Tiểu huynh đệ tạm biệt. Bây giờ gặp Tiểu Hinh đệ thân khinh thể kiện, bần đạo không thắng mừng rỡ. Phương Hưng nghe hắn nói lên chuyện này, cảm thấy cũng coi đoan trước, bây giờ những cái tiêu cứu trở về gặp người đã phần lớn rời đi, Huyền Thông Đạo Trường cũng là thời điểm rời đi. Hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách nói đạo trưởng ân cứu mạng tiểu tử muôn bản khó khăn báo đáp nghe nói đạo trưởng phần lớn là ngồi xuống nghỉ ngơi tiểu tử gia truyền có khẽ đậu công còn xin đạo trưởng nhận lấy nói đem hắn đưa tới đúng là hắn những ngày này mới viết liền dịch cân mười hai thước huyền thông đạo trưởng nghe nói là hắn gia truyền làm nhiên bất chịu nhận lấy nói đây là nhà ngươi truyền võ công sao có thể truyền cho ta đây cái ngoại nhân ngươi vẫn là nhận lấy đi phương hưng đạo chỉ là cơ sở công phu cũng không trở ngại chuyện huống chi tiểu tử bây giờ lẻ loi một mình lại có cái gì vội vàng nói cứng rắn giao cho huyền thông đạo trường Huyền Thông đạo trường luân phiên chối từ, lại thung lũng bất quá hắn, đành phải đón lấy. Phương Hưng kiến này, lại hướng hắn cẩn thận chỉ điểm trong đó lấy ít, miễn cho luyện sai đường, phản thương tự thân. Huyền Thông đạo trường nghe hắn giải thích bình luận, nghe nói công phu này có thể dịch cân đo cốt, cũng minh bạch trong đó chỗ chân quý, trong lòng càng thêm băn văn, nhớ tới tự mình tới ý, nói: "Tiểu huynh đệ bây giờ thương thế cũng đã, không biết sau này có tính toán gì, có thể hay không hướng bẩn đạo lời nói một hai?" Phương Hưng nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn đem dịch cân 12 thước tặng cho Huyền Thông đạo trưởng, không chỉ có là vì báo đáp ân cũ mạng, còn có thông qua hắn bái nhập toàn chân chi ý, nghe nói như thế trả lời. Bây giờ sơn đông chiến loạn, lại vì mông nhân chiến loạn, tiểu tử thực không muốn lưu tại nơi đây. Bây giờ tiểu tử không ràng buộc, muốn đi tới trung nam sơn cầu đạo, còn xin đạo trưởng dẫn tiến. Hắn nếu là một người tự mình tiến đến, không chỉ có cự thu có thể, còn có khả năng rất lớn bị thu làm đạo đồng hoặc đệ tử đời bốn, đó cũng không phải là ước nguyện của hắn. Huyền thông đạo trưởng những ngày này quan sát, thấy hắn tính tình thản lương, lại lẻ loi một mình, nguyên bản là có thu đổi ý nghĩ, nhưng bây giờ gặp phương hưng lấy ra chân quý như thế vật kết chuyện này, lại nghe hắn nói không muốn ở lại sơn đông, thu học trò lời nói lập tức cũng không nói ra được. Hắn do dự một phen, nói. Ngươi vừa có hướng đạo chi niệm, chính là đồng đạo đám người, bần đạo cũng giúp ngươi một tay. Nói đi vào trong phòng, viết một phong thư, giao cho Phương Hưng. Nói, ngươi đem thư này dâng cho thầy ta, có thể tự bái nhập toàn chân môn hạ. Hắn lời này chính là hứa hẹn, đến nơi bái ai là thầy, còn phải xem Phương Hưng bản lãnh của mình. Phương Hưng nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, bái nói, đa tạ Huyền Thông đạo trường. Huyền Thông đạo trường thấy hắn nho nhỏ thân hình, cao mày nói, ngươi bây giờ niên kỷ còn đấu, lại trọng thương mới khỏi, hành tẩu có thể thực không tiện, môn hạ của ta sáu. Đạo trường không cần phải lo lắng, tiểu tử tự có một chút thủ đoạn phòng thân. Phương Hưng nói hắn trên đường còn có dự định, cũng không nguyện người khác đi theo. Huyền thông đạo trường nghe hắn nói như thế, vẫn là có chút không yên lòng, nói ta viết nữa một phong thư, ngươi nếu có chuyện, ven đường có thể hướng các nơi đạo quán cầu viện, liệu không được như người vì khó mà ngươi. hắn lời nói này có chút đại khí, bất quá nói nhưng là tình hình thực tế. hôm nay toàn bộ chân giáo tại phương bắc thanh thế cử thịnh, các nơi đạo quán chính là không nghe toàn bộ chân giáo hiệu lệnh, cũng muốn bán mấy phần mặt mũi. Huyền thông đạo trường tại sơn đông danh tiếng có phần thịnh, tại phương bắc đạo môn cũng có mấy phần chút tình mọn, tăng thêm toàn bộ chân giáo như thế, tự nhiên có thể nói ra lời này. Phương Hưng nghe hắn nói như thế lại là một phen bài tạ. Đạo sĩ kia làm như thế, thật là nhường hắn thật tâm thật ý cảm tạ. Huyền Thông đạo trường sự vụ bận rộn, lập tức lại giải thích một phen, nhường hắn cẩn thận để ý, liền vội vàng rời đi. Ngay kế tiếp, song phương từ biệt, Huyền Thông đạo trường chạy tới Đông Bình, Phương Hưng thì chạy tới Trung Nam Sơn. Cuối năm thời gian, Trung Nam Sơn phía dưới nên đón một cái phong trần phó phó hải đồng. Hôm nay Phương Hưng, bộ dáng đã cùng hơn 3 tháng trước rất là khác biệt, không chỉ có tráng thật rất nhiều, còn nhiều thêm một tia thành thục ý vị, trầm dãi có chút kiếp trước phong thái. Hắn lần này đi lâu như vậy, không chỉ có là bởi vì chân ngắn chất tiểu, không thể mệt nhọc quá mức. Còn là bởi vì muốn thông qua đoạn đường này tôi luyện, đánh hảo căn cơ. Dù sao Hắc đại thông tuệ tác đã cao, sẽ không tùy tiện tu độ. Hắn như biểu hiện không tốt, cho dù là có Huyền thông đạo trường dẫn tiến, cũng khó có thể bãi nhập Hắc đại thông môn hạ, nói không chừng liền sẽ đem hắn tùy ý đuổi cho một vị nào đó đệ tử. Phương Hưng đoạn đường này đi tới, đi qua nam thời điểm, nghĩ đến Cửu Dương thần công sự tình, còn cố ý hướng về Thiếu Lâm xem xét một phen, chẳng qua hiện nay Thiếu Lâm đang tại Phong Sơn, hắn một đường đi tới, lại nhiều ở trong đạo quan, một thân đạo môn phi tức, giữ cửa hòa thượng nơi nào chịu nhường hắn tiến. Phương Hưng không cách nào phía dưới, cũng chỉ được từ bỏ. Suy nghĩ sau này hay nói, mắt thấy đến rồi Trung Nam, Phương Hưng Tâm bên trong vui vẻ cực điểm, ở trong lòng vừa miệng nghĩ một phen, hồi tưởng phái Hoa Sơn ghi chép Hắc Đại Thông sự tích, tính tình ở trong lòng suy tư như thế nào trả lời, sau đó mới cất bước lên núi. Đến rồi chân núi, đang có hai cái toàn chân đệ tử thủ vệ, hắn bước lên trước, đi cái vai chào lễ, nói: "Hai vị đạo trưởng có xem, tiểu tử Tâm Mộ Lạc Môn, từ Sơn Đông đến đây bái sư, làm phiền dẫn tiến." Hai người lẫn nhau, một người trong đó nói: "Bây giờ trên núi đang tại thi đấu, có thể không người trả lời, tiểu huynh đệ nếu là không cấp bách, liền thỉnh rũi chân núi nghỉ ngơi mấy ngày." chờ đợi năm sau lại đến. Phương Hưng nghe vậy, lập tức có chút mắt tròn tròn, vậy mà đã quên một màn này, cái này thật là không khéo. Phái toàn chân bên trong Tử Vương trọng Dương truyền xuống Môn Quy, giao thừa hàng năm ba ngày trước, Môn Hạ đệ tử đại khái võ công, khảo tra một năm qua riêng mình tiến cảnh. Bây giờ toàn chân thất tử cùng Môn Hạ đoán chừng đều đang bận điệu chuyện này, làm sao có thời giờ tiếp kiến hắn? Cho dù là hắn có Huyền Thông đạo trưởng thư, đoán chừng cũng là không được. Dù sao Huyền Thông đạo trường nói đến, cũng chỉ là Hắc Đại thông đệ tử, toàn bộ chân giáo đệ tử đợi ba mà thôi. Trên núi so với hắn Đức cao vọng trọng người có thể thực không thiếu. Hắn định thần suy ngẫm, suy nghĩ ứng đối ra sao, trong lúc vô tình nhìn về phía phía sau núi, nghĩ tới một chuyện, hướng hai người lại có thể vai chào, liền như vậy lui ra. Fan này nhưng là nhớ tới Vương Trọng Dương tại nhà đá cổ mộ bên trong khắc xuống bộ phận chín âm chân kinh. Hắn đời trước mặc dù đã nhận được, nhưng bởi vì phong hóa nguyên cớ, có nhiều di thất, bây giờ có cơ hội nhìn thấy phiên bản hoàn chỉnh, tự nhiên muốn đi kiểm tra một phen. Một khi vào toàn chân, nhưng là khó mà tiến vào cổ mộ, dù sao nơi đó là toàn trấn chỗ cấm địa, hắn cũng không tốt công nhiên vi phạm một quy, vẫn là bây giờ đi xem cho thỏa đáng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tị. Tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 151. Thứ 149 chương cổ mộ mạc sầu nghĩ đến liền làm, Phương Hưng lập tức liền đi dưới núi trên trấn muông ngọn đến, giấy dầu cùng túi da bỏ từ những vật này, đi đến chân núi mật đạo mở miệng chỗ. Hắn biết bí mật đạo trung có một chỗ mạch nước ẩm, thượng nhất thế chính là nín thở lặn xuống nước mới đi vào. Bây giờ hắn còn không có tu ra chân khí, không cách nào lâu dài nín thở, cũng chỉ được dùng phương pháp này tiến vào nhà đá cổ mộ. Phương Hưng thượng nhất thế liền đã từng tới nơi đây, lần này xe nhẹ đường quen, dễ dàng liền tiến vào mật đạo, theo đi vào. Chỉ một lúc sau, hắn đã thấy đến mạch nước ngầm, vỗ tay mà cười tiếp đó chút bỏ quần áo, dùng túi da bỏ tử đưa nó cùng giấy dầu, ngọn nến cùng nhau bao hết, bơi lội đi vào. nguyên lai like lúc này đang đứng ở đê triều kỳ, dòng nước tuy có, lại không có hoàn toàn tràn qua mặt đạo, chỉ cần đi qua liền có thể. phương hưng thượng nhất thế thượng tại trong nước luyện công, kỹ năng bơi tinh thủ, tự nhiên không cần mượn nhờ túi da bỏ tử lặn xuống nước. nhưng bây giờ mùa đông khắc nghiệt, trong nước cực kỳ băng lãnh, phương hưng bây giờ không có chân khí hộ thể, cũng không dám đem quần áo làm ướt, là lấy dùng túi da bỏ tử cẩn thận bao vây lại, mang theo bơi về phía trước. tiến vào trong nước, cũng không có trong tưởng tượng lạnh lẽo thấu xương. Phương Hưng hơi suy nghĩ một chút, đã hiểu được, kéo lấy túi ra bỏ tử, nhanh chóng bơi lội đi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn đã qua mạch nước ngầm, lau khô thân thể mặc áo vật, Phương Hưng lại đánh một bộ quyền pháp, ấm áp thân thể. Thủy mặc dù nhiên bất tính toán quá lạnh, nhưng sau khi lên bờ, nhưng là khó qua, nếu không phải Phương Hưng mấy tháng này tình tu hồn nguyên cái cột và dịch cân 12 thứ, có thể thật đúng là phải thừa nhận không được. Đến rồi mật thất bên ngoài, Phương Hưng nhẹ nhàng sờ đến cơ quan, đẩy cửa đá ra, từ đây đi vào. Hắn càng đến gần thất thất, càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chính là náo ra động tĩnh lớn, kinh động đến trong cổ mộ người bây giờ tiểu long nữ sư phụ cha có thể tại của mộ võ công của nàng cũng cao nếu là nghe được động tĩnh cái kia quả thật phiền phức phương hưng tiến vào mất thất đốt đến nhờ ánh lửa đã nhìn thấy phòng đỉnh hoàn hảo không hao tổn chín âm di trải qua trong lòng rất là vui vẻ hắn thượng nhất thế đạt được không được đầy đủ một mực có chút tiếc nuối lần này nhìn thấy hoàn chỉnh gì khác cuối cùng giải quyết xong một cái cái cọp tâm nguyện nhìn kỹ lại ngoại trừ phát hiện thượng nhất thế đã chiếm được dịch cân đoán cốt trường nín thở bí quyết giải huyệt bí quyết di hồn chờ hoàn chỉnh pháp môn bên ngoài còn có hoành không nazi rắn bò li lật tay vung năm dây cùng đại phục ma quyển pháp chờ công vu đồng thời có 9 âm chân kinh bên trong luyện khí pháp môn, mặc dù nhiên bất là tổng cương, nhưng cũng cực kỳ tinh diệu, là chính tông đạo gia nội công. Phương Hưng cẩn thận niệm tụng mấy lần, đem các loại đều ghi nhớ, tiếp đó vừa mới đóng cửa đá, cẩn thận ra ngoài, hắn hai phiên bơi lội, tóc đứng ngậm, gió lạnh thổi, lập tức cóng đến toàn thân phát run. hắn tìm cái cản gió chỗ, dâng lên một đống lửa, nướng, đồng thời suy tư vừa mới lấy được võ công. Lúc này Phương Hưng võ công mặc dù nhiên bất cao, lại ánh mắt còn tại, hắn suy tư một phen, đã nhiên chi đạo huỳnh không na di cùng rắn bỏ ly lật là dùng để phá giải cổ mộ kinh công, cả hai hỗ trợ lẫn nhau một chủ trên không, một chủ trên mặt đất, cùng hợp thành một bộ xe dịch né tránh khinh công mà tay kia vung năm giây cùng, đại phục ma quyền pháp chờ quyền cước kiếm thuật, mặc dù vụn vặt lẻ thẻ, không thành hệ thống, lại kiêm hữu nhẹ nhàng trầm trọng, đang có thể khắc chế phái cổ mộ chiêu thức. Đáng tiếc Vương Trọng Dương cũng liền chỉ khắc những thứ này, cách chín âm chân kinh cả bộ, vẫn là kém rất nhiều. Nghĩ đến Diệu dụng, Phương Hưng không khỏi động khí tay tới, không ngừng khoa tay múa chân. Nhưng hắn còn nhỏ lực yếu, lại tùy tiện khoa tay, ngoại nhân xem ra nhưng là có chút tức cười. Tiểu Tặc, ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì? Phương Hưng có quan hệ trực tiếp hoạch ở giữa, đột nhiên nghe được một cái nhu hòa huyện chuyển âm thanh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng một cái 16, 17 tuổi cô gái trẻ tuổi, nghĩ đến âm thanh chính là nàng phát ra. Nữ tử này màu da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, lại khuôn mặt hẩm sát, lại ẩn ẩn có nước mắt. Trong lòng của hắn âm thầm run lên, nữ tử này có thể ở vô thanh vô tức ở giữa nhích lại gần mình, rõ ràng khinh công rất tốt, chính mình thật là phải cẩn thận. Mắt thấy nữ tử này xuất hiện ở cổ mộ chân núi, võ công cao cường như vậy, hắn hơi suy nghĩ một chút, đã đoán được người kia là ai. Bây giờ cách thần điêu mở màn còn có chừng 10 năm. Dùng cái này suy tính, không phải Lý Mạc Sầu là ai người? Nàng hẳn là vừa mới tao ngộ tình thương, lại bị sư phụ trục xuất sư môn a. Phương Hưng tâm bên trong thầm nghĩ, nghĩ tới đây nhân chi chuyện, Phương Hưng vừa có thống hận, lại có chút đáng thương, cái này Lý Mạc Sầu vì yêu thành hận, lại bởi vì giận lây làm sát kẻ vô tội, quả thực để cho người ta thống hận. Nhưng nàng một mực ở trong cô mộ, không thông thế sự, bị người lừa cảm tình lại thảm tao vứt bỏ, còn tưởng là thật đáng thương. Nếu không phải võ công của nàng coi như không tệ, quả thật khó mà ở nơi này giang hồ hiểm ác bên trên sinh tồn. Nữ tử này chính là Lý Mạc Sầu, nàng kể từ cùng Lục Triển Nguyên quen biết mến nhau sau đó, liền không nghe sư phụ khuyên cáo, vi phạm môn quy tự mình xuống núi, bởi vậy bị trục xuất sư môn. Nàng mặc dù đau lòng, lại một lòng muốn cùng Lục Triển Nguyên tư thủ, cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tìm Lục Triển Nguyên. Ai ngờ 2 tháng sau đó mới gặp, Lục Triển Nguyên đã di tình biệt luyến, đồng thời mời nàng uống chính mình lập gia đình giọ mừng. Biết được chuyện này, Lý Mạc Sầu lập tức liền tức giận đến nôn ra máu, Lục Triển Nguyên đem nàng đỡ đến một cái khách sạn bên trong, tiếp đó liền lên ngang rời đi, để cho nàng càng là đau lòng. Năm nay ngày 24 tháng 7, Lục Triển Nguyên cùng Dĩ Nguyên Quân thành hôn thời điểm, Lý Mạc Sầu cùng Dì Nguyên Quân nghĩa phụ vũ tam thông hai người không hẹn mà cùng tiến đến não sự. Nhưng Lục Chiến Nguyên hôn lễ phía trên lại có một vị Thiên Long trụ cao tăng ra tay chấn trụ hai người bảo vệ mới vợ chồng mười năm bình an. Lý Mạc Sầu bị thúc ép đáp ứng nội tâm lại cực kỳ phẫn nộ đi ra gặp đến một vị họ Hà quả đâm sư nghe được hắn cùng Dì Nguyên Quân cùng là một họ giận lây phía dưới lại đi đem Hà ra cả nhà giết sạch sẽ. Sau đó Lý Mạc Sầu bệnh nặng một hồi đem dưỡng mấy tháng vừa mới chuyển biến tốt đẹp không chỗ có thể đi phía dưới trở về lại của mộ cầu sư phụ thu lưu. Bất quá sư phụ nàng xem Như Lâm Triều anh nha hoàn xuất thân, cực kỳ trung thành, đối với Lâm Triều anh lưu lại môn quy tuân thủ nghiêm ngặt tuận, vô luận Lý Mạc Sầu như thế nào cầu khẩn, nàng cũng không để ý tới. Cho dù là bây giờ sắp ăn Tết, nàng cũng không cho Lý Mạc Sầu tiến vào phủ mộ. Lý Mạc Sầu khổ cầu phía dưới, mắt thấy sư phụ cũng không đáp lại, đành phải thương tâm rời đi. Nàng không chỗ có thể đi, chính là thương tâm thời điểm, xuống núi lúc nhìn thấy một đứa bé tự mình ở nơi đó khoa tay múa chân, nhịn không được lên tiếng dậy. Mắt thấy đối phương quay đầu nhìn mình chằm chằm, trong mắt lại ẩn ẩn có chút đáng thương thần sắc, giống như là cười nhạo mình. Lý Mạc Sầu lập tức giận từ tâm tới, cũng không thấy nàng động tác như thế nào, đã có một cái ngân châm hướng về phía Phương Hưng mà đến. Phương Hưng mấy tháng này chuyên cần luyện tự nhiên hô hấp pháp, đã điều tiết tới, mặc dù đang suy nghĩ Lý Mạc Sầu sự tình, nhìn như có chút mà người, cảnh giác không chút nào không giảm. Hắn nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xe gió, lập tức biết có ám khí đánh tới. Lập tức hai đầu gối hơi cong, lùn người xuống, lại lật ngã xuống đất, đánh mấy lăn. Lần này nhìn như chật vật, lại cực kỳ mau lẹ, đã dùng tới mới từ nhà đá cổ mộ trông được đến gián bỏ ly lật chi thuật. Lý Mạc Sầu bây giờ võ công mặc dù nhiên mất yếu, nhưng thấy hắn bất quá một đứa bé. Ngân Trâm cũng chỉ là tiện tay mà phát, lại mà bị hắn mẹo qua. Trong lúc vô tình dùng ra này thức, Phương Hương Tâm bên trong hơi hơi riu lên. Ngay tại chỗ lại đánh mấy lăn. Hắn bây giờ thân không nội công, lại còn nhỏ lực yếu, mặc dù mấy tháng này võ công chiêu thức đã khôi phục rất nhiều, càng thông hiểu độc cô cửu kiếm, nhưng có thể hay không địch đa nghi ngoan thủ, cay lại quỷ kế đa đoan lý Mặc Sầu, nhưng vẫn là không thể biết được. Càng không thể làm cho đối phương nhìn ra hắn người có võ công, nghiêm túc đối đãi. Lý Mặc Sầu thấy hắn tranh thoát, đang tự có chút tức giận, nhìn thấy hắn lại đánh mấy lăn, trên thân dính đầy cỏ khô, nhịn không được bật cười. Nàng đến cùng sơ suất giang hồ, kinh nghiệm còn cạn. Không nhìn ra Phương Hưng lần này dùng tới võ công. Nàng nụ cười này phía dưới, thần thái cực kỳ kiều mỹ. Phương Hưng tiến đến, cũng không khỏi có chút mà người, như thế xinh đẹp nữ tử, quả nhiên là chưa từng thấy. Hắn thượng nhất thế hành tẩu giang hồ, mặc dù cũng đã gặp không ít nữ tử, vốn lấy mỹ mạo tới nói, lại đều không đến đây người. Lấy ánh mắt hắn xem ra, cũng liền thay đổi tục gia An Mặc Nghi Lâm có thể so thượng nhất so, cái khác nữ tử đều vẫn còn chút không bằng. Đến nỗi trong truyền thuyết tiểu ngạo trong thế giới xinh đẹp nhất nhậm danh danh, Phương Hương mặc dù nghe qua nàng âm thanh, nhưng chưa từng thấy qua đối phương diện mạo, cũng không biết nàng tướng mạo như thế nào, cũng liền không thể nào tương đối. Nghĩ đến khúc Phi Yên, phương hư tâm bên trong đau xót, bây giờ chính mình mặc dù coi như sống sót, lại cùng nàng cách nhau hai phe, cũng lại vô duyên tương kiến. Chính mình qua đời thời điểm, khúc Phi Yên còn chưa đủ 20, lại có thai, sau này thật là khó qua. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi hơi thở dài. Lý Mạc Sầu thấy hắn lại nhìn mình chằm chằm, lại thở dài liên tục, lửa giận trong lòng lại nổi lên, đang muốn tái phát cơn trầm, lại nghe một thanh âm kêu lên, Sư tỷ. Nàng nghe được âm thanh, động tác trên tay một trận, cũng không có phát ra ngoài. Nghe được âm thanh, Lý Mạc Sầu đã nhiên tri đạo là ai, đầu nàng cũng không trở về, lạnh lùng nói, ngươi gọi ai Sư tỷ? bây giờ ta đã bị đuổi ra sư môn nhưng làm không thể sư tỷ của ngươi nói hai chân điểm một cái đã nên ngang rời đi phương hưng vừa rồi gặp lý Mạc sầu động tác trong lòng thầm kêu không ổn đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao gặp nàng rời đi lập tức thở dài một hơi hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy một đứa tám tuổi tiểu nữ hài, cười tươi rồi đứng ở nơi đó phấn điêu vòng ngọc bộ dáng cực kỳ khả ái nghĩ đến là lúc còn tầm bé tiểu long nữ bò người lên đang muốn tiến lên phía trước nói tạ phương hưng lại cảm giác thân thể chậm nhẹ đã bị người nhấc lên trong lòng của hắn cả kinh lập tức ra quyền hướng người kia đánh tới làm thế nào cũng với không tới đối phương Hắn bây giờ bất quá 11-12 tuổi, còn nhỏ chịu ngắn, phen này động tác càng giống là ở khoa tay múa chân. Phương Hưng tâm bên trong hai tháng liên tục, hôm nay thật đúng là đi vận rủi, liên tiếp tại phái cổ mộ trong tay gặp khó, cái này toàn chân cùng cổ mộ, quả nhiên là đối đầu a. Chính mình còn không có bái nhập toàn chân, liền ăn mấy phen đau khổ. Liếc mắt nhìn lại, Phương Hưng nhìn ra bắt lấy của mình là cái trung niên nữ tử, nghĩ đến là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ sư phụ cha, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng đối với Lý Mạc Sầu vẫn còn có chút tình nghĩa, chỉ là trở ngại muội quy, không thể không trục xuất đối phương. Bang không cần gì phải lặng lẽ theo tới nhìn xem lý mạc sầu xuống núi chỉ là bởi vì sao bắt lấy chính mình phương hưng lại nghĩ chi không thông phái cổ mộ chỉ lấy nữ tử nàng như thế tuân thủ nghiêm ngặt môn quy dù thế nào cũng sẽ không phải muốn thu chính mình làm đồ đệ đi trung niên này nữ tử tay trái ôm tiểu long nữ tay phải xách theo phương hưng nhảy vọt mà đi nàng khinh công rất tốt dù cho mang theo hai người vẫn là cực kỳ nhanh chóng không ngừng tại núi rừng bên trong nhảy vọt chỉ chốc lát sau liền đã đến rồi một khối trước tấm bia đá nàng đem phương hưng hường xuống quan gia cao giọng nói toàn bộ chân giáo đạo sĩ hôm nay trả lại cho các ngươi đội nhi rồi vừa nói vừa là nhảy vọt mà đi cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ chân giáo người. Phương Hưng bị nàng cái này quấn ra, lại ngã lăn lộn mấy vòng, mặc dù không bị đến tổn thương, lại có chút chật vật. Hắn đứng dậy nhìn lại, nào còn có cái kia trung niên cô gái dấu vết. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy mấy cái đạo sĩ rào bước chạy đến, năm nam một nữ, chính là trong toàn chân thất tử còn thừa lại 6 người. Chưa xong còn tiếp tỉnh lùng tịm, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 152. Thứ 150 chương bái sư Quảng Linh Hoa nhi này là ai môn hạ? Như thế nào tự tiện tiến vào cấm địa bên trong, còn bị người lấy ra. Trong 6 người một người nói: Còn lại 5 người nghe vậy, cũng là lúc đầu không biết, bọn hắn cũng không tức Phương Hưng. Lục Tử mới vừa nghe đến cái kia trung niên cô gái tiếng la, không lo được môn hạ thi đấu, liền chạy tới, nhìn thấy đến Phương Hưng một người, cảm thấy đều có nghi hoặc, chẳng lẽ người này là toàn chân đệ tử, trong lúc vô tình xông vào cổ mộ Phạm Vi. Nếu thật như thế, nên thật tốt chừng trị một phen. Phương Hưng ngẩng đầu nhìn lại, gặp người nói chuyện thân hình nhỏ gầy, diện mục tựa như viên hầu, nhận ra là trưởng sinh tử Lưu chỗ Huyền. Hắn tối người hành lễ, nói: "Đệ tử họ Phương tên Hưng Thịnh, bây giờ còn không phải toàn chân môn hạ, cũng không biết vị tiền bối kia vì cái gì nói như thế." Lục Tử nghe vậy, Sắc mặt hơi nguội, khâu sử cơ trầm ngâm nói, tám năm trước một ngày ban đêm, trong cổ mộ cái vị tia đạo hưu đã từng từ trọng dương cung ôm đi một cái bé gái, bây giờ đã bị nàng thu làm đệ tử. bây giờ nàng đem vị này phương tiểu huynh đệ đưa đến nơi đây, nghĩ đến là muốn dùng cái này trả qua. Khác ngũ tử cũng đều nhớ tới chuyện này, nhau nhau gật đầu tán đồng, nghĩ đến chính là như thế. toàn chân cùng cổ mộ mặc dù liên nhau, lại bởi vì lớp trên rồi dám, cả đời không qua lại với nhau. nghĩ đến nếu không phải chuyện này, vị tia trong cổ mộ người định nhiên bất sẽ xuất hiện. bọn hắn nhìn mấy lần đã nhìn ra được phương Hưng căn cơ vững chắc, gân cốt cường kiện, chính là tu hành võ công hạt giống tốt, nghĩ đến vị kia trong cổ mộ người cũng là như thế làm nghĩ, cho nên dùng cái này trả nhân tình. Ngươi là người ở nơi nào thị? Phụ mẫu ở đâu? Có thể nguyện bái nhập toàn chân. Mã Ngọc vấn đạo. Mặc dù vị kia trong cổ mộ người đem Phương Hưng xem như đồ nhi ném cho toàn bộ trần giáo, hắn lại không thể cường tự thu đồ, vẫn là nghiêm túc hỏi thăm Phương Hưng tình huống. Phương Hưng nghe được mấy người lời nói, vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới ăn một phen đau khổ, còn có thể có cơ duyên này. Hắn mặc dù bị người làm ân tình, cũng không xin khí, ngược lại mừng thầm trong lòng đã như thế, cái này toàn chân thất tử do thân phận hạn chế, tất nhiên muốn đích thân thu đồ, cũng không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ như thế nào bái sư. Hà tử trong ngực lấy ra một phong thư, hướng về phía trước đưa cho Mã Ngọc, nói: đệ tử Sơn Đông Thanh Châu người, bởi vì gặp chiến loạn, cửa nát nhà tan, muốn xuất gia cầu đạo, Che huyền thông đạo trường dẫn tiến. đến đây toàn chân, Mã Ngọc vừa mới đưa tay tiếp nhận, nghe vậy cũng không mở ra, mà là đưa cho một cái giâu bạc trắng mày trắng, mặt mũi tràn đầy tử khí người. người này mập mạp cao lớn, dường như cái quan lại bộ dáng, chính là Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông. Mã Ngọc biết Huyền Thông đạo trường là Hắc Đại Thông môn hạ đệ tử, là lấy nhường hắn mở ra thư. Phương Hưng sớm đã nhận ra vị này hậu thế phái Hoa Sơn tổ sư, toàn chân bảy tử chi bên trong, tiểu lấy Hắc Đại Thông dễ nhận biết nhất, bởi vì hắn trang trí cùng Mã Ngọc bọn người khác nhau rất lớn đạo bảo hai tay áo đều đi một nửa, đến quỳu tay mà dừng. Phương Hưng đọc hậu thế ghi lại điện cố, biết Hắc Đại Thông xuất ra phía trước là Sơn Đông Ninh Hải Châu Hạo Phú, tinh niên dịch lý lấy bán búp tự tiêu sầu. Về sau tại Yên Hà động bãi Vương Trọng Dương vi sư, lúc đó Vương Trọng Dương thoát thân trên áo phục kéo xuống hai tay áo, cầm quần áo ban cho hắn xuyên, nói: chớ mắc không có tay ngươi làm tự thành, tay áo cùng dạy âm đồng, là ý nói, sư dạy tâm pháp bao nhiêu, còn tại thứ yếu, thành đạo hay không, đem tại tự ngộ. hắn cảm niệm sư ân, sau này mặc đạo bảo cũng không có tay áo. Hắc đại thông tiếp điện thư, mở ra nhìn tất, khẽ gật đầu, nghĩ đến huyền thông đạo trường ở bên trong không ít nói lời hiếu ích, hắn cùng nhan duyệt sắc, hướng phương hưng đạo, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Phương hưng nghe vậy đại hỉ, hắn lần này đến đây, mục đích cũng không nhất định bái nhập bản chân. bây giờ bái nhập hắc đại thông vị này đợi sau phái hoa sơn tổ sư muôn hạ, đương nhiên cực kỳ vui vẻ, hắn lập tức quỳ xuống lệ tăm bái nói đệ tử cựu mộ trưởng Phu kỹ nghệ nhận được nhận vào môn hạ nguyện chấp đệ tử chi lễ hắc đại thông đem hắn đỡ dậy nói toàn bộ chân giáo đệ tử đời ba là trí chữ lót sau này ngươi liền gọi phương chí hưng hà mấy ngày nữa lại cử hành nghi thức chính thức thu ngươi nhập môn nói vớt dâu mà cười trong lòng cũng là vui vẻ trong giang hồ không chỉ có học nghệ rất khó thu đồ cũng không dễ dàng bây giờ hắn được một cái tốt đệ tử trong lòng có thể nào không vui bệ tử chi bên trong khâu xử cơ môn hạ nhiều nhất hắn môn hạ nhưng là không vượng mã ngọc chờ ngũ tử nghe vậy cũng là hướng hắc đại thông chúc mừng bọn hắn mặc dù nhìn ra được phương hưng tư chất bất phàm, nhưng bởi vì hắn là huyền thông đạo trưởng giới thiệu mà đến, tự nhiên bất sẽ cùng hắc đại thông tranh đoạt. như thế phương hưng bái nhập hắc đại thông muôn hạng, trở thành toàn bộ chân giáo đời thứ ba đệ tử chi chuyện, xem như liền như vậy định rồi xuống. từ đây phương hưng chính là phương chí hưng rồi. kế tiếp phương chí hưng lại hướng mấy vị sư thúc, sư bá dập đầu hành lễ, sau đó mới tùy bọn hắn cùng một chỗ trở về trọng dương cung. bây giờ chính là toàn chân đệ tử thi đấu thời điểm, lục tử cũng không thể rời đi quá lâu. đến rồi diễn võ chi điện, chúng đệ tử đều tụ ở một chỗ. Nghị Luận âm ỉ, bọn hắn cũng nghe đến rồi trong cổ mộ vị nữ tử kia tiếng la, nhìn thấy sư phụ vội vàng đi qua, cũng có chút kinh nghi, ngờ tới là vị nào đệ tử vào cấm điện. Nhìn thấy sáu người trở về, Hắc Đại Thông trong tay còn đang nắm một đứa bé, càng là nghi hoặc, chẳng lẽ chính là người này? Cũng không đáng làm Lục Tử lao sư động chúng như thế a. Lục Tử cũng không hướng bọn hắn giảng giải, mà là nhường đám người tiếp tục giấc nghệ. Chúng đệ tử mặc dù nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể trôn ở đáy lòng. Phương Chí Hương bây giờ còn chưa chính thức nhập môn, càng không có học qua võ công, cũng không tham gia tiểu so sánh, tự nhiên bất dụng tham gia tỉ thí, liền tại dưới đài yên tâm quan sát. Hán thượng nhất thế cũng học qua toàn chân kiếm pháp, mặc dù không có tâm quyết, lại đối chiêu thức rất tinh tường. bây giờ nhìn thấy trên đài các vị đạo sĩ sử dụng, không khỏi âm thầm ngật đầu. Những người này võ công phần lớn là nhị tam lưu ở giữa, làm nhiên bất vào phương chí hương pháp nhãn. Nhưng cân nhắc đến những người này niên linh phổ biến 2-30 tuổi, có thể đạt đến cảnh giới như thế, vậy thì có chút cao minh. Hơn nữa toàn bộ chân tâm pháp càng về sau tiến triển càng nhanh, tiếp qua 20-30 năm chỉ sợ rất nhiều đều sẽ trở thành nhất lưu cao tay, toàn bộ chân giáo chỉ là tổng bộ thì có nhiều như vậy tốt đệ tử, lại có sao bắt đầu bắt đầu trận bực này thần diệu trận pháp, cũng không trách được trở thành đương thời đại phái đệ nhất. Nếu như tính luôn ngoại phái đệ tử cùng dựa vào thế lực, cái kia càng ghê gớm, tiếp trước ngũ nhạc kiếm phái cộng lại, đoan chừng cũng không sánh được toàn bộ chân giáo. Bây giờ thi đấu đã qua hơn nửa ngày, mọi người hiện ra tuyệt nghệ, ra sức so đấu. Bảy tử chi bên trong, trường chân tử Đàm chỗ băng đã qua đời, nhưng còn lại 6 người thương niệm tỉnh hắn chết sớm, đối với hắn môn nhân đặc biệt chú ý chỉ điểm, là lấy đệ tử của hắn ngược lại cũng không thua ở còn lại lục đệ tử lệ tử bất quá luận đến nhân số, nhưng là lấy khâu sử cơ môn nhân tối đa, bây giờ giữa sân đám người cũng có ba ngừng xuất từ trưởng xuân môn hạ. vào đông trời tối sớm, bởi vậy lại một lát sau, lục tử liền tuyên bố tán đi, lưu lại chờ ngày sau lại so. phương chí hưng thì bị hắc đại thông mang theo, cùng hắn môn hạ đệ tử nhận nhau. đám người nghe nói sư phụ lại thu đồ đệ, cũng là hướng hắn nói vui, lại hướng phương chí hưng vấn lễ. phương chí hưng từng cái đáp lễ, gặp qua chư vị sư minh, hắc đại thông môn hạ lấy huyền thông đạo trường nhiều tuổi nhất, cũng nhập môn sớm nhất, là vì môn hạ đại đệ tử, nhưng hắn lưu thủ xuân đông cũng không tại nơi đây bởi vậy trọng dương cung bên trong lấy nhị đệ tử trương trí Quang cầm đầu ngoài ra còn có vương trí cẩn tử trí căn cơ trí thật bọn người hắc đại thông thu đồ không nhiều bây giờ môn nhân cũng không phồn thịnh chúng đệ tử có chút đoàn kết đối với có thêm một cái sư đệ cũng biểu thị hoan nên. phương trí Hưng tại trương trí quang an bài phía dưới tại trọng dương cung ở lại kế tiếp 2 ngày vẫn là thi đấu này đến cuối cùng một ngày hắc đại thông môn hạ đệ tử nhau nhau thua trận toàn chân bảy tử chi bên trong lấy khâu sử cơ cùng vương sử nhất võ công cao nhất chính là trưởng giáo mã ngọc tại ngoại công bên trên cũng có chỗ không kìm là lấy trong các đệ tử võ công cao nhất người, vẫn là tại hai bọn họ môn hạ quê ra. Năm nay cuộc chiến cuối cùng chính là Doan Chí Bình cùng Triệu Chí Kính đánh nhau. Doan Chí Bình mặc dù nhiên bất là khâu sử cơ đại đệ tử, nhưng hắn mấy năm trước hành tẩu giang hồ, có nhiều tranh đấu, tinh tình vừa trầm ổn rất nhiều. Võ công tinh tiến rất nhanh, bây giờ đã tiếp cận nhất lưu cảnh giới. Triệu Chí Kính thì làm vua chỗ một môn phía dưới đại đệ tử, nghiên kỳ lại dài, tập võ nhiều năm phía dưới, công lực cũng có chút không kém. Lần so tài này cuối cùng vẫn từ Doan Chí Bình thắng được, đàm chỗ bưng bỏ mình phía sau nhiều từ hắn thay thế tham dự sao bắt đầu bắt đầu trận đối với toàn chân kiếm pháp lĩnh ngộ sâu hơn dùng cái này thắng qua triệu trí kính triệu trí kính trước đây ít năm nhiều lần đoạt giải quán quân nhưng không thấy lục tử nhường hắn tham dự môn phái mạnh nhất sao bắt đầu bắt đầu trận bây giờ nhìn thấy kết quả như thế trong lòng cảm thấy tức giận trực đạo lục tử cho doan trí bình mở tiểu táo bất quá đối mặt lục tử cũng là tôn trưởng hắn cũng không cách nào chất vấn đành phải âm thầm nhẫn lại lục tử động viên một phen mới khiến cho đám người tán đi năm mới thời điểm hắc đại thông tại trọng dương cung cử hành đại điển bái qua tổ sư thu phương trí hương nhập môn nói là đại điển Kỳ thực cũng nhiều là Hắc Đại Thông môn hạ, cái khác lục tử môn hạ chỉ là phái người xem lễ, chúc mừng một phen. Toàn bộ chân giáo bây giờ mặc dù vẫn là một bộ, lại sớm đã phân hóa ra bảy mạch. Phương Chí Hưng thấy vậy, kết hợp mấy ngày trước đây thấy, trong nội tâm thở dài, trước kia hắn tại Hoa Sơn thiết lập chuyện phát các, một đại dụng ý chính là nhược hóa sư đồ chuyển thừa, miễn cho môn phái mở rộng phía sau lại nổi lên phân tranh, bây giờ nhìn toàn chân tình trạng, một khi toàn chân tất tử tất cả đều qua đời, phân liệt là ở khó tránh khỏi. Bất kể như thế nào, Phương Chí Hưng từ đây chính thức trở thành Hắc Đại Thông môn hạ, toàn bộ chân giáo đệ tử đời thứ 3. Nhập môn sau đó, tự nhiên muốn dạy và học võ nghệ. Hát Đại Thông bây giờ còn không tính tuổi già, tự nhiên tự mình dạy học trò. Hắn nhìn ra được Phương Chí Hưng trên người có điểm căn cơ, là lấy hỏi lên: Chí Hưng, ngươi trước đó học qua công phu gì? Phương Chí Hưng đạo: Chỉ là chút gia truyền võ nghệ, để mà cường thân kiện thể. Bây giờ ngươi còn chưa tu ra chân khí a? Ta trước tiên truyền cho ngươi Kim Quan Ngọc Toa Quyết, đây là ta toàn chân cảm giác khí trúc cơ chi pháp, ngươi cần phải cơ nào tu hành? Hát Đại Thông đạo: Đối với Phương Chí Hưng võ nghệ, hắn cũng không thèm để ý, cũng không cẩn thận hỏi thăm. Toàn bộ chân giáo xem như thiên hạ võ học chính tông, nơi nào sẽ quan tâm cái khác võ nghệ? Phương Chí Hương nghe vậy, lại đưa qua hai quyển sách, nói: "Đệ tử bây giờ thật, đều đã sao chép ở đây, sư phụ nhưng nhìn phải chăng cùng toàn chân võ công có trái ngược chỗ. Nếu thật có xung đột lẫn nhau chỗ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn một phương." Phương Chí Hương thượng nhất thế chân khí là từ động công đã tu luyện, đạt được nhiều thành ích, một thế này tự nhiên cũng nghĩ như thế. Nếu như có thể lấy động công tu ra chân khí tu luyện toàn bộ chân tâm pháp, cũng có thể tiến triển càng nhanh. Hơn nữa hắn đưa qua hồn nguyên cái cọc và dịch cân 12 thước, cũng có tăng cường hắc đại thông võ công ý tứ, sư phụ càng mạnh hơn, đệ tử cũng càng dễ lăn lộn. Hát Đại Thông tại nguyên thư Trung võ công mặc dù nhiên bất sai cũng không coi là cao, cùng câu xử cơ mấy người cũng trên lệ khá xa. Bây giờ xem như đệ tử của hắn, Phương Chí Hưng tự nhiên muốn cân nhắc một phen. Cái kia chín âm chân kinh bởi vì Vương Trọng Dương di mệnh toàn chân đệ tử không được tu luyện, hắn tự nhiên bất hảo lấy ra, bằng không nhưng không cách nào giảng giải. Đến nỗi cái khác bên trong công tâm pháp, Tím Hà Thần công mặc dù thích hợp, cũng phải tìm cơ hội tốt mới được. Hát Đại Thông cũng không cự tuyệt, tùy ý đưa tay tiếp nhận, lật xem một phen, lập tức bị hấp dẫn xuống. Phương Chí Hưng kiếp trước võ công cực cao, cuối cùng còn mở ra huyền quan nhất hiếu, bước vào trong võ học tượng thừa nhất cảnh giới. Cái này hai bộ công pháp là hắn chú tâm nghiên tập được, đương nhiên cực kỳ huyền diệu, Hắc Đại Thông nhất thời cũng không thể tận hiểu. Qua một hồi lâu, Hắc Đại Thông mới nói, "Ngươi bây giờ trước tiên thể hội một chút Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết, cái này hai môn công phu ta nghiên tập một chút, sau đó lại nói cho ngươi." Nói đem Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết hướng Phương Chí Hưng nói ra, hướng hắn cẩn thận giải giải. Phương Chí Hưng tự nhiên cẩn thận nghe giảng, toàn bộ chân giáo xem như Thiên Hạ Võ Học chính tông, đánh căn cơ công phu là rất tốt, tím hạ thần công tu hành cần nhất định chân khí cơ sở, lấy toàn bộ chân tâm pháp đặt nền móng đang vị phù hợp.